một n g h ì bảy mươi lăm khoa cử khúc nhạc dạo một chương một trăm bảy mươi lăm khoa cử khúc nhạc dạo một sau đó liêu xanh trực tiếp ngủ lại rất nhanh liền ngủ thật say một ngày này thực tế quá dài phát ra quá nhiều chuyện lại thêm xã giao tiêu hao số lớn năng lượng nàng nhục thể cùng tinh thần năng lượng hao hết trực luân phiên liêu xanh nhóm thì cùng nhỏ xúc tu thế giới phối hợp lẫn nhau vẫn là duy trì tốt đẹp sau khi ngủ học tập quen thuộc không lãng phí mỗi một phút mỗi một giây đặc biệt là nghe s o n g lăng ngọc kha nói lời được tăng cường củng cố một lần liên quan tới vô thượng thần bộ phận chân thần học tu thần thư xây thần miếu những này đều ý vị như thế nào vẫn vị, cần thật tốt nghiên cứu thảo luận một phen.、Liều、xanh cũng không hoài nghi Lăng Ngọc nói tới. Dựa theo cha nàng địa vị, còn có nàng Trương Dương tính tỉnh, nếu là nói cứu cha có thật tốt thảo một tới. theo hoài Kha Liêu là Dựa địa sáng a i tin tức, đối với nàng tới nói tuyệt đối tại người. tức, tuyệt từ đây thẹn thùng tại gặp người. Thế là, một lật nàng đây đêm là, gặp sẽ s c h vội v à mạ qua.、Sáng、sớm á n g s ngày thứ hai liễu xanh vừa tỉnh dậy liền vội vàng tìm kiếm ra bản thân linh tấn vừa mở ra tại đông đảo tạp nhạc tin tức bên trong cuối cùng thấy được văn vi lan hồi âm một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng sắp đặt xuống tới mạnh khỏe chớ niệm ít ngày nữa trường ăn gặp gặp mặt nói chuyện ngắn ngủi một hàng chữ liêu xanh lật đi lật lại nhìn mấy lần cái này lãnh đ ạ m văn tự đúng là văn đại tiểu thư phong cách nhưng là đến cùng xảy ra chuyện gì nàng vẫn là một chút cũng không nói tinh t ư ở n g bất quá đã đều nói ít ngày nữa trường ăn gặp gặp mặt nói chuyện liêu xanh trong lòng lập tức nhảy cấm lên lúc đầu coi là gặp lại phải đợi đến khoa cử về sau bây giờ xem ra này thời gian cũng có thể rút ngắn rất nhiều lần này liêu xanh cũng có thể an tâm lại thật tốt chuẩn bị chiến đấu khoa cử dù sao văn vi lan trước khi đi thế nhưng là cắn răng n g n lợi uy hiếp liêu xanh nhất thiết phải thi đậu có vụ lòng nàng từ đầu cưới bên trong móc ra bạc giú dựa mặt về sau l i ễ u xanh cùng vương đông đông một đợt tan rồi mây nhàn cư đưa lên hương ăn liền riêng phần mình đầu nhập ôn tập bên trong còn có bốn ngày chính là thi hội thời gian thực tế gấp gáp liền ngay cả một mực ham chơi yêu náo động đến vương đông đông trải qua hôm qua cũng cảm thấy vẫn là ở tại trong phòng được rồi tránh khỏi ra cửa xui xẹo ngược lại phức tạp giống như là dương thanh vốn cũng muốn tham gia khoa c ử người bây giờ lang đang hạ ngục cũng không biết sẽ thế nào lúc này đại lý tự trong ngục một cái quan coi ngục lau chùi vết máu trên tay đi ra ngoài cửa ngoài cửa có một người ngay tại đi tới tướng mạo thường quần áo phổ thông、người. thiếu giải nhân đã quan y ế vết t tích rồi. Không có lưu u q coi ngục t r đi đến g ư viện bên trong rối lưng một cái túi chữ vật giấu đến rồi tay h á o chỗ sâu sau đó hung hăng chừng người kia l ư n t mắt mà người kia thì là túi đầu hai tay tháo lúc lên giống như là bởi vì lầm đi đến nơi đây bị mắng một trận khiếp ngược vội vàng ra bên ngoài đi đến rồi đại lý tự bên ngoài người kia ném mây v ò n g mới ở một cái trong ngõ nhỏ tìm tới một cỗ ngừng lại mây kiệu người kia đem khép tại trong tay á o sự vật đưa cho trong kiệu người tay á o rủ xuống bên trong tràn đầy vết máu sau đó một cái y phục ném ra tới thay đổi cũ á o cho ta mây kiệu bên trong chân b ồ n giọng nam có chút lãnh đ ạ m đúng đại nhân người kia rất là cung kính nhanh lên đem y phục thay xong đem nhuấn máu cũ á o ngăn lấy d ẻ m đưa vào đi đều xử lý tốt bên trong người k i a hỏi đúng đại nhân quan coi ngục đâu rất nhanh liền không nói ra lời vậy là được người biết muốn làm thế nào đúng không yên tâm đại nhân ta nhất định miệng kín như b ừ n g ngài đối với ta ân trọng như núi ta tuyệt sẽ không phản bội ngài người kia thần sắc khẩn trương bảo đảm nói mây kiệu bên trong người không nói gì sau đó mây kiệu bay lên lưu lại người kia túi đầu đứng tại chỗ cũ một mực vẫn đứng không nhúc ních thằng đến một cái người bán hàng rong khiêng gánh đi đến trong ngõ nhỏ muốn ngồi một chút nghỉ chân một chút nghỉ ngơi một hồi mới phát hiện người kia từ đầu đến cuối không có nhúc ních qua lúc này mới phát hiện không đúng người bán hàng rong rón rén đi tới nhẹ nhàng đẩy người kia liền bể thành vô số khớ thịt thế là dít lên một tiếng đánh vỡ hưng ninh phường thị sáng sớm bình tĩnh lễ bộ ngoài cửa giang tài trí rơi xuống ngây kiệu lần nữa kiểm tra một chút hai tay mới vội vã mà trong chiều chạy đi s o n g ti vụ ngươi làm sao mới đến đến rồi làm việc tự cùng giang tài trí cùng là lễ bộ tiểu lại một viên tượng ti vụ nhìn thấy hắn bộ dáng này chấp chấp đôi mi thành t ú hỏi đúng mẹ ta hôm nay không quá dễ chịu ta mang nàng đi y q u á n nhìn một cái ta vậy nói với hà thị lan g qua rồi s o n g ti vụ quả nhiên là h i ế u tử thượng ti vụ lãnh đ ạ m nói câu giang tài trí hãy n ấ y cười một tiếng thế nhưng là chậm trễ ngươi chuyện nay cũng không có nhưng hà thị lan sợ là đã quên ngươi muốn muộn một mực hỏi ta ngươi ở đây k h ở xem ra là có cái gì chuyện quan trọng n g h ị nhắc nhở tại ngươi thượng ti vụ cũng không ngẩng đầu lên âm thanh lạnh lùng nói tốt cảm ơn thượng ti vụ cáo chi ta cái này liền đi tìm hắn giang tài trí p h ả n phất không có chú ý tới thái độ của nàng vẫn là cười ha hạ hòa khí bộ dáng thượng ti vụ không tỏ ra ý kiến ân một tiếng liền túi đầu đi làm việc bản thân văn thư không tiếp tục để ý giang tài trí giang tài trí q u a n người khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh đối với lần này hắn sớm thành thói quen vậy không quá để ý dù sao tại t h ư ợ quan châu ấy thụ trọng dụng mới là trọng yếu nhất lập tức h ắ n k h a hát ngân g a bộ pháp nhẹ nhàng hướng hà thị lan làm việc tự đi đến hà thị lan g nghe nói ngài tìm ta giang tài trí gõ cửa một cái được rồi đáp ứng vừa rồi đi vào vừa ở vào cửa thi lễ một cái liền vội gấp cung kính hỏi hà thị lan g thấy giang tài trí như thế một bộ đỏ mặt tiến thay muốn làm việc ra mặt công chức người mới bộ dáng âm thầm nở đủ cười mới đến ngươi tiến vào lễ bộ cũng có hai năm đi còn quen thuộc hà thị lan g không đáp giang tài trí lời nói ngược lại l à m nhảm lập nghiệp thường nói chính sự trước mở đầu nhìn trái phải mà nói hắn là thiên hạ sở hữu cấp trên q u a n dùng mánh k h e giang tài trí tự nhiên tin tưởng việc này chỉ thuận hà thị lan lời nói đắp về thị lan lời nói không nhiều không ít vừa vận hai năm đúng vậy à lại là một năm q u a cử không sai biệt lắm chính là ba năm trước đây lúc này ngươi thi được q u ố c thư viện sau đó không ngoài một năm tiến vào lễ bộ ta nhớ được một năm kia ngươi là thám hoa đi hà thị lang gõ gõ c á i chán tựa hồ mới nhớ tới bình thường đúng hà thị lang trí nhớ tốt giang tài trí rõ ràng đây là hà thị lang biểu hiện thân cận chi ý tranh thủ thời gian thuận trên bậc thang dù sao như vậy tuấn tiếu phù hợp thám hoa chi danh cũng không thấy nhiều hà thị lang ha ha cười đáng tiếp tiểu nữ còn nhỏ tuổi bằng không định bắt ngươi vì t ế bình tính mà xem xét giang tài trí mọc ra một tấm khiến trưởng bối yên tâm con rể tốt mặt đoan chính n g ũ quan g ó c cạnh không rõ ràng ôn nhuận được trung hậu mặc dù còn có chút người tuổi trẻ lao tháo nhưng đây cũng là chuyện tốt nói rõ có b ấ c đồng trong người đồng lứa đã xem như vô cùng trầm bồn làm thật rồi hà thị lan g quá khen giang tài trí vội vàng khiêm tốn hai câu hai năm cũng nên thăng một chút rồi hà thị lan g đông nhiên nói lời này vừa nói ra giang tài trí hô hấp đều tạm ngừng một cái chớp mắt qua đường này mới hiểu được hà thị lan ý tứ hạ quan cảm ơn hà thị lan thưởng thức tri tình thực tế hổ thẹn không nói như thế nhiều hư chương một h Lan c trăm đ bảy mươi sáu khoa cử khúc nhạc dạo hai chương một trăm bảy mươi sáu khoa cử khúc nhạc dạo hai mầy kiệu bên trong giang tài trí bưng lấy phong thư nhìn xem cấp trên phong ấn vừa rồi trên mặt đê hẹn không thấy tăm hơi bên m i ệ hà thị lan thư thư ánh cười l n mắt n h ớ n chằm chặp giang tài i trí dạt dò ngay xong lời này giang tài t h í chỗ nào còn có thể không rõ phong thư này bên trong là cái gì hô hấp của hắn đều dừng lại tay cũng có chút run rẩy đem nhận lấy phong thư rất nhẹ đồng thời cũng rất nặng nâng đỡ lấy kim khoa hơn ngàn thí sinh vận mệnh hạ quan tất không phụ thị lan g nhờ vả hắn run r i n g đáp lời không chỉ có là ta nhờ vả lý thượng thư cũng nói chuyện này không phải người không thể h ạ thị lan g nói giống như thân thiết vô vô giang tài trí bả vai đúng hạ quan tất không phụ thượng thư cùng thị lan g nhờ vả giang tài trí đỏ mặt một bộ đột nhiên trời dáng chức trách lớn vừa mừng vừa sợ bộ dáng quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi nhớ lấy đối ngoại muốn giữ bí mật ngươi biết sự tình nặng nhẹ đi thôi khẽ cười một tiếng đã là tiễn khách chi ý được này trọng thác đương nhiên muốn càng nhanh hoàn thành càng tốt cái này đổ vật trong tay hắn quả thực chính là khoai lang b ò n g tay giang tài trí tranh thủ thời gian ngựa không ngừng vó ra cửa dựng vào lễ bộ nhà nước lê kiệu chấp hành đưa tin nhiệm vụ giang tài trí còn nhìn xem phong thư hồi tưởng hết thảy đ ỗ n g nhiên có khác một con trắng nón lại khớp xương rõ ràng tay đem phong thư cầm tới người xuất hiện ở đây không sợ sao giang tài trí không dám nhìn người kia sợ hãi nhà nước cố kiệu có cái gì cơ quan cắn răng gạt ra một câu nói như vậy ta không sợ ta bản thể còn t ạ i lên lớp đâu người kia thanh âm cũng là réo rát thêm hay yên tâm ta đã đem nơi này cấm chế giải trừ có thể yên tâm trò chuyện giang tài trí thở dài một hơi nhìn về phía người kia mặc dù là nửa hư nửa thật bộ dáng người kia toàn thân áo trắng trắng hớt tuyết dung mạo tại hư thực ở giữa càng lộ vẻ tuấn mỹ như trích tiên như ngươi sở liệu ta lấy được giang tài trí than nhẹ một tiếng xem hết đi nhanh lên đi quốc thư viện rất nhanh liền đến rồi người kia thong dong cười một tiếng vậy mà hóa thành hơi mỏng một mảnh sương mù từ phong thư bịt miệng khe hở bên trong chui vào một lát sau sương mù mới bay ra một lần nữa hóa thành nhân hình cũng không biết ngươi từ nơi nào được đến nhiều như vậy cổ q á i kỳ lạ quỷ vật giang tài trí mang theo g e n tu nói tổ tiên cất giữ người kia chỉ vô cùng đơn giản một câu như vậy giang tài trí không phản b ắ t được nhà hắn tuy là quan lại thế ra nhưng muốn cùng người trước mắt này ra tộc so r a nhiều lắm là xem như tân quý tích lũy đương nhiên là có chỗ không bằng lại càng không cần phải nói hắn mẫu tộc như thế nào giang tài trí quan tâm nói hắn hỏi đương nhiên là trong phong thư nội dung người kia cười nhạt một tiếng nhớ ta nói cho ngươi nghĩ giang tài trí đẩy mắt tham lam gật gật đầu tính toán nói không chừng còn có thể lặng lẽ bán cho người khác kiếm một món tiền kia là khác ra tiền ta giúp ngươi ngươi giúp ta chúng ta đã tiền hàng hai bên thỏa thuận xong người kia nói mà không có biểu cảm gì nói vô tình như vậy sao ta thế nhưng là một mực coi ngươi là thân đệ đệ giang tài chi nghiến răng nghiến lợi nói khi ngươi đệ đệ tự hồ cũng không phải chuyện gì t ố t ta người kia nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng giang tài chi nhất thời ngại lời ngươi muốn nhìn liền tự mình mở ra xem đi nói người kia thân hình dần dần n h ạ t đi hóa thành một sợi sương ngủ, từ mây t i ệ u bên trong phiêu tán không gặp hừ tiểu tử thúi này thật sự coi chính mình thành rồi thiên c h i tiêu tử thì ngon sao thật sự là càng ngày càng kiêu n g o nếu là ta có biện pháp không xúc động c ấ chế liền mở ra cái này phong ấn ta còn cần ngươi sao giang tài chi mắng h ầ m ngoài mặt vẫn là một mặt bình tĩnh không dám tiết lộ nửa phần dị thường danh khắp thiên hạ quốc thư viện tọa lạc ở thành trường an bên ngoài thành sơn phía trên giang tài trí đến rồi quốc thư viện đại môn môn lại xem xét giang tài trí quan phục cùng đánh tới lễ bộ đánh dấu mê kiệu không dám thất lễ bước lên phía trước đón lấy bây giờ thời kỳ phi thường lễ bộ người đến quốc thư viện chỉ có thể là vì một sự kiện ở đây nhìn quốc thư viện đại môn mấy chục năm môn lại chỗ nào không biết giang tài trí nói chuyện là tới tìm hai việt chính cửa kia lại liên tục không ngừng tiếng gọi chuyên môn n ê n h đón khách quý tiên hạc để giang tài trí cưỡi tiên hạt đi tiên hạc b từ trước đến nay là giang tài trí yêu nhất phi hành linh vật chỉ là muốn mua một con phải tốn hao không ít linh nguyên chớ nói chi là chăn nuôi không dễ tốn tinh lực lại s a i bạc chỉ có thể thừa dịp loại cơ hội này hưởng thụ một chút đáng tiếc không có hưởng thụ bao lâu mai viện chính nơi làm việc liền đến trúc lâm xa cát suối nước rấp rách một tòa lầu nhỏ tại trong mây mù như ẩn như hiện giang tài trí không thôi bỏ xuống tiên hạc phần lưng hướng lầu nhỏ đi đến nhưng mà đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy một cái lao ông ngồi ở bên dòng suối nhỏ thả câu xin hỏi lão nhân ra ngài là mai viện chính sao giang tài trí cung kính thi lễ một cái hỏi giang tài trí không quá xác định bởi vì mai viện chính từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đôi u không ai thấy qua hắn chân r u n g nhưng có thể xuất hiện ở nơi đây trừ mai viện chính còn có thể là ai hừm là ta lao ông ngữ khí bình tĩnh nói túi đầu loay hoay lưới câu bên trên con run g hạ con là giang tài trí đang muốn tự giới thiệu lao ông lại cắt câu chuyện trực tiếp nói ngươi là thứ hai ba một giới tốt nghiệp giang tài trí ta biết rõ tay hất lên d â y câu xoay tròn rơi vào dòng suối sâu hơn nơi phao tại dòng nước bên trong chìm nổi giang tài trí không nghĩ tới mai viện chính vậy mà biết do hắn lập tức vui mừng không thôi xem ra hắn trước kia cướp làm trai giải tích cực biểu hiện là hữu dụng nhưng mà mai viện chính câu nói tiếp theo lại dội cho hắn một c h ậ u nước lạnh chỉ cần là từ quốc thư viện đi ra học sinh ta đều nhớ được mà lại ngươi khí rất đục đặc biệt dễ thấy đông nhiên túi đầu mai viện chính đột nhiên hít mũi một cái tựa h ồ ngửi thấy cái gì a ngươi còn dính đến rồi một k i a kim sắt khí vừa mới là cùng ai tiếp xúc người kia khí vận chi từ a giang tài trí không dám trả lời tranh thủ thời gian trở lại chính để mai viện chính hạ quan là đến đưa một vật hắn nói một mực cung kính xuất ra phong thư hai tay dâng lên túi đầu nói đây là văn thủ phụ chúng ta lễ bộ lý thượng thư cùng công bộ lăng thượng thư cùng nhau cùng bệ hạ liên tục tham khảo năm ngày năm đêm tâm huyết phốc phốc một tiếng mai viện chính bật cười b u ồ n cười quá nhiều người như vậy cũng không dám trực diện ta ngược lại muốn ngươi một cái như vậy tiểu còn tới cười cười uy áp phong thích mà ra giang tài trí bất quá minh chân cảnh giai đoạn trước ở nơi này thâm bất khả chắc uy áp phía dưới sinh lòng sợ hãi mồ hôi lạnh ứa ra xương cốt toàn thân bị ép tới keo kẹt r u n động hắn không rõ là cái gì tình trạng cũng không biết mai viện chính là có ý gì chỉ có thể gắng gượng không dám nói tiếp đầu gối lại là càng ép càng thấp cho đến bịch một tiếng quỷ trên mặt đất thậm chí càng đẻ thêm sâu một chút đầu gối xương phảng phất m u ố nát n được tôi h người đem thư buông xuống có thể đi theo mai viện chính nhàn nhạt một câu uy áp thu hồi giang tài trí như chút được gánh nặng đem thư để dưới đất dập đầu một cái run dày địa chi lên đau nhức đầu gối đứng người lên khập hiễng lộn nhào chạy về tiên hạc đứng chỗ thúc giục tiên hạc dẫn hắn rời đi bay một hồi mới thật dài d ã n hắm mồ hôi có chút chân trượt bắt không được hắn xoa xoa trên tay mồ hôi một lần nữa bắt lên yên tòa nắm tay mới chợt nhớ tới một vấn đề mai việ đến cùng dáng dấp ra sao rõ ràng mới thấy xong hắn làm sao không có chút nào nhớ được chương một trăm bảy mươi bảy khoa cử khúc nhạc dạo ba chương một trăm bảy mươi bảy khoa cử khúc nhạc dạo ba giang tài trí trở về lễ bộ ngay lập tức đương nhiên là hướng hà thị lan báo cáo hoàn thành công tác tình huống được ta biết rồi hà thị lan nghe xong giang tài trí mang theo ủy khuất giảng thuật mai viện chính là như thế nào phản ứng lại như thế nào khi dễ hắn nhưng chỉ là từ tốn nói một câu như vậy giang tài trí còn chờ mong hà thị lan lại nói chút gì tốt nhất đem hắn lên trước sự tỉnh chứng thực một lần kết quả chờ đến chỉ là lại một câu ngươi trở về đi giang tài trí trong lòng thầm mắng nhưng chỉ có thể cười một mặt cung kính rời khỏi gian phòng nhưng mà hắn đang muốn thân mật giúp hà thị lan đóng cửa phòng lúc hà thị lan thanh em đột nhiên từ khe cửa truyền lên ra ngươi trở về nhìn nhiều nhìn liên quan tới vô thượng thần sách giang tài trí lập tức trong lòng mừng rỡ như điên kích động nói vâng cảm ơn hà thị lan nhắc nhở nhưng hà thị lan không tiếp tục về hắn lời nói bất quá đây đối với giang tài trí tới nói đã đủ rồi kết hợp với lăng ngọc kha cô gái nhỏ kia lời nói đoán chừng lễ bộ tiếp đó sẽ có một cái đại động tác mà lại cùng vô thượng thần có quan hệ đến lúc đó hắn giang tài trí cơ hội đã tới rồi giang tài trí không biết hà thị lan g không thế nào nói chuyện là bởi vì trong đầu một mực đang nghĩ muốn thế nào hướng hắn thượng quan lý thượng thư báo cáo nhưng xoắn suýt đường này bên ngoài lại còn bên dưới nổi lên mưa s ố i xả âm thanh sấm xét càng lúc càng vang hà thị lan g hít một tiếng lần này đường cũng không t ố t đi dứt khoát không muốn nhiều như vậy dù sao hắn cũng chỉ là một nghe lệnh làm việc chỉ là tứ phẩm thị lan g lý thượng thư công sở bên ngoài hà thị lan g run lên n ư ớ c đấm ô tựa ở bên tường đi tới một đường này trên thân cũng bị cái này vô k h ổ n bất nhập mưa to gió lớn tới nứt đấm hà thị lan đành phải đau lòng lấy ra một tờ hóng k h ố phủ đem toàn thân cao thấp xấy khô được khô mát chỉnh lý tốt ý quan mới gõ vang đại môn gặp được quan vẫn là phải chú ý một lần dung nhan dáng vẻ mời đến thanh âm huy nghiêm vang lên hà thị lang trong lòng đánh trông lên hít sâu một hơi đẩy cửa vào thượng thư đại nhân nói chuyện tiếng miên nói như thế nào lý thượng thư gặp một lần hà thị lang t i ì n đến lập tức đứng người lên lo lắng mà hỏi thăm hà thị lang chủ trừ không biết bắt đầu nói từ đâu một mực tại nhìn lý thượng thư ánh mắt lý thượng thư thấy thế hít một tiếng mời hắn ngồi ở bàn trà bên cạnh rót một chén trà nóng cho hắn hà thị lan uống một mụt trà p hà ư ơ n thị từ nói lan g tài trí nói Quả lo à sợ bất tán hỏi cũng là từ minh nguyên đế cải cách khoa cử đến nay lễ bộ mặc dù vẫn chủ trì khoa cử đại sự nhưng từ đề thi định ra đến phê duyệt bài thi đều là do quốc thư viện một mình gánh chịu bây giờ thánh thượng như vậy chỉ sợ sẽ bước lên quốc thư viện cùng giữa chúng ta tranh chấp đâu chỉ ở đây thánh thượng có lệnh lần này quan chủ khảo do ta và lao mai cộng đồng đảm nhiệm lý thượng thư cười lạnh nói hà thị lang hít một hơi l ạ n h khí dị v ã n g quan chủ khảo nhất định là quốc thư viện v i ệ n chính lấy đó quốc thư viện tại nghiên cứu học vấn tri đạo bên trên chính thống địa vị xem ra thánh thượng lúc này là quyết tâm muốn cải cách một tiếng ẩm vang sấm rền dẫn tới lý thượng thư đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ có chút hít mắt lại bởi như vậy chúng ta lễ bộ sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió rồi hà thị lan theo lý thượng thư ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ liên miên bất tuyệt màn mưa thánh thượng đăng cơ đã có chín năm cũng nên là thời điểm lớn thi quyền c ư ớ c chúng ta xem như thần tử chỉ có thể theo sát thánh thượng bộ pháp rồi hà thị lan nghe xong lý thượng thư lời nói gật đầu đứng tiếng đúng mà lại tất cả mọi người biết rõ bây giờ đại sự không ổn cũng không làm chút gì chỉ sợ thiên hạ đại loạn đừng nói mỏ thiên hạ làm sao lại loạn một đôi sắc bén mắt tương trừng hà thị lan liếc mắt nhiều lắm là hạ hạ mưa xối xả chỉ cần nhớ được tìm chỗ tránh mưa là tốt rồi đúng ngài nói đúng biết hạ a n liền theo ngài tránh mưa rồi sau đó Hà Thị lý a n lắng nói, chỉ là, lần này lại lo là, l khi chỉ thì, một khi xử lý không thượng ố t sợ rằng dẫn p á t thiên tính hạ học sinh quần tính xúc động phân chịu mũi quần động nộ, đứng mũi chịu xào đúng là lễ bộ. Sự lo lắng n xúc của Sự bộ. g xào là lo lễ ơ i cũng có Chúng thánh đạo lý. Chúng ta thay h ta t ư làm việc có thư ể n h n gật được làm tốt lắm sẽ. Lý thượng tư sách làm lắm Lý tốt sẽ. g đầu nói ta chờ một lát liền muốn vào cung cùng thánh thượng báo cáo lao mai sự tình thuận tiện có thể nói vài câu trời mưa được lớn còn đánh lôi đại nhân ngồi mây kiệu lúc phải cẩn thận tránh khỏi rõ khó được hôm nay trường an mưa vẫn rơi nương theo lấy sấm vang c h ấ giật mây nhàn cư tuy là tiên khí bầm bền ở cao tại trên trời cực rừng l ạ c sạn nhưng một khi đến rồi thời tiết g ô n g tố liền biến thành cuồng phong mưa rào bên trong phấp với không nơi nương tựa bẹo thấm tăng thêm thỉnh thoảng một đạo xét đánh tại bên nhà một bên làm cho lòng người hoảng hai người cùng nhau ăn cơm lúc vương đông đông nói đây cũng là mây nhàn cư một đại đặc sắc thể nghiệm rất nhiều tìm kiếm kích thích người sẽ còn đặc biệt chọn thời tiết g ô n g tố đến ở dù sao có phòng hộ pháp trận cùng vững chắc pháp trận xảy ra chuyện chắc là sẽ không xảy ra chuyện l i ê u xanh im lặng tuy không có xảy ra chuyện nhưng hoa mắt chóng mặt là có ta đưa cho ngươi chóng mặt là có ta đưa cho ngươi chóng mặt là có còn tốt liêu xanh có sau khi ngủ học tập quen thuộc không được chậm trễ bao nhiêu thời gian a nhưng mà vương đông đông lại cười đến say mê đi ngủ là đúng rồi loại khí trời này vừa vặn ngủ vậy ngươi ôn tập hết à, 1 m năm khoa cử 7 năm mô phòng làm xong sao sách luận luyện mấy quyển liêu xanh từng cái vấn đề hung hăng đâm vào vương đông đông trái tim xanh xanh ta đầu góc thương ta c h ó n g vương đông đông kêu khổ nói c h ó n g liền ăn c h ó n g an ninh liêu xanh mặt không biểu tình xanh xanh còn có bốn ngày ta là thật học không tiến vào ngươi thả qua ta đi ngươi không nghĩ thông suốt qua rồi cha ngươi không phải còn mong mọi ngươi làm cái quan kinh thành cho hắn thêm thêm thể diện liêu xanh nhắc nhở chính hắn làm cái quan kinh thành còn bị biếm đến vương nam sau đó không chịu khổ nổi liền từ quan về nhà có tư cách gì yêu cầu ta nói đến đây vương đông đông lại nổi giận khi còn bé đi theo cha mẹ tại trường ăn ở lại kết quả cha mỗi lần bị biếm không thể rời đi cha nương liền đổi theo cha cùng đi lưu lại vương đông đông ở kinh thành vương ra ở không cha không mẹ cơ khổ không nơi nương tựa kết quả không có qua mấy năm cha mẹ trực tiếp tự mình về khê xuyên lao ra điều này cũng dưỡng thành vương đông đông không có gì lòng cảm mến coi như đi lên huyện cũng không còn quan hệ thoải mái tính tình tốt tốt tốt không nói cha ngươi vậy ngươi không muốn làm cái hiệp khí chi phong quan viên tạo phúc một phương dân chúng ngươi nghĩ nhớ năm đó trương viện chính dạng như vậy quan địa phương được không ngươi không muốn đi đem bọn hắn kéo xuống ngựa sau đó vì bách tính làm chút chuyện thật liêu xanh nhất h i ể u vương đông đông quả nhiên nói chuyện liền khơi dậy vương đông đông hừng hực l ử a giận không đâu chí trương viện chính đúng nói chuyện liền khí ta muốn làm cái quan tốt đem những này lao ra hỏa đều đá xuống đi nói vương đông đông liền đứng dậy trở về phòng Ai ai, nhưng g ư ơ i k ăn cơm rất i Liêu xanh xem nhanh vương đông đông liền vội vã mà chạy về đến rồi một mặt vẽ kinh dị dơ trong tay linh tấn liêu xanh vậy từ linh tấn phía trên ngầm đầu tương tự kinh nghi bất định nhìn xem vương đông đông người vậy nhận được tin tức vương đông đông hỏi liêu xanh nhẹ gật đầu cha mẹ ta nghe ta trong chiều các thân t h í c h nói vương đông đông trước tiên là nói về nguồn tin tức ta nghe ta sư phụ nói liêu xanh nói vương đông đông đã biết liêu xanh tham gia trong truyền thuyết hoại sơn tập huấn tự nhiên cũng biết liêu xanh tin tức cũng là chính xác kể từ đó tin tức là thiên chân vạn s á c đây cũng quá đột nhiên thi hội t r ư ớ c bốn thiên tài nói sẽ thiên về tại thần học phương hướng vương đông đông chán n ả nói n h i ệ n nhiên không có làm phương diện này chuẩn bị liêu xanh cũng cảm thấy chân kinh mặc dù đã co đ o á n trước nhưng không nghĩ tới là hoàn toàn k u y n hướng vốn cho là chỉ là nâng nâng vô thượng thần là tốt rồi nhưng mà nghe xong lăng ngọc kha nói liêu xanh đã cảm thấy không ổn hôm qua bắt đầu tra thiếu bổ sót từ thần hiển nguyên nhân lên đám người chỉ biết nghiên cứu tu hành cùng với q u ỷ dị liên quan tới vô thượng thần nghiên cứu là thật không nhiều dù sao cao cao tại thượng thần ai sẽ đi làm nghiên cứu mà lại cũng không biết từ đâu lên đi làm nghiên cứu cũng không quái ở thánh thượng muôn chấn thần học mặc dù liêu xanh đã mất đi đối vô thượng thần tín ngưỡng nhưng nàng có thể lý giải triều đình ý nghĩ hiện tại nói cho chúng ta biết c h ỉ ít so trường thi bên trên phát hiện muốn tốt liêu xanh trầm ngâm nói nếu như là ở trên trường thi không biết bao nhiêu học sinh tại chỗ thác cổ vương đông đông lắc đầu Có c Đông Đông kể từ đó tất cả mọi người là ở vào cùng một cái hàng bắt đầu lên vô luận sĩ tộc vẫn là hàn môn liêu xanh màu mắt nặng nề liền nhìn cái này bốn ngày thời gian đại gia có thể chuẩn bị thành giặc gì mà lại nếu làm mới học khoa vấn đề cũng sẽ không có nhiều khó khăn cái này một đêm t h à n h trường an phá lệ không yên tĩnh không chỉ có là bởi vì sấm chấp mưa báo rơi xuống một đêm càng bởi vì này phi tốc tứ tán tin tức bao nhiêu như vương đông đông như vậy trong triều có chút quan hệ con em thế gia đều thu được tin tức thế là trắng đêm cùng trưởng bối thương thảo sách lược t h à n h trường an bên trong thế gia đại trạch một đêm đèn n u ố c chưa diện mà không có quan hệ học sinh nhà nghèo cũng ở đây ngày thứ hai tại lễ bộ cổng bố cáo cột đến xem đến rồi mới dán bố cáo phía trên không chỉ có nâng lên lần này khoa khảo đem thiên hướng về thần minh tri học càng trực tiếp nói rõ triều đình ý muốn chấn thần học tu thân thư xây thần miếu hy vọng chúng học sinh có thể ở thi hội bên trong nói thoải mái vì triều đình trần thuật hiên thế cũng coi là là thực hiện trình độ nhất định công bằng mà đám học sinh đối với lần này chuyển biến đều là m ở mịt luôn cuống a o hào vắt hết tóc nghĩ đến thần minh đến cùng ý vị như thế nào mặc dù vô thượng thần hàng ngày ở trên trời mà lại đám học sinh cũng cùng một trong thẳng bảo trì liên kết vậy bởi vậy có thể thu được linh khí tiến hành tu hành nhưng mà hắn tồn tại đến tột cùng là cái gì không có người tỉ mỉ nghĩ tới vô thượng thần tồn tại chính là tồn tại còn cần tìm tòi nghiên cứu cái gì không thế là thành trường ăn chỗ miếu đạo quan hương hỏa đột nhiên v ư t lên nguyên bản tại vô thượng thần xuất hiện về sau đã từng phật giáo đạo giáo như vậy xuất hiện xu hướng suy tàn dần dần không có h ư ơ n g hỏa đạo sĩ đạo cô hòa thượng n i cô vậy chạy không sai biệt lắm rồi cuối cùng mỗi nhà chùa miếu đạo quan trị còn lại một hai vẫn là triều đình cưỡng chế yêu cầu xem như lịch sử di tích giữ g ì n nhân viên ở lại bên trong do triều đình nuôi thường n g à y chính là quét dọn một chút vệ sinh cho du khách giảng giải một lần lịch sử ngẫu nhiên cho người ta tính toán mệnh công việc này nhẹ nhõm lại ổn định không ít tuổi trẻ người thậm chí đối với này có chút h ư n g tới nhưng phải sâu nhập học tập phật giáo đạo giáo hai cái này, ở niên đại này đã không có thị trường tôn giáo vẫn là d bây giờ một lần nữa hưng v ư ợ n g lên ngược lại m ệ t muốn chết rồi những ngày lưu thủ nhân sĩ đến như đám học sinh vì sao hiện nay chạy tới chùa m i ế u đạo quan ngược lại không phải vì thắp hương bái phật lâm thời ôm chân phật mà là bởi vì phật giáo đạo giáo lịch sử lâu đời đối với thần minh câu chuyện đã có, có chút ó c hoàn thiện hệ thống nói không chừng có thể thông qua học tập đạo này loại suy đối v ô thượng thần cũng có thể làm sâu sắc một lần hiểu rõ lại có một nhóm c á c người chú ý điểm ở chỗ cái sau cho rằng trọng điểm hẳn không phải là phân tích thần minh mà là nên ngẫm lại như thế nào để chân đối với vô thượng thần sùng t í n tín ngưỡng liều xanh cũng ở đây này liệt nàng nghĩ rồi cả ngày cuối cùng nghĩ rõ ràng cái gọi là chấn thần học tu thần thư ơ n g xây thần miếu cuối cùng là muốn cường hóa loại này đối v ô thượng thần tín ngưỡng để càng nhiều người đầu nhập vô thượng thần ôm ốc. nhưng đối với nàng tới nói muốn suy nghĩ chuyện này là hết sức thống khổ mà lại vô giải dù sao nàng cũng không tin tưởng không tin người lại muốn như thế nào dạy hắn nhân tướng tin cái này quá khó khăn mà lại vì sao triều đình bây giờ sẽ cảm thấy cần để chấn tín ngưỡng cũng là một cái quái sự rõ ràng thế nhân đối vô thượng thần từ trước đến nay là sùng kính có thừa tín ngưỡng có thừa có lẽ là t r i ề u đình ý thức được giống chúng ta như vậy không tin vô thượng thần người càng đến càng nhiều đi một người trong đó liêu s a n h trong lúc vô tình nói ra chất tướng trừ chúng ta bên ngoài còn ai vào đây không tin nam cung nguyện đặc thù là cái gì người ngự quỷ ta đã o nghĩ một khi có khác hệ thống sức mạnh lực lượng liền sẽ dần dần cắt ra cùng vô thượng thần liên kết cũng chính là không còn tín ngưỡng văn vi lan cũng hẳn là như thế dù sao nàng đã là người theo đuổi của chúng ta cho nên người ngự quỷ không tin vô thượng thần nhưng là bọn này thể cũng không nhiều a người săn quỷ đâu bọn này thể khá lớn a chỉ là chúng ta tiếp xúc đến những cái kia quỷ vật bao nhiêu là tới từ thế giới khác nếu như đại gia tại săn quỷ thời điểm tiến vào những này đến từ thế giới khác quỷ vực thì như giống chúng ta lần trước tiến vào truy tinh hành trình còn có nam cung n g u y ệ n hồng tình tiểu học nói không chừng liền sẽ tiêu trừ rào cản nhận biết biết rõ vô thượng thần cũng không phải là phổ quát thần minh thậm chí khả năng không phải cái gọi là thần minh cho nên có lẽ chỉ là chúng ta không biết trên thực tế cũng có chút người săn quỷ đã bắt đầu đối với lần này sinh ra hoài nghi đâu nếu như tin ngựa giảm bớt sẽ phát sinh cái gì nhất định sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ nếu không triều đỉnh sẽ không vội vã như thế bắt đầu làm chuyện này một ngày trước tại xa xôi mà hoang vu bắc cảnh trường thành phía trên một đạo trắng nuốt lưu hỏa nhanh chóng s ẹ t qua vĩnh viễn màn đêm đen kịt nghiêng nghiêng rơi vào tây nam phương hướng một cái mặt mày anh tuấn trung niên nữ tử chính ngồi ngay ngắn ở bên tường thành duyên nhìn xem k i a đạo lưu hỏa trên không trung tiêu tán lông đôi lấm ta lấm tấm tại t h ư ờ n g không trải tản tựa như ảo ngộng tia là mặt bắc rơi xuống chi điện nữ tử lẩm bẩm nói đông nhiên một cái màu đen đặc ra soi á o khoắt từ sau phủ thêm đầu vai của nàng mang theo kinh lửa than nướng qua còn có dữ ấm phủ văn ra chỉ qua ấm áp ở nơi này không bao giờ ngừng nghỉ trợ phu khuôn mặt tại gió xương bên trong lộ da càng là trắng xám giả yếu nhưng vẫn là mặt mày nhu nhu cười nhìn xem nữ tử đột nhiên vài tiếng ho khan nữ tử gấp gáp đứng người lên ngươi bị trọng thương còn chạy đến không sao nếu không phải như thế có thể nào nhìn thấy như thế cảnh đẹp trợ phu ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem nữ tử tựa hồ có ý riêng nữ tử bởi vì lâu không gặp ánh nắng mà trở nên phá lệ trắng non mặt nháy mắt đỏ bừng đều vợ chồng thiếu miệng lưỡi chân c h u chính là bởi vì vợ chồng mới phải nhiều lời trợ phu không đồng ý bên miệ hiện, hiện hưng nhược mị cười thừa dịp chúng ta còn có thể nhiều lời và nữ tử nghe được không rõ chi ý vừa được nói chớ nói nhảm chúng ta đều có thể sống lâu trăm tuổi thời chi còn tại trường ăn chờ chúng ta trở về đâu nàng còn nói thêm trợ phu lắc đầu lại n ặ n g nặng hò khan vài tiếng nữ tử tranh thủ thời gian giúp đỡ v u a vô, vô lưng còn xuất r a khăn giúp hắn lao đi vết máu ở khoe miệng t i ế p qua mấy canh giờ ngươi lại muốn lên đường a trợ phu hỏi h ừ m lại có không ăn phận đồ vật ngon g o e m u ố n động nữ tử trong mắt hàn quang l ó e lên hai người cùng nhau nhìn về phía trường thành phía bác cám như có sinh mệnh tựa hộ tại không ngừng biến ảo hình thái do tuyết quá lớn ngay cả trên bầu trời thần mặt vậy thấy không rõ rồi khu khu phải cẩn thận được sớm ngày trở về tốt chờ ta trở lại tốt chương một trăm bảy mươi chín đến gần thần minh một chương một trăm bảy mươi chín đến gần thần minh một cảnh hòa chín năm hai mươi lăm tháng sáu trường an thậm chí ngay cả rơi xuống bốn ngày sấm c h ư ớ c mưa bão đầy đất đều là vũng bùn mỗi một chân đạp xuống dưới đều là mềm mại bùn á o t r ờ i còn chưa sáng lễ bộ trường thi trước đã sắp xếp nổi lên đội ngũ thật dài chờ đợi kiểm duyệt ra trận mỗi cái thí sinh dày hám sâu tại trong nước bùn dưới quần áo bậy đều bắn lên lấm ta lấm tấm bẩn thiệu nhưng tất cả mọi người không có tâm tình suy nghĩ việc này đều một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng dù sao đối với tại phần lớn người tới nói trong đời trọng yếu nhất một kiểm tra liền ở trước mắt có thể hay không một khi cá chép vượt long môn liền nhìn hôm nay rồi đương nhiên đối với học bá hoặc là có được phần mềm hoặc người cũng không cần tâm sự nặng nề xanh xanh ngươi vì cái gì có thể như vậy tinh thần ngay tại xếp hàng chờ lấy ra trận vương đông đông trên mặt mang hai cái thật lớn vẻ mắt hữu khí vô lực mà nhìn xem thần thái sáng láng liêu xanh hỏi mặc dù nàng bình thường không có tim không có phổi kết quả thật đến rồi kiểm tra một ngày trước đúng là lật qua lật lại bánh nướng tựa như hoàn toàn ngủ không được bởi vì ta có thật tốt đi ngủ a liêu xanh một mặt đương nhiên giấc ngủ chất lượng còn có thể chính như ngươi nói thời tiết rông tố vừa v à n g ủ vì cái gì ngươi có thể ngủ được vương đông đông giống được có chút không cam lòng lần này để thi ngươi có đầu mối sao bởi vì không có đầu mối cho nên phải đi ngủ nhắm mắt lại có lẽ liền sẽ có linh cảm xuất hiện liêu xanh nói đến m ộ ư ơ i phần nghiêm túc nhìn không ra nửa phần nói đùa chi sắc nàng nói cũng đúng lời nói thật mấy ngày nay vẫn nghị thần minh sự tỉnh nhưng không có nửa phần suy nghĩ. Thứ nhất, nàng không có suy Đông Đông, thứ n hai nàng không trải nghiệm n h h t mấy cái thế giới đã đối vô thượng thần tồn tại sinh ra hoài nghi chỉ là không có chứng cứ nhưng tóm lại là đúng vô thượng thần sinh ra tín ngưỡng giao động thứ ba nàng vô pháp quyên đoạn thời gian kia mạnh mẽ dùng thất thuyền lệnh đếm thử thông thần thời điểm chỗ đã thấy vô thượng sợ hãi b ă n g lãnh cùng uy hiếp bởi vậy đối với liêu xanh mà nói suy nghĩ tín ngưỡng vô thượng thần sự t ì n h là mười phần phân liệt cho dù nàng đã phân liệt vô số nhưng mỗi một phiến nàng đều tại đối với lần này toàn thân tâm bãi xích thế là hôm qua trong đêm tại liêu xanh thực tế nghĩ không ra quyết định từ bỏ đắp chăn đi ngủ về sau liêu xanh nhóm dùng beng làm không được làm không được muốn ta vi phạm bản tâm chẳng bằng v a chết k i a vứt bỏ kiểm tra không được văn vi lan sẽ đánh chết chúng ta cha mẹ sẽ thất vọng chúng ta cũng sẽ thất vọng chúng ta mới khuyên vương đông đông muốn kiên trì mộng tưởng kết quả mình làm đ ả o binh vậy chúng ta mộng tưởng là cái gì đây từ lúc mới bắt đầu thăng quan phát tài sớm ngày nghỉ hưu cho tới bây giờ đâu tiến quốc thư viện sau đó thì sao tìm thế giới chân lý liệu xanh nhớ tới nam cung sư tỷ nói tại ngươi còn không có năng lực chứng minh cái gì là chân lý thời điểm t ậ n lực tuân theo thế giới này quy tắc dung nhập thế giới này như vậy mới có cơ hội nắm giữ đầy đủ lực lượng đi chứng minh ngươi muốn chân lý cho nên dù cho đối với lần này lại phản cảm lại bài xích lại không giải cũng hẳn là hoàn thành lần này kiểm tra là mà lại có thể chuyển biến tư duy nhường cho mình trước sau như một với bản thân mình người nghĩ hiểu rõ thế giới chân tướng chẳng lẽ không bao quát vô thượng thần chân tướng sao vậy liền từ thần học bắt đầu nghiên cứu vô thượng thần như thế nào lại lần nữa tiến vào cùng vô thượng thần tiếp cận nhất trạng thái thế giới lên tiếng thế là nhỏ xúc tu đem thất huyền lệnh đem ra lại tự hành đem liếu xanh chăn mềm trên người x ú c lên đem liếu xanh thân thể đem đến mưa to gió lớn trên nóc nhà bày ra tiêu chuẩn m ì n h tưởng tư thế còn chưa ngủ liếu xanh nhóm tiếp quản thân thể tay cầm thất huyền lệnh trực tiếp tiến vào min tưởng trạng thái tại mây đen mật quyển trên trời cao thỉnh thoảng một đạo t h i ệ m điện tại giữa tầng mây nổ tung chiếu sáng mây đen sau lúc gần lúc hiện biến ảo khó lường t h ầ n mặt trên mặt trừ thần thanh thánh khiết bên ngoài tựa hồ nhiều hơn mây phần uy nghiêm và tức giận rất nhanh liêu xanh ý thức xuyên qua sấm vang chớp giật dày dày tầng mây đi tới mảnh k i a t ĩ n h mịt hư không vô thượng thần lần nữa lấy nàng vô pháp miêu tả cũng vô pháp hiểu hình thái xuất hiện ở trước mặt nàng Hạt dự, đã lâu không gặp liêu xanh yên lặng lên tiếng chào hỏi đương nhiên đối phương cũng sẽ không để ý tới nàng thậm chí không có chú ý tới g ầ n ấy nho nhỏ ý thức sau đó thì sao liêu xanh ra mắt giới nàng không biết sau đó phải làm cái gì. nàng chỉ biết mỗi một lần n ế m thử ngưng thần đi xem thời điểm đều sẽ bị khu trục ra hư không mà thế giới tự hồ biết chút ít cái gì đem sở h ư u ngươi điệp ra lên có ý tứ gì nếu không phải thế giới không mang một tia ngự a khi nói liêu xanh kém chút coi là nó là đang nói đùa đem sở h ư u phân liệt ngươi tập hợp hình thành trạng thái trồng chất ngươi tiến vào cao duy thế giới nói ra đơn giản sáng tỏ lại khiến người ta lơ ngơ liêu xanh tự hồ rõ ràng thế giới ý tứ trong lòng bành trướng lên n g ư ơ lai đã phân liệt nàng còn có thể điệp ra mà lại liền có thể nhờ vào đó tiến vào cao duy nhưng dựa theo hiện tại ngươi năng lượng nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 40 giây 40 giây cũng tốt t a như thế nào để cao năng lượng liêu xanh hỏi mỗi 10 giây tiêu hao một điểm điểm tích lũy điểm tích lũy nguyên lai、like、còn có thể như vậy dùng còn tưởng rằng chỉ có thể dùng để hối đoái nhưng nhìn xem cũng không còn cái gì có thể hối đoái à. lại nói a thế giới có đúng hay không nên làm điểm thương thành cái gì lên k h u n g một điểm thần khí không bằng hỏi trước một chút làm sao điệp ra đi cái khác liêu xanh gấp g ắ p rồi đúng a không hiểu sẽ chỉ phân liệt n ư ớ ra rồi còn có thể sắp trở về sau lại không phải gương vỡ lại lành truy vợ nhà hỏa táng ngược liên văn tìm hội ngươi không phải hẳn là ôn tập bài tập sao vì sao nhìn lên bực này tàng thư đường giáo sư tàng thư không nên đều nhìn sao cũng thế uy bi l ạ c đề rồi thế giới thanh âm tại lao nhau bên trong yếu đất vang lên ngươi điều kiện còn chưa đủ bên trên thương thành a không trách ta lực chú ý của nó còn dừng lại ở phía trước thật sự là soát bình phong quá nhanh trả lời trước làm sao điệp ra đi ở chỗ này lại lần nữa minh tưởng tiến vào tâm thần thủ nhất thế giới là trả lời như vậy liêu xanh nhóm mặc dù vẫn chưa thể lý giải nhưng vô luận như thế nào thử mới biết được mà lại minh tưởng chuyện này đã là xe nhẹ đường quen chỉ là còn chưa thử qua ở chỗ này minh tưởng cao duy là thế nào thật sự là rất chờ mong đâu liêu xanh nhóm nghĩ đến một đợt khép lại ngàn vạn cái thời không bên trong hai con ngươi tiến vào minh tưởng bên trong thiên thiên vạn và ngươi trồng lên nhau mà vì một minh tưởng vô tận hư không bên trong thế giới thanh âm vang lên xuyên qua vô hạn nhắc nhở lấy liêu xanh nhóm thế là ở nơi này một đánh dấu vì giờ phút này tọa độ bên trên vô số liêu xanh ý thức gặp nhau ở đây giống như là từng trường trăng giấy trên dưới trồng lên nhau nhưng ở thời gian cùng không gian trên ý nghĩa cũng không có chân chính bên trên cùng bên dưới đều là đồng thời tồn tại lại là trung điểm tồn tại cao duy trong hư không chỉ có một liêu xanh cũng là một cái duy nhất liêu xanh chương một trăm tám mươi đến gần thần minh hai chương một trăm tám mươi đến gần thần minh hai cao duy bên trong bốn mươi giây trôi qua rất nhanh nhưng là dài đằng đẵng liêu xanh căn bản là không có cách ghi nhớ bất luận cái gì xác thực đồ vật chỉ có vô số vạn vẹo hành lang còn có một phiến phiến phân bố tại trên dưới trái phải môn nàng cũng không biết đó có phải hay không thật sự môn nhưng tựa hồ có thể hiểu như vậy không nghĩ tới rõ ràng còn tại đối vô thượng thần chân thân nàng sẽ tiến vào một cái dạng này kỳ quái lại phong bế không gian nhưng nàng căn bản không biết muốn làm gì bởi vì nơi này không có phương hướng cảm giác hoặc là nàng vẫn chưa thể cảm nhận được nơi này phương hướng từ đầu tới đôi u chỉ có thế giới thanh âm tỉnh táo dẫn dắt nàng quẹo mấy cái cua quẹo bò mấy cái sườn núi nàng tựa hồ tại một cánh cửa sau thấy được một cuốn sách nàng không có cách nào lý giải bên trong vùng không gian này tồn tại chỉ có thể để thế giới nhanh chóng lật xe một lần sau đó nàng liền trở về đen như mực trong hư không lần này nàng còn chưa tới kịp quét vô thượng thần lên mắt liền bị trực tiếp khu trục mà ra khi nàng ra mắt r ồ i đó là cái gì thời điểm thế giới nói cho nàng bốn chữ công tác nhật ký từ bắt đầu m ì n h tưởng đến tiến vào hư không sau đó từ hư không đến cao duy bốn mươi giây rõ ràng chỉ là dạy v ọ rất ngắn thời gian liêu xanh lại nhìn thấy sắc trời đã hừng sáng mưa s ố i xả sơ nghỉ một đêm vậy mà liền như vậy đi qua liêu xanh túi đầu xem xét y phục đều đã ướt đẫm tranh thủ thời gian thừa dịp vương đông đông chưa d ậ y giường từ trên nóc nhà lui về gián phòng để tránh bị hiểu lầm bởi vì kiểm tra tâm thần có chút không tập trung mà chạy đến gặp mưa dài sầu đây chính là sẽ bị chế r ễ cả đời dùng khiết tịnh thuật xem như tắm rửa một cái rửa mặt thay qu thay đổi liễu như h ả i cho nàng tỉ mỉ may thi hội chuyên dụng bảng vàng để tên máy trải một cái tinh thần bím tóc đ u ô i ngựa bộ phận này l i ễ u xanh cuối cùng có thể đi ngủ lại rồi trực luân viên l i ễ u xanh online tinh thần phấn chấn mở cửa phòng giông tố sau khi được qua thiểm điện điện ly phá lệ tươi mát phụ dưỡng ẩn đập vào mặt l i ễ u xanh một mặt ánh nắng hướng đối diện đồng thời mở cửa mà ra vương đông đông lên tiếng c h à o tại vương đông đông vẽ phức tạp bên dưới mở ra cái này nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một ngày ngay tại chúng thí sinh áp suất thấp bên trong xếp hàng xếp hàng tiến độ đã hoàn thành hơn nửa liêu xanh chợt ngay sau lưng lại là từng đ khi áp nháy mắt dâng trào lại cháy bỏng còn có chút rõ ràng là ngày mùa hè khô nóng lại mang xuân ý đâm t rồi liêu xanh không cần quay đầu lại cũng có thể đoán được người đến hắn năm nay vậy tham gia k h o a cử liêu xanh hỏi vương đông đông cùng rất nhiều xếp tại đội ngũ nửa đoạn trước người bình thường hào hào xoay người sang chỗ khác n h ó n chân lên vượt qua từng cái đầu xác nhận người đến chính là văn hiên linh vương đông đông lập tức mất đi hứng thú quay người lại trả lời hẳn là trước thời hạn hạ tràng dù sao đã minh chân cảnh rồi nói đến hắn xem ra giống như ngươi thỏa thuê mãn n g u y ệ đâu liêu xanh nghe xong lời này cũng là h ế u kỳ thế là quay đầu liếp nhìn chỉ thấy văn hiên l i n h bạch đi nhẹ nhàng thậm chí bất nhiễm vũ bùn bắp chân hư phủ phiếm tại trên mặt đất phía trên một trương tuấn tú dị thường thần s ắ c trên mặt nhà nhạt, nhạt nhưng liều xanh đó là có thể nhìn ra tình thế bắt buộc tự tin đúng là xuân phong đắc ý thiếu nê lang nếu là ngồi trên lưng ngựa hẳn là móng ngựa tật được có thể không đạp nửa phần vũ bùn không biết vì cái gì hắn như thế nhẹ n h õ m tự ác cùng cái khác thi sinh h ọ a phong hoàn toàn khác biệt sẽ không là a n gian a cái nào đó liều xanh ác ý phỏng đoán nói khả năng chỉ là đơn thuần trời sinh tự tin ôn nhu liều xanh ồn nắn xếp hàng hồi lâu liều xanh cùng vương đông đông cuối cùng thấy được trưởng thi vương đông đông thấy được thân ảnh quen thuộc mới đến kk nàng vừa định kêu đi ra lại nhớ tới ảnh hưởng không tốt tranh thủ thời gian thu tại cổ h ọ n chỉ thấy giang tài trí một thân quan bảo bộ dáng uy nghiêm ngay tại cổng giám sát quan lại kiểm duyệt chúng thí sinh thân phận bằng chứng cùng kiểm tra dẫn đến phiên vương đông đông lúc hắn mới nhàn nhạt nhìn lướt qua vương đông đông lại thuận thế quét đến liêu xanh trên thân vương đông đông thân phận hạch nghiệm không sai cuối cùng có thể đi vào giang tài trí hầu như không thấy đối nàng k ẽ gật đầu k h ỏ môi có chút dâng lên vương đông đông biết rõ đây là cổ vũ chi ý thế là trở về câu cảm ơn trứng quan nhưng đối với l i u xanh giang tài trí liền không có biểu hiện như thế thần s á c hở h ữ n g phảng phất cũng không nhận ra liêu xanh cảm thấy điều này cũng hợp lý dù sao hai người cũng chính làn n ế m qua một bữa cơm mà nàng kém chút giết hắn đệ đệ bình thường quan hệ thôi thân phận bằng chứng cùng kiểm tra dẫn phân biệt tại trên sách ngọc vạch một cái nhấp đ o á n g xanh đậm con mang thân phận đối ứng không sai quan lại đối liêu xanh gật gật đầu đem đ ồ vật trả cho liêu xanh liêu xanh cảm ơn thu cẩn thận bằng chứng một bước hướng về phía trước vượt qua ngưỡng cửa cuối cùng đã tới trường thi bên trong một bước này nàng không biết đợi bao lâu kém chút coi là Nàng cả đường ờ i hội này không nhìn thấy đều cơ t r thi Tiến trong chật thí tiến xoát, tránh theo vật. tới thường thực chính, ních sinh, chia hai hàng nhà hành không cho phi khó hiện nội cái rồi. rồi đội giờ, gian. dạng sân nam nữ mang nên mang ăn Đường bộ bây là lục vào vào cửa Mặc dù gì đồ xếp để đã phi thường khó thực hiện ăn gian. Đường quốc hoa cử là không cần tự mang bút mực giấy nghiên trường thi bên trên đầy đủ mọi thứ bao quát từ sớm kiểm tra đến muộn ăn uống đều sẽ định thời gian co tiểu lại từng cái đưa lên bàn nhưng chỉ có thể nói đồ cái ấm no ăn ngon là chỉ nhìn không lên liêu sanh tại nữ đội nhìn bên này đến rồi mấy cái gương mà quen lâm thư ảnh cùng cụ xuân nghiên sư tỷ xếp tại cùng một chỗ hiển nhiên là kết bạn tới vừa nhìn thấy nàng liền m ư ờ i phần nhiệt tình nợ nụ cười nhưng nhìn khuôn mặt cũng là hơi có vẻ m ỏ i mệt sợ rằng mấy ngày nay không ít phí tâm tư liêu xanh nhớ được tống như cũng là năm nay hạ tràng khoác hảo nhưng không thấy có lẽ là đã sớm đi vào rồi mà vương đông đông cũng nhìn thấy lăng ngọc kha xếp tại đằng trước chỉ cao ngạo đối vương đông đông nhẹ gật đầu xem như t h ấ y qua ừ nàng là càng ngày càng tính xấu rồi vương đông đông có chút tức giận thất giọng nhà danh nói cha nàng nhiều năm như vậy đều không thăng nổi đi cũng không biết dám thúi thứ gì tại sao lại không thăng nổi đi lăng thượng thư không phải đắc lực năng thần sao liêu xanh đối với lần này cảm thấy kinh ngạc không hiểu chính là bởi vì rất có thể tính tình lại cao ngạo vương đông đ ô n g tiểu xanh giải thích nói liêu xanh rõ ràng không nhịn được có chút cảm thán quả nhiên kẻ có năng lực thì ngồi trên ở nơi nào đều không phải đúng mọi nơi mọi lúc chân lý như thế đáng thương muốn hay không thi xong tới cửa viếng thăm một lần mẹ nó căn dặn ngươi một mực không có làm nương nếu là biết rồi phải đem chúng ta nhiễm chết chỉ cần lao nhân này không cáo trạng nương làm sao lại biết rõ ngay bọn hắn cũng rất lâu không có liên lạc chúng ta vô cùng an toàn tóm lại không muốn gặp luôn cảm thấy người này tâm cơ thâm trầm mặc dù chúng ta chưa thấy qua ngươi chỉ là hoài nghi nhân r a hại ngươi mà thôi chưa chắc là thật nhưng liễu xanh nhóm chính là trốn tránh việc này thảo luận bất chi bất giác đội ngũ đến rồi cuối cùng đến thiên liễu xanh cùng vương đông đông đi vào rồi trong phòng là một cái bình phong bình phong về sau có nữ quan cùng đợi liễu xanh đi đến một người trong đó bình phong về sau nữ quan trầm mặc dùng trên tay một cái tỏa sáng ngọc như ý giả quét liễu xanh toàn thân ngọc như ý loe ôn nhuận lục quang không có phát hiện gì thường qua cái này liên quan còn có một đạo long môn long môn về sau chính là chính thức trường thi rồi thế ư là đại bộ phận thí sinh một mình đứng hoặc là trong miệng nói lẩm bẩm độc thẩm có thể là chắp tay trước ngực ngưỡng vọng vô thượng thần lâm thời ông thần chân còn có rất người đã bắt đầu khẩn trương đến đau bụng muốn nói chóng đầu nếu là cùng đồng môn hoặc hảo hữu cùng nhau đến thì là top năm top ba đoàn tương hỗ động viên t h ú c phúc còn có thể nói chuyện phiếm vài câu làm dịu bất lương cảm xúc đông đông kiểm tra thuận lợi thì s o n g đi ăn bữa khuya ăn ngươi yêu nhất tê tay đầu t h ỏ liêu xanh nhìn vương đông đông cũng mau tiến vào khẩn trương đến hô hấp khó khăn trạng thái đành phải an ủi một câu sử dụng ra đồ ăn kích thích đại pháp chỉ tiếc liêu xanh lấy được đồ vật cũng không thể cùng vương đông đông nói huống hồ chính nàng cũng còn không có h i ể u thấu đáo bên trong tất cả đều là các loại ký hiệu cùng loại mã căn cứ quy luật phán đoán tự a hồ là máy tính ngôn ngữ nhưng so dịch ngư thế giới còn cao thâm hơn nhiều lắm chỉ là thế giới nói sẽ có đại dụng kiểm tra yên tâm vân vân liêu xanh đương nhiên tin tưởng thế giới tin tưởng thế giới cũng chính là tin tưởng mình đây chính là tự tin vương đông đông nặng nề g h mà nhẹ gật đầu cũng nói câu xanh xanh lấy nơi g ư tri năng nhất định có thể trường cấp ba thậm chí trạng nguyên chỉ là vương đông đông r ộ n g quá lớn xung quanh một vòng thí sinh nghe được lời ấy hào hào nhìn sang nhìn xem là ai trạng nguyên tư chất liêu xanh đều có chút không có ý tứ hận không thể xuất ra một cái thần bí hẹp môn chui vào chỉ tiếc không có mang túi chữ vật hẹp môn vậy lấy ra sắp đặt một mực l á hét muốn theo tới lăng tiểu thủ rồi không ngờ lại nghe được một tiếng xì khẽ một cái xấu xí nam tử nói ở đâu ra a miêu a cầu đều có thể tự xưng chúng trạng nguyên đ ư n g tưởng rằng dài đến đáng yêu liền có thể muốn làm gì thì làm bên cạnh một cái thấp bé đáng yêu thiếu niên đột nhiên giật mình nhỏ giọng thầm thì nhân gia cũng không còn tự xưng nguyên lai、like、là đồng bạn của hắn đối với hắn cũng nói tương tự lời nói nghe xong đáng yêu hai chữ càng là không nhịn được tìm đúng chỗ ta đã nói với ngươi lần này khoa cử thập đại đoạt giải nhất hấp dẫn danh sách ta thế nhưng là đọc ngược như chạy hình dạng vậy nhớ được rõ rõ r à n g ràng cũng không có gặp qua n g ư ờ i nhân vật này khi mang nam thẳng tắp nhìn về phía liêu xanh rõ ràng mình là đang nói ai hầu hinh không biết trước đây m ờ i là ai có người hiểu chuyện hỏi ta không họ hầu ta họ chu chu hình tức dẫn đến vai hàm t h lên ngược không như có Úc úc, lại là không có như vậy đấy. thứ ậ t trước là ai? Cái này tiện thanh chút quen thuộc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cao nhất thịnh cùng nàng ánh mắt trừng mắt t có Chu Cái có chỉ cao cùng chạm còn lỗi, là liếu lại, Minh, mười ai? siêu siêu đối xanh nghe nhìn ánh nhau, nhìn. h quen quay đầu âm, này nàng nàng vào nhất đương nhiên là cảnh giới thứ nhất văn thủ phụ c h i tử văn công tử chu m i n h coi lại một cây dài nhỏ ngón tay đếm văn công tử chi danh vừa ra lập tức gây nên một phen xì xào bàn tán chỉ là văn hiên ninh còn ở bên ngoài xếp hàng nghe không được nghị luận của mọi người thứ ba công bộ lăng thượng thư tri nữ lăng ngọc hà đám người nghe nghe hào hào tụ lại tới chờ lấy nghe kế tiếp không tâm tư bắt quái cũng không nhịn được về hai dùng cái này thay đổi đầu óc giải quyết khẩn trương lời ấy có lý mà lại nghe nói văn công tử cùng lăng tiểu thư cha chính là ra để một người một trong về nhà chẳng lẽ có thể có kẻ gan to bằng trời bố trí lên lời ấy sai rồi phàm ra để một người mấy ngày nay xuất hành đều sẽ do ngự lâm quân c h i ế u cố tránh thiết đề có một người vẫn còn tương đối tìm hiểu tình huống ngươi lại là làm thế nào biết những người khác hoài nghi nói cha ta chính là ngự lâm quân mấy ngày không có về nhà、Ồ. một cái phấn trang thiếu nữ có chút không kiên nhận nói muốn ta nói vẫn là trước kia tốt quốc thư viện ra đ ể mục liền để ra đ ể mục người một tấc cũng không rời thư viện là tốt rồi lấy ở đâu phiền v á i nhiều như vậy sự đám người nghe xong nàng nói chuyện lớn mật h í t một hơi lãnh khí cô nương cẩn thận nói chuyện ra đ ể mục người chính là giám khảo ở bên trong chờ lấy đâu có người hảo tâm nhắc nhở mà đổi thành có một cái càng hảo tâm người giật giật người hảo tâm tay háo thấp giọng nói không cần phải để ý đến cha nàng chính là giám khảo liêu xanh cùng vương đông đông thấy rõ ràng tự nhiên nhận ra thiếu nữ kia chính là lăng ngọc hà lăng ngọc kha đương nhiên cũng nghe được đến lời này trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là lạnh lùng kiêu ngạo t h ừ đều tại ta cha làm giám khảo đều đã có năm ngày chưa thấy qua hắn rồi lời vừa nói ra nhất thời lặng ngắt như tờ lăng đại nhân thân kiêm trách nhiệm đương nhiên không phân thân nổi có người không thể gặp t ẻ ngắt chủ động chấn ă n nói sư tỷ cùng lăng đại nhân quả nhiên cha và con gái tình thâm ha ha ha ha ai là ngươi sư tỷ lăng ngọc kha bất mãn liếc một cái bấu vĩu quan hệ người vương đông đông lặng lẽ đối l i u xanh dị thai nói cái gì gọi là được tiện nghi còn khoe mẽ l i u xanh nhỏ giọng nhắc nhở chúng ta cũng là chiếm nàng tiện nghi mặc dù chỉ chiếm một ngày tốt ta vương đông đông không cam lòng ngẩm miệng lại dù sao nhân ra trước thời hạn một ngày thấu phương hướng cho dù đối với vương đông đông tới nói cũng không có chỗ hích lời gì lăng ngọc kha làm việc có lẽ là không được lòng người mặc dù tướng mạo đẹp mắt ra thế lại tốt nhưng là không gặp có người đón thêm lời nói câu chuyện lúng ta lúng túng rất nhanh liền qua rồi hầu ca hầu ca tiếp tục ca ta không gọi hầu ca uy lão ca ngươi đã lần thứ hai úc chư ca mời nói cao nhất thìn không có chút nào hay này nói chúng ta giới này cũng coi là quần tinh hội tụ lại nghe ta tiếp tục từng cái nói tới rõ ràng đây đối với bình thường thí sinh tới nói cũng không phải là chuyện tốt chu m i n h lại là nói đến một mặt đắc ý em hay nói cũng không biết hắn là tới kiểm tra vẫn là tới nói sách thứ bốn định quốc công thế tử cảnh hạo liêu xanh cùng vương đông đông nghe xong danh tự này tranh thủ thời gian ánh mắt liếc một vòng cảnh hạo phải t r ă n g ở đây kết quả thật vẫn trong sân cây sơn trà bên dưới nhìn thấy hắn một mặt lạnh lùng tựa ở trên cây tựa hồ không có nghe được tên của mình bình thường vương đông đông thế mới biết nói với liêu xanh nguyên lai tiểu hiến tử cũng là lần này hắn xác thực rất thông minh bất quá chúng ta rất lâu không gặp ta rất ít về khê xuyên thứ sáu đại lý tự thiếu khanh trí nữ lâm thư ảnh cái này tên quen thuộc liêu xanh thăm dò đi tìm lâm thư ảnh cùng c ụ xuân nghiên đứng tại một nơi lặng lẽ đối nàng khoa tay một cái im lặng biểu lộ hiển nhiên không nghĩ tới tại phách lối chư huynh a không khỉ huynh ngươi danh sách này nghe đều là chút quan lại con cháu trừ chử trừ tốc độ cao nhất thịnh nữ lông mày những người khác ảo à o gật đầu chẳng lẽ liền không có hàn môn con cháu sao đúng thế đúng thế không khỏi có không công bằng xem thường hàn môn đi kim khoa hơn ngàn thí sinh có thể có bao nhiêu xuất thân danh môn đại bộ phận đều là giấu trong lòng động tưởng hàn môn con cháu thôi chỉ bất quá tu vi có thể đạt tới sơ cảnh lục giai gia cảnh bình thường cũng sẽ không quá kém là được rồi cũng không biết danh sách này đến từ đâu sẽ không là hầu ca o ý d â m a có người thậm chí chất vấn đặt tên đơn nơi phát ra ôi đừng nóng vội đừng nóng vội nha chu h i n h đã không còn xoắn suýt xưng hô tranh thủ thời gian giải thích nói ta danh sách này thế nhưng là có người nội bộ lộ ra nói đây đều là cấp trên quan sát dự bị đến như hàn môn lại nghe ta nói tiếp hàn môn con cháu sắp xếp không đến phía trước mọi người cũng là biết rõ nguyên nhân mọi người đương nhiên biết rõ có người có thể sớm biết rõ đề thi phương hướng sớm cho kịp làm chuẩn bị mà phần lớn người chỉ có thể chờ đợi lấy lễ bộ công khai bày tỏ mặc dù dựa theo bây giờ phương hướng sớm biết cũng chưa chắc có thể chiếm nhiều thiếu tiện nghi nhưng vạn nhất đâu ai nào biết có đúng hay không còn có cái gì nhắc nhở không có nói cho đại gia đâu thế là mấy ngày nay quan lại con cháu cùng hàn môn con cháu ở giữa luôn có một ít m à sát thứ bảy hàn sơn thư viện thủ tịch thẩm tử nham ngươi nhìn cái này không liền đến sao đây là nhỏ l i ê u xanh hai ba giới sứ đệ bất quá liêu xanh không nhận ra thứ tám l ộ n minh thư viện thủ tịch lựa thận lưu sư minh còn chưa gần đây bất quá theo tính tình của hắn nghe tới bản thân thế mà tại trong danh sách tất nhiên thẹn được hoảng mặt đen đỏ bừng thứ chín bạch lộ thư viện thủ tịch từ đại quên thứ mười liêu xanh chương một trăm tám mươi hai đến gần thần minh bốn chương một trăm tám mươi hai đến gần thần minh bốn thật vất vả mười cái danh tự cuối cùng hát xong nghe nghe rất nhiều người vậy mất hứng thú tản đi không ít liêu xanh lúc đầu cũng không còn hứng thú gì đột nhiên như vậy nghe tới tên của mình bất thình lình chắn tại cuối cùng con mắt có chút chừng lớn có chút kinh ngạc chúng ta bực này tốt thép cũng có người chú ý vị này chư huynh vẫn là khỉ huynh nói danh sách này là cái gì quan sát dự bị ai quan sát cái gì dự bị nói không tỉ mỉ chúng ta biết điều như vậy tiểu nhân vật tại sao có thể có người quan sát vấn đề giống như trước xuất hiện ở đại gia trong đầu cái này liêu xanh là người phương nào những người khác còn có mang lên thư viện làm sao nàng không có chẳng lẽ không có trải qua thư viện liêu xanh cũng tò mò giải thích thế nào giữ im lặng nàng sớm đã tốt nghiệp rời đi thư viện cho nên mới không có phủ lên thư viện c h i danh chu huynh nói ta nghe nói là bởi vì nàng có hai quyển tu hành lý luận văn chương nơi tay tiến quốc thư viện trước đó rất nhiều người căn bản không có làm học thuật phát hành báo ý nghĩ cũng không có cơ hội cho nên ra hai quyển liêu xanh đã được cho dị loại liêu xanh quan sát một vòng nhìn thấy vừa mới còn một mặt tự ngạo lăng ngọc kha ánh mắt phức tạp không còn nhìn nàng Cao nhất thịnh còn có sư của、nàng. các Nhất Thịnh huynh nàng tỉ sư sư sớm đông ã biết việc rõ này, k h có cái gì p h ả nhiên ứng đặc c biệt, ỉ là hào hào đ ố nàng gật đầu cười một tiếng. Vương Đông Đông ngược lại lá tức giận, ngươi không có nói làm gật một tức ta biết, t đầu cười có cho lại lại lá sao h m một t h i ê Đã quên. Đồng quên. nhiên, một cái tay từ sau đầu rồi đến cong lên ngón trỏ nhẹ nhàng go go đầu của nàng liêu sư muội ngươi tới có thể sớm trọng du thanh â m vang lên liêu xanh vuốt bắt đầu tức giận nói trọng sư huynh là ngươi tới quá muộn còn tốt đó chứ dù sao không có bắt đầu thi trọng du một trong mặt dập dờn cười vẫn là người mặc vàng s o l ộ n lẫy Tay run một run cách i mới nghĩ tung phản ứng quả ra xếp, đ ư ợ bản t â n cái gì đều không mang. Cách đó ề u không Cách mang. đ không xa lư thận sư m i n h cùng hắn sư m i n h trương hoài nghĩa vậy xuất hiện ở trong viện lư sư m i n h còn chưa lên tiếng trương hoài nghĩa ngược lại là liếc nhìn liêu xanh hô lớn nói liêu xanh sư muội đại gia bị cái này một hô giật nảy mình sau đó mới phản ứng được danh tự này có chút quanh hai đây không phải vừa mới hạng mười hầu ca a không chu m i n h ngươi ngay từ đầu có đúng hay không nói nàng cái gì a miêu a cầu còn nói hấp dẫn đoạt giải nhất danh sách ngươi ngay cả tướng mạo cũng như lòng bàn tay có người nhắc nhở chu h u n h chu huynh lúng ho khan một tiếng t ì A khi cái do cực gạo, có huynh b không ấn phải、like、chư huynh, huynh người đâu cao nhất thị nghi h ngờ nói kết quả quay đầu nhìn lại vừa mới vị kia xấu xí thanh niên đã không thấy liêu xanh lúc đầu đang cùng các sư huynh sư thì tập hợp một chỗ tránh đi tầm mắt mọi người thuần thế đem hảo hữu vương đông đông giới thiệu cho bọn hắn nhưng mà sẽ ở đó người biến mất một khắc này sở hữu nàng đều chú ý tới nháy mắt lòng có sở ngộ ánh mắt như điện bắn về phía long môn bên trong long môn về sau lớn như vậy trường thi phía trước d è m trâu che đậy giám khảo ghế riêng phía trên đã vào chỗ hai người không nghĩ tới tiểu cô nương này còn rất bén nhạy ông lão đứng giữa v u ố t v u ố t xám trắng d â u dài nhìn ngoài cửa sổ nói tròng râu phía dưới bao hàm ý cười chính đem một cái người giấy nhỏ thu nhập trong tay náo mai việt chính làm gì tự mình hạ c h à n g đùa bọn họ đâu lão giả chính là quốc thư viện mai việt chính bên cạnh hắn đang ngồi trung niên nữ quan chính mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hỏ nhan học sĩ ngươi không cảm thấy xem bọn hắn phản ứng gì rất có ý tứ sao mai viện chính cười ha ha mà lại nói cho một ít người có người nhìn bọn hắn chằm chằm có lẽ sẽ càng có ý tứ viện chính là muốn xem náo nhiệt nhan học sĩ tò mò hỏi có lẽ mai viện chính bỗng nhiên cảm giác được cái gì ha ha cười lạnh bọn hắn rốt cuộc đã tới lúc này trường thi khắc một bên cửa mở ra ba vị một thân quan phục nam tử trung niên đi vào d è m c h â u về sau mai viện chính ở giữa người đi đầu chắp tay hành lễ lý thượng thư mai viện chính một mặt hòa khí đáp lại chỉ là ánh mắt của hai người đâm vào một nơi sắp nổi lên kịch liệt đ ố n lửa những người khác vậy hào hào tương hố làm lễ mặc dù quần quần sóng ngầm nhưng dù sao cũng là mạch nước ngầm thôi trên mặt lễ tiết thiếu không được ở giữa chính là lễ bộ lý thượng thư lúc này tay nâng một cái tản ra hóng ánh thần quang hồng ngọc cẩn thận từng ly từng tí hiện n h i ê n vật này không tầm thường bên cạnh hắn hai người một người bạch tí nhẹ nhàng khí độ bất phảm chính là đại danh đỉnh đỉnh nội các đại học sĩ quân hà n sơn chỉ là tất cả mọi người thích xưng hô hắn là hàn sơn quân mà đổi thành một người mặt mũi tràn đầy m ệ n mọi gầy yếu trung niên xem xét trên mặt k h o mắt cùng mắt c ù n thâm giống đây chính là công bộ thượng thư l a g phục h ỉ thấy lăng thượng thư vừa đến liền ánh mắt thiên l ặ n g nhìn xem trong viện thí sinh t h ầ n s ắ c nghiêm túc giống hắn bình thường nghiên cứu con đường luyện khí đồng dạng lăng thượng thư chính nhìn xem nữ nhi đâu mấy ngày không gặp nghĩ đến có tiếng ái nữ như mệnh lăng thượng thư cũng là nghĩ niệm cực kỳ rồi một mặt vui vẻ nói lý thượng thư đem hộp ngọc trưng bày tại mai viện chính trước mặt trên bàn thản nhiên ngồi xuống tại mai viện chính bên cạnh đồng dạng ở vào thượng thủ trên chỗ ngồi đối với dạng này xưa nay chưa từng có chỗ ngồi bổ trí những người khác không dám nói gì chỉ có thể làm làm bình thường hiện tượng hàn sơn quân vừa cười vừa nói còn tốt l a n g thượng thư từ trước đến nay cương trực công chính nếu không bệ hạ cũng sẽ không để hắn không tránh hiểm nghi xuất hiện ở đây l a n g phục không tỏ ra ý kiến tùy ý từ hai tiếng từ cái nào đó bóng người bên trên thu hồi ánh mắt ngồi h n tĩnh cũng không tham dự đối thoại đại gia cũng là thói quen l a n g phục tính tình không quá để ý mai viện chính lạnh lùng nói ý của ngươi là văn thủ phụ cũng không phải là cương trực công chính cho nên mới không có để nhi tử cũng muốn kiểm tra hắn đến lý thượng thư bị q u ắ t câu trên mặt vẫn là treo ôn hòa cười văn thủ phụ là bởi vì chính sự bận rộn bệ hạ đau lòng hắn cho nên không có an bài hắn tới đây giám thị cho nên các n g ư ờ i đều là dành đến hoảng mai viện chính t ì n h lình đến rồi một câu như vậy sắp đến lý thượng thư cùng hàn sơn quân ho khan liên miên cái khác chính nối đuôi nhau mà vào quan lại vậy tranh thủ thời gian ho khan ho khan nhìn trời nhìn trời làm bộ nghe không được chỉ còn lại lăng thượng thư không biết đang suy nghĩ gì phát g i á n đ ốc còn có bên cạnh hắn quốc thư viện đại học sĩ nhàn đến mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm làm bộ nghe không được đã các đại nhân đều đến đâu đủ thân vật vậy ban xuống rồi phải chăng có thể để chúng thí sinh đi vào rồi nhan học sĩ không thích nghe những n à y đông kéo tây kéo tao mày trực tiếp hỏi có thể lý thượng t ư còn chưa nói xong mai viện chính không khách khí chút nào hỏi chờ một chút cái này thần ban cho c h i vật các ngươi sẽ dùng rồi tự nhiên là sẽ vừa rồi ngay tại trong cung do bệ hạ tự mình g i á o tập một phen lý thượng thư ấm giọng nói chỉ ở bệ hạ hai chữ bên trên qua loa tăng thêm mai viện chính nghe được nói bóng gió không có lại nói tiếp chỉ sát mặt nặng nề gật gật đầu thế là lý thượng thư đối ngọc khánh bên cạnh quan lại vậy hơi gật đầu quan lại tiếp thu được chỉ lệnh liên tục không ngừng gõ v a ngọc n g khánh khánh âm thanh gieo rát một tiếng lại một tiếng vang vọng trường thi long môn dưới tấm bảng nặng n ề đại môn cuối cùng rộng mở liêu xanh nhìn xem trong môn tính mịch trường thi tâm đạo cuối cùng đến đến rồi chương một trăm tám mươi ba đến gần thần minh nam chương một trăm tám mươi ba đến gần thần minh nam đứng dậy chớ ngủ trong lúc ngủ mơ có người ở vô nhẹ nhẹ lấy bờ vai của mình liêu xanh chậm rãi từ trên bàn trà ngầm n g đầu đánh cái thật lưng áp đứng dậy đại thần quan gọi ngươi thật tốt sao thần thư kết quả ngươi đây sao đến ngủ thiết đi liêu xanh còn có chút đầu không rõ đột nhiên bị đổ ập xuống mắng m ộ t chập cố gắng nâng lên nặng nghề mí mắt một cái thon gầy nữ từ khuôn mặt xuất hiện ở liêu xanh trước mặt thật cao xương gỏ má phía trên treo hai đầu híp lại tràn đầy ghét bỏ con mắt chỉ thấy nàng mặc lấy một thân vải màu xa m á o rất là một mạng nô、no, t ố t liêu xanh tựa hồ mơ hồ nhớ tới bản thân có nhiệm vụ như vậy có chút xấu hổ được rồi đại thần quan gọi ngươi nữ tử tựa hồ đối này có chút bất mãn liêu xanh thậm chí nhìn thấu một điểm v ẻ ghen ghét ngươi trước đi tìm hắn kinh thư trước đặt vào trở về tiếp tục sao nói xong nữ tử liền vội vã mà đi nàng dùng tay nắm bốc cổ nhìn xem nữ tử bóng lưng cảm thấy thực tế không hiểu đấu một mực ghé vào trên bàn trà đi ngủ bên mặt bị đẻ ép cổ cũng có chút đau nhức vừa mới giống như là một rất dài rất dài mộng mơ tới bản thân đi thi cái gì k h o a c ử rồi vậy vẫn là một cái có thể tu hành có quỷ vật thế giới thật đúng là kỳ diệu liêu xanh dư vị trong mộng hết thảy vẫn n ở nụ cười người cảm thấy là mộng sao liêu xanh sợ hãi cả kinh nhưng nhìn quanh m ộ n phía chỉ có chính nàng thân ở tại cái này mở tối trong thư phòng cái này thư phòng rất là đơn sơ trên tường mở ra một cái nho nhỏ cửa sổ xuyên vào một t u y ế n sáng lời chỉ có hai cái giá sách phía trên ngã trái ngã phải đặt vào vài cuốn sách còn có rất nhiều tầng là không trung gian một tấm bàn trà một cái đệm Đây c h í nàng h l à n vừa vào mới nằm một chiếu trong ngủ. Trên bàn đặt vào một ngọn đèn dầu. sáng trên sắp đặt bàn dầu, kém i đại vốn sách thật giấy a sao chép một thật vốn còn sách sách, có c h p ộ t tấm nửa da dê. Ở chút ỗ này còn sống, chỉ có chính nàng. À, khả năng còn chỉ có có sách con giá giữa khả ở r lại con c h u ộ một nhà. Nàng kém chút nhà. Nàng vô ý thức muốn hỏi ra miệng là ai đang nói chuyện nhưng một loại mánh liệt dự cảnh nói cho nàng tuyệt đối không được ngươi là ai ngươi cũng nói còn sống cũng chỉ có ngươi như vậy ta đương nhiên chính là ngươi l i ê u xanh đều sắp bị nói bối rối nàng giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì đi ra thư phòng hướng trong trí nhớ đại thần quan làm việc chỗ đi đến vừa đi vừa tiếp tục cùng trong đầu tồn tại đối thoại trước quay về mở đầu ý của ngươi là ta m g ộ n g không phải là m g ộ n g chính ngươi hồi tưởng một chút n ộ n g sẽ có nhiều như vậy chi tiết sao lúc này hành lang bên ngoài vang lên trận trận tiếng trung trang nghiêm thanh k h i ế t dưới chân rừng một chút liễu xanh trợt nhớ tới đi đến trong ngộng khoa cử trường thi thời điểm bên hai cũng là hàng loạt thanh âm bất quá không phải tiếng trung mà là một loại nào đó ngọc khánh thanh âm chưa thấy qua sau đó thì sao ngươi suy nghĩ lại một chút sau đó liễu xanh thuận hành lang tiếp tục dưới chân bộ pháp hồi tưởng ở trong mơ cũng là đi ở từng chương bàn trà ở giữa hành lang bên trong đi theo rất nhiều người tất cả mọi người tại dựa theo kiểm tra dẫn tìm được chỗ ngồi của mình kiểm tra dẫn lại là cái gì liêu xanh không hiểu tiếp tục sau đó căn cứ kiểm tra dẫn lên huyền liệt ba mươi chín hào nàng tìm tới chính mình bàn trà ngồi ở bàn trà bên cạnh trên nệm êm cái này có điểm giống vừa rồi trong thư phòng bàn trà trên bàn trà có bút mực giấy nghiên nàng l ặ n g lặng mà chờ đợi để thi công bố nhưng còn phải đợi hết thể mọi người đi vào mới có thể bắt đầu hàng ngàn người đồng thời tiến vào trường thi còn cần một chút thời、gian. nàng ngầm đầu nhìn lại phía trước chỗ rất xa là rèm trâu treo đằng sau lờ mở năm thân ảnh nghĩ đến đó chính là giám khảo liêu xanh còn có thể nghe đến trường thi bên trên quanh quẩn lấy như có như không dân hương khí t ứ c trong đó tựa hồ có đặc thù thành phần có chút bình tâm tinh khí đợi tất cả mọi người vào chỗ các quan lại đứng vững b ộ t phía rèm trâu khẽ nhúc ních bên trong có một người nói cảnh hòa chín năm thi hội chính thức bắt đầu thanh â m rất là tan g thương liêu xanh nghe cảm thấy hẳn là một cái láo giả vừa dứt lời ngọc khánh âm thanh lại lần nữa vang lên dân hương càng thêm nầm đậm khói tím lượn lờ trong trường thi dạy người buồn ngủ sau đó liêu xanh liền ngủ mất rồi cho nên như thế nhiều chi tiết ngươi còn cảm thấy là mẫu sao lần này liêu xanh không cần nhắc nhở vậy tỉnh táo lại ánh mắt nháy mắt từ h o à n g hốt c h u y ể n thành sắp bén cho nên lần này kiểm tra là một thảo cảnh nàng rất chắc chắn nghĩ đến cụ thể là như thế nào thảo cảnh chờ một lúc liền biết c u ố i hành lang chính là đại thần quan gian phòng vị thí sinh này hẳn là nhanh nhất tỉnh táo a lý thượng thư kinh ngạc nói ánh mắt kia chuyển biến là một hết sức rõ ràng tín hiệu đúng vậy mới bất quá thời gian uống cạn trung trả nhan học sĩ vậy chú ý tới lúc này trước mặt bọn hắn hộp ngập mở trong bắt thần huy đổ xuống mà ra phía trên là hơn ngàn thận ảnh phô thiên cái điệu triển hiện những n à y bây giờ dựa b ằ n g ngủ say nhập mộng các thí sinh tại huyền tượng bên trong biểu hiện dù thận ảnh rất nhiều nhưng đối với đã động huyền cảnh trở lên bọn hắn tới nói vẫn là chiếu cố có được trước mắt phần lớn thí sinh đều còn tại ngơ ngơ ngác ngác bị tỉnh lại giai đoạn còn chưa ý thức được bản thân thân ở tại trong cuộc thi nhưng bằng mượn huyền tượng kín đáo đưa cho trí nhớ của bọn hắn ngay tại có thứ tự hành động đây là lần thứ nhất dùng dạng này hình thức cũng không biết bọn hắn có thể hay không thể chứng hàn sơn quân giống như tùy ý quét mắt vị kia nhanh nhất tại huấn y tượng bên trong thức tỉnh thí sinh thấy thật ảnh dưới góc phải viết h u y ề n ba trăm m ư ơ i chín liều xanh yên lặng nhẹ gật đầu mặc kệ có thể thích đứng hay không đây là thánh thượng ý tứ mai viện chính miễn cưỡng nói một câu dựa vào phía sau một chút con mắt đi lên phương nhìn lại có nóc nhà che chắn không nhìn thấy cái gì nhưng hắn biết rõ cái kia tồn tại cũng ở đây túi đầu nhìn xem đây không chỉ là ý của c h ấ m càng là ý chỉ của thần một cái ngồi nghiêm chỉnh tại ngự tháp bên trên nam tử trung như nói hắn một thân kim sắc cổn long bảo đầu đội tơ vàng ngọc quan trong tay quật lại hai viên chân bóng ánh sáng ngọc ch xoay chuyển nhanh chóng chính một mặt chuyên chú nghiêm túc nhìn trước mắt rộng lớn hơn ngàn thợ ảnh n ữ tháp bên trái ngồi một cái da trắng mỹ mạo duyên dáng sang trọng trung niên nữ tử thân mang đỏ thám sắc theo kim váy dài đầu đội hồng san hô chắn kim khổng tức chiều quan từ váy áo bên trên có theo t ư ở n g lòng kiểu dáng liền biết cùng nam tử trung niên cùng là hoàng gia người nàng lúc này đối bàn trà trắng nuốt cái cổ túi t h ắ p xuống chính tỷ mỹ nấu nước sao trà thỉnh thoảng vậy quét hai mắt thợ ảnh tựa hồ không phải cảm thấy rất hứng thú hoàng đế biết rõ nội mọi, mọi lời này chỉ là thuận miệm an ủi nữ liệu cười khổ lắc đầu ngươi hà hoàng minh n h ọ c lòng chính là ta một cái phụ đạo nhân gia cần gì phải nghĩ nhiều như vậy vậy ngươi không lo lắng ngươi kia không dùng quan tâm linh tính hơn trăm có thể nhất tiếp cận thần tồn tại còn cần lo lắng sao nữ tử cười đến dịu dàng khoe mắt không gặp một tia tế văn thần thái còn giống như là thiếu nữ bình thường ha ha cũng thế hoàng đế c ư ờ i mở cười một tiếng đ ỗ n g nhiên ánh mắt của hắn ngưng lại nhẹ nhàng ổ lên một tiếng như thế nào thế nhưng là có nhìn thấy thú vị bộ dáng nữ tử một bên túi đầu phân trả vừa nói quả thật có thú hoàng đế ánh mắt đóng đinh ở một người trong đó thật ảnh hướng h ờ thuận miệng nói nàng đã tỉnh táo ta xem hiên thả cũng còn không có đâu thú vị nghe vậy nữ tử phân trà tiêm tiêm ngọc thủ t h o á n g qua lắp một cái vẩy ra mấy giọt rơi vào bát trà bên cạnh thật sao nàng nhan nhạc cười dùng khăn nhẹ nhàng l a u đi nước trà vết tích nước mắt nhìn lại Trước thần trước thần đến đến gần minh, gần minh, liêu xanh lúc đầu coi là xem như đ ạ i thần q u a n hẳn là sẽ có cái tốt hơn làm việc hoàn cảnh vậy không chờ mong có bao nhiêu xa hoa dù sao nhìn nàng cùng vừa mới trung niên nữ thần q u a n thân bên trên kia bụi bẩn áo vải còn có vừa mới thấy thư phòng cùng hành lang cổ p h á t cổ xưa trình độ hẳn là cũng không có cách nào xa hoa đi nơi nào nhưng mà liêu xanh hiện nay vị trí gian phòng cùng vừa rồi thư phòng một dạng nhỏ hẹp đơn sơ lại ưu ám còn có một c ố nồng đậm phong thấp thuốc cao vị bởi vì không thông gió tản ra không đi đại thân quan nghe nói ngài tìm ta có việc muốn phân phó liêu xanh cung cung kính kính dựa theo ký ức một tay nắm tay đặt tại ngực trái túi đầu đ ố i trước mắt đồng dạng một thân áo bảo cho lão nhân ra thi lễ một cái lão nhân ra vừa mới vì cho liêu xanh mở cửa run run dày dày đứng dậy xê dịch nửa ngày hiện tại lại chân run dày trở lại sau bản đọc sách hai tay á n lấy mặt bàn chậm rãi ngồi xuống hắn vừa định nói chuyện một cỗ khí lại từ cổ họng lao ra s ắ c phải ho khan thấu liên miên chỉ có thể miễn cưỡng nói với liêu xanh một câu khụ khụ chờ một chút căn cứ liêu xanh trong đầu bị cái này u y ễ n tượng tới ghép ký ức trước mắt vị này già yếu yếu đối lao nhân ra chính là đại thần quan nàng bây giờ cấp trên nghe p h ấ t hiểu nói ngươi gần nhất đều ở đây sao thần thư nghĩ đến hẳn là học được rất vững chắc rồi đại thần quan chế trụ ho khan liêu xanh nghe xong phát hiểu hơi kém không có kịp phản ứng đó là ai sau đó mới nhớ tới đây chính là vừa mới cái kia trung niên nữ thần quan danh tự vị tiêu phát hiệu thần quan đã là nàng đồng liêu đồng thời cũng là nàng trước mắt phụ giáo mà liêu xanh chính là tầng dưới chốt nhất thực tập thần quan mới vừa từ thần điện phân công xuống tới do phụ giáo thần quan an bài sao tập thần thư bởi vậy đại thần quan nói như vậy liêu xanh chỉ có thể miễn cưỡng trả lời đúng cũng coi là quen biết vậy ta hỏi ngươi một vấn đề nhìn xem ngươi là có hay không thật sự quen thuộc đại thần quan ôn hòa hiền hòa mang trên mặt ý cười tràn ngập mong đợi nhìn xem liêu xanh ngươi chuẩn bị xong chưa a chuẩn bị kỹ càng cái gì liêu xanh mặt ngoài một mặt bình tĩnh nhưng là trong đầu hoàng cực kỳ thế nhưng là ta vừa mới không có nhìn kia cái gì thần thư a các người có người nhìn sao một người không nhìn tất cả mọi người không nhìn thất sách thất sách chủ yếu là lúc tỉnh lại còn không có khôi phục thần trí hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi nhưng không chỉ là nàng một người bối rối sở hữu hiện tượng bên trong đều không khác mây tiến hành đến b ư ớ c này trên cơ bản sở hữu thí sinh đều bị hỏi trở tay không kịp chứ có trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng người tỷ như nói văn hiên linh trùng hợp vừa ra đến trước cửa đặc biệt đem cả bản thần thư nhớ kỹ còn có trừ tốc độ là một thích sách như m ạ n người có duyệt đọc hội chứng ám ảnh c ơ ỡ chế cho nên vừa nhìn thấy trên bản có sách thì không cần không đem cả bản sách gặm xuống tới nếu không phải là hắn phụ giáo thần quan trở về t h u ố c d i ụ c hắn đi theo quy trình hắn đoán chừng sẽ đem trên giá sách đều xem hết huyễn tượng bên ngoài từng đôi mắt chính nhìn xem chờ mong bên trong thí sinh sẽ ứng đối ra sao không cần lo lắng ta sẽ giúp cho ngươi thế giới thanh âm lạnh như băng đúng hạn mà tới ngươi xem qua thần thư rồi đúng tại kia bản công tác nhật ký bên trong tại mới n h ấ t miếng và trong ghi chép có bản đầy đủ đạo loạn kia bản đồ vật rốt cuộc là cái gì ngươi có thể hiểu thành vô thượng thần vận hành giữ gìn tình hu ý của ngươi là liêu xanh nghĩ kỹ cực sợ đúng chính là ngươi nghĩ như vậy thế giới không có phủ nhận việc này sở hữu liêu xanh cùng nhau hít một hơi lanh khí thế giới này sau lương sợ rằng vượt qua tưởng tượng của nàng nhưng bây giờ còn không phải khiếp sợ thời điểm bởi vì đại thần quan còn đang chờ đợi nàng đáp lại liêu thần quan chuẩn bị xong chưa đại thần quan thần sắc hoàn toàn không thay đổi duy trì một dạng đường cong ý cười lại hỏi một lần liêu xanh gật gật đầu chuẩn bị xong đã thế giới nói có bản đầy đủ kiên nghĩ đến lẽ ra có thể đáp đi lên được vô thượng thần là cái gì đại thần quan hỏi mới mở miệng, chính là một cái chính khổng là lồ vô thượng ý chí sức mạnh vô thượng vô thượng chiều không gian chúng ta có thể làm chính là kêu gọi lắng nghe cùng đi theo cuối cùng hợp nhất dù sao người ở bên ngoài xem ra nàng không có nhìn qua sách liêu xanh cũng không tốt trả lời giống nhau như lúc cho nên hơi điều chỉnh một lần kết quả đại thần quan đối với lần này hết sức hài lòng câu trả lời của nàng hợp tiêu chuẩn nhưng lại cũng không phải là dập khuôn sách vở h i ệ n nhiên có bản thân lý giải mà huyễn tượng bên ngoài dám khảo vậy mười phần chấn kinh ở nơi này một phân đoạn bên trong phần lớn người cũng không có trả lời xảy ra vấn đề có người so sánh lý trí trực tiếp thừa nhận học được không đủ còn không có tự tin lựa chọn tạm thời từ bỏ cái này bộ phận trở về một lần nữa đọc sách mà những cái kia tiếp nhận rồi vẫn đáp phân đoạn nghĩ đến liều mạng nhưng không có trả lời ra tới thi sinh thì sẽ đối mặt đại thần quan lựa giận không chỉ có như thế đại thần quan sẽ còn gọi tới tảng sáng thần quan chửi mắng một trận không có dạy tốt sau đó tảng sáng thần quan mặt đem càng ngày càng t ố i càng ngày càng nhiều bất mãn tích lũy ở trong lòng một vòng này chỉ có ba người có thể trả lời ra tới cũng chính là văn hiên linh trừ t h ú c độ cùng l i ê u xanh văn hiên linh cùng trừ t h ú c độ trả lời vừa nhanh vừa chuẩn ngay cả suy nghĩ thời gian cũng không có hoàn toàn dựa vào lương như lưu cùng thần thư nhất trí lúc đó lý thượng thư còn khen một câu b ậ hạ ban thưởng thần thư cho ta đã có năm ngày nhưng ta tự hỏi cũng không có thể tận học thuộc mai viện chính cùng nhan học sĩ vừa mới cầm tới lý thượng thư cùng hàn sơn quân tướng mượn thần thư trong lòng chính kìm nén bực b ộ i đã cái này thuộc về cuộc thi nội dung lý thượng thư sao không sớm ngày lấy ra nhìn xem đâu nhan học sĩ lạnh giọng hỏi đây là bệ hạ ban tặng nhưng không có bệ hạ ân chuẩn ta sao dám lung tung cho mượn vạn nhất tạo thành đề thi tiết lộ đâu lý thượng thư cười đến một mặt tấm áp nhẹ nhàng linh hoạt đem nổi giao cho một cái không người dám chỉ trích tồn tại tiếp tục xem đi mai viện chính tự hồ không hiểu mất đi cùng lý thượng thư tranh chấp đấu trí một mặt bình tĩnh nhìn xem thật ảnh mai viện chính nói ngược lại là đúng tại bên cạnh hắn trưởng công chúa nhiễm đậu khấu ngón tay ngọc nhặt lên một viên nho bỏ vào trong miệng hưng hờ mà h i tham như thế nào nhìn ra được nàng ngay cả thần thư đều không nhìn qua nhưng có thể nói ra như vậy lý giải chỉ có thể là trời sinh thông thần người có thể từ thông thần bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp thu được thần thư nội dung hắn không biết nghĩ đến cái gì cầm lấy lễ bộ đưa tới lần này thí sinh danh sách dựa theo tòa hào lật lên thằng đến lật đến h u y ề n ba trăm mười chín kia một hàng hắn khiếp sợ trùng điệp bông u xuống sách vở lẩm bẩm nói làm sao có thể cái này sao có thể trường công chúa thật lâu không thấy hoàng h u y n h thất thố như vậy đã là không hiểu lại là tò mò hỏi thế nào rồi người xem một chút đi h u y ề n ba trăm mười chín hào thí sinh sách vở đưa tới trường công chúa trong tay trường công chúa ánh mắt trực tiếp rơi vào hoàng đến ó i tới kia một hàng xem xét phía dưới nguyên bản không có chút nào gợn sóng con người bỗng nhiên co g ú t lại huyện ba trăm mười chín hào liễu xanh tiểu lục viên người năm m ư ơ i tám xuất thân hàn sơn thư viện linh tính tám tính bền dẻo chín mươi năm độ tính chín mươi hai hiện sơ cảnh lục giai chương một trăm tám mươi năm đến gần thần minh bảy chương một trăm tám mươi năm đến gần thần minh bảy không chỉ có là hoàng đế thấy được trong trường thi năm vị giám khảo cũng nhìn thấy linh tính như thế thấp liên thông thần đều là gần như không có khả năng sự t ì n h càng không khả năng là trời sinh thông thần người lý thượng thư trầm ngâm nói nhưng nàng tu hành hàn sơn quân nhắc nhở như kỳ tích thông thần rồi mà lại nộ tính của nàng rất cao nhan học sĩ nâng lên bằng vào nàng đây tuyệt không vẹn vẹn có nộ tính Thư t thư h lão mai ngươi cũng là kỳ quái nguyên bản còn không vui lòng khoa cử như vậy đổi làm sao đột nhiên như vậy quan tâm lý thượng thư y nguyên cười đến hòa hợp thêm thấm chỉ là nói gần nói xa có chút âm dương x u ý t tiếp tục xem mai viện chính không đáp ngược lại chê hắn nhau nhau lý thượng t ư tựa hồ lơ đễm thiếu dung vẫn là như vậy dễ thân nghe lo mai tiếp tục tiếp tục chúng ta ít nói chuyện đại thần quan chỉ hỏi một cái như vậy vấn đề nhưng vấn đề này đã đủ rồi bởi vì hắn chỉ là muốn biết rõ cái này tân t ấ n thực tập thần quan đối vô thượng thần là thế nào một loại lý giải chỉ có lý giải chính xác tài năng yên tâm nhường nàng làm chuyện kế tiếp không sai xem ra ngươi quả thật có nghiêm túc học đại thần quan hiền lành cười nếp nhăn trên mặt lũng thành hoa cúc bình thường vậy ta tin tưởng ngươi có thể thử đi ra ngoài vì vô thượng thần truyền g i á phát động nhiệm vụ chính tuyến truyền giáo một cái liêu xanh chưa từng nghe qua băng lãnh giọng nữ tiếng vọng ở đầy phiến không gian ngươi là một vị thực tập thần quan bị thần điện phân công đến tận đây cuối cùng đọc thuộc lòng thần thư ngươi có thể đi ra ngoài chính thức truyền giáo rồi tại vốn không gian bên trong ngươi có ba mươi ngày thời gian tiến hành truyền giáo mỗi phát triển một vị tín đồ ngươi sở thuộc thần miếu liền có thể thu hoạch được một điểm điểm tính ngưỡng cuối cùng thi hội kết quả đem dựa theo điểm t í n ngưỡng từ cao xuống thấp xếp hạng quyết định liêu xanh ngay xong ánh mắt tính mịch mấy phần không nghĩ tới là như vậy kiểm tra tựa hồ cùng dịch ngư thế giới trò chơi không sai bị lắm trong lời nói ẩn hàm rất nhiều tin tức còn cần tinh tế suy nghĩ nơi này ba mươi ngày khẳng định cũng không phải chân chính ba mươi ngày bằng không ra ngoài đều đói thành người làm hẳn là một loại huyễn tượng thời gian trôi qua hiệu quả đại thần quan vừa mới dừng lại một cái chớp mắt theo giọng nữ kết thúc h ắ n phản g phất không có nghe thấy bình thường tiếp tục mở miệng nói ra ngươi cũng biết bây giờ quỷ dị từ phía nhân gian hối loạn tận thế sắp tới duy có tín ngưỡng vô thượng thần mới có thể giải cứu thương sinh chính như như lời ngươi nói để chúng ta từ tội nghiệt hiện hiện bên trong thu hoạch được cứu rỗi nói đến thật sự quá tốt rồi đại thần quan cảm khải nói quỷ dị chính là của chúng ta tội nghiệt hiện, hiện. chúng ta muốn tập hợp càng nhiều lực lượng khẩn cầu vô thượng thần để hắn có thể nghe được thành tính kêu gọi giáng lâm giới này thi triển thần uy gột rửa nhân gian tội nghiệt khôi phục thiên địa linh khí cho nên ngươi muốn để thế nhân hiệu rõ cùng tín ngưỡng vô thượng thần để nhiều người gia nhập chúng ta hơn khiến vô thượng thần ban phúc tại nhân gian l i ê u xanh nghe xong cái này một nhóm lớn cuối cùng rõ ràng có ý tứ gì đây cũng là thần hiện nguyên n i ê n sau một m ộ t nói vô thượng thần ban cho linh khí đuổi quỷ vật nhưng bất đồng là tại thần hiện thời điểm vô thượng thần là trực tiếp giáng lâm nhân dân dựa theo đại thần còn nói giới này vô thượng thần lại là cần gia tăng tín ngưỡng mới có thể giáng lâm tại sao lại sinh ra dạng này khác biệt mà lại tại sao phải tại khoa cử bên trong nói chuyện như vậy liêu xanh mặc dù mặt ngoài một mặt thành kính nhưng trong lòng một mực tràn đầy hoài nghi cùng không hiểu từ đột nhiên đ ổ i kiểm tra phương hướng đến bây giờ như vậy đặc biệt kiểm tra hình thức liêu xanh luôn cảm thấy khắp nơi lộ ra mất tự nhiên tận lực còn có không còn để ý hợp tình lý gấp gáp nghĩ như thế nhiều cũng vô dụng chỉ có thể cùng đi theo mới có thể biết rõ vô thượng thần sau lưng mục đích nhưng ta không cũng không muốn vì vô thượng thần truyền giáo liêu xanh nhóm cảm thấy nếu là mình một bên cũng không tín ngưỡng lại một bên vì vô thượng thần truyền bá thật sự là quá mức phân liệt rồi nàng có thể tiếp nhận nhân cách phân liệt nhưng không thể tiếp nhận tam quan phân liệt thế giới đúng lúc xuất hiện nói yên tâm chỉ là thu hoạch được điểm tính ngưỡng là tốt rồi ta biết rõ làm thế nào nhưng thế giới cũng không có giải thích nó chuẩn bị làm thế nào bất quá liêu s a n h mơ hồ có thể đoàn đến có công tác nhật ký thế giới có thể làm sự tình rất nhiều hiện tại là trọng yếu hơn là muốn hiểu rõ tin h tưởng cái này nhiệm vụ xin hỏi ngươi là liêu s a n h thử nghiệm dùng ý thức hỏi cái kia cái băng lãnh giọng nữ còn tốt nàng đối với lần này đã hết sức quen thuộc hơn nữa còn có thể chính xác khống chế ý thức được ngọn nguồn là hỏi thế giới vẫn là hỏi cái kia vô số chính mình Huyền 319 hào thí sinh, người tốt, ta là người thi hội tiểu trợ thủ. Có vấn đề gì đều có thể hỏi ta, chỉ cần không trái với quy tắc thi, không không thần chỉ, thể Như thế nào phát sanh hết hỏi, điểm này tại thi hội tiểu trợ thủ trong miêu tả 10 phần mơ hồ. Thật tiểu đều quy cuộc nguyên đều Liêu tiểu miêu này đề đề người người vấn cần công bằng nào triển tín trong vấn công bằng n là làm tốt, ta trợ ta, trái tắc trái tắc, trái ta trả trước tại trợ tả trái với với với lời. điểm lỗi, gì Có có có có đồ? ý mơ xin hỏi ta trước mắt điểm tính ngưỡng là bao nhiêu xin chú ý vấn đề vấn đề không chính xác liêu xanh nợ nụ cười đúng vấn đề của ta không chính xác ta sở thuộc thần miếu điểm tính ngưỡng là bao nhiêu ba điểm điểm tính ngưỡng ta sở thuộc thần miếu có bao nhiêu người ba người liêu xanh hết ý kiến tình cảm cái này ba điểm điểm tính ngưỡng chính là đại thần quan tảng sáng thần quan cùng chính nàng nàng kia trước khi tới đây hai người này đến cùng mỗi ngày đang làm gì lúc này liêu xanh nghe tới đại thần quan hỏi nàng hiện tại đã ngươi muốn đi ra ngoài truyền giáo ngươi cần một cái chính thức linh hảo ngươi nghị tốt kêu cái gì sao linh hảo Có có pháp hiệu, đại o hảo, b thần còn nói n h hảo. ta i t có văn gọi là cây khô bất quá ta cái này quá mức dáng vẻ dàn mua nữ hải tử vẫn là muốn tinh thần phấn chấn một điểm ngươi cũng có thể cùng tảng sáng bình thường lấy cái ý dụ lấy mặt trời mới mọc mạnh mẽ đại khí danh tự nguyên lai tảng sáng cũng là linh h ả o đoán chừng đương thời khô một thần quan cũng là như thế cùng tảng sáng nói cho nên tảng sáng thần quan mới có một cái như vậy cùng nàng đ á n g chát thủ dũ tướng mạo không chút nào muốn làm danh tự liêu xanh trầm ngâm một lát một cái tên loại qua ta nghĩ kỹ rồi khô một thần quan kinh ngạc nói nhanh như vậy không h ả o h ả o ngẫm lại đây chính là muốn đi theo ngươi cả đời danh tự hừng ta nghĩ kỹ rồi liêu xanh một mặt chắc chắn ta gọi địa mẫu s ấ u hổ danh tự tái xuất giang hồ chương một trăm tám mươi sáu đến gần thần minh tám chương một trăm tám mươi sáu đến gần thần minh tám mới vừa ra lò địa mẫu thần quan mang theo mới tinh nhiệm vụ chính tuyến đi ra đại thần quan gian phòng danh tự này có thể thật có chút không dễ nghe đọc lấy đến rất không thuận miệng nhiều đọc đọc liền thuận mụ mụ thích là tốt rồi đúng vậy a n g ư ơ i xem mụ mụ cao hứng bao nhiêu mặc dù đây chỉ là cái huyễn tượng thế giới nhưng nhỏ xúc tu vẫn là đi theo linh hồn của nàng ý thức đến rồi liêu xanh có thể cảm nhận được rõ ràng nó tại nàng gia thị phía dưới không xương ở giữa nhảy cấm dãy rụa ân đúng là thật cao hứng tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào trực tiếp ra ngoài truyền giáo hỏi được người ngươi nghe qua chúng ta thần vạn năm sao có khác một cái quan điểm lưu tại nơi này hoàn thành tảng sáng thần quan nhiệm vụ đúng rồi liễu xanh nhớ tới vị kia tảng sáng thần quan không phải nói muốn nàng nhớ về tiếp tục sao chép sao vậy coi như là nhiệm vụ sao mặc dù không phải tính cưỡng chế nhiệm vụ nhưng thấy tập kỷ vẫn là đừng chọn phụ giáo thần quan sinh khí tương đối tốt đặc biệt là ngươi nghị chuyện chính thức làm công người phổ biến kinh nghiệm thế nhưng là ba mươi ngày muốn phát triển tín ngưỡng còn muốn đứng hàng đầu còn không biết phạm vi bao rộng nhân số bao、nhiêu. có thể tích lũy đến bao nhiêu điểm tín ngưỡng nói đúng sớm chút bắt đầu càng tốt đi vậy liền bỏ phiếu đi công bằng một điểm chính là mặc dù chúng ta đều là một người nhưng là cần công bằng ra cửa vẫn là chép sách mua định rời tay thế là ngay tại l i ế u xanh vừa đi ra cổng nháy mắt một cái không bị khống chế đánh cược không đúng bỏ phiếu liền tạo thành mà lại kết quả vậy lập tức ra tới rồi sáu mươi bảy bốn mươi năm phần trăm l i ế u xanh ủng hộ chép sách ba mươi hai năm mươi năm phần trăm l i ế u xanh ủng hộ trực tiếp ra cửa truyền giáo được rồi chúng ta đi chép sách đi liêu xanh khoe miệng giật một cái yên lặng trở lại vừa rồi phòng sách nhỏ ngồi ở trên nề m ê m bất quá chính thức truyền giáo trước đó vẫn là nghiêm túc tìm hiểu một chút cái này cái gọi là thần thư đây cũng là đúng mặc dù thế giới cũng đã hiểu thấu đáo không phải thực thể sách b ả n nhưng nói không chừng nàng xem nhìn thực thể sách b ả n có thể hiểu được ra không giống đồ vật có lẽ còn có trợ giúp truyền giáo nàng lật một chút cả bản thần thư có hơn ngàn trang còn có nửa bản sách không có chép xong không biết cái này thực tập thần quan tịch thu bao lâu mới sao đến như thế một nữa vì đề cao hiệu suất liêu xanh quyết định khởi động phần mềm hấp thế giới giám khảo đều ở đây nhìn cái này viễn đúng cái này h u y ê n tượng là thời gian thực tiếp sóng công tác nhật ký bên trong phải có lần này sẽ thử thử phải gọi cái gì khai phát số hiệu xác thực đây là khai thác trang bị sở hữu số hiệu đều ghi chép ở trong đó vậy ngươi có thể xâm lấn sao nếu như chỉ là xâm lấn cái này trang bị tiếp sóng hệ thống không có vấn đề còn hạch tâm quy tắc bộ phận đang bảo vệ ta tạm thời không có cách nào cần ngươi một đợt cái này sau đó lại nói hiện tại t r ư ớ c giúp ta che lấp một lần ta nghĩ sao chép ngon một chút nàng đang làm cái gì hàn sơn quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà họ tham bởi vì liêu xanh cùng văn hiên linh trừ t h ú c độ bây giờ là tiến độ nhanh nhất ba người tự nhiên có thụ chú ý nhưng mà tại văn hiên linh cùng trừ t h ú c độ đi ra thần m i ế u bắt đầu thăm dò thời điểm liêu xanh lại còn lưu tại trong thần m i ế u làm lấy cả kia chút cửa thứ nhất đều không qua l ọ t thí sinh cũng sẽ không làm sự t ì n h sao chép thần thư chỉ có số ít mấy cái cũng cảm thấy bản thân đối thần thư không đủ hiểu rõ hoặc là muốn lấy lòng phụ giáo tạng sáng thần quan thí sinh nghiêm túc c h u i sao chép lên không hiểu vì cái gì không làm nhanh lên chủ t u ế n nhan học sĩ n ữ mày nàng cúi đầu xác nhận một lần trên tay văn thư bên trong nói hoàn chỉnh nhiệm vụ quá trình cùng huyễn tượng thiết lập đây chính là mai viện chính đương thời nhận được lá thư này bên trong nội dung dựa theo cái này thiết lập ba mươi ngày truyền giáo thời gian là mười phần cấp bách mà bản này thần thư thực tế quá dày quá lớn như thế cơ tới chính là một ngày một đêm vẫn là ở tốc độ tay cực nhanh tình hồ dưới đáng tiếc lý thượng thư lắc đầu cái này huyễn tượng mấu chốt chính là giành giật từng g â y giai đoạn trước tích lũy mười phần trọng yếu ai có thể tại giai đoạn trước sớm cho kịp tích lũy đến càng nhiều điểm tính ngưỡng hậu kỳ liền có thể càng có ưu thế kết quả liếu xanh cứ như vậy h ư n g phí hết thời gian bởi vì hiện thực cùng huyễn tượng thời gian sai lệnh thật ảnh là dựa theo lần nhanh hiện ra huyễn tượng bên trong tiến、triển. trừ phi có người đối cái nào đó thật ảnh cảm thấy hứng thú ý niệm lựa chọn sau liền có thể truyền dẫn đến trong ý thức tiến hành đơn độc thường nhanh phát ra bởi vậy tất cả mọi người có thể nhìn thấy mới một lát sau có chút thí sinh cũng đã qua cửa thứ nhất hào hào bắt đầu ra cửa truyền giáo rồi mà liêu xanh còn tại ánh đến trang sao chép lý thượng thư cuối cùng nhìn thoáng qua không còn cảm thấy hứng thú ngược lại nhìn cái khác chỉ có mai việt chính không hề chớp mắt nhìn nơi nào đó sau đó tựa hồ cuối cùng nhìn thấu một chút cái gì c h n g d â u phía dưới ẩn lấy ý cười khi tất cả người đều coi là liêu xanh còn tại phòng sách nhỏ bên trong c h u i chép sách thời điểm mà thật ảnh vậy biểu hiện như thế thời điểm liêu xanh đã đi ở trên đường cái cầm trong tay một bản viết tay kinh thư cười đến một mặt xuân phong đắc ý nụ cười này c ù n g kia cái gì văn hiên ninh không sai bệt lắm chật chật quá nhộn nhạo ừ bởi vì này đầy đủ nói rõ ta làm lựa chọn độ chính xác có thể đạt tới sáu mươi bảy bốn mươi lăm phần trăm giống như không phải tính như vậy giống như độ chính xác có chút thấp a nhưng vô luận như thế nào chất vấn liêu xanh hiện tại trên tay đạo cụ chính là chứng minh tốt nhất tên thân thư bản viết tay loại hình đạo cụ như m vậy đối với người khác mà nói sao một bản đều phí sức nhưng ở liêu xanh nơi này hoàn toàn có thể thực hiện sản xuất hàng loạt bởi vì tại nàng nơi này khác không nhiều chính là tay nhiều vừa mới tại phòng sách nhỏ bên trong nàng trước tiên đem đến đặt ở một trồng lời b ằ n mặt lại đem thần thư lấy một cái xào rượu góc độ cất đặt tránh nhìn ra được độ dày biến hóa ngươi xác nhận t h ậ n ảnh góc độ là cố định thế giới trả lời yên tâm số hiệu lộ ra b ả y ra là như thế này mỗi cái tràng cảnh có cố định thị giác nếu như thị giác cũng sẽ sinh ra biến hóa liền sẽ sinh ra quá đa số theo một bốn mươi bảy năm cái t h ậ n ảnh một cái trang bị là làm không tới dù sao không phải ta một câu cuối cùng lãnh đạo thanh nhãm bên trong g ầ n lần tự ngạo thế là liêu xanh nghiêm túc từng tờ một sao chép trong chốc lát có tiểu tâm mà mượn t r á lấp tắt rơi nguyên bản ngọn đến sau đó một lần nữa cháy lên Tiếp tục sau o chép. b i ể diễn hoàn tất. Liêu xanh cùng thế giới lật lại xác nhận tài liệu các loại chi tiết hoàn xanh cùng nhận không có vấn thế tất. lật xác các có đó ề lại lần, loại biểu diễn điểm biến đầu, đến chống ngắp hình mấy một cầm, vào h a Sau đó, nàng để thế giới lấy ra sao chép cùng đổi ngọn nến những ngày tài liệu che giấu thi hội tiểu trợ thủ đem tài liệu thả xuống tại thận ảnh phía trên thay nhau phát ra các loại sao chép l ặ n ngắn ngẫu nhiên trung gian cắm một đoạn đổi ngọn nến dù sao ngọn nến không phải vĩnh hằng tiêu đốt đây là thưởng thức như vậy gom lại liền có trọn vẹn nửa ngày thời gian dài tài liệu đủ người bên ngoài nhìn rồi đã đổi xong đúng thế đại thần quan bọn hắn sẽ không phát hiện a bọn hắn không phải người tu hành không có thân thức đã như vậy liêu xanh cuối cùng có thể xuất ra nàng t u y ệ t chiêu vô số xúc tu từ thể nội bán ra tại phòng sách nhỏ bên trong tùy tiện và mẹo phản g phất rỗi một cái to lớn lưng mỏi sau đó cầm bút cầm bút theo giấy theo giấy đọc sách thì đọc sách bắt đầu rồi quen thuộc thao tác chép sách chúng ta là chuyên nghiệp một cây nhỏ xúc tu cọ sát liêu xanh mặt biểu đạt tưởng niệm chi ý cảm ơn mụ mụ l i ê u xanh n g ó n nút n g ắ c nhỏ xúc tu cứ như vậy nhiều tay tề phát phía dưới thật dây một chồng bản viết tay thần thư phi tốc hoàn thành Còn dựa chỉnh chỉnh chỉnh chỉnh tề tề t h đây là nàng mỗi ngày sáng sớm thông lệ bài tập buổi chiều làm cái gì đây thượng như là ra ngoài truyền giáo ban đêm làm cái gì vậy không quá nhớ được rồi nàng quá khứ là như thế nào nàng lại là như thế nào trở thành tần quan cái này hơn bốn mươi năm là thế nào tới được ký ức đều có chút mơ hồ trong t h á n g c h ố c có một loại nhân sinh của nàng tựa hồ là bắt đầu từ hôm nay cảm giác bất quá đây có lẽ là bởi vì nàng toàn tâm toàn ý thờ phụng vô thượng thần đi nội tâm trong s u ố t không có vật gì khác nữa quá khứ đều thành bọc nước gần nhất không đổi trong sinh hoạt duy nhất biến hóa chính là cái kia mới tới tiểu cô nương đi chỉ là có chút bại hoại vậy mà chép sách sao đến ngủ lấy cũng không biết tiểu cô nương như vậy sao có thể làm tốt cung phụng vô thượng thần vì vô thượng thần truyền bá thần huy việc đại thần quan lại còn muốn dùng nàng một cái miệng còn hôi sữa tiểu cô nương chính nhớ năm đó mình là làm sao qua được phất hiệu thần quan ngu ngơ ở làm sao đều muốn không tầm thường những ký ức này thằng đến một đại sấp tấm da dê dơ lên trước mặt nàng mới đem nàng từ hoang mang chầm tư vũng bùn bên trong đ ả o lên phất hiệu thần quan ta đã chép xong một bản rồi liêu xanh nói nhanh như vậy phất hiệu thần quan trận to hai mắt mặc dù nàng cảm thấy liêu xanh lại lười nhắc lại lề mề nhưng là không cảm thấy có thể nhanh như vậy hoàn thành dù sao nàng cũng biết chép xong một bản cũng không dễ dàng hừng đại thần quan để cho ta ra ngoài truyền giáo ta nghĩ đến trước đó vô luận như thế nào liệu mạng cũng muốn thật tốt hoàn thành cái này nhiệm vụ liêu xanh nói chuyện ủi t i ế p lại dễ chịu phát h i ể u thần quan không hiểu có chút cảm động nhưng nàng tính tình nội liễm nói không nên lời khích lệ lời nói chỉ là đem bản thảo cầm tới nghiêm túc từng tờ một đ ọ c qua liêu xanh ngồi quỳ chân ở một bên b ù đoàn bên trên lẳng lặng chờ lúc này mới nghiêm túc đánh giá đến cái này nhỏ hẹp cổ xưa thần đường nhìn nơi đây nàng càng phát ra xác nhận bọn h ắ n t ỏ a thần miếu này không có gì kinh phí thần đường nội bộ phi thường chật hẹp chỉ có mấy bất rộng không gian chỉ có thể rung nạp mấy người đồng thời quỳ dạy h ơ yếu ánh đến chập trần tại b u n phía cùng nơi cửa ra vào xuyên qua loang lộ ánh nắng giao thoa s c tại đ ư ờ n g bởi vì l ra, ra quốc n liêu xanh chưa bao giờ thấy qua vô thượng thần tự thần nhưng ở cái này viễn tượng bên trong hiển nhiên là có cái này thiết định bởi vì năm tháng ăn mòn tự thần diện mục đã trở nên khó mà phân biệt bộ mặt đường nét sớm đã mải mòn chỉ để lại mấy chỗ mắt mũi môi hình dáng miễn cưỡng có thể thấy được nhưng mà mặc dù là như thế tự t h ầ n vẫn tàn mắt ra một loại trang nghiêm mà thần thanh k h í tức khiến người không dám nhìn thẳng lại n h ị n không được toàn thân tâm sùng bái tin cậy không muốn xa rời hy vọng kính dân ra bản thân hết thảy người khóc liêu xanh nghe tới thế giới lời nói đưa tay vớt mặt một cái bên trên đầu ngón tay v m bớt chẳng lẽ là bởi vì ta thiết lập đã là thần quan nguyên nhân cho nên ta sẽ thiên nhiên tín ngưỡng tại vô thượng thần đúng nhân vật của ngươi thiết lập sẽ ảnh hưởng đến trong hiện thực ta sao liêu xanh túi đầu đi nước mắt che giấu trong mắt nặng nghề h quang ta t nghĩ n đây chính là vì cái gì muốn đối nhiều như vậy thí sinh mở cái này huấn tượng nguyên nhân đi chẳng lẽ thông thần hình thành tín ngưỡng lạc ấn còn chưa đủ không đủ người nam cung sư tị còn có văn đại tiểu thư một khi mất đi tu vi liền mất đi tín ngưỡng khẳng định còn có rất nhiều dạng này người cho nên lần này chẳng khác gì là đánh một cái miếng vá căn cứ nhật ký lần này thi hội chính là một cái cỡ nhỏ miếng vá khảo tí h đồng thời s à n g chọn ra hắn mong muốn nhân tài liêu xanh trong lòng có chút hiểu ra xem ra đằng sau sẽ ra một cái cỡ lớn miếng vá rồi trở lại tín ngưỡng lây nhiễm tính đây chính là cái gọi là truyền giáo nơi mấu chốt đi làm tín ngưỡng lây cùng loại vi rút chương trình tồn tại có thể tại hỗ động lúc thông qua đặc định phát động từ chất môi giới hoạt động tắc các phương thức tiến hành lây nhiễm một khi lây nhiễm chương trình có thể ảnh hưởng bị lây nhiễm mục tiêu tư duy hình thức hình thành cố định tín ngưỡng hình thức dẫn dắt hắn tiến hành xâm nhập thăm dò hoặc tham dự càng nhiều tương quan tôn giáo hoạt động như thế một giải thích đột nhiên rõ ràng vô thượng thần muốn cái gì mặc dù còn không biết có chỗ lợi gì liêu xanh ngẩng đầu nhìn một chút diện mục mơ hồ thượng thần trong lòng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người nhưng cái này hàn ý rất nhanh liền bị tín ngưỡng chi lực mang tới ấm áp cùng thanh khiết ép xuống liêu xanh lúc này cuối cùng khắc sâu ý thức được nàng ở thế giới dưới sự chỉ dẫn lấy được công tác nhật ký là có đáng sợ cỡ nào nhưng ngươi hiện tại đã không có năng lượng tiến vào cao duy ta xem nhật ký chỉ có thể hết thời gian đến lần gần đây nhất giữ gìn mà lại càng lúc đầu hơn nội dung ta còn không kịp nhìn sáng tạo vô thượng thần thời gian rất sớm rất sớm xem ra phải thật tốt kiếm lời điểm tích lũy rồi liêu xanh cuối cùng có động lực phát h i ể u thần q u a n không hổ là mỗi ngày tụng nghiệm cuốn sách này bất quá nửa canh giờ không đến liền đem bản nháp xem xong rồi chữ không sai đặc biệt là phía sau chữ nâng cao một bước n g h e xong lời ấy nhỏ xúc tu tại liêu xanh trong thân thể khoe k h o a n g lên không có sai chữ để lắp chữ rất chuẩn xác phát h i ể u thần q u a n thon gầy ngay ngắn trên mặt cuối cùng nhiều hơn một chút t ấm áp biết rõ liêu xanh nhất định là bỏ ra tâm tư ở phía trên mới có thể làm đến như vậy không sai người đi theo ta phát hiệu thần q u a n đứng dậy cầm liêu xanh sao chép bản nháp đi ra thần đường liêu xanh vội vàng đuổi theo đi theo c ư ớ c bộ của nàng xuyên qua thần đường bên ngoài mặt bên nguyên môn xuyên qua tiểu viện đi tới hậu phương chỗ ở mấy người bọn hắn thần quan liền ở tại nơi đây p h ấ t hiệu thần quan không nói một lời trực tiếp mở ra cửa phòng của mình đi vào trong đó liêu xanh mặc dù có chút mờ mịt nhưng biết rõ tảng sáng tính cách như thế cho nên yên lặng đuổi theo là được làm liêu xanh rời đi p h ấ t hiệu thần quan gian phòng lúc trong tay đã nhiều hơn một vốn đóng cẩn thận bản viết tay thần thư không nghĩ tới p h ấ t hiệu thần quan có như thế một tay đóng sách sách vở hào thủ nghệ kết thúc công việc thời điểm nàng còn hỏi một câu liêu xanh phải chăng đã có linh hào liêu xanh trả lời、có. liền gọi đ i ể m mẫu cái gì phát hiệu thần q u a n còn tưởng rằng bản thân không có nghe tiếng thổ địa địa mẫu thân mẫu liêu xanh nghiêm túc giải thích nói nói đến nhiều giống như không có ngay từ đầu như vậy khó chịu rồi ồ phát hiệu thần q u a n không có đối với lần này làm ra bất luận cái gì đánh giá chỉ là sắc mặt lãnh đ ạ m xuất ra một cây tú hoa trầm đem hai chữ này theo tại phòng bị góc dưới bên trái cầm đi đi đây chính là người chuyên môn thần thư phát hiệu thần q u a n đem đưa cho liêu xanh ngay tại liêu xanh tiếp xúc đến thần thư một khắc này thuộc tính bảng lúc này bắn ra ngoài cơ hồ lắc tại liêu xanh trên mặt thi hội tiểu trợ thủ vệ băng lãnh mà vui sướng len kèn một tiếng chúc mừng ngươi huyền ba trăm mười chín hào thí sinh thu hoạch được cái thứ nhất đạo cụ thần thư bản viết tay ngươi là người thứ nhất thu hoạch được đạo cụ thí sinh thu hoạch được kỹ năng ban thưởng đóng sách t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám đến gần thần minh mười chương một trăm tám mươi tám đến gần thần minh mười vừa dứt lời đóng sách thuộc tính bảng liền v u n g ra trên mặt tên đóng sách loại hình kỹ năng chủ động phẩm chất tinh lương hiệu quả Có thần ể thể, triển thể triển thể, triển thể thể, triển thể, điểm đem nhiều cái vật phẩm thông qua đóng định định phẩm làm một thể, nhưng thi mục mục mệnh mệnh mục nhiều thông nhưng hình thể nhất định phải nhỏ hơn người thi hình thể, nếu không lớn nếu sinh không sinh nếu sinh tăng hình nhất tính ngưỡng. sách hợp thi phải thi thất hào, thi phi hào, thi hào h cái tiêu bại. Tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu qua có cực cứ vật vì vì tỷ ra lệ kỹ a liêu s a n h chính là cảm thấy khái không nghĩ tới nhanh như vậy bản thân liền có thể nắm giữ phát hiệu thần quan đóng sách thần kỹ lại nghe được thi hội tiểu trợ thủ chúc mừng âm thanh chúc mừng ngươi lại là một cái bảng bán ra tên nước thánh loại hình t i ê u hao phẩm phẩm chất k h i hữu hiệu quả thu hoạch được vô thượng thần ban phúc nước có thể chữa trị có thể tịnh hóa một cái nho nhỏ bình ngọc xuất hiện ở liều xanh trong tay nghĩ đến đây chính là hiệu quả kinh người nước thánh liều xanh dơ lên bên t a i lung lay bên trong tựa hồ không có mấy dọn thật nhỏ mọ mọn liều xanh âm thầm n h ả ránh thỏa man đi nhân g i a tổng sẽ không đưa ngươi một vò nước thánh nếu như là như vậy chúng ta chẳng phải là quét ngang giới này cũng sẽ không dễ dàng như vậy a cái này liều xanh vẫn để ý chí chút khoa trương khoa trương thủ pháp biết hay không lại nói cái thứ nhất thu hoạch được hai cái vật phẩm thí sinh cũng không phần thường sao tiếp tục tiếp tục tiếp tục đáng tiếc không có tiếp tục ban thưởng cứ như vậy đình chỉ rồi mà vừa mới dừng lại tại p h ấ t hiệu thần quan đem sách giao cho liêu xanh một khắc này kịch bản vậy khôi phục người cầm đi truyền giáo sẽ hữu dụng p h ấ t hiệu thần quan nói điểm này liêu xanh đã biết rồi mười phần cảm kích tiếp nhận đóng cẩn thận thần thư xin hỏi p h ấ t hiệu thần quan ngài bình thường là đi đ â u truyền giáo liêu xanh nghĩ nghĩ quyết định vẫn là thỉnh giáo một chút nàng yên lặng quyết định tảng sáng đi địa phương ta liền tránh đi có thể thấy được không phải dễ dàng truyền giáo địa phương bằng không sẽ không truyền lâu như vậy cũng không có tiến triển p h ấ t hiệu thần q u a n bị nàng vấn đề này hỏi được n g â y ngẩn cả người suy tư hồi lâu mới nói ta không nhớ rõ tựa hồ chính là tùy tiện đi một chút sau đó tuyên truyền một lần dạy chỉ liêu xanh nhữ mày còn muốn hỏi lại nhưng p h ấ t hiệu thần q u a n đã không nhịn được được rồi nhanh đi làm việc đi đại thần q u a n không phải gọi ngươi đi truyền giáo sao dài dòng văn tự ta cũng có sống muốn làm cái này ba trăm sáu mươi độ chuyển biến lớn đem l i ê u xanh đều nhìn sửng sốt sau đó liêu xanh lại nghĩ hỏi nàng vấn đề nàng đều không trả lời thậm chí bắt đầu trầm mặc diện bích không phải nói phải làm việc à cũng không thấy muốn đi làm việc à liêu xanh chỉ có thể rời đi p h ấ t h i ể u thần quan gian phòng trong lòng yên lặng nhà ránh bởi vì này một đoạn kịch bản cho nàng thiết t r í lời kịch cứ như vậy nhiều ngươi tiếp tục hỏi cũng không hề dùng thế giới nói cho liêu xanh ý của ngươi là cái này liền giống như là dịch ngư thế giới bên trong trò chơi một dạng đáng tiếc lúc này liêu xanh trong trí nhớ đã không có dịch ngư tự mình trải nghiệm trò chơi ký ức chỉ còn lại ghi lại ở bút ký bên trong một chút liên quan tới trò chơi loại này đồ vật tin tức nàng hồi tưởng lại một chút nội dung hỏi phát hiệu thần q u a n cùng loại với trong trò chơi cái chủng loại kia cái gì nở c ờ cờ được thiết lập nhất định chương trình sẽ chỉ dựa theo chương trình tiến hành hoạt động đúng thế cho nên ta hỏi nàng sự tình của quá khứ nàng không nhớ rõ bởi vì này vượt ra khỏi nàng chương trình thiết lập thậm chí phát động nàng kết thúc đối thoại hình thức liêu xanh rốt cuộc để ý giải vì cái gì phát hiệu thần q u a n sẽ bỗng nhiên mặt t ố i còn có nàng nhân thiết vì sao như thế cắt đứt ngay từ đầu sinh nàng khí một hồi lại đối nàng như thế thân mật kia ta có hay không có thể hiểu như vậy cái này huyễn tượng chính là dựa theo trò chơi logic tạo dựng cho nên mới sẽ có cái gọi là nhiệm vụ đạo cụ kỹ năng cùng bán thưởng Đúng vậy, ta cũng đang cũng phận này vậy, tập ta học hiệu bộ số lúc g i rất t h vị. vị Thế giới nói thú vị nhưng ngữ khí không giới ngữ nói ó chút nào này o gần sóng. n Lúc à liêu xanh đã dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến đi ra thần miếu đứng tại trên đường cái nhìn xem trên đường lui tới người đi đường nơi này người sở hữu đều là tương tự chương trình có thể hiểu như vậy thế giới trả lời người trên đường phố không n h i ề u đều được sắc vội vàng thô sơ giản lược xem xét hành vi hình thức cùng người bình thường không có gì khác biệt chỉ có khi ngươi cùng bọn hắn xâm nhập trò chuyện tài năng phát hiện dị thường vì cái gì cái này huyễn tượng không làm tinh tế một chút đâu liêu xanh không rõ v ẫ ngay là vấn đề k sau đại thần quan lời nói giấu trong lòng hưng phấn lại tâm tình thấp t h n g ngươi chính thức bước ra thần miếu chuẩn bị tại huyền ba trăm mười chín thành mở ra ngươi xem như thực tập thần quan truyền giáo kiếp sống mời hoàn thành t â n thủ nhiệm vụ phát triển ra cái thứ nhất tín đồ không một đối với cái này t â n thủ nhiệm vụ liêu xanh có chút đầu mối nhưng không nhiều liêu xanh quay đầu nhìn lại bọn hắn tỏa thần miếu này chỉ là đầu này thanh lanh trên đường một cái không chút nào thu hút âm trầm cũ kỹ tòa nhà lại thêm cổng cũng không còn cái gì đánh dấu trong môn đen ngòm đi ngang qua người sợ rằng nhìn cũng sẽ không nhìn một chút chớ nói chi là hấp dẫn bọn hắn tự hành đi vào tiếp nhận thần huy rồi vậy cũng chỉ có thể đi ra ngoài từng cái truyền giáo rồi ngươi biết làm sao truyền giáo thế giới nhắc nhở nàng liêu xanh bị thế giới một điểm không xác định hỏi ngươi là nói thất thuyền học, tư học xá khắp nơi phái bạn từ nhỏ truyền đơn sau đó nàng không hay dùng nhỏ xúc tu vừa đấm vừa xoa cho đại gia truyền lại tư tưởng còn xâm nhập lòng người sao cuối cùng một đợt tiến công sùng đạo tử đối chiến thất thuyền thượng nhân không phải liền là một lần củng cố tín ngưỡng tập thể hoạt động sao nghĩ như vậy nàng cân nhắc trên tay truyền giáo thần khí thần thư xuân phong đắc ý nợ nụ cười nhưng hoàn thành nhiệm vụ vẫn là tốt nhất tại những người kia dưới mí mắt hiện ra nàng một chút năng lực đây cũng là nàng một điểm nho nhỏ tâm cơ thừa dịp hiện tại thận ảnh bị che lấp nàng đi làm điểm hao phí thời gian nhưng tương lai khẳng định có trợ giúp chủ tiến sự tình càng tốt hơn tỷ như nói trước thăm dò một chút cái này huyền ba trăm mười chín thành địa đồ đặc biệt là cái này thành tên tựa hồ ý vị như thế nào nhưng cụ thể là cái gì còn phải đi một lần mới biết được thế là liêu xanh quan sát một hồi bắt được một người thư sinh ăn mặc thần thái trước khi xuất phát người đi đường vội vã vị công tử này xin hỏi ngài biết rõ hiệu sách ở nơi nào sao vị tia thư sinh bị liễu xanh đ ỗ n g nhiên gọi lại rán rán chắc chắc giật này mình con mắt phi t ố c tại trong hốc mắt chuyển động c ũ n g bị hoảng sợ loài chuột bình thường hắn trên giới liếc nhìn liễu xanh bụi bẩn trang phục có chút kỳ quái ngươi đọc sách sao sẽ biết chữ vì sao không đọc vì sao không biết liễu xanh đối với vấn đề này càng là kỳ quái cô nương chớ trách chỉ là nữ tử đọc sách rất là hiếm thấy thư sinh nhìn liễu xanh một mặt bị mạo phạm bộ dáng rột g ụ c đầu giải thích nói liêu xanh nhữ mày đột nhiên ý thức được cái gì liền vội vàng hỏi nơi này thế nhưng là thuộc về đ ư ờ n g quốc chương một trăm tám mươi chín đến gần thần minh một ư ơ i một chương một trăm tám mươi chín đến gần thần minh m ộ ư ơ i một đương nhiên thư sinh bắt đầu hoài nghi người trước mắt này là tên đ i ê n xin hỏi hiện nay niên hiệu là cái gì liêu xanh tiếp tục hỏi gia hỏa ba mươi bảy năm thư sinh lui về phía sau mấy bước vững tin đây quả nhiên chính là tên đ i ê n quả nhiên còn nói cái gì sẽ học chữ quả thực chính là tên đ i ê n ngữ đ i ệ u bất quá cái này thế đạo tên đ i ê n nhiều lắm sẽ còn giết người vẫn là rời xa vi diệu lại lui lại mấy bước chuẩn bị chạy trốn mà liêu xanh trong lòng càng là trần kinh gia hòa ba mươi bảy năm chính là hậu thế xưng là thần hiện nguyên n i ê n một năm kia chỉ là hậu nhân đều chỉ nhớ được thần hiện nguyên n i ê n gia hòa ba mươi bảy năm dần dần bị lãng quên nếu không phải liêu xanh thích đọc sử sách khả năng cũng sẽ không biết rõ chẳng lẽ cái này huyễn tượng không phải đơn thuần nói bừa ra tới có thể hay không đây là một đoạn từ chân thật trong lịch sử lấy r a đoạn ngắn chỉ là tăng thêm thần miếu thiết lập nếu thật là như thế khó trách vị này thư sinh mới có thể kinh ngạc như thế bởi vì nữ tử có thể đọc sách biết chữ là từ minh nguyên đế lên ngôi về sau mới bắt đầu cũng chính là từ giờ phút này tính lên tám năm sau thân hiện nguyên nhiên tuyên văn đế lên ngôi sáu năm sau tuyên văn đế băng hà minh nguyên đế lên ngôi lấy phượng gáy vì niên hiệu mở thiên nga kế hoạch phượng gáy hai năm học đường thay đổi chế độ nữ tử cũng có thể nhập học đường đây đều là liễu xanh một nháy mắt ý nghĩ lúc này nàng tốc độ tay như điện một phát bắt được muốn chạy trốn thư sinh vậy mặc kệ hắn một mực nhắc tới cái gì nam nữ thủ, thủ bất thân có làm trái lệ pháp loại hình lời nói liễu xanh yên lặng nhìn xem hắm hỏi ngươi còn không có kể chuyện phượng ở đâu Thành bác ta nguyên phường bên trong có nhà ta thường đi, gọi biết trai, bất quá. Bất quá rất phường nhà nguyên bên bác quá. có gọi quá đi, liêu â u không có đ Thư nớp lo sợ trả lời xong, nhút nhát thể ta sinh hỏi hỏi hiệp, sợ sao? lời nói, xin i nớp xong, này nữ buông mơm đem lo l ra có vị xanh n g a y vậy cười lạnh bắt lấy tay á o tay cải thành nữ lấy hắn cổ á o nâng lên trước mặt mắt lộ ra uy hiếp ta không phải nữ hiệp nhỏ xúc tu từ phía sau hốn lượn mà ra nhớ được gọi ta địa mẫu đại nhân liêu xanh trầm dai nói là là địa mẫu đại nhân thư sinh nhìn xem nhỏ xúc tu con ngươi thu nhỏ lại nhưng mà chính đáng hắn coi là trước mắt nữ nhân điên muốn xuống tay với hắn thời điểm bị bắt lại cổ áo lại bị bung ra bình thường tới nói ban đêm ta đều ở nơi này trong thần miếu nếu như gặp phải phiền phái gì có thể tới tìm ta liêu xanh chỉ chỉ sau lưng thần miếu n h a răng tự nhận hòa ái cười một tiếng nhỏ xúc tu bí ẩn thu hồi sau lưng liêu xanh lặng lẽ hướng thư sinh lên tiếng c h à o thế là thư sinh ngốc nhìn xem liêu xanh phương hướng dọa đến càng là sắc mặt trắng bệnh cả con đường bên trên không người nào biết cũng không có người để ý vị này thư sinh đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ có thể nhìn thấy hắn như run sàng bình thường gật đầu hẳn là sau đó cũng không quay đầu lại nhanh như chấp nhi chạy rồi đây là đang làm gì t h i triển một lần địa mẫu đại nhân m ị lực trôn xuống một điểm hạt giống hắn thật sự sẽ tìm n g ư ơ i sao có liêu xanh hiếu kỳ sẽ nếu là tại thần hiện nguyên nhiên trước kia lúc này đ ầ y đất quỷ dị luôn có khả năng gặp được phiên phước hơn nữa nhìn hắn vậy được s ắ p vội vàng đối hai chúng ta cô run run bộ dáng đoán chừng cũng từng trải qua cái gì lời ấy có lý đương nhiên từ nhỏ xúc tu xuất hiện một khắp này bắt đầu l i ê u xanh liền để thế giới đem tiểu trợ thủ chức che giấu hiện tại mới phóng xuất còn tốt cái này tiểu trợ thủ chỉ là làm hạch tâm quy tắc đại nôn cùng thí sinh câu thông công cụ bản thân không có cái gì lực lượng thế giới đối phó nó cũng không khó trước đây thế giới cũng nói hạch tâm quy tắc bộ phận không có cách nào tùy tiện hạ thủ chỉ có thể từ chỗ rất nhỏ chậm d ã i thẩm thấu thì như nói liêu xanh một bên hướng thành bắc đi đến vừa cùng thế giới thảo luận trên đường vẫn là không có cái gì người xem ra có chút tiêu điều hoang vu lúc này đối với cái này cái h u y ễ n tượng thế giới ngàn vạn suy nghĩ như đẳng mạng sinh trưởng nhưng lại giống như là trong kính thủy nguyện bình thường rõ ràng thấy được lại là cái gì đều bắt không được cái này viễn tượng năng lượng cốt loi là điểm tính ngưỡng ngươi vậy phát hiện ngươi không có cách nào ở đây sử dụng linh khi a đúng thế liêu xanh vừa mới lúc đầu muốn dùng pháp thuật bắt vị kia thư sinh lại phát hiện thể nội căn bản không có một k i a tu vi nghĩ đến bản thân nhân thiết là thực tập thần quan lại thêm cái niên đại này là thần hiện nguyên niên trước kia cũng liền bình thường trở lại lúc này đường quốc còn không có linh khí còn tuốt không cần linh lực võ kỹ còn có thể dùng lại thêm có linh hồn ràng buộc nhỏ xúc tu hỗ trợ uy hiếp một cái tay không c h ó i gà chi lực thư sinh dễ như trở bàn tay thế giới tiếp tục nói cho nên chúng ta muốn nắm giữ nhập vào xâm điểm tín ngưỡng bằng vào chúng ta tín ngưỡng thẩm t ấ u lây nhiễm thậm chí phá vỡ giới này năng lượng cốt loi hệ thống từ đó nắm giữ hạch tâm quy tắc xin chú、ý. là chúng ta tín ngưỡng. thế a tín t ngưỡng. giới cường điệu. Ý của là, chờ chúng ta tín ngưỡng coi thế tuyệt đối thời điểm, chúng ta liền có ngươi ngưỡng ưu thời tín liền muốn làm sao thắng liền làm sao thắng.、Thế、giới điệu. đối điểm, tuyệt Ý ta ta sao sao là, làm làm thế thể Thế biểu đạt trả lời khẳng định liêu s a n h biết đại khái muốn làm thế nào rồi đến lúc đó còn cần hỗ trợ của ngươi kia là khẳng định là vinh hạnh của ta thế giới nhàn nhạt hài hước một lần nói liêu s a n h trong tâm hải liên tiếp vang vọng kiệt kiệt kiệt k i ệ tiếng t cười chúng ta cũng không có yêu cầu khác chỉ là cầm cái đệ nhất thôi đây coi là gian lận sao không tính a đây chỉ là hợp lý lợi dụng quy tắc chuyên giáo chuyên giáo ngay lập tức đi động lực trần đầy mà lại cũng không có như vậy khó chịu như vậy phân liệt tối thiểu không cần thật sự vô thượng thần đại ngôn u ậ n rồi chúng ta muốn làm tên không tiếp huyền ba trăm m t ư ơ i chín thành cũng không lớn nương tựa theo trong đầu địa đồ liều xanh một đường đi đến thành bắc chỉ thấy cách đó không xa đứng thẳng một người cao lớn đền thờ phía trên treo một cái bảng hiệu viết tam nguyên phượng lúc đầu liều xanh coi là thần miếu lựa chọn vị trí có vấn đề khu phố quá quận cũ vẽ nhưng không nghĩ tới khắp nơi đều là như thế tam nguyên phượng hẳn là cái này huyền ba trăm m t ư ơ i chín thành phố buôn bác k nhưng lúc này người đi đường đều top năm top ba mà thôi không ít cửa hàng đều đã đóng cửa trên đường khắp nơi đều là xốc xếp đồ dùng trong nhà các đồ lặt vặt còn có hư thối quả rau quả tiền giấy cùng lá bùa khắp nơi phiếu tán liêu xanh còn chú ý tới trên mặt đất có chút khả nghi vết máu nhưng đã rót vào đá xanh bên trong nặng nề bên i đen không ít người đi đường đều là mắt hốt hoảng vội vàng mua xong đ ồ vật đeo lên r ổ bao phục liền chạy chỉ sợ đã m u ộ n một cái trước mắt đám lái buôn thì là thò đầu ra nhìn trái phải quan sát đến một bộ tùy thời chuẩn bị chạy đường dáng vẻ chẳng lẽ có giữ trật tự đô thị một vị nào đó liêu xanh mở cái lôi thời trò đùa chỉ sợ là bởi vì quỷ dị hoành hành đi đại gia ngay cả làm ăn đ bất quá lúc này ra cửa làm ăn không thể không khen một câu cá lớn đi một chút lúc liêu xanh liền tìm được biết trai chỉ là cổng r á n vô số màu vàng lá bửa trong gió vô lực phiêu động nói cho liêu xanh nơi đây sợ rằng đã xảy ra chuyện cũng không phải là đất lành muốn đi vào sao liêu xanh hỏi mình nếu như nàng thật chỉ là một cái thực tập thần quan không có tu vi không có linh lực dựa vào thần thư cùng mấy g i ọ t nước thánh khẳng định không dám nhưng vào lúc này đối lên thời đại này quỳ dị nhưng nàng không chỉ có tại đây cho nên chẳng bằng vào xem nói không chừng còn có thể tìm tới ban thưởng gì đâu đã đây là một trận trò chơi chương một trăm chín mươi đến gần thần minh một mươi hai chương một trăm chín mươi đến gần thần minh m ộ ư ơ i hai nhẹ nhàng đẩy ra rán đẩy lá bùa đ ạ i môn bởi vì hồi lâu không có thông gió trang giấy thư tịch cùng múc m è o hương vị đập vào mặt l i ê u xanh còn có thể nghe đến một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi cẩn thận quỷ vật còn tại bên trong chỉ là che giấu rồi thế giới nhắc nhở nàng nhỏ xúc tu vậy biểu thị bên trong khí tức rất hô tạp không chỉ có một con quỷ vật l i ê u xanh đương nhiên cũng biết b i ế trong t phòng tối như mực tựa hồ có cái gì đồ vật tiền phục tại trong bóng tối no ngoe muốn động dòm nàng ngươi không có cách nào trực tiếp suy tính xuất hiện ở chỗ nào sao một khi dính đến quỷ vật hết thể tin tức đều là hỗn độn cho nên ta vô pháp trực tiếp thôi diễn c ầ n càng nhiều tin tức hơn liêu xanh g ậ t gật đầu biểu thị biết rồi dẫm lên dưới chân tràn giấy nhỏ xúc tu thăm dò mà ra nhìn t r u n g quanh biết trai mặt tiền cửa hàng cũng không rộng một cái quầy hàng còn có ba mặt trên tường giá sách ngay cả hậu đường cũng không có liếc mắt liền có thể nhìn hết quỷ vật còn không có xuất hiện dứt khoát trước tìm một cái có hay không nàng cần đồ vật chúng ta tìm cái gì địa đồ xét xử huyện trí sơn hà trí vừa mới đến đây là nhanh nhất hiểu rõ nơi đây phương pháp liêu xanh vừa định sử dụng ra nhỏ xúc tu dùng lao chiêu số nhanh chóng xem trên giá s á c h sách lại bị thế giới mở miệng ngăn cản cẩn thận lại một bản một bản nhìn còn không rõ xác thực nơi đây quỷ vật quy tắc quả thật có đạo lý vạn nhất nơi này quỷ vật là mỗi rút ra một bản liền xuất hiện một con đ ầ u chỉ ít hiện tại khi tất cả sách còn tại trên giá sách thời điểm quỷ vật không có xuất hiện thế là liêu xanh cẩn thận từng ly từng tí để nhỏ xúc tu hướng giá sách chỗ cao nhất nhìn lại chỉ muốn nhìn bề ngoài quần thứ nhất tiêu đề nhưng mà sở hữu sách đều là bịa mặt hướng xuống cất đặt liêu xanh không thể không rút ra một bản lật qua nhìn tứ t h ư ngũ kinh không có tác dụng gì nàng lại không phải ở niên đại này đường quốc kiểm tra khoa cử lại từ cái này trên giá sách mỗi một tầng bên trên các rút một bản nhìn hết thể nhìn bốn bản g có thể xác nhận cái này một mảnh đều là tứ thư ngũ kính rồi thế là liễu xanh nhanh trong chuyển hướng kế tiếp giá sách giảm bất thử l ô i số lần quyển này sách bịa mặt có chút vừa đen lại đỏ vết bẩn tên sách bị dán lên nàng muốn cầm tới trước mắt mới có thể thấy rõ sau khi nàng đem sách cầm được càng ngày càng gần thời điểm bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu có cái gì đổ vật quất qua nàng không dám ngần đầu chỉ dùng nhỏ xúc tu một chút xíu hướng lên trên nhìn lại chỉ thấy đỉnh đầu trong bóng tối có một đ bên g a cạnh còn có một cái khác đôi giày mọn mườn lại đi qua một chút còn có một xong liêu xanh tỉ mỉ khe đếm nho nhỏ cửa hàng bây giờ treo lấy năm người hoặc là nói quỷ vật vừa lúc đ ô i ứng nàng rút năm lần sách đều sẽ có một cái treo cổ quỷ đến rơi xuống bất quá đã quỷ vật xuất hiện vừa vặn để thế giới phân tích một lần tên điệu ti quỷ phân tích độ hoàn thành một trăm linh hiệu quả miêu tả một quyển sách phụ tặng một con điệu ti quỷ vật siêu trổ đáng nó sẽ không nhường người đọc sách còn có đừng để nó cơi tại ngươi trên bờ vai lực ảnh hưởng đẳng cấp c phân tích đánh giá biết trai trưởng quỹ hướng bọn này thư sinh cam đoan mua hắn sách đem phụ tặng bí tịch khoa cử tất qua kết quả luôn thi không thứ b á c cũng bị lừa đi thi trên đường gặp phải tiểu thư nha hoàn lại đem bọn hắn từ bỏ thế là các thư sinh cái này đến cái khác treo cổ tại biết trong phòng nhớ lấy kiểm tra chỉ là kiểm tra thực tế không được bán lỏng nướng cũng là một con đường Cho nên phát động công kích điều kiện tiên quyết là nàng lật ra đến xem còn tốt thế giới nhắc nhở nàng nàng một bên dùng nhỏ xúc tu nhìn đỉnh đầu một bên thử thăm dò đem trên tay sách cầm gần một điểm điểm quả nhiên trên đầu chân lại giảm xuống một chút khó trách vừa mới nàng không có phát hiện sách cùng quỷ vật ở giữa có một căn không nhìn thấy sợi tơ dẫn dắt khó trách gọi điệu tý quỷ xác định không phải là bởi vì nguyên nhân khác khu khu đừng nói bất nhã chi nôn bất quá điều này cũng cho liều xanh một chút nhắc nhở thế là liều xanh cũng không tiếp tục đem thư tịch toàn bộ cầm lấy chỉ là thiện thiện nhấc lên một chút thẳng đến nhìn thấy tên sách mới thôi nhìn thấy trên xà nhà xuất hiện dày thời điểm liền ngừng tay vươn hướng tầng tiếp theo giá sách thang đến cái cuối cùng giá sách lại thế nào rút ra thư tịch cũng sẽ không xuất hiện những n à y treo xuống đến chân rồi lúc này nếu là có người ngẩng đầu nhìn liếc mắt biết c h a i nóc nhà sợ rằng sẽ dọa đến hồn phi phát tán bởi vì trên nóc nhà thật sâu thiện thiện rủ xuống mười mấy đôi bóng đen cạn một chút chỉ có dày sâu một chút ngay cả rủ xuống treo đầu lâu đều có thể nhìn thấy nhưng l i ế u xanh biết rõ đằng sau hẳn là sẽ không lại xuất hiện kết hợp phân tích kết quả những này đ i u ti quỷ hẳn là bởi vì mua kiểm tra tương quan thư tịch kiểm tra không chúng mới thất vọng thắc cổ bởi vậy những n à y quỷ vật toán khí là cùng kiểm tra thư tịch tương liên mới đúng mà liêu xanh muốn tìm tạp thư thì không ở trong đám này bình thường hiệu sách đều là đem khoa cử dùng sách cùng tạp thư riêng phần mình phân loại c ấ t đặt cho nên tiếp xuống liêu xanh có thể yên tâm tìm sách làm liêu xanh rời đi biết trai thời điểm trong tay ôm vài cuốn sách một bản là huyền ba trăm m t ư ơ i chín thành địa đồ kỳ quái là nàng muốn tìm thành cái đơn vị này bên ngoài địa đồ liền không tìm được rồi một bản h u y ề n trí một bản tại d ư ớ i quẹ tìm được hẳn là trưởng quỹ viết bản chép tay ngoài ra còn có ba bản kịch bản cái khác cũng liền thôi kịch bản là chuyện gì xảy ra trong cuộc thi đừng nhìn liêu xanh đưa ra dị nghị hiểu rõ bản địa phong thổ văn hóa tập tục tốt nhất biện pháp đương nhiên là nhìn kịch bản a lời này nói đến nghĩa chính nghiêm tử còn rất có vài phần mị biện chúc mừng ngươi huyền ba trăm một i rồi ể u trợ thủ. Kẹp mươi ộ t t cái r u trợ chín hào đại ngộ. Ồ, à, chúc mừng n g ư ơ thí sinh thu hoạch được vật phẩm bán thưởng nước thánh liêu xanh thu hồi trong tay thêm ra một bình nhỏ đồ vật tấn xuống lại muốn bắn ra đến vật phẩm giới thiệu đã giới thiệu qua rồi không muốn lại bắn cửa sổ a lúc này một cái run r à y g ọ n g nữ tại đối đường phố đột nhiên vang lên cô nương người là t ứ biết biết bên trong ra tới liêu xanh xem xét nguyên lai、like、là một cái vừa chọn một gánh tử khoai lang ra bán đ ạ i đường đứng tại đối diện một mặt hoảng sợ nhìn xem nàng tựa hồ là nhìn thấy cái gì quỷ vợt ngươi là nói biết trai đúng không liêu xanh cười nhạt một tiếng đúng vậy ta mới vừa đi vào một chuyến ngươi không sợ nếu như là quỷ vật như thế nào lại thừa nhận thậm chí có khả năng bởi vì này câu cho đến thân phận nói phát động hẳn phải chết quy tắc nhưng lúc này người đối quỷ vật còn không có những này nhận biết cho nên tỷ lệ tử vong cực cao liêu xanh lắc đầu thầm nương ta đương nhiên là người ta nghe người khác nói trong này cực kỳ đáng sợ mấy ngày trước đây trường quỹ chết rồi khách hàng cũng đã chết móng a ruột ta chạy đấy đất sau này huyện nha người tiến vào cũng trở thành vị vật vì cái gì ngươi không có việc gì đại nương bờ môi run r à y ánh mắt lại yên lặng nhìn xem liêu xanh đ á y mắt ngậm lấy hơi yếu chờ mong bởi vì ta có thần bảo hộ liêu xanh tay phải nắm tay kề sát ngực trái ngước nhìn bầu trời một mặt thành kính nói thần côn bộ dáng là có thần đại nương sắc mặt suy sụp tinh thần lẩm bẩm nói bây giờ còn có cái gì thần có thể phù hộ chúng ta dạng di thần tất cả mọi người cầu qua lá bựa đều uống không ít vô dụng a liêu xanh bén nhạy phát rất được đại nương ngươi thế nhưng là gặp chuyện gì con của ta hắn thay đổi nhưng biện pháp gì đều thử qua hắn chính là biến không trở lại vừa nhắc tới việc này đại nương liền hai mắt rừng rừng một mặt đau đến không muốn sống nhưng nàng không muốn tại người xa lại trước mặt triển lộ quá nhiều yếu ớt dùng tay h á o xoa xoa hít mũi một cái miễn cước cười nếu thật sự có biện pháp có thể cứu hắn liền xem như muốn mạng của ta cầm đi chính là rồi liêu xanh đến gần mấy bước âm ảnh rơi vào đại nương trên thân đại nương đã như vậy tại sao không thử một chút ta thần trong tay nàng bưng lấy thần thư thanh â m ép tới c ự c thấp hình như có mê hoặc chi ý ta thần cực kỳ nhân tử cũng không cần n g ư ơ i mệnh lời này nghe vào đại nương trong t hai lại tiến vào trong lòng của nàng tê dại tựa hồ mọc dễ chính đáng liêu xanh xem ra còn tại chép sách thời điểm cái khác thí sinh chuyển giáo kiếp sống đã lần lượt triển khai đương nhiên đại bộ phận thí sinh ý nghĩ đầu tiên chính là từ đầu đường bắt đầu từng cái người qua đường hỏi phải chăng phải tin dậy sau đó từng lần một bị c ự tuyệt ngẫu nhiên có nguyện ý tìm hiểu một chút nhưng một t i ế n thần miếu cảm nhận được bên trong âm n quái dị khí tức liền bị hụ chạy văn thủ phụ công tử đang làm cái gì hàn sơn quân một hồi không có chú ý lúc này xem xét lại phát hiện văn hiên linh đang cùng một cái lao nhân ra nói gì đó người kia là ai là hắn cái thị trấn này huệ lệnh lý thượng thư sờ lên c ằ m tán thưởng gật đầu không hổ là một vị nào đó quý nhân chữ nhật thủ phụ hải tử trời sinh quyền mưu hạt giống có thể nghĩ đến từ trên xuống dưới chỉ là không tốt đàm a lần đầu gặp mặt lao huệ y n lệnh cũng không phải dễ đối phó lại có thể thế nào nói tiếp quả nhiên lao huệ y n lệnh một mực lắc đầu không chịu đồng ý chúng g á m khảo ngay tại tốt kỷ văn hiên thả phải làm như thế nào thời điểm Đã t hắn ấ y v là duy nhất làm như thế thí sinh nhan học sĩ trợn nhẹ gật đầu lý thượng thư gật đầu phân tích nói nghĩ đến là hắn cực cao linh tính để vô thượng thần chỉ dẫn nơi khác hướng để hắn tại tế bái cùng thần hướng câu thông thời điểm thu được ban thưởng gì đáng tiếc chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bọn họ thật ảnh còn có điểm tính ngưỡng thu được ban thưởng gì hoàn toàn không biết hàn sơn quân mang theo t i ế t nuối nói hơn ngàn cái huyễn tượng đồng thời tiến hành đồng thời còn muốn cho chúng ta nhìn có thể biểu hiện ra nhiều như vậy đã là tuyệt vô cận hữu rồi lăng thượng thư lãnh đạo nói chỉ có thần khí có thể làm được ngay cả nhất thiện thiên công lăng thượng thư đều nói như vậy tất nhiên là thật hàn sơn quân cười nói bất quá lần này tại huyễn tượng bên trong vậy mà xuất hiện thần ban cho ban thưởng các người nói đây có phải hay không là mang ý nghĩa nhan học sĩ hỏi mọi người đều biết ý vị như thế nào nhưng cũng không dám nói tiếp mà mai viện chính càng là do đầu đến cuối im miệng không nói trong hoàng cung hoàng đế trầm ồn trên mặt khó nén hưng phấn mang ý nghĩa thần cuối cùng nhớ ra chúng ta hoàng huynh lời này là có thể nói sao trưởng công chúa trường mỹ bước lên do dự nói hoàng đế nhẹ dọn cười một tiếng k h o á t tay á o không sao chấm có thể nói cũng là dù sao hoàng huynh bây giờ là chân chính thần sứ đã từng chúng ta chỉ có linh khí nhưng khuyết thiếu ngự sử thủ đoạn c ò trưởng phải k không không không công, công chúa trên mặt xinh đẹp lộ ra thật lòng vẽ sùng kính chỉ có nàng biết rõ hoàng đế một đường này đi tới trả giá bao nhiêu công tại thiên thu không dám nói chỉ là dù sao vẫn cần thừa kế người hoàng đế ai thán không nhìn thấy trưởng công chúa trong mắt lõe qua dị dạng hào quang hiên thả tiểu từ này có điểm giống là kia chuyện rồi nhìn xem văn hiên ninh vạch ra lão huyện lệnh nhà có quỷ về sau lão huyện lệnh quỷ xuống đau khổ m u ố n nhờ cuối cùng đáp ứng rồi văn hiên ninh yêu cầu hoàng đế một mặt công nhận gật đầu thật dài thở phào m ộ t hơi nếu là thật sự có thể được thần chiều cố nói không chừng cái này giang sơn hoàng huynh chớ nói nhảm họ khác tử như thế nào có thể trưởng công chúa không chút do dự đánh gãy hoàng đế lời nói mặt lạnh như nước trùng điệp gác lại ố m g trả mỗi lần nói chuyện ngươi đều cái phản ứng này hoàng đế bật cười lắc đầu ta làm thần xứ không có dòng dõi máu mủ của ngươi không phải cũng là hoàng h u n h chớ nói ta sẽ không đáp ứng trưởng công chúa hờn d ỗ i bình thường nghiêng đầu đi thấy không rõ t h ầ n sắc tốt tốt tốt ta xem ngươi à chính là không bỏ được để tiểu tử kia ngồi ở vị trí này chịu khổ hoàng đế nghe nhà mình mội mội ngữ khí là thật tất rồi liên miên nói đùa mang dỗ dành k h á c cạnh cái thứ hai sớm nhất đi ra thần miếu trừ thuốc độ thì không có linh hoạt như vậy chỉ là đàng hoàng tìm người nói bản thân tập được thần thư dạy chỉ nhưng hắn linh tính cực cao nói nói lại cũng có chút đả đọc người đọc nửa ngày thần thư về sau trên thân vậy dần c ũ n có một chút biến hóa đây là thần huy a hàn sơn quân không xác định mà hỏi thăm đúng xem ra hắn đọc hiệu thần thư sau có lĩ nộ i tính cực cao a n h â n học sĩ tại quốc thư viện nghiên cứu phương hướng chính là thần huy tự nhiên nhận ra dù sao cũng là linh tính cùng nộ i tính song tải cao mở trường hợp đặc biệt t r i ề u tiến trường an thư viện lý thượng thư nhìn xem danh sách nói bất quá cái này nộ i tính ngược lại là thấp hơn ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía huyền ba trăm mười chín thí sinh còn tại kho người chép sách bóng người thôi thôi vẫn là nhìn khác thí sinh đi còn có lăng thượng thư trên lòng bàn tay minh châu cũng là có chút ý nghĩ nha hàn sơn quân vừa cười vừa nói c leo leo lý thượng thư tan thưởng a nói lăng thượng thư có phương pháp giáo dục ca nói lý thượng thư để mắt thần thâu trộm nhau mắt nhìn lăng thượng thư nhưng nhìn cái này lăng phục vẫn là một mặt nghiêm túc đã không nhìn liếc mắt vậy luôn luôn một từ không khỏi cảm thấy có chút không thú vị lăng thượng thư muốn tránh hiểm nghi tự nhiên không tiện đánh giá nhan học sĩ nói câu lời công đạo nếu muốn tránh hiểm nghi cũng không nên để nữ nhi năm nay hạ tràng lúc này mai viện chính trợt lên tiếng chỉ là một câu nói như vậy bất thình lình vứt ra nói năng có khí phách mọi người nhất thời câm như hến đều biết mai viện chính nhất là không thể gặp tại học c h i nhất đạo trên có dở trò dối trá sự tình ngay cả hiểm nghi đều không thể như hắn còn như dĩ vãng bình thường có tuyệt đối không chế quyền tuyệt sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy lúc này lăng thượng thư bỗng nhiên mở miệng giải thích viện chính nói đúng là ta không tốt ngọc kha giấu diếm đi báo danh ta sau này biết rồi lại không nhận tâm ngăn cản thân xác hắn nhàn nhan thư học ô n g sĩ nói đem bóng đá cho hàn sơn quân hàn sơn quân chính nghiêm túc nhìn người nào đó chép sách không nghĩ tới đột nhiên liền kéo tới trên người mình vội vàng xua tay nói không có không có lớn tuổi v â n v â n lớn tuổi như thường mê đảo ngàn vạn trường an trung niên quý phụ lý thượng thư cũng cười t r e o g ẹ o một câu nhan học sĩ liếc nhìn mai viện chính liếc mắt đi theo cười khẽ một tiếng lại lặng lẽ giật giật mai viện chính tay á o mai viện chính lập tức hử lạnh một tiếng chuyện này cũng coi là vạch trần quá khứ rồi a nàng cuối cùng chép song sách nàng đây là đi đâu đông nhiên hàn sơn quân nói chương một trăm chín mươi hai đến gần thần minh mười bốn chương một trăm chín mươi hai đến gần thần minh mười bốn đối với thế giới tới nói nó trước đến nay sẽ không thừa nhận bản thân gặp được khiêu chiến hoặc vấn đề khó dù sao có không ngừng tăng trưởng thôi diễn năng l ự c nó thậm chí đã lớn lên không biết như thế nào định nghĩa bản thân nó chưa từng cảm thấy trên thế giới này sẽ có việc khó nếu có nhất định là vậy cái thế giới không đúng mà không phải nó thế giới này không đúng nhưng là bây giờ nó cuối cùng cảm nhận được có một tia tia khó giải quyết không vì cái gì khác chính là bởi vì nó hiện tại gánh vác biên tập chức trách lớn biên tập cái này từ cũng là mới học tại đường giáo sư thế giới bên trong tựa hồ đây là yêu thuật bình thường tồn tại dựa theo liều xanh yêu cầu muốn đem nàng hành vi biên tập ra một loại thần bí lại cơ t r í cảm giác lại không thể bại lộ nhỏ xúc tu loại này vi phạm quy tắc tồn tại còn muốn phù hợp logic thích hợp có thưởng thức tính thế giới không có nhìn qua bách khoa toàn thư nói ở trên điện ảnh phim, phim truyền hình còn có tin tức bùng nổ thời đại video ngắn chỉ có thể bằng vào tưởng tượng chấp vá ra nó cảm thấy phù hợp liêu xanh yêu cầu nhân loại hẳn là sẽ cảm thấy hợp lý hình tượng thế là thật ảnh người bên ngoài thấy thành phẩm như sau liêu xanh chép song sách về sau tìm phát hiệu thần quan đóng sách thanh sách sau đó cầm nặng chỉnh trịch thần thư nhìn xem người đi bên đường tựa h ầ ngay tại tìm truyền giáo mục tiêu nhưng mà nàng cuối cùng không có hạ thủ. mà là một đường đi đến tam nguyên p h ư ợ n g có lẽ là đi rồi quá nhiều đường lại hoặc là chép sách sao mệt mỏi tóm lại nàng đói bụng tìm đường bên cạnh bán khoai lang đại nương mua cái khoai lang ăn hoặc là không phải mua mà là đoạn bởi vì nàng trong tay dơ nặng nề thần thư một bộ uy hiếp bộ dáng đại nương bị nàng sợ rồi chỉ có thể tìm rồi cái lớn nhất khoai lang cho nàng kết quả đ o ạ t cái khoai lang còn chưa đủ liếu xanh còn mười phần tựa như quen đi theo nơm nớp lo sợ đại nương trở về nhà chỉ chốc lát sau hãy cùng đại nương một nhà ba người ngồi ở một bàn ăn cơm không phải có đói như vậy sao hàn s ơ quân nhìn trận mắt hốc mồm mai viện chính vậy nhìn nợ nụ cười ha ha cũng bắt đầu ăn trực rồi cái này nói không chừng cũng là một loại sách lược nhan học sĩ、si、cũng có chút nhìn được s ư ớ n g sốt một chút lý thượng thư miễn cưỡng nói cũng không phải là không thể được chuyển giáo tốt nhất đó là có thể đi đến dân gian xâm nhập dân chúng cái này không phải liền là bệ hạ một mực nói chúng ta làm được không đủ địa phương sao vẫn là lý thượng thư thấy rõ ràng nhan học sĩ、si、gật đầu sau đó lại một mặt khiêm tốn tỉnh giáo bất quá tại sao phải trước đoạt khoai lang đâu chỉ sợ là tại dùng muốn nâng trước ép s á c lược ở thời đại này người người tâm tình đề phòng ngươi nếu là đi dịu dàng thám thiết lộ tuyến nhân ra ngược lại hoài nghi ngươi đừng có mưu đồ chẳng bằng chức làm cường đạo sau làm người hàn sơn q u â n giật mình quả nhiên là lý thượng thư nhan học sĩ hiểu ra còn phải là lý thượng thư lý thượng thư khiêm tốn quá khen quá khen trong hoàng cung hoàng đế ngược lại là lắc đầu thẳng thắn đáng tiếc t r ư ờ n g công chúa ngạc n h i ê nói n hoàng huynh không phải rất coi trọng dân gian truyền giáo sao tiếp xuống không phải chuẩn bị tại cơ sở lớn thi quân y cước vì sao thở dài cái này thí sinh ý nghĩ xác thực cùng ta không mưu mà hợp mặc dù quá trình có chút ừ kỳ dị khó khăn chắc trở nhưng bây giờ thời gian cấp bách như thế từng nhà truyền giáo từ v ơ i đến đầu hiệu suất vẫn là quá thấp không bằng hiên thả từ trên sung dưới hoàng đế nói xong ánh mắt nhưng vẫn là trôi hướng huyền ba trăm m ư ơ i chín hào thật ảnh nhữ mày chú ý về thần miễu trên đường liêu xanh ra mắt giới như thế nào tiếp sóng đi ra thật ảnh còn thuận lợi thuận lợi đã lừa dối quá quan không thể vẹn vẹn lừa dối quá q u a n a ta cái này thế nhưng là kiểm tra còn phải biểu hiện đột xuất mới được ân căn cứ đánh giá coi như đ ộ xuất thế giới thành thật trả lời vậy là tốt rồi liêu xanh cũng không biết bởi vì thế giới r ư ợ u thủ biên tập ngoại nhân là thế nào đối l ạ i nàng nàng cảm thấy mình hiệu suất còn rất cao đi một chuyến thu hoạch không ít tín ngưỡng hơn nữa còn có những thu hoạch khác lúc đó nàng đi theo đại nương về nhà đại nương cũng không ở tại trong thành mà là tại huyện ba trăm m t ư ơ i chín thành trị vì bên dưới sen đường thôn ra khỏi cửa thành đi đến nửa canh giờ đã đến đại nương trong thôn các ngươi còn có người nào sao liêu xanh nhìn xem trong thôn từng nhà cửa phòng đóng chặn hoang vu ruộng đồng còn có rõ ràng gọi sen đường thôn lại khắp nơi khô k ố c hồ nước thỉnh thoảng có một hai tấm tiền giấy trên không trung đạo quanh sau đó lấp tới trong đầu lạnh siêu, siêu. ai không người gì liệt có thể chạy đều chạy rồi thôn chúng ta bên trong quái sự nhiều không ai dám lưu tại nơi này vậy ngài vì sao không đi đâu con trai ta không đi được đại nương bất đắc dĩ giải thích nói mà lại chạy lại có thể chạy đi nơi đâu đại nương rất là tuyệt vọng sắt vách tống quả phụ xa như vậy gả cô em vợ chạy nạn tới tìm nơi nương tựa tẩu tẩu nghe nói nàng thôn kia ra một cái đáng sợ đại quỷ vật trên cơ bản toàn bộ thôn cũng bị mất nàng một đường chạy tới thấy không ít chuyện nói cũng không quá bình liệt liêu xanh gật đầu như có điều suy nghĩ vị tiên mội, mội vẫn còn chứ nếu như còn ở đó nói không chừng còn có thể hỏi một chút cái này huyền ba trăm m t ư ơ i chín thành bên ngoài tin tức không có ở đây khả năng nhìn thấy bên trong làng của chúng ta tình huống cũng không tốt chạy theo đại nương lắc đầu khả năng ngài không biết liêu xanh ngạc nhiên nói chính là có một ngày đ ố n g nhiên không gặp tông quả phụ nói cũng không có từ biệt đại nương đ ố n g nhiên kịp phản ứng sắc mặt lập tức trắng bệnh thần quan đại nhân ý của ngài là chỉ là có khả năng liêu xanh yên lặng hít một tiếng đi ngang qua khô khốc sen đường thời điểm đại nương cẩn thận mà tới gần liêu xanh thấp giọng nói đại nhân phải cẩn thận trong này quỷ rất lợi hại Còn Còn có ban ngày không ra. Còn có trong ruộng quỷ vật, trong tốt vật, ra. quỷ đại ê Liêu m muốn không Nghe, tính hòa. xanh hỏi. ôn đồng ruộng. Nghe, ban ngày còn đi là t c h ú nương g ta sen đ ờ n thôn, còn tính là ôn n g hòa. là Đại ư nói xoa xoa trên c h á n mồ hôi ước lượng trên vai đòn đánh nếu không ta cũng không dám ra cửa à. đông nhiên liêu xanh đứng mày trong tay một vật như điện nô ra từ đại nương chỗ cổ lấy xuống một đầu hồng hồng sự vật đại nương quá sợ hãi che lấy cổ cuốn quýt nhìn lại vật kia thô sơ giản lược xem xét còn tưởng rằng là hút no rồi máu mọc đầy xúc tu địa nhưng nhìn kỹ phát hiện những cái kia xúc tu đều là từng đầu nhỏ bé đỏ ngầu cánh tay nhỏ giống như là bị lột ra nhân thủ nhưng cùng chân chính nhân thủ so sánh nhỏ nhiều lắm chút ít này hình tay nhỏ vô lực trên không trung đong đưa ngay ngắn màu đỏ địa bình thường sự vật càng la hút phồng lên v ạ n m è o dây rồi lấy đại nương xem xét suýt chút nữa thì phun ra hoảng sợ mở to hai mắt nhìn đây là đây là đ ị a máu thuận v ạ n m è o đ ị a máu đi lên nhìn con mắt của nàng trận lên lớn hơn nàng mới chú ý tới trước mắt cái này t ử nho nhỏ cô nương trẻ tuổi dùng để bắt lấy đ ị a máu lại là một cây màu đen lộ ra điểm, điểm kim quang xúc tu sau đó đĩa máu tại xúc tu quấn quanh phía dưới vậy mà một chút xíu biến mất không thấy gì nữa cái này xúc tu đúng là tại ăn địa máu đây chính là quỷ vật vậy vị này cô nương chẳng lẽ cũng thế bản thân còn cùng với nàng chung sống lâu như vậy đại nương kinh hồn t ă n g đảm lại toàn thân như rơi vào hầm băng không thể động đậy đại nương trên người ngươi còn có địa máu a vị tia tự xưng là địa mẫu đại nhân thần quan cô nương đ ố n g nhiên nói cái cái gì dựa theo cái này địa máu đặc tính sẽ chỉ thành quần kết đội quấn lên một cái sinh mệnh thể cho đến huyết dịch hút hầu như không còn cho nên ta đoán chừng trên người, người còn có liêu xanh đương nhiên có thể nhìn ra được đại nương lúc này sợ hãi cùng do dự nhưng liều xanh sẽ không buộc nàng cũng sẽ không khuyên nàng chỉ là l ặ n g lặng mà chờ đợi một là đã thông báo hại chết bản thân mà đổi thành một là một mực không có động thủ mà lại vừa mới còn giúp bản thân chỉ cần là người bình thường tại dạng này tuyệt vọng tình trạng bên dưới cũng biết a i mới là cây cỏ cứu mạng nên hướng ai c ầ u cứu hút s u n g mãn phồng lên thật mỏng biểu bì trở nên trong suốt cơ hồ muốn bị n ứ t vỡ cầu thần quan đại nhân cứu ta đại nương khẩn cầu lấy liêu xanh cũng không cần đại nương cầu khẩn mới ra tay nhỏ xúc tu nhanh chóng đ ư ra đem từng đầu địa máu thu hạ tới đồng thời m ố t mất ăn ngon ăn ngon thật liêu xanh có chút không nói cảm nhận được nhỏ xúc tu chuyển tới cảm xúc xác nhận toàn thân cao thấp không còn địa máu đại nương một lần nữa mặc quần áo long vẫn còn sợ hay nói cảm ơn thần quan đại nhân nhỏ xúc tu có chút tiếng gối sau đó yên lặng giúp nàng đem trên mặt đất h o a i lang thu thập về rổ bên trong tranh công bình thường sau lưng liều xanh vũ động đem đại nương dọa đến run run một lần không cần sợ đây chính là địa mẫu đại nhân ban cho lực lượng liêu xanh c h ấ n an nói ngươi nhìn nói nhiều thân mật nhỏ xúc tu cố gắng bày ra tự nhận là nhất là không dương nganh múa vớt bộ dáng nhưng đại nương thực tế nhìn không ra khác nhau chỉ là run dậy không dám nhìn bất quá nàng cuối cùng tin tưởng liều xanh có lẽ là thật sự có năng lực vì nhà mình nhi tự chữa bệnh đại nhân nhà ta đến rồi đại nương chỉ vào trước mặt một gian phòng đất nói cậu ba mẹ nàng ngươi không phải đi trên c h ấ n bán khoai lang sao làm sao như vậy đã sớm trở lại rồi đi ngang qua sát vách tiểu viết lúc một vị phụ nhân ăn mặc cô gái trẻ tuổi ngay tại phơi nắng y phục xem xét đại nương trở về bận bịu vượt qua thấp bé hàng rào tường lo lắng mà hỏi thăm nàng không thi phấn trang điểm làm lấy một gương mặt dù tại ở nông thôn lao động phơi gió phơi nắng nhưng cái khó che đậy mặt mày tiểu mị nhưng chẳng biết tại sao nàng thỉnh thoảng nhìn chung quanh vui buồn thất thường địa trên mặt cũng là không có nghỉ ngơi tốt tiểu t h ụ chi xác đây chính là đại nương trong miệng hàng xóm tống quả phụ nhỏ xúc tu nhìn thấy nàng này lập tức hư liêu xanh đương nhiên biết do nó khẳng định không phải nhìn chúng nhân ra khuôn mặt đẹp chỉ có thể là bởi vì nàng trên người có đồ ăn khí tức chỉ có thể tạm thời để lại ngao n g o e muốn động bụng đói kêu vang nhỏ xúc tu tiểu nha mẹ nàng ta đi trên c h ấ n bán khoai lang đều chỉ là vì đổi tiền cho cậu hoa mua thuốc đại nương sầu mi khổ kiểm nói chỉ là k i a thuốc vậy ăn mấy ngày không thấy khá bất quá ta mời cái đại sư đến cậu hoa có lẽ là được cứu rồi đại nương nói trên mặt đắng chắt miễn cưỡng lộ ra một tia hy vọng hào quang đại sư tống quả phụ ánh mắt rơi vào đại nương sau lưng liếu xanh trên thân đối với trẻ tuổi như vậy nữ tử có thể xưng là đại sư thật sự là trong lòng còn có hoài nghi bị nghi ngờ rồi không thể nhịn bị mỹ nhân t ỉ t ỉ chất vấn càng không thể nhịn nhưng thấy vị này đại sư c a o mày nhìn tống quả phụ hồi lâu đột nhiên hỏi vị phu nhân này xin hỏi ngài có phải không thường xuyên cảm thấy bị người theo dõi cho dù là một mình thời điểm ngươi vậy cảm giác có người ở xem ngươi vô luận đi đến nơi nào trốn đến nơi đâu đều không thể thoát khỏi những cái kia ánh mắt từng câu lời nói ôn hòa mà vững tin tiết lộ tống quả phụ không dám cùng người nói do bí ẩn trực kích sâu trong nội tâm của nàng nàng một tấm gương mặt xinh đẹp trắng bệnh vô cùng run dậy thả ra trong tay việc nghiêm túc nhìn về phía đại sư cô nương ngươi là như thế nào biết được liêu xanh vẫn chưa trả lời đại nương ngược lại là ngạc như nói tống đại m ộ i tử ngươi ở đây trong thôn từ trước đến nay nhận người nhìn vậy không kỳ quái a nhưng nếu là chính ngươi trong phòng cũng có người nhìn khó mà làm được ngươi sớm nên nói với chúng ta à? đại nương nói lòng đầy c ă m g phất lên dĩ vãng trong thôn xác thực luôn có những nam nhân kia ánh mắt thậm chí đi theo ta về nhà tống quả phụ run g i ọ hồi ức nói nhưng lần này không giống có cái gì không giống đại nương không hiểu trong nội tâm nàng mặc dù khẩn cấp mang thần quan cô nương về nhà nhìn một cái nhi tử nhưng hiển nhiên nhà cách vách tống quả phụ cũng gặp phải chuyện khó giải quyết chỉ có thể bông xuống đòn đánh nghe ánh mắt kia không phải là muốn đặt được mà là muốn hủy đi tống quả phụ trên mặt hiện ra sụp đổ vết tích vị này nương tử xin hỏi có thể hay không để cho ta tiến người nhà nhìn xem liêu xanh h i ể u rõ gật gật đầu sau đó một mặt cao thâm mặt chắc mà hỏi tham tống quả phụ nhẹ nhàng cắn cắn môi giới tựa hồ tại nội tâm tiến hành một loại nào đó dãy r u ộ có thể cuối cùng nàng vẫn là lòng g i khẩu đại nương ngày trước tiên ở cổng chờ một chút ta đi một chút liền đến liêu xanh quay đầu đối đại nương ôn hòa nói trong giọng nói mang theo không cho phản bác cường ngạnh như đại nương nhi tử thật là quỷ vật vẫn là đừng để chính nàng trở về rồi đại nương thật vẫn bị liêu xanh thái độ gây kinh hãi lại thêm nhìn qua liêu xanh thủ đoạn lại ngoan ngoan tại nguyên chỗ chờ cho dù nàng nhà vẹn vẹn cách xa một bước bất quá chính như liêu xanh nói nàng rất nhanh liền trở lại rồi theo trong phòng một tiếng dâng cao thét lên còn có cái gì đổ vật đổ nhào trên đất t h a m một cô dồi rào khí tức t ả n ra mặc dù đại nương không biết đó là cái gì cũng không còn tiếp xúc qua nhưng này thánh khiết cảm giác ấm áp p h ả n phất là trong truyền thuyết mẫu thần ốm ốc lập tức hết thể lắng lại cửa phòng bị từ giữa lầy ra liều xanh đi ra trong tay cầm một cái xưa cũ g ư ơ n g đồng sau lưng tống quả phụ một bộ măng ơn đầy cõi lòng k í n h ý bộ dáng cùng vừa rồi một mặt đề phòng có khác biệt trời vực cảm ơn địa mẫu đại nhân xuất thủ tương trợ nô ra không biết nên như thế nào báo đáp tống quả phụ kích động đến thanh âm đều đang run dậy liền muốn quỷ dạp xuống đất đại nương có thể nhìn ra tống quả phụ đáy mắt là sâu đậm tính sợ cùng sùng bái chẳng lẽ vừa mới vị tia thần quan thờ phụng địa mẫu đại nhân thật sự phụ xuống t liêu xanh nhẹ nhàng nâng lên một chút đỡ dậy tống quả phụ địa mẫu đại nhân thương xót thế nhân chỉ cần thờ phụng tại hắn khẩn câu tại hắn hắn liền sẽ thân xuất vị i thủ giải cứu trong bóng đêm dãy ruộng người liêu xanh trong tay nâng thần thư trên mặt tựa hồ bịt kín một tầng thánh khiết quan huy thanh âm nhu h ò a mà tràn đầy ma lực phản phất có thể trực tiếp chạm đến sâu trong linh hồn bởi vậy tống quả phụ trên mặt lộ ra từ đáy l ò n g vẻ cảm kích địa mẫu đại nhân ở bên trên đại nương nghe nghe lại cũng nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm một câu địa mẫu đại nhân ở bên trên Huyền tại h sinh, ngươi thần tính í ngươi miếu điểm tính một, lúc này tổng giá trị vì một, xin tiếp ngưỡng này tổng gắng. trị tục t lúc cố vì sao là người tuyên bố không có thi hội tiểu trợ thủ người kia g à o to hô thanh âm liều xanh còn có chút không thói quen bởi vì n g ư ơ i điểm tính ngưỡng bắt đầu xâm lấn ta thành công triệt để tiếp quản quyền hạn của nó xem ra thi hội tiểu trợ thủ triệt để hạ tuyến đúng thế kia rất nhiều chuyện liền dễ dàng hơn đúng thế nhìn trước mắt cửa sổ đều bị khóa lại gian phòng liêu xanh mặt trầm như nước thần quan đại nhân ta nhi cờ ga liền tại bên trong đại nương trong giọng nói mang theo vẻ run dày gương mặt lo lắng hiện nhiên cậu hoa tình huống không quá lạc quan ta biết rõ liêu xanh nói cái này quỷ khí như thế nồng đậm nàng như thế nào không biết đâu nhỏ xúc tu lúc này lần nữa ngao ngoe muốn động mang theo thao thiết thôn vệ dục vọng liêu xanh nhẹ nhàng an ủi tránh đã quay dày bên trong tồn tại đại nhân đại nương chủ trừ không biết nói cái gì nàng muốn hỏi có thể hay không cứu nhưng lại không dám hỏi xuất khẩu nàng một mặt lại tại làm lấy dự tính xấu nhất bởi vì nàng đã một lần lại một lần đầy cõi lòng hy vọng nhưng cậu h a tình huống lại làm cho nàng một lần lại một lần rơi vào thất vọng thậm chí tuyệt vọng đ ư ợ sâu、Mẹ. là n g ư ơ i sao nương một cái yếu ớt đứa nhỏ âm thanh từ trong khe cửa ép ra ngoài mang theo tiếng khóc nước n ở đại nương nghe t h ế cái thanh âm lại là sợ hãi lui nửa bước nhưng nàng sâu trong nội tâm thuộc về mẫu thân từ ái phu lên khắc chế phần này sợ hãi nghẹn nào nói cậu ta cậu ta người nói bụng sao nương chờ một lúc liền nấu cơm cho ngươi ta thật đói nương ta nghĩ ra được ăn đồ vật muốn ăn thật nhiều đồ vật thanh âm kia dần dần chìm xuống càng ngày càng không giống hải đồng thanh âm thậm chí mang trọng hưởng giống như là rất nhiều người tại đồng thời nói chuyện có nam có nữ trẻ có già có chương một trăm chín mươi bốn đến gần thần minh mười sáu chương một trăm chín mươi bốn đến gần thần minh mười sáu thần quan đại nhân đại nương trên mặt lóe qua một tia đau đớn d â y ruộng như cậu g a đã thần quan đại nhân còn mời lưu hắn một đ ầ u toàn chỉ là âm thanh run rẩy nói không đi xuống nước mắt xẹt qua nàng viết đầy mọi mệt phát h ỏ a ra giản mua gương mặt liêu xanh rõ ràng đại nương lo lắng là cái gì nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng thấp giọng an ủi đại nương không cần phải lo lắng ta sẽ ta tận hết khả năng chìa khóa cho ta đi liều xanh mở ra bàn tay cắn răng đại nương đem một cái chìa khóa đặt ở liêu xanh trong tay địa mẫu đại nhân ở bên trên liêu xanh nhẹ g i ọ n g n i ệ m t ụ n g nói địa mẫu đại nhân ở bên trên không biết làm tại sao đại nương cũng không nhịn được đi theo niệm m ộ t c â u ở sâu trong nội tâm tựa hồ nhiều chút lực lượng liêu xanh chuyển hướng tấm kia cửa phòng đóng chặt ánh mắt kiên định mà bình tĩnh trên mặt không có tiết lộ một tia cảm xúc đúng đúng chính là cái này ánh mắt dù cho nội tâm bồi dối ánh mắt cũng không thể bại lộ chúng ta là địa mẫu đại nhân người phát ngôn phải nhớ kỹ trước mắt loại tình huống này đã là quá q u e n thuộc thế nhưng là bên trong đứa nhỏ thật đáng sợ oh oh oh, chúng ta tốt yếu mới vậy không tính y ê u đ ố i chúng ta không phải có mụ mụ sao nhỏ xúc tu âm thầm đông đưa phát thể chắc chắn bảo vệ tốt liêu xanh chìa khóa cắm vào đồng khóa nhẹ nhàng chuyển động xoạt xoạt một tiếng khóa trục mở một cố nồng nặc quỷ khí từ mở ra khe cửa đổ xuống mà ra bên trong quỷ vật hẳn là đạt tới cấp b rồi thế giới rất nhanh ra kết luận vậy còn có biện pháp khôi phục sao l i ê u xanh biết rõ đại nương chân chính mong muốn là cái gì quỷ vật một khi hình thành liền không đảo ngược đây là thưởng thức từ quỷ vật biến trở về thương nhân tại thế giới chân thật bên trong là chưa bao giờ nghe nhưng ở số liệu này tạo thành thế giới bên trong có lẽ có thể thử một chút chúng ta một đợt nếm thử mấu chốt ở chỗ muốn hiểu do quỷ vật số liệu cấu thành đến tột cùng là như thế nào ta hiểu cậu hoa ta là người nương mời tới đại phu xin hỏi ta có thể vào không liêu xanh thanh â m xuyên thấu khe cửa ý đồ cùng trong phòng hài tử thiết lập liên hệ trong phòng yên tĩnh t r ầ m mặc một hồi kia hôn tạp thanh â m vang lên lần nữa đại phu ta có thể không uống thuốc cả ngươi rất chán ghét uống thuốc ừ n quá đắm rồi tất vậy chúng ta cũng không uống thuốc đại phu tỉ tỉ ngươi không có cả ta kỳ quái là theo đối thoại tiến hành nguyên bản khi thì t h u kệ khi thì lanh lảnh thanh âm lại dần dần thanh tịnh chỉ còn lại ban sơ hài đồng thanh âm hừm ta không lừa ngươi liêu xanh đương nhiên sẽ không lừa hắn dù sao nàng cũng không biết lái thuốc kia ngươi vào đi bên trong hài đồng trần trờ nói đại nương đứng ở một bên chắp tay trước ngực chịu đựng nước mắt hai mắt nhìn về phía liêu xanh toát ra khẩn cầu chi s ắ c liêu xanh gật gật đầu chậm rãi tướng ngôn đẩy ra một tiếng quạt kẹt trong phòng vặn vẹo ưu ám đập vào mắt mà mượn mượn giấy dán cửa sổ xuyên vào ánh sáng nhạc liêu xanh nhìn thấy một cái nửa người trên cực kỳ khổng lộ nửa người dưới gậy g đại phu tỷ tỷ bệnh của ta rất nghiêm trọng sao hai đồng thanh â m khiếp nhược mà hỏi thăm d â y rồi lấy lại hỏi ra một câu ta rất xấu sao liêu xanh nhìn trước mắt đứa nhỏ gầy yếu trên bờ vai như là trái cây phụ sinh từng khỏa đầu lâu chu chứ không biết làm sao tìm tử tựa hồ nhìn thấu liêu xanh do dự đầu lâu nhóm lập tức lộ ra lã c h ả c h ừ khóc thân sắc từng đôi mắt nước mắt d o a n h t r ọ n g mau đưa hải tử dỗ dành tốt còn có thể xưng là hải tử sao trên bả vai hắn đầu có lao da da còn có lao mãi mãi có đại thuốc còn có thật nhiều cái tiểu hải tử nhưng nhìn hắn nói chuyện cùng thân sắc tâm trí tựa hồ vẫn là h ả i tử rất có thể chân chính hắn còn không có hoàn toàn bị ăn mòn liêu xanh từng bước một tới gần nhỏ xúc tu ở sau lưng lặng lẽ kéo dài tới vì chiến đấu kế tiếp chuẩn bị sẵn sàng lúc này theo c ầ u va cảm xúc ba động quỷ khí bắt đầu ba động trong phòng hắc cám dần dần chìm xuống dưới một cái cỡ nhỏ quỷ vực l ặ n g yên không một tiếng động ở nơi này trong phòng hình thành toàn bộ vạt vẹo không gian tựa hồ chỉ còn lại liêu xanh cùng trước mắt quỷ vật c ầ u va không biết mình đến cùng làm sao vậy chỉ biết là dài ra sẽ truyền nhiễm bệnh sởi cha mẹ cái gì cũng không nói chỉ là đem hắn khóa ở nơi này trong bóng tối vô tận hắn không thể đi ra ngoài chơi cũng không thể thấy đã từng b ạ n chơi càng khó chịu hơn chính là hắn không biết mình đến cùng sẽ bị quan bao lâu mỗi khi hắn hỏi cha mẹ thời điểm luôn luôn trả lời hắn nhanh nhanh ăn thật ngon thuốc liền có thể đi ra ngoài nói nhiều rồi hắn cũng sẽ không tin hắn nội tâm đã tại loại này ngờ vực vô căn cứ cô độc còn có trong sự sợ hãi dần dần v ậ t mẹo dù sao đã không có người còn ngại hắn rồi có lẽ là hắn q u á xấu đi ngay cả cha mẹ hắn cũng không nguyện ý con mắt nhìn hắn luôn luôn đem đồ ăn cùng thuốc vội vàng đặt ở cổng liền đem khóa cửa bên trên bây giờ cuối cùng có cái đại phu tỷ tỷ nguyện ý tiến vào rồi đây là cái thứ nhất thật sự đặt chân phòng này người nhưng là nàng tựa hồ cảm thấy hắn thật sự rất xấu cậu hoa trong lòng chua sót đã như vậy vậy hắn làm gì còn đau khổ chịu đựng chống đỡ không bằng uy khí kịch liệt khuấy động kia từng cái đầu lâu hai mắt nhắm nghiền lộ ra thần s ắ c thống khổ chỉ còn lại một cái trên mặt là khiếp n h ư ợ c cùng bị thương đ ỗ n g nhiên cậu hoa cảm thấy đỉnh đầu một trận ấm áp đây là hắn hồi lâu chưa từng cảm thụ đến từ một cái khác thân thể ấm áp một con mềm mại để tay ở hắn đỉnh đầu sở hữu đầu lâu bên trên con mắt cùng nhau mở ra hướng cái tay này nhìn lại đồng khổng đồng lúc chấn động người không xấu liêu xanh chấn ă n nói tướng tây xúc tu từ tay của nàng xuất phát dọc theo đầu lâu mỏ về cầu hòa cái cổ ta giúp ngươi điều chỉnh một chút là tốt rồi tin tưởng ta liêu xanh thanh âm k i ê n định nhu h ò a lại tràn đầy thương xót như là trên đỉnh đầu c o n tia mềm mại mà tay ấm áp phất qua cầu hoa nội tâm địa mẫu đại nhân sẽ bảo h ộ ngươi cầu hoa trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức là xông lên đầu ấm áp một chút bất chi bất giác lan tràn tại trong lòng hắn khói mù có thối lui dấu hiệu tựa hồ có thể nếm thử tin tưởng n đồng thời nhỏ xúc tu từ cái cổ chui vào cầu hòa trong thân thể chậm dãy xâm nhập cái này bàn hôn loạn hôn tạp linh hồn tại liêu xanh thị giác chỉ có thể nhìn thấy từng tầng từng tầng mọc thịt cho nên nàng cần phải mượn thế giới tên bách thủ chưa hoàn thành phân tích độ hoàn thành một trăm linh hiệu quả miêu tả muốn càng nhiều đầu như vậy mới phải nhìn căn cứ loại này niềm tin cần không ngừng thôn phệ lấy thu thập mới đầu lâu xem như vật phẩm trang sức Lực ảnh hưởng đẳng cấp b phân tích đánh giá bởi vì một đôi cha mẹ cưỡng ép tham gia biến đẹp hành trình tạm thời gián đoạn nhìn thấy sao liêu xanh ra mắt d i ớ i thấy được quả nhiên cấp b quỷ vật số liệu đã trở nên rất phức tạp hắn số liệu vẫn là hoàn chỉnh sao liêu xanh có ý tứ là phải trăng cầu hoa bản ngã còn không có bị ăn mòn hoàn chỉnh nhưng là rất đáng tiếc đã bị lây vậy còn có thể tách rời sao liêu xanh lo lắng mà hỏi thăm nghe thế g i i ý tứ ở nơi này số liệu tạo thành huyễn tượng bên trong cái gọi là quỷ hóa cũng chỉ là một chủng loại giống như vi rút chương trình thôi cùng tín ngưỡng cùng loại nếu như là như vậy có thể hay không tách rời cũng chính là sát độc đâu tách rời chỉ là bộ phận phương pháp giải quyết hắn số liệu đã là có tì vết rồi thế giới nói liêu xanh rõ ràng thế giới là chỉ cầu va trở thành quỷ vật hại chết không ít người cái này không thể xóa n h ò a sự thật nhưng hắn cũng không phải cố ý trở thành quỷ vật vô ý hại người nhưng hại chết người tại nhân loại đạo đức tiêu chuẩn bên trong như vậy là có thể tha thứ vẫn là không thể tha thứ liêu xanh vô pháp trả lời cái này mười phần triết học vấn đề thế giới không phải nhân loại cũng không cách nào trả lời ta chỉ biết rõ dựa theo thôi diễn hắn lại bởi vì tâm lý và mẹo vô pháp tha thứ bản thân mà tự sát vậy phải làm sao còn cần thiết lập lại thiết lập lại thật có thể làm được sao ở cái thế giới này trong quy tắc thiết lập lại phương pháp ngươi sớm đã đạt được liêu xanh từ túi t ử bên trong lấy ra kia một bình nhỏ nước thánh như có điều suy nghĩ Trước thần Trước đến gần minh, minh, làm liêu xanh dẫn mới tinh lại bình thường cậu ga ra khỏi phòng thời điểm đại nương trong mắt tràn đầy không thể tin sửng sốt không biết bao lâu cậu ga nhút nhát hô một câu nương ngài thế nào rồi thanh âm của hắn là hài đồng nên có thanh tịnh cùng sáng tỏ đại nương cũng không kiềm chế được nữa tiến lên thật chặt ôm lấy cậu ga cậu ga không rõ đại nương vì sao như thế kích động nhưng vẫn là để t ù y ôm hai mẹ con ôm nhau cùng một chỗ tựa hồ sở h ư u đã từng thống khổ và sợ h ã i đều ở đây một khắc lấy được phong thích liêu xanh l ặ n g lặng mà nhìn xem cái này ấm áp một màn nội tâm hết sức phức tạp bọn hắn còn tính là chân chính mẹ con sao thiết lập lại người vẫn là nguyên bản cái k i a người sao liêu xanh đối với lần này tràn đầy nghi vấn vừa rồi nhỏ xúc tu ở thế giới chỉ huy bên dưới từng điểm một từ số liệu phương diện đem mặt khác đầu lâu từ cậu ga trên vai bóc ra liên đới lấy bóc ra còn có c h ú t đầu lâu bên t r ê n còn g nó trung h tâm cầu hoa h â nhìn mình biến thành quỷ vật cắn mất bản thân phu tử đồng môn còn có nhìn thấy người qua đường còn thu thập đầu lâu của bọn hắn chồng ở trên bờ vai những ký ức này thâm tàng tại sâu trong linh hồn lúc này mới bạo lộ ra cũng tính áp đảo ăn mòn hắn nhân cơ hội này liêu xanh đem một giọt nước thánh đút vào cầu hoa miệng bên trong thiết lập lại chương trình khởi động đã từng cầu hoa không còn tồn tại một cái mới cầu hoa sinh ra ở nơi này số liệu thế giới bên trong dựa theo số liệu bên trong giờ n a đúng thế thế giới vậy nhìn xem cái này một đôi ấm áp ôm nhau mẹ con lý tính nói mà lại bọn hắn cũng có được đã từng mỹ hả h ố i ức làm sao không tính là cũng có liêu xanh không đồng ý loại này hoài nghi nhưng hắn đã không phải là nguyên bản hắn chỉ có thể nói là một cái phục chế thể đại nương sẽ không biết những này nàng chỉ cần biết trước mắt là con trai của nàng là đủ rồi qua hồi lâu đại nương mới bông ra cửa hoa cẩn thận méo méo cầu hóa thân thể đặc biệt là bà vai cổ cùng đầu không dám vững tin cái này lại là thật sự nàng hai mắt đ ấ m lệ nhìn về phía liêu xanh cảm kích nói cảm ơn ngươi thần quan đại nhân không cần cảm ơn ta nhờ có địa mẫu đại nhân hạ xuống từ bi ta chỉ là một đại hành giả liêu xanh lắc đầu trong lòng quả thật có mấy phần hổ thẹn nàng kéo qua đại nương nhỏ giọng gì thay nói đại nương có kiện sự tình cần cùng ngươi nói、rõ. vì triệt để chữa trị cầu ba chứng bệnh địa mẫu đại nhân tiêu trừ hắn nhiễm bệnh đến nay ký ức đại nương cũng không cảm thấy việc này có gì không ổn chỉ càng thêm cao hứng vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ta còn sợ hắn bởi vì này đoạn thời gian hận lên chúng ta hoặc là hận lên chính mình đại nương dưới sự kích động còn nói năng lộn xộn liên miên nói vài câu như thế cũng tốt cảm ơn địa mẫu đại nhân loại hình lời nói sau đó một lần nữa ôm thật chặt cầu ba thân thể địa mẫu đại nhân ở bên trên đại nương thành k í n h túi đầu xuống tái diễn liêu xanh trước đó treo ở bên miệng lời nói nàng có chút thích những lời này tự a hồ có thể mang cho nàng một loại nào đó lực lượng vô danh chúc mừng huyền ba t i c h í hào thí sinh n g ư ơ i thần miếu điểm tính ngữ một lúc này tổng giá trị vì hai xin tiếp tục cố gắng c ầ u a ôm mẫu thân tay vậy h ọ c nói địa mẫu đại nhân ở bên trên hắn mặc dù không có rất nhiều ký ức nhưng địa mẫu đại nhân cái tên này đã khắc thật sâu ở đáy lòng hắn tự a hồ chính là bởi vì địa mẫu đại nhân hắn có thể có thể xuất hiện ở đây chúc mừng huyền ba t i c h í hào thí sinh người thần miếu điểm tính ngữ một lúc này tổng giá trị vì ba xin tiếp tục cố gắng làm cầu ga cha hắn mang theo trong núi đánh tới một con d ã trí cùng mấy cái r a u dại về nhà nhìn thấy trong nhà nhiều hơn một cái xa lạ thiếu nữ mà nhà mình nhi t ử vậy mà xuất hiện ở phòng khách bên trong còn khôi phục bình thường bộ dáng chính không muốn xa rời tại thiếu nữ bên người lựu i dịu nói lấy bản thân từ nhỏ tại t r o n g sơn r ã chơi đ ở i chuyện lý thú hắn dọa đến nhẹ b u ô n g tay kém chút đem trong tay bay nhảy d â y rụa d ã trí đem thả đi chuyện gì xảy ra hắn vội vàng đi tìm ngay tại bên nhà bếp bận rộn nhà mình bàn ư ơ n g đem dao dại đặt tại một bên đừng giật mình kinh hãi loạn ồn ào đại nương nhẹ nhàng s u � một tiếng mắt hắn không rõ ràng cho lắm. người ba trăm mười chín hào thí sinh ngươi thần miếu điểm tính ngưỡng một lúc này tổng giá trị vì bốn xin tiếp tục cố gắng cứ như vậy địa mẫu đại nhân ba vị mới vừa ra lò tín ngưỡng giả đương nhiên nhiệt tình lưu địa mẫu đại nhân thị phục giả thần quan cô nương cùng nhau ăn cơm Con kia giá trí vậy ố n nghị n là cũng i vừa v phải cảm ơn thần quan đại nhân dẫn tiến nếu không phải nội tử gặp được này g nhà chúng ta khả năng như vậy đại thúc nói đến nước mắt tứ chảy ngang tóm lại phần ân tình này chúng ta cả một đời cũng không quên được nhanh đại thúc đối thần quan đại nhân tôn kính vô cùng đương nhiên liên tục không ngừng đáp ứng người cũng vậy nói chuyện cứ nói làm gì đánh đầu của đứa bé đại nương cũng trắng nhà mình trượng phu liếc mắt cậu va xoa cái ốc lạc yên suy nghĩ nếu là hắn có bao nhiêu mấy cái đầu cũng sẽ không sợ cha vô đầu rồi đập hỏng một cái còn có một cái a loại đáng sợ này ý nghĩ đến tột cùng là đến từ đâu cậu ra còn không có nghĩ rõ ràng cổng đông nhiên chuyển đến tiếng vang đám người nhìn qua đã thấy là tống quả phụ dẫn tiểu nhà trong tay còn bưng lấy một cái bốc hơi nóng nhi nổi thật có lôi quay dậy các người ăn cơm tống quả phụ nói chuyện luôn luôn nhã nhặn khách khách khí khí ta là muốn dẫn tiểu nhà đến bái gặp một chút thần quan đại nhân thuận tiện ta muộn một nồi cụ lạc nghĩ đến lấy ra cảm ơn thần quan đại nhân cậu ra mặt của ngươi được rồi trong tay nàng nắm tiểu nhà t r ợ t nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn cơm cậu ra lập tức kích động tránh thoát mẫu thân tay lao đến tống quả phụ vừa rồi tâm tình khẩn trương thấp t h ỏ n nói nghĩ rồi thật l lúc này mới phát hiện có một đoạn thời gian chưa gặp cầu ga đại nương cầu ga được rồi tống quả phụ một mặt kinh ngạc đúng vậy a cầu ga cuối cùng được rồi cảm tạ địa mẫu đại nhân cảm tạ thần quan đại nhân đại nương kích động cùng tống quả phụ chia sẻ nói thần quan đại nhân điệu thấp vừa thần bí chỉ là k h o á t k h o á t tay nói là địa mẫu đại nhân nhân tử tống quả phụ vẫn cảm thấy m ư ờ i phần c h ấ n kinh mặc dù nghe đại nương nói cầu ga là được rồi bệnh sởi nhưng thời gian lâu dài tăng thêm hiện tại quỷ vật hoành hành lại xem bọn hắn thần thần bí bí bộ dáng tống quả phụ gần đây trong lòng cũng là có chút suy đoán nhưng mà nàng đều tự lo không xong nơi nào còn có tâm tư đi quản người khác chỉ có thể đang suy nghĩ cái gì thời điểm rời đi nơi này đại m g ộ tử nhìn cái này nổi quay trầm mau thả xuống đi đại nương nhìn tống quả phụ một mực n g ấ p đứng vội và nói tống quả phụ theo lời buông xuống nổi khiếp sợ trong lòng vậy lập tức buông xuống dù sao có thể t r ị hết nàng cũng liền có thể t r ị hết không biết được rồi thần bí gì chứng bệnh cờ va nàng nhìn xem ra niên kỷ còn thấp nhưng làm việc thành thục thần quan đại nhân hồi tưởng lại cái kia thần bí khó dò thủ đoạn cảm thấy tín ngưỡng nghĩ đến đây chính là địa mẫu đại nhân lực lượng đi trong lòng nhất niệm dâng lên nói với liêu xanh thần quan đại nhân nô ra có cái yêu cầu quá đáng cảm ơn mọi người cho ta bỏ phiếu a gần nhất ra cửa chỉ có thể ban đêm tại khách sạn viết o o cố gắng đột bản thảo chương một trăm chín mươi sáu đến gần thần minh mười tám chương một trăm chín mươi sáu đến gần thần minh mười tám làm liêu xanh mang theo một túi khoai lang còn có nấu c ủ lạc bưng lấy vài cuốn sách một bước bước vào thần miếu thời điểm đến từ thế giới thanh âm nhắc nhở vang lên chúc mừng liêu xanh nghe vậy chỉ là dưới chân d ừ n g một chút trên mặt không có một k i a dư thừa biểu lộ nhưng trong lòng thì âm thầm mừng thầm đại nương một nhà ba người còn có tống quả phụ cùng nữ nhi tiểu nhà cuối cùng thành địa mẫu đại nhân dưới trướng tín đồ bởi vậy cuối cùng bỏ thêm năm điểm điểm tín ngưỡng bị ngươi thành công bởi vì ngươi linh hảo cho nên địa mẫu đại nhân đạt được tín ngưỡng cũng có thể đưa vào tòa thần miếu này điểm tín ngưỡng đại khái chính là ngươi cái này địa mẫu thần quan đi phát triển tín đồ tín đồ tin địa mẫu cho nên chẳng khác gì là tin địa mẫu thờ phụng vô thờ thần nghe thế giới giải thích một lần liều xanh trong lòng cũng ảo ả o tàn thức một cái hoàn mỹ tín ngưỡng phân phối tiêu thụ hình thức tùy hì tán thưởng liêu xanh chính cao hứng có người cũng không lớn cao hứng n g ư ờ i mới trở về ta đều đem cơm làm xong ngươi không trở lại ăn cũng không nói một tiếng p h ấ t h i ệ u thần quan đủ rũ mặt từ thần miếu chỗ sâu chỗ hắc cám xung ra trắng bệnh lại chiếu đến một điểm treo đèn lồng ánh lửa lại thêm đoán khí sâu nặng nhìn xem so l i ê u xanh tự biết với lý không nghĩ tới p h ấ t hiện thần quan như thế vất vả sẽ còn nấu cơm cho nàng tự nhiên nói liên tục xin lỗi thôi nói chuyện thiếm nói ít đại thần quan tìm ngươi p h ấ t hiệu thần quan lại một bộ c h ư a chát bộ dáng cũng không biết đại thần quan đến cùng coi trọng ngươi cái gì liêu xanh ngay xong trong lòng kích động đoán chừng là nhiệm vụ chính tuyến có tiến triển đại thần quan đến phát phần được rồi p h ấ t hiệu thần quan những n à y ăn ngươi cầm đưa cho ngài xem như đền mù cao hứng phía dưới liêu xanh một túi ăn nhét vào p h ấ t hiệu thần quan trong tay nghĩ nghĩ nàng lại từ bên trong trọn hai cây khoai lang cùng kia một túi nấu cụ lạc ra tới không có ý tứ cái này ta giữ lại sau đó liệu xanh vội vã mà liền muốn hướng đại thần quan gian phòng chạy tới lại bị phát hiệu thần quan kéo l ạ i ai ai ngươi đi đâu vậy đại thần quan không ở gian phòng Tại thần đường. Tốt, cảm ơn phát hiện thần quan liêu xanh nói tiếng cảm ơn chạy hướng thần đường lưu lại phát hiện thần quan một người mang theo một túi nhỏ khoai lang x ư n g sở đứng tại trong bóng tối đứa nhỏ này như vậy lau táu nói đến đây là cái gì đừng lộn xộn cái gì đều kín đáo đưa cho ta thế là phát hiện thần quan mang theo hoài nghi mở túi vải ra phát hiện làm mấy cây bụi bẩn còn mang theo bùn tinh tử khoai lang ai được rồi tha thứ nàng đi ngẫm lại làm chút gì khoai lang bánh vẫn là khoai lang nước ngọt sau đó nàng liền trân trọng ôm cái này túi khoai lang hướng bếp sau đi đến trước tựa thần dưới anh đến đại thần quan ngồi l ặ n g lặng không biết là đang suy nghĩ gì hẳn là thần miếu tương lai đi con đường nào a dù sao lâu như vậy liền ba điểm điểm tính ngưỡng rất xin lỗi vô thượng thần rồi nghĩ đến đại thần quan tuổi đã cao muộn như vậy còn tại thần đường suy tư con đường phía trước liêu xanh không chỉ có nổi lòng tôn kính thế là nàng đối cái này còn lưng bóng lưng cùng kính thi lẽ một cái nhẹ nhàng tiếng gọi đại thần quan nhưng mà cũng không có phản ứng đại thần quan đại thần quan liêu xanh chỉ có thể lại gọi vài tiếng lại một tiếng so một tiếng lớn đại thần quan lúc này mới thân thể lắp một cái chầm ung dung xoay người vớt mắt một bộ còn buồn ngủ bộ dáng há địa mẫu thần quan ngươi trở lại rồi nói đại thần quan còn đánh cánh áp đúng vậy đại thần quan liêu xanh có chút im lặng bất quá ngẫm lại nhân ra từng tuổi này thang ngủ cũng là bình thường chỉ là tại vô thượng thần trước tượng thần ngủ lấy nghe nói ngài tìm ta câu nói này hẳn là cố định mở ra cùng đại thần quan đối thoại câu nói thật sao đại thần quan trong lúc nhất thời có chút không nhớ rõ qua đường này mới tự hồ tiếp thu được tín hiệu gì bình thường há đúng đúng địa mẫu thần quan mặc dù lúc này đã là thời gian nghỉ ngơi nhưng lão phu thật sự là quá kích động nhất định phải kịp thời ngợi khen tại ngươi đại thần quan có lẽ là thật sự kích động quá độ nói thở dốc một hơi mới tiếp tục nói chúng ta thần miếu vậy mà thần thánh giá trị tăng năm điểm dòng giã năm điểm a vô thượng thần phù hộ vô thượng thần phù hộ liều xanh vậy đi theo hàm hồ nói một câu đây chính là tuyệt vô cận hữu sự tình một ngày tăng trưởng năm điểm lão phu đảm nhiệm đại thần quan đến nay thật là chưa bao giờ thấy qua đại thần quan còn tại cảm khái đại thần quan mạng n ộ i hỏi một câu n g à i ở nơi này thần miếu đảm nhiệm bao lâu đại thần quan liều xanh nhịn không được hỏi ngươi biết rõ đây là một cái bọn hắn trả lời không được vấn đề thế giới âm thanh lạnh lùng nói nhưng vẫn là muốn thử xem quả nhiên đại thần quan lâm vào tạm ngừng bao lâu ta tới đây cái thần miễu bao lâu làm lớn thần quan bao lâu ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có ai ta thật là già rồi cái gì đều muốn không đứng lên đại thần quan g i ả yếu mặt chăm chú nhăn lại rất là buồn rầu không có việc gì đại thần quan ngươi nói tiếp liều xanh tranh thủ thời gian bỏ dở vòng lặp vô hạn nói đến nơi nào để lấy à tóm lại bởi vì ngươi cái này biểu hiện xuất sắc lao phu quyết định chính thức thăng n h i ệ m ngươi vì chính thức t h ầ n quan một ngày thời gian lấy xuống thực tập xương hảo nhìn một cái cái gì là tốc độ chấn kinh bên ngoài những cái kia nhìn thật ảnh người cái cảm vô thanh vô thức kinh diễm người sở hữu xác thực chính như liều xanh nó nghĩ bên ngoài đang xem tiến triển các giám khảo cái cảm kém chút không khác được ăn một bữa cơm nổ chút khoai lang cùng cụ lạc lại còn có thể gia tăng năm điểm điểm tín ngưỡng h à n sơn quân nhìn xem thật ảnh dưới góc phải huyền ba trăm mười chín hảo bên cạnh mấy cái chữ nhỏ điểm tín ngưỡng tám kêu lên sợ hãi nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không tính là、nhổ. đây không phải kê hai nhà người cố gắng nhét cho nàng sao nhan học sĩ đối điểm này biểu thị dị nghị chính nàng cũng là xuất thân từ nông thôn vì vậy đối với vị này đi xuống hương lộ tuyến thí sinh có vô hình hảo cảm vân vân vân ta nói sai hàn sơn quân x i n khoan dung nói lý thượng thư bấm một đạo pháp quyết hộp ngọc bên trong bắn ra một đạo thật dài màn sáng trên đó viết tòa hảo tính danh điểm tính ngưỡng chính là hiện tại sở hữu thí sinh điểm tính ngưỡng xếp hạng đệ nhất danh nơi thình lình viết huyền ba trăm mười chín hảo l i u xanh tám đằng sau thì là thứ hai trời số mười tám văn hi linh sáu thứ ba h o a n g tám mươi lâm hảo lâm thư ảnh nam thứ tư vũ số sáu mươi ba trừ tốc độ bốn thứ tư huyền một trăm ba mươi b ố lăng ngọc hà bốn lại sau này tất cả đều là ba điểm cũng chính là ban đầu giá trị dù sao cũng là vừa mới đến một cái xa lạ thành trấn tất cả mọi người là người xa lạ ai lại sẽ tùy tiện tin tưởng một cái xa lạ thần đâu trừ phi cái này thần thật có thể thể thể hiện ra toàn trí toàn năng một mặt tin phục tại người a hoặc là lý thượng thư nhìn xem xếp hạng trầm ngâm hồi lâu mới nói có lẽ nàng thật là trời sinh thông thần người lúc này mới có thể giải thích vì cái này nàng ăn mới một giải thể gì vì 19. bởi ữ a hai cơm có liền người nhà thể t h để vì là trời sinh thông thần người cho nên trên thân tự mang thần v n g sáng thấy khiến người nhịn không được thân cận tin cậy thậm chí cả không muốn xa rời bởi vì là trời sinh thông thần người cho nên thần ý chỉ có thể mười phần tự nhiên nói ra miệng lại làm người tin phục nếu không phải như thế bọn hắn là vắt hết tóc cũng muốn không rõ bạch liêu sinh vì sao thành tích như vậy linh tính cực thấp cũng có thể trở thành trời sinh thông thần người hàn sơn vân một bộ không tin bộ dáng ta ngược lại thật ra tin tưởng văn hiên linh là cho nên hắn có thể một mực thu hoạch được thần nhắc nhở lý thượng thư quyền tới bên ngôi ho nhẹ vài tiếng khu khu hoặc hứa thành là trời sinh thông thần người không chỉ là linh tính một đầu ta xem quốc thư viện đối với vấn đề này cũng không có tương quan nghiên cứu có lẽ vị thí sinh này trên người có cái gì khác đặc chất có thể được thần quyến nhan học sĩ gật gật đầu hổ thẹn quốc thư viện xác thực chưa từng mở qua tới tương quan đầu đề cho nên nói không chừng chúng ta lần này thi hội có hai vị trời sinh thông thần người cũng chưa biết chừng đâu lý thượng thư một mặt tự ác đúng nếu thật sự là như thế Đó chính là thần phù hộ đại đường ạ i đ bên trong thượng thần tư bi, hộ bi, thư bảo đại thần quan đối liêu xanh tiếp tục nói liêu xanh lập tức hương phấn lên thời xuống thực tập tiền tố cố nhiên làm người cao hứng nhưng vẫn là so gia kém thật sự ban thưởng nói đại thần quan không biết từ nơi nào móc ra một thanh kiếm v ỏ bên trên đều đã vết gì loang lộ trường kiếm đây là một thanh trải qua vô thượng thần ban phúc thanh kiếm là ta lúc tuổi còn trẻ truyền giáo sử dụng bây giờ liền truyền cho ngươi mời h ả o h ả o sử dụng đại thần quan đem đưa cho l i ê u xanh trong mắt lóe ra hồi ức qua mang trong thanh âm do dự nghe có mấy phần không bỏ l i ê u xanh mang theo hoài nghi tiếp nhận thanh này bề ngoài không đẹp thanh kiếm thử nghiệm đem trường kiếm từ vỏ kiếm rút ra nhưng vỏ kiếm cùng chui kiếm sớm đã g ử tại một nơi phí đi rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng rút ra một đoạn nhưng chính là như thế một đoạn nhỏ nàng vậy mà có thể nhìn thấy một tia thần đây là thần khí a trong hiện thực căn bản chưa thấy qua như vậy có thể chém quỷ vũ khí đã nói xong chỉ có thể suy yếu thu nhận đâu tại sao phải ở nơi này huyễn tượng bên trong thể hiện ra nhiều như vậy cùng quá khứ không giống thiết lập đâu đại khái đây chính là mới miếng vá nội dung một trong đi hợp lý chỉ là chém quỷ việc này đáng giá thương thảo liêu xanh trầm tư một hồi nắm chặt thanh kiếm trong lòng đã có định đoạt cảm ơn đại thần quan ta nhất định sẽ thật tốt sử dụng này kiếm liêu xanh trịnh trọng cảm ơn này kiếm là xem như ăn mừng ngươi thành công thu hoạch được điểm thứ nhất tín ngưỡng ban thưởng đại thần quan giải thích nói nó không chỉ có là hộ thân p h ụ càng là thần quan trách nhiệm biểu tượng nhắc nhở ngươi ở đây truyền bá thần chỉ con đường bên trên phải không ngừng tình tiến tiến lên liêu xanh trong lòng có chút thất vọng nguyên lai tưởng rằng là đơn cho nàng một người không nghĩ tới đây chỉ là tân thủ trang bị nghĩ đến qua không được bao lâu sở hữu thí sinh mỗi người một thanh thanh kiếm vậy còn tính là gì hy hữu thần khí quả thực nát đường cái rồi dù sao cũng là muốn tuyên bố mới minh vá không cho các ngươi mỗi người một thanh thể nghiệm một lần đến lúc đó làm sao khích lệ các ngươi làm mưu mã t h ầ n quan thế giới nói vĩnh viễn giản dị tự nhiên thẳng đầm trái tim còn tốt ban thưởng không chỉ một không nghĩ tới ngươi một ngày có thể có năm điểm bởi vậy còn có thành công thu hoạch được năm điểm điểm tính ngưỡng ban thưởng đại thần q u a n nói l i ê u xanh trong lòng qua loa an ủi một chút ngươi làm u ố n trang bị vật phẩm vẫn là kỹ năng đại thần quan thẳng tắp nhìn về phía liều xanh cặp kia v ẫ n đục không ánh sáng trong mắt phảng phất muốn nhìn vào liêu xanh đáy lòng không ngừng đại thân quan tất cả mọi người tại hiếu kỳ liêu xanh sẽ như thế nào lựa chọn hẳn là muốn trang bị a chỉ có một thanh kiếm luôn cảm thấy không đủ an toàn giới này quỷ vật đông đảo nói thế nào cũng phải có cái đồ phòng ngự mới tốt hàn sơn quân đ ô n g đưa quạt xếp t h ẳ n g như nói ta lại cho là nên muốn kỹ năng trầm mặc ít nói lăng thượng thư khó được có phát biểu dục vọng nhan học sĩ gật đầu phụ hòa nói ta đồng ý lăng thượng thư dù sao ở nơi này huyễn tượng bên trong không thể sử dụng linh lực cũng không có tu vi không có kỹ năng thật không có, có cảm giác an toàn rồi nhưng liêu xanh lựa chọn lại là có chút ngoài dự liệu nàng lựa chọn một cái đã lấy được hai bình đồ vật nước thánh làm liêu xanh đưa ra thời điểm đại thần quân cũng có chút giật mình người suy nghĩ kỹ theo ta được biết n g ư ờ i đã từng thu được vật này rồi ta xác định liêu xanh một mặt kiên định nàng chuẩn bị muốn đi con đường cần đại lượng nước thánh cho nên đương nhiên càng nhiều càng tốt trừ phi hậu kỳ thế giới thật sự có thể t r ư ở n g khống này phương thế giới có lẽ tài năng thoát khỏi đ ố i thiết lập lại thần khí nước thánh n g lại đến như trang bị còn có kỹ năng nàng có mụ mụ nơi tay kỳ thật vậy không quá cần vấn đề duy nhất chính là cần thế giới tiến hành diệu thủ biên tập bất quá trước lạ sao quen chắc hẳn thế giới hiện tại đã là cái thành thục biên tập sư không có vấn đề gì nghĩ tới đây thế giới tại liễu xanh đang điền bên trong yên lặng gật đầu t ố t đã ngươi quyết định đại thần quan gật gật đầu lập tức lại không biết từ nơi nào lấy ra một ít tấm nước thánh lần này nhìn xem ngược lại là p h o n g khoáng rất nhiều liễu xanh mừng rỡ nhận lấy ước lượng nhân miệng lên góc độ cứng lại rồi quả nhiên vẫn là keo kiệt phong cách một bình bên trong cũng liền ba bình nhỏ nước thánh lượng liễu xanh cho cầu ga sử dụng một giọt đi sau hiện trong bình nhỏ kỳ thật cũng mới năm giọt nước thánh dáng vẻ Bất phát xong ban thưởng đại thần quan tiến hành sau cùng cắt giặt tựa hồ có ý riêng vô thượng thần từ bi cùng trí tuệ nên bị càng nhiều người biết được mà ngươi địa mẫu thần quan chính là gánh vác cái này một sứ mệnh nhân tuyển tốt nhất liêu xanh nắm tay trùng điệp đập vào ngực trái thi lễ một cái hết sức phối hợp mang một bầu nhận huyết nói đúng vậy ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất không phụ ngài kỳ vọng càng không phụ điện vô thượng thần dạy bảo kém chút bởi vì miệng môi gỗ bại lộ không có cách nào không có cách nói thuận đại thần quan cười cười tựa hồ đối liêu sanh trả lời cảm thấy hết sức hài lòng truyền giáo con đường ngăn lại dài nhưng chỉ cần ngươi đầy đủ thành tính vô thượng thần chắc chắn hộ ngươi chu toàn nói không chừng lúc nào ta cái này đại thần quan c h i vị còn phải tặng cho các ngươi những này thanh niên đi liêu sanh tranh thủ thời gian kiêm tốn ngài làm ít tráng đại thần quan tri vị trừ ngài ra không còn có thể là ai khác ta cái này tôn cá bình thường tiểu thần quan còn cần chỗ học tập nhiều làm đấy đại thần quan bật cười lắc đầu ngươi cũng l ạ qua vu khiêm hư thôi không nói hắn đêm nay nói như vậy một trận cũng làm ệ t m ỏ i cực kỳ đang muốn đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi đông nhiên nghe tới liêu xanh nói đại thần quan hạ quan có cái yêu cầu quá đáng Trước đến gần thần minh, thần minh, không sao ngươi nói đi đại thần quan miễn cưỡng giữ vững tinh thần chúng ta thần miếu cũng liền ba vị thần quan ta đã già rồi phát hiệu thần quan không yêu ở bên ngoài đi lại đem chúng ta thần miếu phát dương quang đại trách nhiệm suy cho cùng vẫn là cần nhờ ngươi cho nên cũng đừng nói cái gì yêu cầu quá đáng chỉ cần là cùng truyền giáo tương quan tự nhiên thỏa mãn hiện tại đại thần q u a n đối liêu xanh cảm nhận rất tốt liêu xanh vừa đến đã đem bọn hắn không nhớ rõ bao nhiêu năm đến công trạng cho đẻ xuống quả nhiên vẫn là cần người trẻ tuổi nói không chừng qua không được bao lâu hắn thật sự có thể tiến vào dưỡng lao trạng thái liêu xanh nếu là biết rõ đại thần q u a n đang suy nghĩ gì tất nhiên nắm đấm đều cứng rồi các ngươi căn bản liên nghiệp tích cũng không có mà lại chẳng lẽ ngài hiện tại cũng không phải là tại dưỡng lao sao bất quá l i u xanh không biết nghe xong đại thần quân nói như thế lúc này tiếp tục nói nói lên chỉ có ba vị thần quân việc、này. hạ quan nói tới sự tình chính là cùng việc này có quan hệ ta là nghĩ có thể hay không phát triển tân thần quan dù sao chúng ta lực lượng đơn bạc vẫn là cần càng nhiều thành kính tín đồ gia nhập chúng ta chuyển giáo đội ngũ trở thành chúng ta sinh lực như thế nào thế nhưng là có nhân tuyển thích hợp đại thần quan lúc này là thật lên tinh thần chính là hôm nay hạ quan tiếp xúc một vị tín đồ nàng biểu đạt vì thần chuyển truyền bá dạy chỉ m á n h liệt nguyện vọng hy vọng có thể gia nhập chúng ta thần miếu trở thành một tên có thể vì thần đợi minh nói thần quan người này như thế nào đại thần quan hết sức tò mò lại có người sẽ hôm nay mới tiếp xúc chỉ hy vọng vì thần hành đi truyền giáo thật sự là hiếm lạ bất quá điều này cũng đủ để chứng minh vị này trẻ tuổi thần quan truyền giáo năng lực làm người mới quen đã thân liêu xanh cụt mắt kính cần nói người này là sen đường thôn thôn dân tống thị tên gọi yên nhiên năm hai mươi ba tuổi từ phu quân bị bệnh bất hạnh tạ thế về sau một mình nuôi dưỡng một nữ một thân tâm tính t h u ầ n tiện h dù sinh hoạt cơ khổ mà không mất đi cứng cỏi thực tế khó được như thế nghe tới cũng là cái kiên nghị hiền thục nữ tử nhưng mà trở thành thần quan cũng không phải là như thế là đủ rồi còn cần đối thần mình có đầy đủ hiểu do cùng học vấn địa mẫu thần quan ngươi cho rằng nàng này có thể chịu được này chức trách lớn đại thần quan hỏi lại liêu xanh hạ quan nghĩ ngợi đã nàng biểu đạt ra như thế hướng tới c h i t ì n h lại tâm tình tín ngưỡng không bằng nhường nàng thử một lần húng chi chúng ta cần càng nhiều thần quan một đợt đem ta thần tín ngưỡng phát dương quan đại cuối cùng này một câu s á c thực đánh trúng chỗ yếu hại đại thần quan bắt đầu rơi vào trầm tư liêu xanh nhìn đại thần quan bộ này thần sắc liền biết có hy vọng tiếp tục rèn sắc khi còn nóng đến như đại thần quan lo lắng nghiên tập thần học sự tỉnh tống yên nhiên biết chữ bây giờ đã quyết định học tập thần thư hạ quan nguyện vì nàng bảo đảm lại tự thân dạy dỗ giúp đỡ học tập thần thư. sống ngày học thành cho chúng ta thần miếu truyền bá tín ngưỡng tăng thêm trợ lực như thế luân phiên tăng giá cả đại thần quan cũng không tốt tự tuyệt phải biết cái gọi là thần điện an bài người mới thần quan tới thực tập chỉ là cái này huyễn tượng an bài cho bọn hắn hợp lý thân p h ậ n thôi thậm chí tại liễu xanh suy đoán bên trong tòa thần miếu này đại thần quan còn có phát h i ể u thần quan đều là bởi vì cái này huyễn tượng mới tồn tại bởi vì tại chính thức trong lịch sử nàng nhớ được là không có tương quan tồn tại về phần tại sao muốn làm an bài như vậy liễu xanh cũng không tin tưởng nhưng liễu xanh biết rõ chỉ có ba người bọn hắn thần quan là khẳng định k h n g được trên thực tế cái gọi là truyền giáo hẳn là còn bao gồm phát triển thần quan cái này ẩn tàng nhiệm vụ hồi tưởng vừa rồi tại sen đường thôn chính là tống quả phụ trước đưa ra muốn trở thành thần quan giống như nàng vì thần tại nhân gian hành tẩu vừa nói như thế liêu xanh tư duy nháy mắt khai thác đã muốn làm tín ngưỡng phân phối tiêu thụ hình thức đương nhiên cần càng nhiều thần quan nhưng liêu xanh vẫn là muốn xác nhận một chút tống quả phụ là như thế nào nghĩ thế là làm liêu xanh hỏi nàng vì sao muốn làm thần quan thời điểm tống quả phụ trả lời bởi vì muốn lực lượng ta không muốn làm tiếp cái như thế bất lực chờ đợi cứu trợ cô gái yếu lối ta nghĩ bảo hộ chúng ta bảo hộ tiểu nhà tống quả phụ lúc nói lời này khắp khuôn mặt là cùng ngoại hình của nàng không tương xứng kiến nghị lý do này mười phần hợp lý liêu xanh sau đó lại hỏi nàng mấy vấn đề biết được tất cả của nàng tên là tống yên nhiên bởi vì là từng là gặp nạn thiên kim có thể đoạn văn biết chữ sách vậy đọc qua không ít như thế xem ra tống yên nhiên tâm tính không sai học tập thần thư cơ sở cũng có mới quyết định hướng đại thần quan tiến cử quả nhiên đại thần quan hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng tức đã ngơi như thế đề cử liền để tống thị ngày mai đến thần miếu thấy ta nếu là cùng vô thượng thần hữu duyên liền có thể lấy thực tập thân phận lưu tại nơi đây học tập đến tiếp sau thông qua khảo giáo tự nhiên có thể chính thức ra ngoài truyền h ì n giáo cảm tạ đại thần quan liêu xanh cười nhạt một tiếng bất quá đây là đặc thù thời kỳ đặc thù xử lý nếu là ngày trước nên là trước tiên ở thần điện tiến hành huấn luyện tài năng xem như thực tập thần quan đại thần quan ai t h á n một tiếng bất đắc dĩ nâng lên đúng bây giờ quỷ dị từ phía hàn dạ sắp tới chính là cần vô thượng thần giáng lâm thời điểm liêu xanh hết sức phối hợp cũng là mặt mũi tràn đầy sầu lo nói đúng đại thần quan vuốt vuốt trong dâu đối liều xanh giác nộ có chút tán thưởng bất quá nàng lời nói xoay chuyển thăm dò nói nếu là tống n h ê n nhiên quả thật có tiềm lực đưa đến thần điện huấn luyện h á không tốt hơn tương lai chẳng phải là làm ít công to đại thần quan lại hít một tiếng nếu như có thể đưa đương nhiên được chỉ là sau đó lại kẹp lại rồi hoàng bét lại đem nhân ra cho bờ u gờ giới mất l i ê u xanh trong lòng hai tháng xem ra vấn đề này cùng lịch sử vấn đề một dạng là bọn hắn chương trình bên trong cấm kỵ đây thuộc về địa vực vấn đề không thể đưa nguyên nhân chư vị lẽ ra có thể nghĩ ra được ga đương nhiên lại không chỉ có ngươi là người thông minh xin chú ý chúng ta trí thông minh đồng、dạng. vân vân hắn đi lúc này đại thần quan trực tiếp nhảy đến vừa rồi cấp cho s o n g ban thưởng tiến trình phối hợp đứng dậy rời đi thần đường đ o á n chừng muốn trở về ngủ liêu xanh đối với cái này loại t h u bạo thiết kế có chút bất đắc dĩ mau đ ổ i theo đưa trong tay khoai lang kín đáo đưa cho đại thần quan kém chút chưa kịp hiếu kính đại thần quan còn tốt đ ổ i kịp mặc dù hắn không có phản ứng chúng ta vậy đi thôi chính là đêm nay còn có rất nhiều việc muốn làm đâu lại là một cái đêm không ngủ mà đại thần quan trở lại gian phòng của mình nhìn xem trong tay thêm ra hai cây khoai lang không nhịn được x ư sở đây là đến từ đâu quái thai quái thai nàng làm muốn làm cái gì chẳng lẽ không đi ngủ nhan học sĩ một mực chú ý liêu xanh thấy được nàng vậy mà chưa có trở về phòng ngủ nghỉ ngơi mà là đi buổi sáng khi tỉnh lại phòng sách nhỏ không khỏi kỳ quái tiếp xuống một đống át chiến muốn đánh sao có thể không ngủ được lý thượng thư cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đúng vậy a mà lại ngươi xem nàng lại bắt đầu chép sách rồi hàn sơn quân bất đắc dĩ nói còn xuất gia vừa mới cố ý lưu lại nấu cụ lạc một bên lột một bên sao nhìn được ta cũng muốn ăn ngược lại là tùy tiện mai viện chính phê bình nói chờ mọi người thấy cả đêm chép sách lại đọc sách về sau cuối cùng nhịn không được hỏi lại mai việt chính xin hỏi này làm sao được cho tùy tiện đến tột cùng điểm kia được cho tùy tiện mai việt chính nàng so với ta đọc sách lúc còn dùng công đường quốc nội danh học bá công bộ thượng thư lăng phục tổng kết nói chương một trăm chín mươi chín đến gần thần minh hai mươi mốt chương một trăm chín mươi chín đến gần thần minh hai mươi mốt học bá liêu xanh quả thật là chép sách lại xem sách một buổi tối cái này gọi là cái gì tới c u ố n nhưng không có cách nào c u ố n là tất nhiên hành vi đầu tiên nàng muốn nhiều sao một bản thần thư cho tống yên n ê n tiếp theo những cái kia nàng cầm về sách còn không có không nhìn một ngày này bên ngoài bôn ba chạy rồi nửa cái thành còn trải nghiệm to to nhỏ nhỏ bốn lần q u ỷ dị nhưng dù vậy vẫn là thuận lợi đem thần ý chỉ truyền bá ra ngoài mặc dù truyền bá này thần không phải kia thần thật là không có so với nàng càng dụng công thần con đi bất quá nàng cũng không phải thật sự dự định không nghỉ ngơi liêu xanh vậy rõ ràng muốn đánh đánh lâu dài vẫn phải là có sung túc giấc ngủ đặc biệt là cái thân thể này không phải người tu hành càng cần hơn tinh tế che chở cho nên đương nhiên muốn sử dụng da láo tuyệt chiêu trước ghi chép mấy cái đoạn ngắn xem như tài liệu cho thế giới lấy ra diệu thủ biên tập thưa dịp khoảng thời gian này đem nấu cụ lạc đều ăn còn vừa ăn vừa gật đầu xác thực tống yên nhiên tay nghề không sai nhìn p h ò n g sách nhỏ bên trong còn có một chăn đắp nghĩ đến chính là trước đây thực tập thần q u a n vì thức đêm chép sách chuyển tới vừa vặn có thể dùng bên trên thế là đầu nàng gối n ẹ m êm chúng lên chăn mềm như vậy nằm ở b à n đọc sách sau ngủ thật say nhưng thân thể ngủ một bộ phận ý thức ngủ còn dư lại kia bộ phận lên làm việc trực luân viên liếu xanh online đều đâu vào đấy chỉ huy nhỏ xúc tu bắt đầu phi tốc chép sách sau đó nàng sẽ có cả nhiều thần quan cùng tín đồ nàng quyết định nhiều hơn ý lớn không đúng sao chép một chút xem như tuyên truyền sách báo phái phát một lần đến tiếp sau thậm chí có thể tổ chức một chút thần thư đọc diễn cảm chút nàng trước mặt mọi người đọc diễn cảm một lần tái phát trí nhân tay một bản cái này truyền giáo s á t x u ấ t thành công chẳng phải thỏa thỏa tăng v ư lên vẫn phải là thật tốt lợi dụng s á t x u ấ t luận mới được mà đổi thành một bộ phận l i ế u xanh thì là phụ trách k h ô n g chế nhỏ xúc tu đem địa đồ ghi vào thế giới chúng ta cầm rõ ràng là phủ cấp địa đồ kết quả cái này địa đồ chỉ có huyền ba trăm mười chín thành huyền ba trăm mười chín thành bên ngoài đúng là kỳ dị không. nói rõ chúng ta có thể thăm dò phạm vi hẳn là chỉ có như vậy lớn dù sao đây chỉ là một đơn giản Huyền bản tiếp theo sách h u y ề n trí cái này huyện tượng là một cắt miếng lịch sử nờ tợ cờ đối với quá khứ khuyết thiếu nhận biết nếu thật sự muốn hiểu rõ hẳn quá khứ còn phải từ cắt miếng bên trong lưu lại thư tịch vào tay nhỏ xúc tu lật ra huyện trí tương ừ n g khỏa t m truyền phi tóc xem. Đông nhiên, tóc t Đông một hàng, l i nàng này là người làm hại chết chìm trong hồ liên hóa thành đứa hồn trở về báo thù sau có hiện lại ý độ dò xét hắn đến tập cùng treo thuyền đến trong hồ từ đó bật vô âm tín từ đây kính hồ hóa thành cấm địa còn có đầu này ghi chép tại gia hòa ba mươi năm năm bên ngoài bắc môn cây hoại giả thụ linh hơn trăm c ả n h lá rậm rạp ban đêm thường có người đi đường thấy trên cây treo ngược bóng người lm ờ ờ dưới cây này từng là thời cổ pháp trưởng tử tù như vậy phó hình nghi hắn đ o a n hồn không muốn xa rời n h â n thế không chịu rời đi mỗi khi gặp âm phong chi dạng dưới cây âm khí b ứ c người khiến quá khứ người sợ hãi nguyên nhân không người dám gần ghi chép tại gia hòa ba mươi một năm thành đông đất chống lập nên một tượng đá chẳng biết lúc nào lập cũng không biết người nào lập cho dù rời ngày kế tiếp lại sẽ trở về mỗi khi gặp mưa xuân giả d í c h lúc tượng đá lại hai mắt đấm máu và nước mắt mà nhìn đều sợ hãi nếu có bất kính người hai mắt mất hết cho nên đám người x a mà tránh không nghĩ tới huyện trí bên trong trừ bình thường chính vụ chuyện quan trọng cùng thai tường bên ngoài còn có ghi lại không ít loại này q u ỷ sự từ gia h ò a mười năm bắt đầu ghi chép đến nay thô sơ giản lược khe đếm chuyện quỷ dị như vậy đã có hơn hai mươi đầu mà lại dựa theo tần suất là càng ngày càng cao dựa theo sách sử lời nói không ai chân chính nói rõ được quỷ dị xuất hiện thời gian bởi vì lúc đầu đại gia chỉ đem quỷ dị sự t ì n h xem như là kỳ văn c h u y ệ n lạ vẫn chưa ý thức được sẽ trở thành diện thế thai thương bất quá các ngươi nghĩ tới sao nghĩ đến cái gì dựa theo cái này vật chí những này quỷ vật địa điểm cùng đặc thù đều ghi lại như thế tinh tưởng vậy chúng ta là phủ định có thể tiến đến c á i phó bản cái này không phải liền là phó bản manh mối sao lời ấy có lý mà lại chúng ta cần càng nhiều quỷ vật xem như thủ đoạn nghĩ như thế liễu xanh chỉ huy nhỏ xúc tu lấy ra đặt ở trong và t á o bị bao vải tốt cổ pháp gương đồng tên tống thị kính quỷ phân tích độ hoàn thành một trăm phần trăm hiệu quả miêu tả soi gương cảm thụ tràn ngập chú ý ánh mắt mỗi nhiều chiếu một lần gia tăng một đạo ánh mắt muốn người chú ý cảm giác chẳng lẽ ngươi không vui sao đến như ánh mắt nơi phát ra là ai hẳn là rất rõ ràng a lực ảnh hưởng đẳng cấp d phân tích đánh giá tống gia chính là vọng tộc nhất cử nhất động đều có người nhìn xem không thể hành động thiếu suy nghĩ nếu không đây chính là từ tống yên nhiên ở trung hòa hợp một cái quỷ vật mà lại đã bị thế giới xóa bỏ quỷ hóa t r u y ề n nhiễm kia bộ phận số hiệu chỉ để lại hắn đặc dị công năng bây giờ nghĩ lại đây cũng là cái gọi là tịnh hóa nguyên lý đi hắn tạp bã lấy hắn tinh hoa Chỉ là không biết tại trong hiện thực nên như thế nào thao tác cái này quỷ vật không tính đặc biệt mạnh hạn chế nhiều lại không có thể trí tử nhưng dùng để xuất kỳ bất ý đánh lén cũng là có thể phát huy kỳ hiệu vẫn có thể xem là một loại khống chế tinh thần thủ đoạn phải biết loại này m ậ thiết t chú ý ác ý ánh mắt là sẽ đem người bước đến sụp đổ liêu s a n h thể nghiệm qua xem ra tống yên nhiên vậy thấm sâu trong người nếu không phải liêu s a n h xuất thủ sợ rằng qua không được bao lâu tống yên nhiên muốn đi bên trên tiệc lộ cho nên tống yên nhiên mới có thể như thế ao ước liêu xanh có loại này tự vệ lực lượng cũng khát vọng có được như vậy vấn đề đến rồi xem như chúng ta thần quan chúng ta muốn thế nào nhường nàng có được lực lượng nếu như không có cường lực thủ đoạn lại thế nào xứng với địa mẫu đại nhân nàng không phải chúng ta không có cách nào thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng cùng kỹ năng cái này đơn giản đúng không mụ mụ nhỏ xúc tu điểm một cái nhỏ nhọn xem như gật đầu sau đó một đoạn nhỏ xúc tu vậy mà rụng xuống hóa thành một khoả trong s u ố t màu đen bi bên trong làm ê n ngông tinh quang lòng lánh chỉ thấy viên này bi rơi vào tống thị kính quỷ bao vải mặt ngoài sau đó thuận khe hở chui vào vải thô phía dưới tại hồi lâu không có thật tốt lau mà có chút mơ hồ trên mặt kính nhấp nô sau đó từng điểm một d ó t vào mặt kính cuối cùng hóa thành một thể liêu xanh cảm thụ một lần trong gương k i a m ộ t bộ phận nhỏ xúc tu hết sức hài lòng còn phân phối một cái ý thức dùng để điều khiển dù sao nàng ý thức nhiều đến dùng không hết nhỏ xúc tu có thể điều khiển quỷ vật kể từ đó chỉ cần người sử dụng cũng chính là nàng t h ầ n quan lấy khẩn cầu địa mẫu đại nhân hình thức gọi lên bên trong nhỏ xúc tu nhỏ xúc tu liền có thể dùng hết khả năng giúp người sử dụng thao làm quỷ vật tại sử dụng người trong mắt đại khái cùng loại với tự động chiến đấu cứ như vậy không phải liền là ban cho lực lượng sao lời ấy có lý mà lại chờ chúng ta cầm tới càng nhiều quỷ vật ban cho càng nhiều thần quan cái này còn có tầng thứ hai c h ỗ t ố t nô、no, ta nghĩ tới rồi đúng là thiên tài thiết kế chúng ta đều là thiên tài chương hai trăm đến gần thần minh hai mươi hai chương hai trăm đến gần thần minh hai mươi hai bất chi bất giác m ộ ư ơ i ngày đã qua h u y ề n sơn đỉnh núi một đoá trắng hồng tiểu hoa tại bên vách núi một mình nở rộ một con một m ạ c mảnh khảnh tay hướng phía tiểu hoa với tới tựa hồ muốn đem hai xuống tới nhưng mà chính đáng đầu ngón tay khó khăn lắm sắp đụng phải trong gió run run cánh hoa thời điểm một mặt bình chướng vô hình lại ngăn cản tại trước thu hồi đầu ngón tay liêu xanh hít một tiếng không khí này tưởng thật sự là ở khắp mọi nơi đúng vậy đại nhân h u y ề n sơn nơi đây đã là đến nơi này địa đồ b i ê n giới không để ý liền sẽ đụng phải ngài nói tới tường không khí lúc này đã đổi tên là yên nhiên thần quan tống yên nhiên một mặt cung kính cùng sau lưng l i ê u xanh mặc trên người cùng liêu xanh giống nhau như lúc màu xám b à i bảo trong tay bưng lấy một cái dùng bao vải lên hình tròn sự vật đáng tiếc liêu xanh nhìn xem sợ không tới tiểu hoa mang theo tiếc nối nói cái này bông hoa thế nhưng là có cái gì diệu dụng yên n i ê n thần quan không hiểu không phải là bởi vì cái này bông hoa đáng tiếc mà là đáng tiếc đến tận đây chúng ta đã đi khắp địa đồ bên biên giới xác định không có cửa hộ không có thông đạo hết thẻ k í n kẽ liêu xanh lắc đầu thuận tiểu bạch hoa nhìn ra ngoài ánh mắt chiếu tới chính là mây m ù lượn quanh vực sâu phía dưới mơ hồ có dốc rách tiếng nước chạy v a n g xa hơn chút nữa chính là vô tận núi non trùng điểm s ắ p thúy không thấy bóng người Tiên thần to mắt thế thần thăm gật nhiên kinh hai hỏi, kia rồi. Liêu bên quan ngạc nhìn, nhưng khang quan cũng xong xanh ứng đầu, lúc cảm được mở là b đã dò đạo ý thức kia bây giờ chính gửi lại tại điền thì khang trong tay quỷ vật điệu ti quỷ bên trong chính mượn nhỏ xúc tu con mắt nhìn xem thế giới bên ngoài điền thì khang mặc dù đã mang theo nhỏ xúc tu đi khắp huyền ba trăm mười chín h à n h nhưng nhìn xem từ trong sách nô ra một đoạn biết nhúc n í c h màu đen xúc tu còn mang theo tròn vo con mắt tràn ngập tò mò đổi tới đổi lui vẫn là sẽ có chút không quen nhưng mình bản thân liền cầm lấy một b ả n đằng sau kéo lấy một cỗ thi thể sách lại mang lên như thế một đoạn xúc tu tựa hồ cũng không còn cái gì tốt không có thói quen mà lại cái này đoạn xúc tu thế nhưng là đến từ điệu mẫu đại nhân lực lượng nếu không có hắn tồn tại có thể kích phát kéo trên mặt đất c ố kia quỷ thi lực lượng hắn sợ rằng đã chết vô số lần bất quá nếu không phải gặp địa mẫu thần quan đại nhân hắn càng l à c ù n g sau lưng kéo làm được thi thể một dạng l ệ n h được thấu thấu nghĩ đến tận đây không nhịn được vì chính mình lần thứ nhất thấy địa mẫu thần quan thời điểm lộ ra sợ hai sợ hai mà cảm thấy xấu hổ vị này điền thị khang dĩ nhiên chính là liêu xanh ngày đầu tiên gặp phải vị kia thư sinh lúc đó hắn bởi vì sợ nhỏ xuất tu chạy chối chết kết quả về nhà một lần lại muốn đối mặt trở nên càng ngày càng kỳ quái bạn từ nhỏ k i m đồng môn lúc h a n g có thể đem ta bung ra sao ta cảm thấy tốt lắm rồi m ở tối phòng khách góc u ất bạn từ nhỏ thanh â m vang lên nghe rất là suy yếu điền thì khang nghe xong một miệng coi như rõ ràng tư duy trôi chảy biết rõ đúng là khôi phục thế là hắn than nhẹ một tiếng đi hướng bị trói tại xà cột bên cạnh bạn từ nhỏ chỉ thấy bạn từ nhỏ ngựa đầu nhìn xem hắn lộ ra d a vẻ nhẹ nhõm trăng s á m g tiếu dung nhưng này gương mặt đổ mồ hôi còn có khỏe miệng c h ả y ra một vệt máu quần áo trên người cũng bị ướt đấm mồ hôi đủ thấy cũng không phải là thật sự nhẹ nhõm người cái này động kinh phát tắc lên quá đáng sợ ngay cả mình đều không đông tha há một nhịn xem điện thì, bé thì khang cao mày lo lắng ngay từ đầu tựa như là nói mê sảng nói cả đêm sau đó chính là nói lung tung lại loạn đi lại lại sau này bắt đầu đánh nệm đồ vật hiện tại hại người hại mình lúc khang ngươi nói đúng ngươi vẫn là đi đi bạn từ nhỏ đau thương cười một tiếng cách ta càng xa càng tốt ta sợ hãi điền thì khang vì chiếu cố bản thân đã mấy túc không có chớp mắt còn mỗi ngày chạy chạy tây giúp mình tìm có cái gì trị liệu phương pháp hắn nhìn xem điền thì khang càng ngày càng tiểu tùy mặt lòng có không đành lòng mà lại hắn có thể cảm giác được khát máu tàn nhẫn kia bộ phận mình đã dần dần chiếm thư n g phong hắn có thể bảo trì tỉnh táo thời gian càng lúc càng ngắn hắn sợ hai có một ngày triệt để mất đi bản thân thậm chí tổn thương điền thì khang vậy không được chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên lại một đợt từ bên kia núi buôn ba mà đến chính là vì ở đây cầu học mặc dù bây giờ thư viện vậy đóng cửa bất quá cái này đều không trọng yếu tóm lại ra cửa bên ngoài muốn lẫn nhau c h i ế u ứng đây chính là cha mẹ ngươi trước khi đi đối với chúng ta nhắc nhở điền thì khang ngang liếc mắt hờ nói ngươi vẫn là muốn thật tốt ngươi đi chớ suy nghĩ quá nhiều trung nguyên đường lào y sư mở kia mấy uống thuốc ngươi trước kiên trì phục d ụ n g đi ta hiện tại đi s ắ p thuốc lúc khang nói thật ta cảm thấy những thuốc kia không có tác dụng gì b ạ từ nhỏ một phát bắt được điền thì khang ống tay á o nói hắn đã bắt đầu mơ hồi nghi bản thân có lẽ không phải động kinh mà là lây hiện nay đáng sợ nhất quỷ dị nếu thật là truyền thuyết quỷ dị đây chính là thuốc thang không khỏi ngươi mới phục rồi hai ngày nói không chừng là còn không có thấy hiệu quả thôi điền thì khang ngăn cản hắn nói tiếp đủ quái hôm nay gặp phải quái nữ nhân làm hại ta tâm thần không yên đều đã quên còn muốn đi thành đông tìm phúc hiền đường nhìn có hay không mở cửa hắn lẩm bẩm nghe nói phúc hiền đường ý sư trị liệu động kinh càng có thủ đoạn quái nữ nhân bạn từ nhỏ không hiểu hỏi đúng hôm nay gặp được một cái đáng sợ quái nữ nhân điền thì khang không muốn nhắc lại ngược lại nói không trọng yếu ta đi trước sát thuốc lúc đó điền thì khang không nghĩ tới mới qua một ngày hắn sẽ đội mưa đêm gõ vang đại môn chỉ vì cầu kiến cái kia đáng sợ quái nữ nhân ngươi muốn như vậy tới sợ cầu chuyện gì một người mặc cùng kia quái nữ nhân cùng k h o ả n áo xám trung niên nữ tử ngáp một cái đầy ra một đầu khép cửa nhìn xem ngoài cửa cái này toàn thân trên dưới bị dầm mưa ở m ớ t tuổi trẻ nam tử kỳ quái hỏi ta ta là tới tìm địa mẫu thật sao có một cái như vậy nữ nhân sao điền thì khang không quá xác định địa mẫu cái tên này có đúng hay không đúng thật sự là nghe có chút kỳ quái hắn đều hoài nghi có phải hay không là nữ nhân kia nói lung tung điệu mẫu trung niên nữ tử chân mày n i ễ u chắc hơn để điền thì khang tâm cao cao treo lên ngươi đến cùng có chuyện gì muốn tìm địa mẫu thần quan còn tốt trung niên nữ tử câu nói này xác định thật có người hơn nữa còn là cái thần quan cũng không biết c u n g phụng chính là cái gì thần điền thì khang tâm nặng nề mà trở xuống lồng ngực lập tức gấp gáp quỳ dạp xuống đất nói v ă n cầu địa mẫu đại nhân cứu ta hào hữu trung niên nữ tử mới chú ý tới người trẻ tuổi dưới thân một vũng trong nước tràn đầy hết sắc vết tích hắn lúc đầu coi là bạn từ nhỏ thật chỉ là đ ộ n kinh lại có lẽ chỉ là hắn một mực không nguyện ý thừa nhận cái kia sự thực đáng sợ lựa chọn xem nhẹ sở hữu dấu hiệu nhưng là uống mấy ngày thuốc bạn từ nhỏ chứng bệnh một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại trong mắt nhân vị càng ngày càng ít thay vào đó là tàn nhẫn k h ắ t máu một ngày này hắn vẫn chạy rồi một chuyến phúc h i ể n đường nhưng từ người qua đường biết được phúc h i ể n công đường bên dưới bởi vì gần đây q u ỷ dị làm loạn sớm rời thành mà đi chẳng biết đi đâu cho nên hắn chỉ có thể tay không mà về tiếp tục cho bạn từ nhỏ nấu kia nhìn xem một tia tác dụng cũng không có thuốc ban ngày bạn từ nhỏ trên cơ bản còn có thể miễn cưỡng bảo trì tỉnh táo đặc biệt là một ngày này vậy mà không giải thích được so trước mấy ngày bất kỳ thời khắc nào đều muốn tỉnh táo còn có thể nói với điền thì khang cười giải trí thậm chí xuất ra kinh thư ôn tập lên mặc dù bây giờ thư viện đóng cửa khoa cử hủy bỏ nhưng chưa chừng lúc nào liền khôi phục vẫn là chuẩn bị sớm vi rượu bạn từ nhỏ là như thế cười nói điền thì khang còn phá lệ cao hứng đạo l à cái kia t r u n g nguyên đường thuốc cuối cùng tạo nên tác dụng nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới thái dương vừa xuống núi bạn từ nhỏ tình huống liền kịch liệt chuyển biến xấu hô hấp của hắn trở nên nặng nề g h mà gấp rút da rẻ càng phát ra đỏ bừng toàn thân giống như là l ử a than bình thường nóng rực điền thì khang coi là bạn từ nhỏ là khởi s ư ớ n g sốt cao dùng tay thăm dò hắn c á i c h á n nhiệt độ kết quả bạn từ nhỏ lách mình tránh đi toàn thân run r u dậy trong miệng phát ra rên dỉ trầm thấp thanh âm cố gắng gạt ra vỡ vụ n một câu cách cách ta xa một chút sau đó hắn thống khổ che lấy bản thân đầu nặng nề g h mà té lăn trên đất điền thì khang thất kinh quan sát lấy bạn từ nhỏ biến hóa vội vàng tiến lên hỏi tham ngươi còn tốt chứ uy gối bạn từ nhỏ bên cạnh muốn đỡ dậy bạn từ nhỏ điền thì khang chợt nghe một tiế như dã thú hầu âm hắn còn không có kịp phản ứng bạn từ nhỏ mặt từ cánh tay ở giữa chậm rãi nâng lên đây không phải hắn chỗ nhận biết bạn từ nhỏ rồi đây là trong đầu lõe lên ý niệm đầu tiên cái thứ hai suy nghĩ chạy hắn vậy đúng là làm như vậy hắn một bên hướng đại môn chạy tới một bên quay đầu nhìn lại đã thấy bạn từ nhỏ mặt đã gần đến ở trước mắt tấm kia đỏ bừng giếm máu dục vọng khỏe miệng nước được cực lớn mang theo tơ máu nước bọt từ khỏe miệng nhỏ xuống điền thì khang nhìn ra được cái này hất lấy tóc tiểu bị quỷ vật chỉ có một cảm xúc đó chính là khát vọng người trước mắt máu thịt lúc này bọn hắn đã quá gần bạn từ nhỏ tiếng thở dốc gần ở bên hai điền thì khang tâm cuồng loạn không ngừng thấy lạnh cả người từ lưng bay thẳng đỉnh đầu đông nhiên trên lưng một trận nòi nhói điền thì khang lớn tiếng kêu đau không biết là bạn từ nhỏ cắn bị thương vẫn là cào bị thương bản thân nhưng hắn không dám quay đầu cắm đầu liền chạy nhưng là tốc độ của hắn hoàn toàn không sánh bằng hóa thành quỷ vật bạn từ nhỏ tiếp theo một cái trước mắt trên đùi hắn nòi nhói té ngã trên đất không muốn như vậy bỏ qua ta điền thì khang đau đến nhất thời vô pháp đứng dậy nhìn xem gào thét tới gần bạn từ nhỏ chỉ có thể bất lực kêu khóc trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng bất an nhanh chạy đông nhiên như dã thu không có lý trí có thể nói gào rú bên trong sen lẫn câu này điền thì khang khiếp sợ mở ra vừa mới bởi vì sợ mà nhắm lại hai mắt nhìn thấy bạn từ nhỏ hai mắt khôi phục một tia thanh minh nhanh bạn từ nhỏ lại cắn răng gạt ra một chữ sau đó hắn vậy mà tâm h ư á c trực tiếp hướng trên tường trung điệp đánh tới đem mình cánh tay đụng chặt cướp sau đó con mắt hướng chân của mình đến xem đi tựa hồ tại muốn như thế nào đem mình làm què điền thì khang nhìn thấy bạn từ nhỏ lấy như vậy tự mình hại mình phương thức khống chế bản thân trong lòng một trận đói nguyên bản hắn còn muốn nếu như thực tế không có cách chỉ có thể quyết tâm tìm một c â y đao thế nhưng là bây giờ xem ra bạn từ nhỏ ở sâu trong nội tâm vẫn có vẻ thanh t ỉ n h chỉ là không biết có thể tiếp tục đến bao lâu nhưng đây cũng là một tia hy vọng chỉ cần có như vậy một tia hy vọng hắn cũng không muốn vứt bỏ bạn từ nhỏ ngay tại thời khắc nguy cấp này hắn vậy mà không hiểu nhớ tới cái k i a kỳ quái nữ nhân nói lời bình thường tới nói ban đêm ta đều ở nơi này trong thần miếu nếu như gặp phải phiền thoái gì có thể tới tìm ta đ i ê n thì khang khó khăn bỏ dậy đối mặt lâm vào đau đớn dây dụa bạn từ nhỏ không do dự nữa cấp tốc chạy đến xà cột tìm tới cây kia mỗi ngày dùng để trói chặt bạn từ nhỏ dây thừng cấp tốc trở lại bạn từ nhỏ bên người lúc này bạn từ nhỏ chính dây r u a lấy ý đồ đứng lên trong mắt cùng bạo chi sắc lần nữa hiện hiện nhưng lại áp chế xuống ngươi vì cái gì còn không chạy điền thì khang không nói gì lợi dụng bạn từ nhỏ nhất thời tỉnh táo cấp tốc dùng dây thừng trói chặt tay chân của hắn còn tốt chuyện này hắn đã làm quen rồi cấp tốc mà kiên cố khó mà tranh thoát đến như hiện tại đã thay đổi bạn từ nhỏ có hay không còn có thể bị như thế chế trụ hắn không xác định nhưng hắn chỉ có thể làm như thế thật xin lỗi ta nhất định phải cứu n g ư ơ i điền thì khang đối ánh mắt dần dần vần đ ủ ngay lúc sắp mất đi tự ta bạn từ nhỏ nói trong thanh â m là run r à y ấ y n ấ y sau đó hắn khóa lại đại môn cũng không quay đầu lại vội vàng hướng ngày ấy nhìn thấy t ĩ n h mịch dinh thự chạy tới mấy giọt lạnh như băng nước mưa rơi xuống nhỏ tại điền thì khang trên đầu trên mặt đầu tiên là linh tinh mấy giọt rất nhanh liền hóa thành mưa rào tầm tã tới đến hắn toàn thân nước đẫm nhưng điền thì khang đã không quên được hắn phải nắm chặt thời gian lúc này tại ngân hạnh thôn điền thì khang nhớ tới ngày đó tình hình vẫn có chút lòng còn sợ hãi hắn chỉ là nắm lấy còn sót lại cây cỏ cứu mạng tiến đến xin giúp đỡ trên thực tế cũng không có ôm lấy bao lớn hy vọng nhưng không nghĩ tới chính là địa mẫu thần quan vậy mà như thế thần thông cầm đại mượn địa mẫu đại nhân ban cho lực lượng dùng cái kia đáng sợ xúc tu quái vật đem bạn từ nhỏ trên người quỷ dị rút ra không còn thành công nghịch chuyển tất cả mọi người nói không có khả năng chữa trị quỷ dị chứng bệnh bạn từ nhỏ cũng không còn nghĩ tới bản thân lại còn có thể biến trở về phạm nhân thân thể kích động đến lúc này quỷ dạp xuống địa mẫu thần quan trước mặt nói năng lộn xộn nói lấy cảm ân ngữ liệu từ đó hai người đều trở thành địa mẫu đại nhân tín đồ bây giờ bực này l o ạ n thế chỉ có địa mẫu đại nhân tài có thể dẫn đầu bọn hắn đi ra hạ cám m à điền thì khang từ khi gặp được địa mẫu thần quan kia xuất thần nhập hóa thần thánh lực lượng về sau trong lòng hiện ra trước đó chưa từng có khát vọng chính như một khi thấy qua cao xuyên như thế nào lại cam tâm còn đợi tại chân núi n g ư ỡ n vọng điền thì khang đối với lực lượng khát vọng dần dần bước lên đến rồi cực hạ n đặc biệt là nhìn thấy cái k i a tên gọi tống yên nhiên tiểu quả phụ vậy m à cũng có thể thông qua khảo hạch trở thành tân tấn thực tập thần quan hắn cuối cùng có một ngày kìm nén không được khát vọng quỳ gối địa mẫu thần quan trước mặt khẩn cầu có thể đi theo địa mẫu thần quan học tập trở thành có thể phụng dưỡng địa mẫu đại nhân tả hữu thần quan còn tốt địa mẫu thần quan nhân tử nguyện ý cho hắn cơ hội thế là chuyên tâm nghiên cứu thần thư giúp đỡ tu tập thần miếu phụng dưỡng địa mẫu thần quan cuối cùng hắn trở thành cái thứ hai tân tấn thực tập thần quan còn tiếp nhận rồi địa mẫu đại nhân ban cho lực lượng thì khang thần quan hiện tại liền phải trở về sau điền thì khang đi ở bờ ruộn phía trên bỗng nhiên mơ hồ nghe tới một cái đê hèn nam từ tiếng nói chuyện văng lên thanh em yếu ớt buồn, buồn tựa hồ đắp lên dưới bùn đất. ta muốn rất nhiều xúc tu xúc tu xúc tu như vậy tài năng gõ chữ gõ chữ gõ chữ chương hai trăm linh hai đến gần thần minh hai mươi bốn chương hai trăm linh hai đến gần thần minh hai mươi bốn thì khang thần quan có chút bối rối nhưng dù sao những ngày này đi đường nhiều gặp phải quỷ cũng nhiều cũng coi như có kinh nghiệm húng chi cũng không cần hắn làm cái gì chỉ cần hô to một tiếng Địa mẫu đại ị a mẫu đ thần quan thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì tiên nhiên thần quan tò mò hỏi hừm thì đương nhiên gặp được thế c n b giới còn trước thời hạn kiểm tra hắn lịch sử số liệu vị lao hán này biến thành quỷ vật không phải thật lâu còn chưa tới kịp hại người nếu không còn phải vận dụng thiết lập lại dựa theo nàng hiện tại cao đến một nghìn hai trăm tám mươi hai điểm điểm tính ngưỡng thế giới đối với lần này giới k h ô n g chế đã xuất thần nhập hóa s á t độc năng lực đã tiến vào một cái k h á c cảnh giới đối với cấp h a i trở xuống quỷ vật tiến hành lịch quỷ hóa một điểm chướng ngại cũng không có đến như cấp h a i trở lên quỷ vật trước mắt còn không có xuất hiện nếu thật là xuất hiện lời nói đoán chừng vẫn là muốn liêu xanh tự mình tiến đến mới được bất quá cái này huyễn tượng bản thân cũng là đã k h ô n g chế độ khó bằng không đến cấp h a i quỷ dị không đem thân kiểu thể y ế u thần quan thí sinh đều tiêu diện lúc đầu huyễn tượng khảo giáo trọng điểm cũng không phải rét quỷ năng lực cũng liền liêu xanh mỗi ngày trầm mê mang theo một đống thần quan khắp nơi quất quỷ còn tốt làm như vậy cũng không phải không có chỗ tốt tương、phản. Chỗ tốt lúc này thì khang thần q u a n một mặc t áo bảo sáng khóc thân t một tay bưng lấy kéo lấy quỷ vật sách một tay bưng lấy thần thư khí chất thánh khiết mà thần bí đúng là thần tiên bộ dáng lao nhân ra ngài muốn cảm ơn liền cảm tạ địa mẫu đại nhân đi ta cũng chỉ là hắn thị phụng giả mà thôi thì khang thần quân một mặt thành kính nói địa mẫu đại nhân đĩa mẫu đại nhân lao hắn lẩm bẩm tái diễn mấy chữ này thế là phía ngoài giám khảo yên lặng nhìn xem ở cao đứng đầu bảng liêu xanh điểm tính ngưỡng lại thêm một hơi choáng thậm chí đã dần dần xem nhẹ những này biến hóa rất nhỏ chỉ biết nàng cùng thứ hai văn hiên linh t r ê n l ệ n h ngay tại một chút xíu kéo dài rõ ràng văn hiên linh thông qua khống chế huệ lệnh từ trên xuống dưới toàn thành p h ố biến tân giáo đồng thời không ngừng phái ra nha lại từng nhà tuyên truyền dạy chỉ, lời nói thờ phụng tân giáo liền có thể hạ xuống thần uy tiêu diệt quỷ dị mà lại yêu cầu người sở hữu mỗi ngày đều muốn khẩn cầu thần g á n g cũng không biết văn h i ê n ninh là như thế nào tiếp thụ lấy thần chỉ dẫn s á c thực dựa theo cái này tuyên giáo phương thức cùng toàn dân cầu nguyện vậy mà thật sự xuất hiện mấy lần thần d á n g kỳ tích quen thuộc vô thượng thần từ đám mây dò xét gương mặt tiêu diệt thành bên trong bộ phận quỷ dị khả năng bởi vì chỉ là huyễn tượng bên trong mô phỏng mà ra vô thượng thần vì thế tự nhiên không bằng nguyên bản mà lại cũng không có vĩnh cửu lưu tại trên bầu trời như là trong hiện thực đồng dạng nhưng cái này dùng để thuyết phục dân chúng thu hoạch tín ngưỡng đã là đầy đủ thế là văn hiến ninh điểm t í n ngưỡng cũng là chướng đến phi tốc là cái thứ hai điểm t í n ngưỡng quá ngàn thí sinh thứ ba vẫn là lâm thư ảnh sách lược của nàng cùng liễu xanh cùng loại cũng là từ dân gian bắt đầu mà lại tự a hồ nàng có loại đặc biệt tính cách bị lực ôn nhu dễ thân đang khi nói chuyện bất chi bất giác liền có thể làm cho người tin phục người người gọi nàng thần quan cô nương đáng tiếc có lẽ là thần bàn cho lực lượng không bằng liêu xanh dùng tốt hiệu suất tỷ lệ khá thấp đến nay điểm tính ngưỡng chưa từng có ngàn mà thứ tư lăng ngọc h a dựa vào rộng xây thần miếu xa xa bỏ xuống nguyên bản đặt s o n g song trừ t h ú c độ căn cứ đám người phân tích thần miếu hẳn là có quang hoàn tăng thêm có thể tự nhiên hấp dẫn phụ cận dân chúng cũng có thể chống cự một bộ phận quỷ vợt mà lại càng là quang vinh xinh đẹp thần miếu, lực hấp dẫn càng cao. chống tự phòng hộ đẳng cấp càng cao cho nên lăng ngọc kha cư dân thành phố hào hào đem đến thần miếu phụ cận thậm chí cầu và o ở trong đó tiếp nhận vô thượng thần che chở hạng năm trừ tốc độ dựa vào thần huy tuyển giáo hiệu quả còn có thể mà lại thần huy có thể đối quỷ vật tạo thành ảnh hướng trái chiều tín đồ thay thế tất nhiên là liên tục không ngừng đi theo nhưng đây chỉ là đứng hàng đầu thí sinh tình huống phía sau thí sinh tình huống rất không cho phép lạc quan có không ít thí sinh thậm chí bởi vì bị quỷ vật giết chết trước thời hạn rời khỏi h u ấ tượng bị quan lại mời ra trường thi như vậy cùng năm nay khoa khảo vô duyên bất quá như vậy về nhà vừa vặn đổi kịp an c ô n chưa bất chi bất giác Nửa ngày cứ như vậy cứ là làm làm thư tiếp theo nàng sẽ phát triển trợ lực chiêu mộ càng nhiều thần quân vì nàng truyền giáo nhan học sinh nói điểm này khả năng cùng với nàng một mực có sao thần thư chia sẻ có quan hệ bất quá các ngươi không cảm thấy cái này chép sách hiệu suất có chút cao hạ hiện tại nàng dưới t r ư ớ n g thần quan nhân thủ một bản rồi có lẽ là những cái kia thần quan bản thân sao a lý thượng thư thuận miệng nói hắn đối với lần này cũng không thèm để ý chỉ là vùi đầu ăn cơm nghĩ đến nhanh lên kết thúc lần này khoa khảo kết quả này cùng dự đoán t r ê n lệch quá lớn hắn thật sự là rất cảm thấy áp lực a trọng yếu nhất nàng cùng cái khác thí sinh khác biệt nàng không phải giết quỷ lăng thượng thư trong mắt lóe lên một tia vô hình quang mà là tịnh hóa trong mắt mọi người mặc dù l i ế u xanh ngay từ đầu không có, không có biểu hiện g a loại này đặc dị năng lực nhưng từ khi nàng thu được thanh kiếm cùng nước thánh bắt đầu dần dần bằng vào thần tứ lực lượng vì dân chúng từng cái giải quyết quỷ dị như thế một lần nghĩ quả thật có chút khác biệt nàng rất ít khi dùng chém quỷ chi thuật đến giải quyết sự kiện quỷ dị nhiều nhất chỉ là dùng thanh kiếm dẫn vào nước thành lực lượng cho nên không ít nhân hình quỷ vật ngược lại có thể khôi phục nhân tính nhan học sĩ nghĩ ngợi nói đúng ngươi biết cái này vì sao lại kéo dài trên lệch sao mai viện chính dùng dầu hô hô hai tay cầm một khối lớn xương sừng căn xé hàm hồ nói hàn sơn quân đông n i ê n hiệu ra giật mình nói nàng thành trấn nhân, nhân khẩu theo thời gian chuyển rời sẽ chỉ bởi vì gặp phải quỷ dị càng ngày càng ít đúng là như thế lăng thượng thư lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ hàn sơn quân không để ý đến tiếp tục hỏi dựa theo phân phối cho mỗi cái thí sinh thành c h ấ n nhân c ầ u hiện tại liêu xanh đã sắp muốn đến cực h ạ n a đúng vậy không nghĩ tới nhanh như vậy còn có hai mươi ngày chẳng lẽ trước thời hạn tiến vào tiếp theo giai đoạn nhan học sĩ cũng cảm thấy có chút khó tin liếc nhìn tấm kia gợi ý toàn bộ h u y ệ n tượng lưu trình tờ đơn c a o mày đọc lên bốn chữ tín ngưỡng chiến đấu bất chi bất giác chương hai trăm rồi đáng giá kỷ niệm mắt một lần chương hai trăm linh ba đến gần thần minh hai mươi năm t r ư n giống thần n Thần miếu trong thành huyền 319 phương thị, như có cần có thể tới tìm chúng Điền khang đem lão hán đưa về ngân hạnh thôn thời điểm, còn đặc biệt dặn、dò. Huyền 319 hảo phương h thị, thể thì thời hảo thị. tới tìm ta. biệt miễu đem điểm, i láo g đưa có có đặc về như trước kia không từng nghe qua lão hán hoài nghi là mình ở trong đất ngủ quá lâu đầu góc bị buồn bực ở đây là mới xây phương thị chuyên vị thần miếu mà thiết lập thì khang thần quan kiên nhẫn giải thích nói mỗi ngày trí thần miếu tế bái người thật sự là nhiều lắm bây giờ ngay tại xây dựng thêm lão hán nghe xong không rõ con mắt lập tức sáng lên khẩn trương xoa xoa đen nhánh thô g á p hai tay thì khang thần quan ta muốn hỏi hỏi đừng nhìn ta lớn tuổi nhưng vẫn là có một thành t ử khí lực xây thần miếu sự tình không biết ta có thể hay không có cơ hội phụ một tay thì khang thần quan cười đến h o a khí lao nhân ra thực tế k h á c h khí cái này đương nhiên có thể chỉ cần là tham gia cùng chúng ta thần miếu kiến thiết hết thể bao ăn ở há trừ xây thần miếu bên ngoài cũng có thể cho thần miếu trồng trọt c à i ruộng cũng là bao ăn ở lúc này hai người vừa vặn trải qua ngân hạnh cửa thôn mấy vị khô gầy lao nông đi ngang qua vừa lúc nghe thấy đều x u ố n g tới vị tiểu ca này dám hỏi chỗ nào có thể làm ruộn bao ăn ở trong đó một vị lao nông hỏi đúng vậy à chúng ta ruộng hoang hồi lâu mỗi ngày đều chỉ có thể ăn chút thảm cỏ đạo điểm r a u dại n ó i đến hoảng cái này nói cũng đúng tình hình thực tế quỷ dị liên tiếp buộc phát về sau rất nhiều có thể chạy thanh niên trai tráng lực đã sớm chạy rồi đại bộ phận ruộng đồng như vậy hoang thế còn lại lưu lại người trừ phi cực đói nếu không không dám tùy ý ra cửa chỉ là đến rồi bây giờ tồn lương vậy dần dần ăn rỗng n g h e xong lại có địa phương trả đòn người đất cày bao ăn ở đương nhiên được kỳ chúng ta thần miếu thu rồi mấy trăm mẫu ruộng tại sen đường thôn hiện nay cũng đã chiêu mộ đến không ít sẽ trồng trọt dân chúng có một vị lao nông lo âu hỏi thế nhưng là sen đường thôn tình huống đã hoàn hảo ta nghe nói cùng chúng ta thôn một dạng cũng không ít quỷ dị đấy mấy vị khác lao nông nghe xong không nhịn được có rúm lại một lần nếu có quỷ dị chỗ nào có thể ở lại chớ nói chi là an tâm canh tác rồi lao nhân ra yên tâm sen đường thôn quỷ dị đã bị chúng ta thần miếu đại thần quan thanh lý không còn bây giờ đã đặt vào thần miếu bảo hộ phạm vi có ba cái thần quan thay phiên trần ứng giữ nếu có quỷ dị xuất hiện cũng sẽ kịp thời thanh trừ tốt như vậy cái này các ngươi thần quan thật có thể thanh quỷ dị yên tâm đi vừa mới ta cũng là bị vị này thần quan đại nhân cấp cứu rồi bên cạnh một mực yên lặng x ử lấy lao hán đột nhiên mở miệng nói mấy người lúc này mới phát hiện toàn thân bùn đùi bẩn lao hán tỉ mỉ phân biệt dán đầy đất và mặt thậm chí cảm thấy có chút quấy mắt ngươi không phải vệ lao tiêu ngươi không phải mất tích sao cũng không phải sao ta bị trôn ở trong ruộng ai việc này nói rất dài dòng tóm lại nhờ có thần quan đại nhân vệ lao tiêu trong lòng sầu khổ nhưng trên mặt không chút biểu tình chủ yếu là bởi vì trên mặt giết chết bùn kết khối trở ngại ánh mắt của hắn biểu đạt yên tâm đi chúng ta những ngày thần quan đều có địa mẫu đại nhân ban cho năng lực đủ để bảo hộ đại gia thì khang thần quan tướng mạo vốn là nhã nh nhìn xem cũng không giống như là sẽ lửa gạt lao nhân ra đây cũng là liều xanh cảm thấy điển t h ì khang có truyền giáo tiềm lực một cái trọng yếu nhân tố thế là mấy vị này lão nhân ra bán tín bán nghi nhẹ gật đầu ta tin tưởng ngươi hậu sinh bất quá ngươi nói năng lực đại khái là dặn gì g có thể nhìn một cái không thì khang thần quan ôn hòa cười một tiếng đương nhiên có thể nói hắn dùng ngón tay đầu ngón tay đ ỉ n h một mực tại các ngươi trên đầu không có nhìn thấy đám người ngẩng đầu nhìn lại lại nhìn thấy một đôi chân treo trên đỉnh đầu ánh mắt đi lên di động cái cổ gãy rủ xuống thật dài đầu lưỡi một tấm trắng bệnh mặt tràn ngập ác ý mà nhìn xem bọn hắn a a a a liêu xanh không nói lắc đầu điền thì khang chính là thích t r e o cận người đừng đem mấy cái này lão nhân ra hủ đến bệnh tim phát mới lạ lúc này nàng cùng yên nhiên thần quan chạy tới huyền sơn chân núi vừa mới bắt gặp một nam một nữ cũng vừa vặn từ trên núi xuống tới hai người gặp một lần liêu xanh vội vàng làm lễ đại t h ầ n quan đại t h ầ n quan tốt liêu xanh hơi gật đầu xem như đáp lại bọn hắn là tân thu thực tập thần quan nam tử trung niên là h ạ sơn thần quan một vị khác trẻ tuổi một chút nữ tử thì là thanh thông thần quan hôm nay chính là cùng với nàng cùng yên nhiên thần q u a n một đợt chia ra thăm dò huyền sơn bên l i n giới gặp bọn họ đang muốn mở miệng báo cáo tình huống liêu xanh trực tiếp đánh gãy không có việc gì ta đã biết rõ các ngươi tình huống bên kia chúng ta bây giờ về thành hai người hai mặt nhìn nhau sau đó thanh thông thần q u a n càng là một mặt ngưỡng mộ nói quả nhiên là đại thần q u a n thần thông hạ sơn thần q u a n khá nặng mặc nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy k í n h ngưỡng không dám nhìn thẳng liêu xanh liêu xanh có thể biết đương nhiên là thông qua trên người bọn họ quỷ vật bên trong cất dấu đến từ địa mẫu đại nhân lực lượng nhỏ xúc tu mụ mụ mỗi một cái nhỏ trên xúc tu đều gửi lại lấy n dựa vào cái này biện pháp nàng ý thức đi theo những n à y thần q u a n phân tán ở h u y ề n ba trăm m t ư ơ i chín thành cấp nọc nách cho nên nàng có thể nhìn thấy ngân hạnh thôn thị khang thần q u a n ngay tại m ờ i trào nông dân có thể nhìn thấy từng cái biên giới thăm dò tình huống có thể nhìn thấy sen đường thôn kia ba vị phòng thủ thần q u a n có hay không bỏ rơi nhiệm vụ có thể nhìn thấy p h ấ t hiệu thần q u a n ngay tại h u y ề n ba trăm m ư ơ i chín phường thị giám sát thần miếu tu tập tiến độ mà lại vô luận ai gặp được phiên phức đều có thể triệu hoán nàng xuất thủ loại cảm giác này tựa hồ càng ngày càng tiếp cận toàn trí toàn nam thần mà lại theo thế giới đối với lần này giới k h ô n g chế gia tăng nàng càng ngày càng có thể mơ hồ cảm ứng được số liệu phương diện một chút đồ vật trong mắt nàng thời không đã tiến vào một cái cấp độ khác giống như là vừa mới tại huyền sơn đỉnh núi thấy gốc kia màu trắng tiểu hoa nàng có thể cảm ứng được tạo thành tiểu hoa số hiệu cùng nàng trong cái không gian này đồng dạng tiểu giá hoa số hiệu là có nhỏ bé bất đồng cho nên nàng mới có thể muốn đi đ ụ c vào kết quả chính như nàng sở liệu đoá hoa kia thuộc về giới ngoại nàng bắt đầu suy tư đây có phải hay không mang ý nghĩa mỗi cái trong không gian số liệu là có độc thuộc đánh dấu nào như thế làm ý nghĩa đang ở đâu vậy nếu như bọn hắn không thể rời đi n nhưng liễu xanh hôm nay mới hoàn toàn đem địa đồ đều đi một lượt đôi k ê tiếp đến muốn làm sao đi còn không có ý nghĩ mà lại nàng cũng biết nàng đã càng ngày càng tiếp cận giới này tín ngưỡng cực hạ giống thì khang thần q u a n hôm nay gặp phải t r ô n ở trong ruộng còn có thể cứu vớt hình người q u ỷ dị vậy càng ngày càng ít còn có mấy cái kia còn chưa gia nhập thần giáo lao nông cũng là hiếm thấy nói như vậy thì khang thần q u a n vận khí vẫn là thật không tệ sẽ không là giới này tiềm ẩn khí vận chi từ a liễu xanh dẫn đầu dẫn ba vị thần q u a n về thành nhưng mà vừa mới vào thành đống n h i n sinh lòng cảm ứng liêu xanh đôi mi thanh tú nhữ chặt đ ố i yên nhiên thần q u a n nói hai người các ngươi theo ta đi sau đó nàng lại đối thanh thông cùng hạc sơn nói đúng đại thần quan ba người đồng nói yên nhiên thần q u a n là sớm nhất đi theo đại thần quan đối liêu xanh là tín nhiệm vô điều kiện biết chắc là ra cực kỳ chuyện khó giải quyết trực tiếp lĩnh mệnh mà đi mà thanh thông cùng hạc sơn thần quan thì đi theo liêu xanh dưới chân nhất chuyện hướng cửa đông đi đại thần quan thế nhưng là sen đường thôn xảy ra vấn đề rồi thanh thông thần quan trẻ tuổi lòng hiếu kỳ nặng đi nhanh mới bước đổi kịp liêu xanh bộ pháp đánh bạo hỏi đúng thế t h a n h thông thần quan thấy đại thần quan thần sắc căng cứng rõ ràng việc này không thể coi thường nhưng vẫn là ngạc nhiên nói thế nhưng là nơi đó không phải có ba vị thần quan sao bọn hắn vậy ứng phó không được liêu xanh than nhẹ một tiếng đúng bởi vì nơi đó xuất hiện cực kỳ nguy hiểm đẳng cấp quỷ dị Trưng thần trưng thần mình, 26. Cực kỳ nguy hiểm. Thanh thông thần mặt trắng Trước tại thần thời từng đến gần minh, đến gần minh, nguy quan nghe xong, khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệnh. Trước đó, tại thần quan huấn luyện thời điểm, từng nghe đó điểm, điệu hiểm. mẫ Cực kỳ dọa nếu như các ngươi gặp ngàn vạn muốn xa xa tránh đi bởi vì cực kỳ nguy hiểm cấp bậc vì vật không phải là các ngươi có thể đối phó ngay lúc đó địa mẫu thần quan cũng chính là bây giờ đại thần quan nhắc nhở hạ c sơn thần quan nghe xong vậy một mặt sợ hãi sau đó nhớ tới sen đường thôn bây giờ địa vị đặc thủ càng là lo lắng hiện tại sen đường thôn trồng lương thực còn có rất nhiều thôn dân một khi thật sự bộc phát chẳng phải là liêu xanh một mặt nghiêm túc đúng là như thế còn tốt hiện tại chỉ là tại sen đường thôn bên liên giới nhưng là chỉ một lúc sau liền sẽ ăn mòn quá khứ vậy liền u y rồi thật muốn đi nhanh một điểm thanh thông thần quan biết rõ việc này lớn t vừa vừa đại, đại thần quan không gì làm không được địa mẫu đại nhân ở lên hai vị tân tấn thần quan không nhịn được tán thưởng đại thần quan thủ đoạn lập tức bông xuống lo nghĩ thượng thụ bắt nguồn từ mình dưới chân nhanh như điện chớp cảm giác đáng tiếc không thể sử dụng xúc điện thành thốn bằng không dây lát liền đến không có cách sửa chữa số liệu cũng muốn chú trọng hợp lý tính thế giới nhàn nhạt, nhạt giải thích nói xúc điệu thành thốn không có vấn đề chỉ là các ngươi thân thể sẽ đầu tiên sụp đổ dựa theo thân thể của các ngươi thiết lập không có cách nào tiếp nhận loại này không gian vượt qua cho nên chỉ có thể thiết lập đi đường tốc độ nhưng tốc độ tăng lên như vậy về sau ngày mai toàn thân của các ngươi sẽ phi thường chưa xuất thoải mái a như bị đánh một dạng đã hiểu acid là c á i c h ố n g chất nhưng liều xanh lúc này cũng không lo được chuyện của ngày mai acid là cài trồng chất liền trồng chất đi quá mức uống một ngụm nước thanh thiết lập lại cơ bắp trạng thái hiện tại nàng giải quyết sự kiện quỵ dị nhiều lấy được nước thánh ban thưởng vậy càng ngày càng nhiều không g ò bóng một lần cũng là không sao nhưng là sen đường thôn tâm huyết cũng không thể xảy ra chuyện đây chính là h u y ề n ba trăm mười chín thành còn dư lại hơn nghìn người khẩu phần lương thực vì để sớm ngày để đại gia ăn được cơm nàng còn đặc biệt để thế giới b ậ t hắc để lương thực gia tốc thành thục hai ngày trước đã bội thu một đợt mới một vụ hôm qua mới trồng lên nghĩ như thế liều xanh càng là đi nhanh mấy bước đi rồi một khắc đồng hồ thời gian liều xanh liền dẫn thanh thông cùng hạ sơn thần q u a n đi tới sen đường thôn cửa thôn đã có một cái thần quân ngay tại trở lấy hắn đạt được mụ truyền đạt tin tức biết rõ đại thần quân ngay tại tới rồi đại thần hắn cung kính tiến lên bài kiến sau đó lại cùng liêu xanh sau lưng hai vị thần quan lên t i ế n g c h à o thanh thông thần quan hạc sơn thần quan thiên nguyên thần quan thanh thông cùng hạc sơn thần quan cũng được thi lễ địa mẫu đại nhân ở bên trên may mắn đại thần quan ngài tới kịp thời hiện nay cái kia q u ỷ dị mới khó khăn lắm vào thôn thiên nguyên thần quan một bên dẫn đường vừa nói tình huống liêu xanh đương nhiên biết rõ các ngươi làm được rất tốt kịp thời sơ tán quần chúng đây là bởi vì đại thần quan cho tới nay dốc lòng dạy bảo thiên nguyên thần quan hàm hàm gãi gãi đầu sau đó lại áo nào nói đáng tiếc vẫn là phát hiện được không đủ kịp thời có hai cái thôn dân bị nuốt vào hải q u ố c không còn liêu xanh đã từ thế giới nơi đó biết được điểm tính ngưỡng giảm hai tin tức cũng biết hai vị kia thôn dân đoán chừng là không cứu được trong lòng yên lặng thở dài một hơi đối với liêu xanh tới nói có lẽ bởi vì này chút dân chúng thật sự trở thành tín đồ của nàng tâm cảnh không h i ể u thay đổi một cách vô tri vô g i á c sản sinh một ít biến hóa biết rõ bọn hắn chỉ là một chồng số liệu nhưng lại nhịn không được cảm thấy bọn hắn cũng là có sinh mệnh cá thể đã là giả lại không hoàn toàn là giả trong lúc bất chi bất giác liêu xanh thật sự coi bọn họ là làm con dân của mình bình thường đối lãi mà không phải lạnh như băng điểm t í n ngưỡng sau lưng liếu xanh thanh thông cùng hạc sơn thần quan nhỏ giọng hỏi tham thiên nguyên thần quan cái này cực kỳ nguy hiểm đẳng cấp quỷ vật đến tội cùng hình dạng thế nào thanh thông thần quan thấp phỏng hỏi đúng vậy đến tội cùng như thế nào sớm đi biết rõ cũng tốt làm chuẩn bị hạ sơn thần quan vậy một mặt nghiêm nghị vấn thiên nguyên thần quan thiên nguyên thần quan nghe lại là gặp khó khăn ta cũng nói không rõ ràng đó là một cái gì đồ vật làm sao lại chưa thấy qua đâu thanh thông thần quan không quá lý giải trước đó bọn hắn thấy qua những cái tia quỵ dị trên cơ bản vẫn là lấy tài liệu tại bản thổ không phải hình người chính là thụ a như a cỏ a còn có chút là từ vật biến t h như nói thì khang thần quan trên tay mang theo t ử thi sách còn có p h ấ t hiệu thần quan gánh vác tòa nhà các ngươi nhìn liền biết sau đó thiên nguyên thần quan đỗng nhiên kinh hô một tiếng chờ một chút ta đi như thế nào được nhanh như vậy bình tĩnh đây là đại thần quan thủ đoạn t h a n h thông thần quan ngược lại dễ c ậ t lên người khác chuyện bé xé ra to hoàn toàn đã quên bản thân trước đó cũng là vừa đi vừa kêu la om sòng điện quả nhiên là cách thần gần nhất người thiên nguyên thần quan gật đầu từ đáy lòng tán thưởng nếu như ta mỗi ngày đều có thể đi nhanh như vậy là tốt rồi gần nhất mỗi ngày trong thôn tuần tra bước số kinh người liêu sẽ nghe yên lặng câu môi di chứng cái gì hay là trước không nói chúng ta đi đường vậy không ít hôm nay còn đi tới huyền sơn bỏ núi như thế nào thật sự không đường có thể đi thiên nguyên thần q u a n lo lắng mà hỏi thăm thần sắc khẩn trương sở hữu thần q u a n đều biết đại thần q u a n ngay tại tuân theo địa mẫu đại nhân ý chỉ khắp nơi tìm kiếm giới này đ ư ờ n g ra trước đây địa mẫu đại nhân hạ xuống ý chỉ, giới này đã không có đường ra duy có đồng tâm hiệp lực mới có thể thoát khốn bất quá đầu tiên chuyện làm thứ nhất đó là sống lấy nhưng đại gia ngay từ đầu đều không để ý giải cái gì là không có đường ra tại sao phải thoát khốn mà lại làm sao còn sống nhưng khi có thần quan đi theo đại thần quan c h ạ m đến lần đầu tiên tường không khí thời điểm mới bắt đầu cảm nhận được một tia tuyệt vọng mà theo càng ngày càng nhiều tường không khí bị phát hiện tâm tình tuyệt vọng tràn ngập thần miếu ngươi lai、like, bọn hắn đã trở thành cái trong chậu chỉ đợi quỷ dị đem bọn hắn một chút xíu thốt vệ vậy bọn hắn rốt cuộc là cái gì chứ bên ngoài lại là cái gì đang chờ đợi bọn họ đâu nợ vực vô căn cứ sợ hai dưới đáy lòng sinh sôi trong lúc nhất thời rất nhiều người đều mất đi động lực vẫn là đại thần quan kịp thời nhắc nhở đại gia địa mẫu đại nhân đã chỉ rõ đường ra chỉ cần đại gia chặt chẽ đi theo nhất định sẽ có một đường sinh cơ đúng chúng ta thật sự bị vây ở chỗ này chính như địa mẫu đại nhân dự đoán thanh thông thần quan nói bất quá bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm chờ đại thần quan phân phó đi hạ sơn thần quan so sánh ổ trọng nhắc nhở cũng là chúng ta nhọc lòng quá nhiều cũng vô dụng đại thần quan cũng nói chúng ta muốn sống sót cam đoan địa mẫu đại nhân con dân c ó thể cùng nhau sống bên d ư ớ i còn sống tài năng cân nhắc một bước thiên nguyên thần quan đã đối đại thần quan lời nói đọc ngược như chạy rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình mà lại trước mặt một cái nguy cơ còn không có dàn xếp đâu đại thần quan đến rồi kia đổ vật ngay ở phía trước thiên nguyên thần quan bỗng nhiên lên tiếng chỉ về đằng trước nói chương 205, đến gần thần minh 27, i m ư chương 205, đến gần thần minh 27. b ả ấ t hắc bất quá thời gian uống cạn c h u n g trà thiên nguyên thần quan liền dẫn đá m người đi tới mục đích lúc này phía trước xương đen t r ă n ngập không n g ấ sắc đều là tối sầm một khối giống như là vùng không gian này quang minh bị đột ngột đ ả o đi rồi bình thường liêu xanh biết rõ điều này nói rõ quỷ vực ngay tại triển khai nhưng nàng quyết sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh lúc này một cái liêu xanh ý thức xấu ra tiên nhiên thần quan ngay tại tới rồi thế giới cho bọn hắn gia tốc tốt yên tâm thế giới bình tĩnh lên tiếng vậy là tốt rồi lẽ ra có thể kịp liêu s a n h nghĩ như thế đi chúng ta đi vào trước liêu s a n h đối sau l ư n g ba vị thần q u a n nói sau đó đi đầu bước vào trong hát vụ ba người khác nhìn trước mắt c u ầ n c u ộ n xương đen cảm nhận được bên trong một loại nào đó tà ác lực lượng u y ác mặc dù trong lòng phạm sợ hãi nhưng đã quen đại thần q u a n nói một không hai tính quyền uy không dám có c h ỗ lãnh đạm lập tức bước nhanh đuổi theo chỉ đi vài bước liền thấy một cái to lớn cự vật tại nồng đậm xương đen bên trong như ẩn như hiện khi này cự vật toàn cảnh hiện hiện, thanh thông cùng hạc sơn thần quan tài năng hiệu thành cái gì thiên nguyên thần quan vô pháp miêu tả trước mắt tồn tại liên ngay cả liêu xanh đều bị cái này cự vật ngoại hình c h ấ n n h i ế p cự vật có bất quy tắc ngoại hình liêu xanh thậm chí vô pháp miêu tả đây rốt cuộc dạng gì hình dạng chỉ cảm thấy nó giống như là một toàn núi cao hoặc như là thần bí dị giới cung điện nhưng nhìn kỹ cảm thấy càng gần gũi tại một đầu ngủ say viễn cổ cự thú thở hào hệ l ặ n g mà nằm ở trong vùng hoang dã trình thể xác ngoài nổi mờ bạc phía trên hiện đầy phức tạp đường vân cùng kỳ dị phu văn những n à y đường vân giống như là một loại nào đó không biết văn minh ân k phản phất là lấy một loại nào đó hiếm thấy kim loại đúc thành m à thành tại hơi yếu dưới ánh trăng hào quang kêu phản phất như nước chảy lướt qua mặt ngoài mang theo một loại lạnh lùng nghiêm đỉnh chót có mấy cây to lớn đường ống hoặc xúc tu giống như kết cấu cắm thẳng vào trong hát vụ không biết thông hướng nơi nào một bên có một sắp xếp hình tròn mở miệng phản phất đen ngòm vực sâu chính chờ đợi vô c h i con n g ồ i tự chui đầu vào lưới lại tựa hồ có cái gì đ ổ vật ngay tại trong động trong bóng tối ngon g o muốn đậu cuối cùng là cái gì đồ vật thanh thông thần quan thấp giọng hỏi thanh em bên trong mang theo vẻ run dày một cái xào huyệt liêu xanh nói trong á vừa rồi trong tâm h ả i của nàng một mực tại thảo luận rất rõ ràng không thích hợp hẳn là đến từ thế giới khác quỷ vật các ngươi phát hiện sao dựa theo cái này lịch sử cắt miếng thân h i ệ n nguyên n h i ê n trước kia xuất hiện quỷ vật đều là bản giới hình thành chỉ là sau này càng ngày càng nhiều đến từ dị giới quỷ vật g á n g lâm giới này nguyên nhân không rõ cho nên cái này đồ vật không nên ở thời điểm này xuất hiện thậm chí không nên ở nơi này h u y ễ n tượng bên trong xuất hiện cảm giác có khác lực lượng đúng tay giới này rồi hiện tại cho mời thế giới phân tích một lần tên trung tộc xào huyện ấu sinh bản phân tích độ hoàn thành một trăm phần trăm hiệu quả miêu tả cái này xào h u y ệ t không chỉ có là chủng tộc nơi ở càng là một không ngừng mở rộng cùng tiến hóa sinh vật nhà máy nó thông qua thôn vệ những sinh vật khác đem chuyển hóa thành mới chủng tộc cá thể cùng tài nguyên tiếp tục mở rộng nó thế lực cùng ảnh hưởng phạm vi trong xào h u y ệ t sinh vật có cường đại thích ư ớ n g năng lực cùng nhanh chóng tốc độ sinh sôi nảy nở có thể cấp tốc chiếm lĩnh cùng đồng hóa cảnh vật chung quanh lực ảnh hưởng đẳng cấp a phân tích đánh giá trong vũ trụ chủng tộc sinh sôi hình thái cuối cùng liêu xanh nhóm xem hết phân tích cùng nhau hít vào một n g ụ n khí lạnh a đẳng cấp lại còn chỉ là ấu sinh bản cái này cái gì chủng tộc xào huyện cũng quá đáng sợ a trước mắt gặp qua cấp hai trở lên quỷ vật không sinh vật chỉ có lăng tiểu thụ còn có vĩ đại cấp s mụ mụ thiên diễn thạch hẳn là cũng tính một loại sinh vật cấp s tóm lại đều không giống nhau mặc dù chúng ta trong tay cao cấp sinh vật trước mắt vậy không tính đặc biệt mạnh nhưng ta đoán chừng đẳng cấp này hẳn là cùng tiềm lực trưởng thành rất có quan hệ vậy cùng chúng ta trưởng thành quá chậm hạn chế năng lực có quan hệ một vị nào đó liêu xanh không chút lưu i tình vạch k u y ế t điểm thế giới nếu như cái này xào huyệt trưởng thành lại biến thành bao nhiêu tiếp theo giai đoạn trưởng thành bản đẳng cấp s thế giới trả lời khí lần nữa cùng nhau hít một hơi lanh khí mà lại chỉ cần một ngày thời gian thế giới lạnh lùng nhắc nhở ký h lần thứ ba hít một hơi lanh khí hiện tại chỉ là ta xây một cái tường lửa cản trở nhưng cái này tường lửa đang không ngừng chịu đến công kích không căng được một ngày thời gian vậy sẽ phải tốc chiến tốc tháng rồi liêu xanh trầm âm yên tâm ta sẽ giúp ngươi thế giới không cảm tình chút nào băng lánh máy móc â m vĩnh viễn như vậy làm người an tâm chúng ta đi vào chẳng phải là tự chui đầu vào lưới thiên nguyên thần quan nuốt n g ụ m nước bọn hầu kết trên dưới hoạt động xương đen tại bốn phía la lột phản p h t vô số không nhìn thấy con mắt đang dòm nó lấy bọn h ắ n cự vật lối vào âm u mà băng lánh bên trong truyền đến trận trầm thấp vụ vụ thanh âm giống như là có một loại sinh vật nào đó tại chỗ sâu hô hấp nếu như giữ lại cái này đồ vật ở đây chẳng mấy chốc sẽ đem toàn bộ thành đều t h ô n p h ệ liêu xanh nhàn nhạt nhắc nhở đừng quên các ngươi là vì sao trở thành thần quan đúng vậy không dám quên thủ hộ nhân gian xua tan hắc á m lấy kiên định niềm tin cùng can đảm dũng khí lan truyền đ i ệ u mẫu đại nhân vĩ đại giáo nghĩa thẳng đến quang minh bao trùm mỗi một tấc hắc á m cho đến hy vọng chiếu sáng mỗi một cái linh hồn thiên nguyên thần quan lập tức không chút do dự hồi đáp đây đều là nhớ cho kỹ lời nói mỗi một ngày đều tại không ngừng khích lệ hắn muốn trởi một tốt thần quan vậy làm sao bây giờ thanh thông thần quan mở mịt luôn cuống nàng còn không nghĩ nhanh như vậy kết thúc đời này càng không muốn phát thể muốn thủ hộ hết thể như vậy cho v u i liêu xanh kiên định nói trong ánh mắt lóe ra quyết tâm chúng ta muốn đi vào d i ệ n sát mẫu trùng như vậy tài năng phá hủy cái này xào huyệt đã như vậy vậy liền không có đường lui hạc sơn thể sống chết đi theo đại thần quan thanh thông thể sống chết đi theo đại thần quan thiên nguyên thể sống chết đi theo đại thần quan đám người một mặt kiên nghị tín ngưỡng lực lượng lan tràn mà lên xua tan nội tâm sợ hãi liêu xanh dẫn đầu đi đến một người trong đó quỷ dị cửa hàng những người khác theo sát phía sau tiến vào nội bộ bóng đôi bao trùm đưa tay không thấy được năm ngón trừ có nhìn ban đêm năng lực l i ế u xanh những người khác ào h ào nhóm lửa sổ xếp ánh lửa xua tan làm người dùng mình há cám chỉ thấy t r u n g quanh bao trùm thật d à y một tầng chất nhảy cùng không rõ tổ chức vách tường ngay tại một t r ư ơ n g nhất co lại giống như là một loại sinh vật nào đó hô hấp trên mặt đất cũng là kết đầy thật dày giáp sác quái dị màu vàng xanh lá chất nhảy khắp nơi đều là mỗi một bước đạp xuống đi đều có thể nghe tới d ợ n người vỡ vụn thanh âm sau đó chính là giáp s á c bên dưới mềm mại nhớp múa chân cảm giác trong không khí tràn ngập hư thối cùng ở mức tanh khí tức khiến người không nhịn được buồn đi ở phía trước liêu xanh bỗng nhiên dừng lại cảnh giác hướng bốn phía nhìn quanh nhẹ dọn g một câu cẩn thận lời còn chưa dứt phía trước hành lang truyền đến một trận trói hai tê minh thành mấy chục con cùng người bình thường lớn chủng tộc tiểu bình tử trong bóng tối tuôn ra t ư những lính quẹn này hình thái khủng bố thân thể bao trùm lấy cứng rắn rắp sáp mọc đầy răng nhọn rác hút không ngừng c o rúa ôi chạy nước bọn t ừ n g đôi chết i xạ ánh lửa mắt kép bên trong tràn đầy khát máu chuẩn bị chiến đấu liêu xanh la lớn rút ra thanh kiếm thành khiết thần huy chiếu sáng phía trước tiểu binh mặt mũi dữ tợn nàng một kiếm hướng phía trước chém tới địa mẫu đại nhân liều xanh sau lưng ba vị thần quan cầu khẩn kỳ thật liều xanh ở bên căn bản không cần bọn hắn khẩn cầu triệu hoán cất dấu nhỏ xúc tu liền lập tức hành động lên rồi thiên nguyên thần quan trong tay bưng lấy một cái vẽ lấy thô giáp gà trống lớn gốm s ứ chén bị nhỏ xúc tu nắm lấy ném tới tiểu binh bên trong các tiểu binh trí thông minh tựa hồ không cao sắp nhọn móng vuốt ngay lập tức đem vùng qua một bên trên vách tường g á n đ ệ p đâm vào trên vách tường lại rơi xuống đất còn thành năm cánh mảnh vỡ đáng mảnh vỡ bên trong vậy mà toát ra năm con đường nét thấp kém gà c h n g lớn hùng dũng hai vệ khí phét hiên ngang bay nhảy cánh bay vào t r ù n g tộc tiểu binh trung gian dùng bén nhọn móng luốt cùng sắc bén mỏ cấp tốc xé rách tiểu binh giáp sắc cùng thân thể cả sành đường gà gáy đầy đất lông gà cùng lúc đó thanh thông thần quan trên tay vòng ngọc bắt đầu thấm chảy máu bình thường n h ă n sắc theo huyết sắc thấm ra một cái màu xanh hư ảnh dần dần xuất hiện sau lưng nàng mang theo ưu oán hận ý dịch chuyển tức thời đến tiểu binh ở giữa một khi bị hư ảnh chạm đến tia bộ phận tứ chi liền sẽ hiện hiện ngọc chất hóa không thể động đậy một thanh quốc v nguyên là một cái h ạ c đầu q u á i nhân xuất hiện ở tiểu binh trung gian dài nhỏ dưới cổ mặt là tráng kiện thân thể đang điên cùng cướp quốc, quốc đây chính là hạc sơn thần quan bị quỷ vật cường hóa hiệu quả được cường hóa sau hắn tựa hồ hoàn toàn mất đi bình thường tỉnh táo tự k i ể m chế chỉ còn lại phá hủy địch nhân bản năng ý chí có ba vị thần quan trợ lực xông lên phía trước nhất liêu xanh áp lực nhỏ đi rất nhiều nàng thánh kiếm uy lực vô song mỗi một kiếm đều mang tan giã số liệu quy tắc lực lượng một khi đâm vào chủng tộc tiểu binh thể nội lập tức có mang theo tinh khiết quang mang hơi mở xúc tu n ạ o nghệ tiến vào h ạ c tâm từng đạo ánh sáng thánh khiết tuyến từ tiểu binh thiện nội bắn ra. số liệu vỡ vụn đáng sợ hình thái như là vừa rồi bị n ã nát chén m ộ t dạng vỡ vụn thành vô số điểm sáng nhất định phải lập tức tìm tới mẫu trùng liêu xanh cấp tốc phán đoán t h á n h kiếm vung ra thanh quang một nhóm tiểu binh đổ xuống chỉ là đằng sau là vô cùng vô tận trùng tộc tiểu binh chết đi một nhóm lập tức lại có một nhóm khác bổ sung đây chính là trùng tộc chỗ đáng sợ đi cái này liên tục không ngừng sức sản xuất bất quá t r ù n g loại đ ơ n nhất khả năng bởi vì là ấu sinh xảo huyệt nguyên nhân nhưng mỗi một cái cái đồ chơi này đơn thuần cường độ thân thể đều giống như sơ cảnh tu sĩ thân thể của chúng ta có yếu lại càng không cần phải nói những này t h ầ n quan hoàn toàn đều là dựa vào nhỏ xúc tu lực lượng tại chiến đấu còn tốt nhỏ xúc tu có thể dựa vào đám côn trùng này thể nội quỷ khí bổ sung năng lượng liều liều xem ai năng lực bay liên tục càng mạnh là cái này cấp a xảo huyệt vẫn là chúng ta cấp S p b ụ mụ vừa nói như thế nhỏ xúc tu càng là ra sức hiện tại nhỏ xúc tu mặc dù vẫn là màu đen nhưng đã so trước đó còn m u ố nóng n ánh sáng long lanh như là màu đậm mã não thạch trong đó sáng chói thánh khiết tinh quang càng thêm rậm rạp dần dần cấu thành khung xương bình thường kết cấu quỷ khí rót vào từng cái quỷ vật bên trong kích phát ra càng mạnh như thế mượn cỗ này n h thế liêu xanh mang theo ba người đột tiến một đoạn lớn dần dần xâm nhập hành lang nhưng vào lúc này hành lang chỗ sâu một tiếng đinh thai nhức góc bén nhọn hí dài vang lên thẳng tắp đâm vào liêu xanh mảng nhị của bọn hắn chấn động đến l ô thai vang lên nòng nòng thanh â m bên trong sen lẫn vô tận phẫn nộ một cổ cường đại uy áp từ chỗ sâu mạnh liệt tới liêu xanh cảm nhận được thân thể cơ hồ muốn bị cỗ uy áp này đẹp sập ba người k h á c càng là không tốt một ngụm máu tươi p h u n ra đây là mẫu trùng cao rú theo một tiếng này gầm rú sở hữu trùng tộc tiểu binh giống như là điên quần một dạng trên lưng giáp sát dựng lên lộ ra bên trong mỏng r á hút bên trong đồng thời phát ra giống nhau như lúc chói thai hí giải. như thế sen lẫn nhau hình thành một loại cao tần cộng minh kích thích đám người càng là n g ư ợ c chấn động sau đó hướng phía liêu xanh khởi s ư ớ n g kịch liệt hơn thế công lùi ra phía sau liêu xanh hét lớn một tiếng thế là vừa vặn không dễ dàng đẩy tới một điểm khoáng cách lần nữa rút lui cơ hồ muốn bị t r ù n g c h i ề u đẩy lên hành lang khẩu lúc này một đạo kính chỉ từ hậu phương phong tới phía trước mấy cái phấn khởi tiểu bình bỗng nhiên toàn thân rung mạnh sau đó run lẩy bẩy lên đại thân quan đại thân quan mấy cái thanh ấm liên tiếp có nam có nữ liêu xanh quay đầu nhìn lại chỉ thấy yên nhiên thần quan cuối cùng dựa vào nhỏ xúc tu chỉ dẫn đổi u tới trong tay bưng lấy kính quỷ sau lưng còn đi theo năm tên thần quan các ngươi đã tới liêu xanh nhẹ gật đầu lập tức quay lại thân một kiếm chém về phía lấn người mà đến một con tiểu binh thuộc hạ tới chậm yên nhiên thần quan mặc dù bởi vì một đường b u ô n ba còn thở hồng hộc nhưng trên tay không ngừng ra chuyển kính quỷ q u a n chuyển chiếu hướng hành lang bên trong tiểu binh đặc hiệu phát động chỗ chiếu chỗ chủng tộc tiểu binh thân thể nháy mắt dừng lại run rẩy lâm vào trong sự sợ hãi đến rồi là tốt rồi tranh thủ thời gian gia nhập một mực rết vào chỗ xấu nhất vâng chúng thần q u a n cùng kêu lên ứng tiếng vì địa mẫu đại nhân con dân liêu xanh trong miệng nói dơ cao thần kiếm xông vào trước nhất xấu hổ xấu hổ xấu hổ còn tốt những người khác không cảm thấy ngược lại đi theo liên miên hô to vì địa mẫu đại nhân vì tín ngưỡng địa mẫu đại nhân ở lên lúc đầu mới tới năm vị thần quang ặ p tình hình này đều là ước chế không nổi mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhưng rất nhanh liền cố này cảm xúc liền bị xem như thần q u a n tinh thần trách nhiệm chỗ áp đảo hào gọi lên trong tay quỷ vật gia nhập chiến đấu theo yên nhiên thần q u a n cùng năm vị thần q u a n gia nhập chiến đấu tình thế dần dần chuyển biến tốt đẹp liêu xanh t h a n h kiếm không ngừng vung ra số liệu vỡ vụn t r ủ n g tộc tiểu binh một cái tiếp một cái đổ xuống giống một thanh lợi kiếm bén nhọn không thể đỡ gai đất nhập địch nhân nội địa cái k h á c thần quan thì là mượn nàng mở ra thế cục thanh lý còn dư lại tiểu binh cứ như vậy không ngừng hướng phía hành lang chỗ sâu trong xào huyện bột tiến hát cám càng ngày càng thâm trầm uy áp trùng điệp đẻ xuống đám người cơ hồ muốn thở không nổi chỉ có thể gỡ ợ chống lấy tiếp tục đi tới nhất mệnh mọi chính là liêu xanh nàng gỗ này xác phản rõ ràng cảm nhận được bắp thịt đau nhức căn bản là không có cách ủng hộ nàng như vậy cường độ cao sử dụng liêu xanh uống một giọt nước thánh sắp đến rồi nàng xem tất cả mọi người một bộ sắp đến cực hạn bộ dáng tranh thủ thời gian mở miệng cổ vũ mà lại đây cũng là sự thật mẫu trùng tuyệt vọng tiếng gào thét đã như bên thai mở. đại gia dùng vải t ắ c lại lỗ thai yên nhiên thần quan t h ấ y thế đề nghị liêu sanh tán thưởng nhìn yên nhiên l ư ớ t mắt gật đầu nói làm theo đi thế là đại gia hoặc là dùng khăn tay hoặc là từ trên người quần áo cắt lấy một đoạn nhét vào trong lỗ thai còn tốt cái này tiếng giống thuộc về vật lý tính chỉ cần vật lý ngăn trở là tốt rồi càng làm cho người ta may mắn là hiện tại xuất hiện chủng tộc nhỏ binh việt đến càng yếu thực lực chỉ là sơ lược mạnh hơn người trưởng thành giáp sát tựa hồ còn không có d à i hoàn toàn vẫn là có lưu màu trắng vỏ mềm dễ như t r ở bàn tay liền có thể trẻ thành hai nửa dù sao cũng là ấu sinh bản xào huyệt sinh sôi nhiều như vậy đã không có năng lượng mà lại chúng ta cản trở nó săn mồi hành vi một mực không chiếm được năng lượng bổ sung ư nhìn g ầ gần thần n minh, trưng 207, đến minh, n h mẫu trùng kia đau đớn dáng vẻ lúc này bọn hắn cuối cùng đi tới một cái cực lớn huyệt động chính giữa hang động chiếm cứ một con to lớn mẫu trùng nàng khổng lồ mà cổng cảnh thân thể cơ hồ chiếm cứ toàn bộ không gian thân thể bao trùm lấy nặng nề g h màu đen r á p s á t mặt ngoài lóng lánh h à o quang màu vàng sậm thậm chí cùng loại với thần huy phần đầu đã đẩy đến mái vòng nơi thấy không rõ đầu lâu một đôi sắc bén chân trước mấy đầu dài mà phân khúc chân bản thân bên dưới r ố i da khổng lồ phần đôi đang không ngừng phun ra bị dịch nhờn bao khỏa cự hình t r ò n trứng bao quanh lấy vô số tiểu binh ngoại hình nhìn xem cùng bên ngoài chiến đấu tiểu binh cũng không tương tự tự a hồ là chuyên môn phụ trách chăm sóc mẫu t r ù n g đang có đầu không lộn xộn đem trứng lớn vận chuyển đến ấp trứng lao bên, bên, bên trong đều là ngay tại hô hấp trứng lớn Có chứng lớn đang trở nên càng ngày càng trứng trở trong suốt, lớn đang nên ngày bên trong đồ vâng ậ t t sắp phá r ra. tuân n、so、sánh, những lính g n này hình cùng thể hay s không sai mệnh Mà b n cũng là đại thần quan vậy cái này mẫu trùng tiên nhiên thần quan lo âu hỏi không sao để ta giải quyết là tốt rồi liêu xanh trên mặt là tình thế bắt buộc đã đại thần quan phân p h ó như thế làm theo chính là thiên nhiên thần quan tay nâng gương sáng quan mang lần nữa chiếu xạ tại những cái kia phụ trách chăm sóc chủng tộc tiểu bình trên thân làm chúng nó nháy mắt dừng lại cũng cảm thấy sợ hãi thiên nguyên thần quan gốm s ứ chén lần nữa bạo liệt mấy cái thô giáp gà trống lớn bay nhẹ cánh p h ó n g tới những cái kia đã bị dừng lại tiểu bình bén nhọn móng luốt cùng sắc bén mỏ không chút lưu tỉnh sẽ rách bọc h ú n g thành thông thần quan hư ảnh thì tại ấp trứng ao ở giữa cấp tốc xuyên qua mỗi một lần đụng vào đều sẽ những n à y ấp trứng bên trong trứng ngọc ch mà hạc sơn thần quan hạc đầu quái nhân thì quyết quốc đem những n à y ngọc chất hóa chứng trùng nện thành m ả n h vỡ phối hợp vô gian cái khác thần quan cũng là xúc tu kích phát quỷ vật quỷ khí khuấy động đối diện với mấy cái này nhỏ yếu tiểu binh cùng không hề có lực hoàn thủ chứng trùng cuối cùng có thể nghiền ép rồi theo càng ngày càng nhiều chứng trùng bị hủy diệt mẫu trùng phát ra một tiếng đau lớn mà tuyệt vọng gào rú không khí chung quanh phảng phất đều ở đây chấn động mà lúc này liễu xanh đã tay cầm thanh kiếm trên thân vô số nhỏ xúc tu hỗn lượn mà ra lây lấy mẫu trùng trên thân thể giáp xác trèo lên trên đi toàn bộ sao huyện tựa hồ cũng tại đáp lại nàng gào ghét v t i ê n nhiên thần quan tranh thủ thời gian nhắc nhở đại gia đứng vững liêu xanh không có thụ ảnh hưởng tiếp tục trèo lên trên bây giờ xích lại gần nhìn mới phát hiện giáp sắc bên trên hiện đầy phức tạp đường vân cứng rắn dị thường mà lại giáp sắc ở giữa còn chạy xuôi sền s ệ c chất lỏng màu xanh b i ế c tản mát ra gây mũi mùi hôi thối liêu xanh phản phất giống như chưa phát giác thuận thân thể nàng từng điểm một leo đến kia cổng cành p h ầ n đôi mẫu trùng tựa hồ cảm ứng được uy hiếp tràn đầy gai nhọn móng nhọn cùng bắp chân tại bất an xê dịch tiếng gào thét càng ngày càng bén nhọn thanh kiếm dơ cao liều xanh không chút do dự đem đâm vào phần chất lỏng màu xanh lục phảng phất có sinh mệnh giống như khắp nơi phun tung tóe nhưng mà tại dịch nhờn đập vào mặt trước đó nhỏ xúc tu kịp thời nắm lấy nàng đ ầ i r a tránh đi những ngày chất nhảy t h á n h kiếm bên trong mang theo thần huy xúc tu như là hình lưới dòng điện giống như cấp tốc tại mẫu trùng thể nội lan tràn ra từ phần đuôi bắt đầu những ngày xúc tu mang theo cường đại quy tắc lực lượng cấp tốc tan giã lấy mẫu trùng thể nội số liệu kết cấu mẫu trùng phần đuôi bắt đầu run dày kịch liệt năng lượng lưu động trở nên hỗn loạn không chịu nổi làm nàng phát ra một tiếng đau đớn trú lên s à o huyệt trọng điểm là sinh sôi mẫu trùng phần đuôi là cả s à o huyệt năng lượng lưu động thiết bị đầu cối u phần đuôi tan giã sẽ dẫn đến số liệu truyền dẫn ngăn nước phá hư sinh sôi điều quy tắc này cấp tốc tan giã toàn bộ hệ thống thế giới nhắc nhở quả nhiên theo mẫu trùng phần đuôi bị triệt để tan giã toàn bộ s à o huyệt năng lượng truyền dẫn và số liệu xử lý hệ thống sụp đổ mẫu trùng phát ra cuối cùng một tiếng h é t thảm hoặc như là tuyệt vọng hoặc như là giải thoát toàn bộ thân thể cấp tốc tại thánh khiết quang mang bên trong tan g ã thành từng cái số liệu mẫu lệ một chút xíu cuối cùng hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trên không trung liêu xanh bị nhỏ xúc tu nâng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất nhìn trước mắt cái này to lớn số liệu băng tán tràn g cảnh trong lòng có chút phức tạp theo mẫu trùng đổ xuống toàn bộ xào h u y ệ t đ ỗ n g nhiên giống như là mất đi sinh mệnh lực bình thường không còn run run dậy vậy không còn hô hấp trên tường trên mặt đất dịch nhuẩn hóa thành nước bình thường tinh chất chạy sôi mà đi chúc mừng n g ươi g i á c hút đều tương đương h o à n nguyên trong suốt phần đuôi bên trong có không ít d ầ m d ạ p chẳng trị hình tròn trứng trùng giống bảo thạch một dạng phản xạ ánh sáng lộng lẫy kỳ dị liêu xanh ngâng ở trước mắt tinh tế n ă m nghĩa cái này tràn ngập chi tiết mô hình vậy mà có chút đáng yêu thế giới đây rốt cuộc có cái gì dùng có thể dùng đến triệu hoán mẫu trùng sao không thể chính là vật kỷ niệm thế giới lạnh lùng trả lời luôn cảm thấy cái này huyễn tượng càng ngày càng keo kỳ ta không biết vì cái gì nhìn thấy mẫu trùng luôn cảm thấy trong lòng hơi ưu tư khả năng cùng là nữ tính hả xác thực cũng coi là nữ tính a liêu xanh nhóm nhớ tới vừa mới mẫu trùng cái k i a khổng lồ như núi mặc áo giáp cầm binh khí tràn ngập lực lượng đẹp thân thể ào h o âm thầm gật đầu có liêu xanh thậm chí biểu thị trong lòng mong mỏi đáng tiếc năng lượng của nàng một mực dùng cho sinh sôi không có năng lực tự vệ mới có thể bị chúng ta dễ dàng như vậy tăng ăn dã bất quá chúng ta bây giờ càng hẳn là chú ý là cái này đồ vật làm sao lại xuất hiện ở nơi đây liêu xanh quay đầu nhìn xem vây quanh chúng thần quan ánh mắt quét qua từng chương hỗn hợp lấy quan tâm tính ngưỡng vẻ sùng bãi khuôn mặt trong lòng khô ý có chút vớt lên đi về thần miếu đem sự tình giải quyết g ọ n nói của nàng lạnh、lùng. trong mắt là một tia trào phúng cái này đồ vật làm sao lại xuất hiện ở đây không có khả năng huyễn tượng bên ngoài làm trùng tộc x à o huyện xuất hiện ở t h ậ t ảnh bên trong lúc một mực mắt lạnh nhìn lang thượng thư đều ngồi không yên cả kinh đứng người lên đem con mắt gần sát huyền ba trăm mười chín hào t h ậ t ảnh cái này phải có cực kỳ nguy hiểm cấp bậc ca nhan học sĩ đối với lần này nghiên cứu khá nhiều liếc mắt nhìn ra biểu lộ trở nên hơi khó coi lang thượng thư tự a hồ nhận ra gật đầu nghiêm m ặ nói không sai đây là cực kỳ nguy hiểm đẳng cấp t ư n g tại bắc cảnh xuất hiện qua hãn tự hồ nhớ tới cái gì trong mắt lóe lên một tia sợ hãi cái này không hợp lý à xuất hiện loại đẳng cấp này quỷ vật thí sinh không có cách nào ứng đ ố i à. hàn sơn quân cao mày nói lý thượng thư cười cười cái này trong nào i á c quỷ vật vốn đều là thiết lập tốt làm sao lại xuất hiện loại này không hợp nhau vượt qua giới này tiêu chuẩn đồ vật giải thích duy nhất chính là vô thượng thần tham gia trong hoàng cung hoàng đế thấp giọng nói mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vậy đông nhiên đứng người lên chương hai trăm linh tám đến gần thần minh ba mươi chương hai trăm linh tám đến gần thần minh ba mươi trưởng công chúa không nghĩ tới hoàng đế lại sẽ thất thố đến tận đây n g h o đầu hỏi hoàng h u n h có ý tứ gì cái hội này thử t h ầ n sẽ nhúng tay sao hoàng đế khiếp sợ nhìn xem thật ảnh không nói gì qua nửa ngày mới hỏi cái gì xem ra hoàng h u y n h thật sự tâm tình dị thường khuấy động nghĩ như thế trưởng công chúa bất đắc dĩ lại lập lại một lần bình thường tới nói sẽ không hoàng đế lắc đầu nói hắn chỉ nhìn kết quả vậy tại sao hiện tại tham gia một cái độ khả thi là có người cảm hóa một cái khác độ khả thi là của nàng hành vi gọi đến thần phạt hoàng đế nói một mực nhìn thấy vị kia gọi liêu s a n h thí sinh mang theo một đống phạm nhân giải quyết rồi xào huyệt mới thần sắc không hiệu ngồi xuống như thế xem ra luôn cảm thấy là cái sau t h ầ n dáng r ơ i xuống trừng phạt. t r ư ờ n g công chúa nhìn, môi đỏ hé a n h tú mở nhẹ nhàng linh hoạt phung ra hai chữ hai chữ cuối cùng nói năng có khí phách toàn bộ cung điện lâm vào trầm tĩnh hoàng đế trầm tư một hồi sau đó lắc đầu phủ định không có khả năng nàng chỉ là một thông thường thí sinh làm sao gian lận không ngại nhìn nàng một cái bối cảnh không nói đến thần cái này lớn gan suy đoán thần cũng là hiếu kỳ làm sao bất thình lính t o á t ra một cái như vậy lợi hại nữ tử trưởng công chúa thuận miệng đề nghị cục mắt nhẹ lay động q u n tròn vì bùn đỏ nhỏ lò bên trên tiên trà thang thêm chút hỏa hậu hoàng đến g h e vậy vỗ vô cảm như có điều suy nghĩ thế là xuất ra bản thân linh tấn phát ra một đầu tin tức hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả nếu thật là vô thượng thần tham gia hẳn là nàng năng lực đã vượt ra khống chế đưa đến nhan học sĩ trầm ngâm nói các ngươi không cảm thấy nàng lợi hại đến mức có chút vượt xa cái khác thí sinh sao mặc dù nàng đối liêu xanh cái này thí sinh rất có hào cảm nhưng luôn luôn càng xem càng cảm thấy có chút quái gì. chúng ta lần này khoa cử lấy loại hình thức này tiến hành không phải liền là phía trên hy vọng nhìn thấy trên thực tiễn như vậy xuất sắc học sinh sao hàn sơn quân nhữ mày nhắc nhở mà không phải như di vãng dừng lại trên giấy nói sơ lược hàn sơn quân nói có lý nhan học sĩ gật gật đầu ta chỉ là đối với nàng lúc này thể hiện ra tới viễn siêu người bên ngoài năng lực cảm thấy h i u kỳ muốn nói mạnh trên thực tế bất quá là lợi dụng thanh kiếm cùng nước thánh cho tới bây giờ trên cơ bản thí sinh mỗi người một phần m ẫ u chốt xem ngươi lại như thế nào sử dụng tôi hàn sơn quân sắc bén b ạ c h ra ta lại cảm thấy không ngừng khẳng định còn có năng lực khác nhan học sĩ đối với linh lực ứng dụng rất có tâm đắc tự nhiên đối với dòng năng lượng chuyển biểu hiện có chút mất cảm các ngươi cũng không cần tranh luận theo bệ hạ nói đợi đường quốc thần bàn cho lại xuất hiện hết thể năng lực đều có thể có thể lý thượng thư hai tay đè ép ép ra hiệu tranh luận dừng sau đó tiếp tục trầm giọng nói cho nên sợ rằng cùng nàng lực lượng mạnh yếu không quan hệ lý thượng thư xem ra trong lòng đã có đáp án lăng thượng thư âm thanh lạnh lùng nói đúng nhưng không thể nói là đáp án thần ý không phải chúng ta phạm nhân cũng biết chỉ là hơi có phỏng đoán nàng tuy có thần tứ lực lượng nhưng đi không phải chính đạo lý thượng thư thở dài dám hỏi lý thượng thư như thế nào chính đạo một mực tại bên cạnh trầm mặc mai viện chính giọng mang trào phúng như văn hiên l i n h như vậy sử dụng thần thánh lực lượng mới là chính đạo lý thượng thư chỉ chỉ văn hiên l i n h thật ảnh thông qua vô thượng thần hiện lộ t h ầ n tích thành bên trong quỵ dị dần dần tiêu trừ văn hiên l i n h làm từng bước đem thành này tạo thành mới tín ngưỡng thần quốc giống như liều xanh văn hiên ninh cũng thành công lên ngôi đại thần quan tri vị nguyên bản đại thần quân lui khỏi vị trí thứ hai hắn bản thân cũng là tu được đầy người thần huy tăng thêm hắn khuôn mặt mỹ lệ ngay cả thần quan bảo phục đều cùng nhau đổi thành màu trắng bạch y t h á n h khiết càng lạ như là thiên tuyển thần sứ bình thường phàm trô hắn đi qua hoa thơm n ầ y đất dân chúng phụ phục trái lại liễu xanh cái này một bên nói là tu tín ngưỡng nhưng vẫn là tại dùng các loại quỷ vật lực lượng chiến đấu quỷ khí ung t ù m ngay cả thần d á n g đều chưa từng phát động liền ngay cả trừ t h ú c độ cùng lâm thư ảnh v ậ y d ư ớ i cơ duyên xảo hợp phát động vô thượng thần g á n g lâm hung hăng bỏ thêm một đợt tín ngưỡng bây giờ lại thêm bỗng nhiên hạ xuống thần phạt đám người không nhị đến như rốt cuộc là như thế nào ý nghĩ đều là quan trường kẻ ra đời đương nhiên sẽ không tùy ý biểu lộ chỉ là lẫn nhau âm thầm ước lượng lẫn nhau khác nhau t h ầ n s á c chờ một chút tín ngưỡng chiến đấu nhan học sĩ lên tiếng kinh hô chỉ vào văn hiên ninh thật ảnh lại là văn hiên ninh bắt đầu trước đ o á n chừng là trên người hắn ngưng tụ thần ý còn có điểm tính ngưỡng quá ngàn điều kiện đạt thành khiến đời trước đại thần quan chủ động nói cho hắn biết lý thượng thư hiếp mắt như thế nào phát động chỉ có đại thần quan mới biết được đúng vậy căn cứ cái này quá trình hàn sơn quân c u i đầu xác nhận trên giấy viết tín ngưỡng chiến đấu bộ phận đây có phải hay không càng nói rõ liều xanh bên kia tín ngưỡng nào đó hạng điều kiện không có đạt thành nhan học sĩ tò mò hỏi đ o á n chừng là rồi lý thượng thư gật đầu nói như thế xem ra văn gia tiểu tử muốn đổi tới rồi mai viện chính ha ha vừa cười vừa nói lực lĩnh ngộ thật là tốt lý thượng thư nhìn thấy mai viện chính khó được cùng bản thân đắc lời trong lòng vốn là vui vẻ nghe vậy càng là cười đến sán g lạ cũng không phải sao lúc này phát động ưu thế quá lớn người bên ngoài không hề có lực h o à n thủ tiểu tử này vậy mà đã sớm lặng lẽ xây tế đàn lúc này ở trên trời mười tám thành thần miếu hậu phương trên quảng trường một tòa cao vút trong mây tế đàn rộng rãi mà đứng hình tám cạnh bằng đá đại cao do màu trắng hòn đá xây thành trung ương là một cây cao ngất hình trụ cán k h ắ c đầy p h ù văn hữu cổ xưa cùng đồ đằng tế đàn bình đại biên giới trang trí lấy tám tòa pho tượng pho tượng thần thái khác nhau trong tay đều bưng lấy một cái mâm tròn phía trên phân biệt có khắc tiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang tám chữ văn hiên linh đứng tại thật cao trên tế đàn tuyết trắng thần bảo bị gió thổi được bay phất phới thần xác thánh khiết không thể xâm phạm bây giờ quả thật như là thần linh bình thường các ngươi tám vị đã có xây tế đàn kinh nghiệm có thể nguyện vì ta thần xuất trinh văn hiên linh thanh em như là như lôi đỉnh trên quảng trường quanh quẩn tràn đầy uy nghiêm bất khả xâm phạm toàn t h a n h tín đồ ngước đầu nhìn lên lấy trên tế đàn văn hiên linh trong mắt đều là cuồng nhiệt kính ngưỡng tám vị đã từng tham dự tế đàn kiến tạo tín đồ đứng tại phía trước nhất một cái pháp trận phía trên cùng kêu lên nói chúng ta nguyện ý vì thần xuất trinh văn hiên linh thỏa mãn nhẹ gật đầu ánh mắt của hắn như nước quét mắt trước mắt các con dân thân ái con dân trận chiến này không thể coi thường vì bảo hộ vô thượng thần thuần khiết dạy chỉ vì giữ gìn chúng ta tín ngưỡng chính thống tính chúng ta nhất định phải khai thác hành động không thể cho phép bất luận cái gì đối với tín ngưỡng lừa dối cùng kinh ngưỡng dù cùng chúng ta tín ngưỡng cộng đồng lấy vĩ đại vô thượng thần nhưng bọn hắn thần miếu không làm thần thư giải đọc t r ệ h ư ớ n g chính đạo vô pháp cùng vô thượng thần liên kết khiến tín ngưỡng lực lượng không đủ quỷ dị vẫn như c ũ hoành hành nhân gian đã như vậy chúng ta liền có trách nhiệm tiếp quản bọn họ thần miếu bảo đảm vô thượng thần ý chỉ không bị v ạ n mẹo tín ngưỡng không bị giao động quang minh d á n g lâm nhân gian vô thượng thần ở trên n g u y ệ n tín ngưỡng thánh khiết bất d i ệ t văn hiên l i n h cuối cùng một mặt thành kính nói vô thượng thần ở trên vô thượng thần ở trên vô thượng thần ở trên các tín đồ thành tính mà nhiệt tình tiếng hô hoán tại trong thành tiếng vọng khi thế bay thẳng trời cao. nhưng vào lúc này đám mây thần huy sáng lên như nắng sớm sơ hiện thần thánh quang mang dần dần quyết tán quang mang bên trong một tấm to lớn thần mặt dò xét đám mây hạ xuống hoặc vui hoặc buồn thánh khiết khuôn mặt chương hai trăm linh chín đến gần thần minh ba mươi mốt chương hai trăm linh chín đến gần thần minh ba mươi mốt vô t h ư ợ n g thần là vô t h ư ợ n g thần các tín đồ thấy vậy đều kích động có người thậm chí mắt hiện nước mắt ả o ả o quỳ dạp xuống đất tay phải ấn bên ngực trái hướng thần mặt biểu đạt thành tín nhất cầu nguyện văn hiên ninh đứng tại chỗ cao ngửa đầu nhìn xem thần mặt thành kính thi lễ một cái túi đầu lúc khỏe miệm thiện thiện câu lên một vết mỉ t h ầ n mặt hướng tức hạ xuống thần huy như xuân mưa giống như vẩy xuống tại các tín đồ trên thân thần huy c h ố đến đám người xôi trào các tín đồ lập tức cảm nhận được gấm áp lực lượng tại thể nội phun trào càng là đầy ngập cảm ơn c h i tình chỉ một lúc sau t h ầ n mặt thối lui đám mây tàn dư hà quang là thời điểm rồi văn hiên linh đi đến viết địa chữ pho tượng bên cạnh trên mâm tròn nhẹ nhàng linh hoạt ném xuống một tờ giấy trên đó viết m ộ mươi tám mẫu giấy rơi xuống không đốt tự tiêu sau đó mâm tròn quang mang sáng lên pho tượng vẫy tản mát ra hảo quang nhàn nhạt, nhạt pho tượng dưới chân thần huy như tuyến dọc theo trên tế đản đường vần bắn về phía hình trụ so với mới gặp lúc mặt mũi tràn đầy ủ n g lúc này phát hiện thần quân xem ra thần thái sang láng hồng quang đầy mặt quả thực tưởng như hai người gặp một lần liêu xanh lập tức mặt mũi tràn đầy ý mừng mã tiến lên hành lễ nói đại thần quang liêu xanh hơi gật đầu quay đầu đối chúng thần q u o n nói các ngươi cực khổ rồi đi về nghỉ ngơi trước đi vâng đám người cùng kêu lên n ư n g tiếng tiên nhiên thần quan ngược lại là lưu tại phía sau h ỏ i p h ấ t h i ể u thần quan một câu p h ấ t h i ể u thần quan xin hỏi tiểu n h a ở đâu làm sao hôm nay không gặp nàng đi theo ngươi đúng vậy a t i ể u n h a đầu kia không phải yêu nhất kể cả ngươi n nói ngươi làm bánh bột ngô ăn ngon c u ộ n c u ộ n nước nước vậy ngọt lịm thích ăn liêu xanh cũng cảm thấy kỳ quái p h ấ t h i ể u thần quan bất đắc dĩ cười một tiếng nhà đầu kia bảo là muốn giống như cờ hoa đi theo trang tiên sinh đọc sách bây giờ tại học đường đâu trang tiên sinh chính là kia điển thì khang bạn từ nhỏ trang nhận bây giờ chính là thần miếu một lần nữa thiết lập trong học đường duy nhất phu tử chuyên môn dạy những này lưu tại trong thành đám trẻ con đọc sách miễn cho mỗi ngày ra lấy tính tình chạy tới chạy lui không cẩn thận trêu chọc cái gì đây cũng là l i ế u xanh đề nghị trang nhận thể cốt trải qua q u ỷ dị trên thân có chút suy yếu muốn làm thần quan cũng là không thành t u thần miếu cũng không còn khí lực nhưng hắn cũng muốn vì điệu mẫu đại nhân hiệu lực hy vọng đi theo ý chỉ của thần vì trong thành dân chúng làm chút gì đó ngay xong liễu xanh đề nghị này lập tức liên tục không ngừng đáp ứng rồi đứa nhỏ này nữ hải từ ra nhà tận gây sự đi cái gì học đường tiên nhiên thần quan có chút khí lại có chút hổ thẹn bận rộn mấy ngày không để ý tới hai tử không nghĩ tới tiểu nha như vậy n ị c h ngợm gây sự vạn nhất q u ấ y nhiều trang tiên sinh lên lớp làm sao xử lý nữ tử cũng có thể đi học đường đây cũng là ta và trang tiên sinh đã nói xong liêu xanh ở bên đột nhiên mở miệng nói ra tiểu nha cũng nên học một chút tri thức về sau còn muốn giống như ngươi lợi hại có thể chủ động lựa chọn mình m u ố n tiên nhiên thần quan ngượng ngùng nói ta vậy coi như cái gì n g ư ơ i suy nghĩ một chút nếu không phải ngươi hiểu biết chữ nghĩa cũng không thể nhanh như vậy liền làm thượng thần quan hoàn thành đại thần quan cánh tay trái b ở vai phải đ ầ u p h ấ t hiệu thần quan lại cũng lên tiếng tán dương đen xì ra mặt bên trên tràn đầy cực kỳ hâm mộ ta đó cũng là khi c ò n bé đọc nữ giới học khi c ò n bé bị ép học cũng tốt chủ động học cũng được tóm lại vẫn là phải có tri thức cái này không phải liền là đại thần quan thường xuyên nói truy cầu thật để ý tới để chúng ta càng ngày càng tới gần thần p h ấ t hiệu thần quan gãi gãi đầu không quá vững tin bản thân ghi có đúng hay không đúng quay đầu nhìn về phía liêu xanh xin giúp đỡ h ừ n không sai cậu chân ham học hỏi mới có thể đến gần thần minh liêu xanh một mặt cao thâm mặt chắc nói nhìn một cái đại thần quan đều nói tóm lại nghe đại thần quan không sai nhi p h ấ t hiểu thần quan một bộ người từng trải dáng vẻ ta cũng là bởi vì nghe đại thần quan tài năng trở thành kẻ có nhà lúc đầu ta cho là ta tuyệt đối không có khả năng có được một bộ bản thân tòa nhà vẫn là như vậy lớn tòa nhà nói nàng nhịn không được bao hàm nhiệt lệ nàng như thế vừa khóc nóc nhà vậy mà nhỏ xuống mấy giọt nước liêu xanh kịp thời rời xa p h ấ t hiểu thần quan mấy bước mà yên nhiên thần quan không kịp phản ứng lúc bị dọt vừa vặn còn tưởng rằng là chỗ nào trời mưa ngẩn ngơ mới phản ứng được tặng sáng tỉ tỉ đứng khóc tòa thần miếu này vừa s ơ n yên nhiên thần quan có chú cái này rộng rãi vừa tức phái tân thần miếu vốn là bản địa thân hảo nông thôn tòa nhà lớn quỷ hóa về sau bị đại thần quan tịnh hóa thu phục hỏi một vòng ai muốn tới khóa lại cuối cùng vẫn là giao cho p h ấ t hiệu thần quan p h ấ t hiệu thần quan vốn cũng không thích ra môn chứ mỗi ngày tại thần đường phụng dưỡng tự thần chính là tại bếp sau chơi đổ một ít thức ăn cho nàng ngược lại là không thể thích hợp hơn không nghĩ tới p h ấ t hiệu thần quan khóa lại về sau mừng rỡ như điên trong miệng không ngừng la hét ta có phòng ta có phòng cũng không biết chưa từng có hướng trí nhớ nàng loại này chấp n i ệ m đến tột cùng đến từ đâu bất quá cái này khóa lại di chứng thì là tâm tình của nàng sẽ ảnh hưởng đến tòa này, tòa nhà. thế là đám người vì về sau ở dưới mái hiên thời gian có thể tốt qua chút mỗi ngày cùng sụ mặt phất h i ể u thần quan nói c h ê m c h ọ c cười bất chi bất giác phất h i ể u thần quan trên mặt kia kéo căng lấy tấm ván vậy lòng ra thật vẫn hiện ra tảng sáng chi sắc những ngày này đến đại gia thích nhất câu nói đầu tiên là phất h i ể u thần quan nợ nụ cười nàng cuối cùng nợ nụ cười hiện tại liễu xanh cũng không thể nhường nàng lại khóc đi xuống được rồi yên nhiên ngươi nhanh đi tìm tiểu n h a đi liễu xanh thúc giục nói nhìn xem yên nhiên thần quan hành lễ cáo tử q a y người rời đi liễu xanh mới nói với phất hiệu thần quan ta là tới tìm ngươi p h ấ t h i ể u thần q u a n nghe vậy vội vàng thu r ồ i nước mắt hỏi không biết đại thần q u a n có gì phân phó ta muốn gặp hắn liêu xanh nói thẳng câu này không đầu không đôi u p h ấ t h i ể u thần q u a n lại là nghe hiểu mời đại thần q u a n đi theo ta tại thận ảnh bên ngoài mọi người thấy thì là liêu xanh trở lại ngay tại tu tập thần miếu tìm p h ấ t h i ể u thần q u a n hỏi vài câu sau đó liền đi theo p h ấ t h i ể u thần q u a n đi lên một nhiệm kỳ đại thần q u a n bây giờ vị trí gian phòng đi đến bọn hắn còn nhớ rõ đem đến cái này tân thần miếu thời điểm liêu xanh cảm niệm đại thần q u a n từng làm ra công hiến đặc biệt lưu lại một gian sáng sớm vừa vặn có phơi năng tiến đến ngoài cửa sổ có trồng trà hoa cây phòng cho hắn ở lấy dưỡng lao dẫn tới một đám khen ngợi thằng đến văn hiên n i n h cũng là như thế hành động mới dần dần coi nhẹ việc này bây giờ lần nữa nhìn thấy liêu xanh đi đến tiền nhiệm đại thần quan vị trí vệ i tử t không nhịn được cảm khái cái này phong cảnh thật thật không sai mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu rọi trà hoa cây phá lệ kiểu diễm như máu cái nhà này xem xét liền ấm áp lại thoải mái dễ chịu đối lao nhân ra khớp nối nhất là hữu í c h liêu xanh cũng là có tâm hàn sơn cũng nói sau đó bọn hắn nhìn xem liễu xanh vào nhà viếng thăm ngay tại an nhiên đọc sách lao thần quan sau đó quan tâm một lần ẩm thực sinh hoạt thường ngày sau đó đợi tại bên ngoài phát hiệu thần quan vậy đi vào cùng theo quan tâm lão lãnh đạo lại ngại trong chốc lát mới đi còn có thể nghĩ đến đến xem lão thần quan không sai nhan học sĩ gật đầu nói đáng tiếc nhìn xem lão thần quan vẫn là không có nói với nàng tế đàn sự tình hàn sơn quân trên mặt mang theo tiết m ố i nhưng đối với liêu xanh tôi nói lao thần quan không nói cũng là bình thường bởi vì chân thật tràng cảnh cũng không phải là như thế âm ú ẩm ấp tầng hầm liêu xanh nhìn xem hệ vải trên đất lao thần quan Mặt liêu ộ vẻ vẻ trào phúng. Chương thần n Chương đến gần thần minh, không nghĩ tới ngài còn có loại thủ đoạn này. h thủ của có ta, tới lôi loại i Là l xanh nhìn lao thần quan tạp nhạp tóc trắng tre ở trên mặt thấy không rõ t h ầ n sắc chỉ là một mực trầm mặc vậy không d ư ơ n g mắt nhìn nàng thế là chủ động mở miệng đánh vỡ yên tĩnh ý ngoài lời không cần nói cũng biết nhưng mà lao thần quan vẫn là thợ ơ vẫn là buông thóng đầu dựa vào tường vô lực ngồi chỉ là yên lặng xoa bản thân n g ẩm xương đầu gối liêu xanh không có đồng tình hắn tiếp tục hỏi cũng bởi vì của chúng ta tín ngưỡng khác biệt ngài liền muốn dùng thủ đoạn như vậy dẫn vào như thế lực lượng dù cho biết rõ lực lượng này sẽ hại chết người nói đến hại chết người mấy chữ kia còn lưng ơ bóng người mới run lên h ư n h ư ợ c thanh â m tại bên tường yếu ớ t vang lên bọn hắn còn tốt chứ còn tốt kịp thời sơ tán đại bộ phận thôn dân không việc gì nhưng vẫn là có hai người qua đời lý quế ôn hòa trương n g u y ệ i mai đều là chồng trọn hảo thủ lúc đầu hy vọng tại sen đường thôn mở ra cuộc sống mới liêu xanh ngữ khí rất bình tĩnh nhưng ở lao thần quan nghe tới nặng như ngàn cân ta ta đương thời không biết có thể như vậy lao thần quan dùng rúm gió hai tay che mặt g ọ n mang n h ẹ nào ngài hướng vô thượng thần báo cáo thời điểm không biết sẽ đưa tới loại tồn tại này ta không biết ta coi là chỉ là t h ầ n phạt lắp bắp giải thích lao thần quan thân thể càng ngày càng tí yếu ngài coi là chỉ là đối với ta một người trừng phạt nhưng là hiện tại ngài biết rồi thần phạt chính là dẫn vào quỷ vật tiêu hủy ta điểm tính ngưỡng liêu xanh lạnh lùng hỏi nói hiện tại ngài hối hận không lao thần quan trầm m ặ t hồi lâu tầm ngầm âm ú ở trên người hắn lan tràn phản phất liền muốn đem hắn kéo vào trong bóng tối không hối hận không biết qua bao lâu ba chữ ứ văng lên liêu xanh đối câu trả lời này không có ngoài ý mớn nhẹ gật đầu trên mặt không do dự nữa tựa hồ làm cái nào đó quyết định nhưng ngoài ý muốn chính là lao thần quan vậy tựa hồ hạ quyết tâm quyết định đem những ngày này đến trôn giấu ở trong lòng nói toàn bộ đỡ ra ta không hối hận bởi vì ngươi tín ngưỡng căn bản không phải vô thượng thần ngươi cái gọi là truyền giáo cũng không phải thật vì vô thượng thần lao thần quan một hơi nói sau đó thở dốc một hơi n g ư ơ i khí kích động nói tiếp đã như vậy ngươi là dị đoan đi theo ngươi cũng là dị đoan vô thượng thần hạ xuống thần phạt thanh lý dị đoan cũng là hợp lý nói đến sơ tại ta phát hiện ngươi sửa chữa thần thư trở thành dị đoan thời điểm ta liền nghĩ hạ thủ giết ngươi kết quả bị ngươi trước hạ thủ vì mạnh nhốt lại hồi tương lại khi đó hắn còn tại cảm khái tại kiêu ngạo có thể có xuất sắc như thế thanh niên thần quan thằng đến có một ngày hắn tiếp xúc đến đến thần m i ế u n i ế t kiến người mới thần quan nhìn người mới trên tay thần thư mới ý thức tới không đúng người đem sở hữu liên quan tới vô thượng thần chữ đều đổi thành cái gì địa mẫu đại nhân ngươi cũng là gan to bằng trời liêu xanh cười cười truyền giáo vẫn là muốn toàn diện một chút làm tỉ mỉ một chút mới tốt ta chỉ là hơi có chút kinh nghiệm còn có rất lao sư tốt ai ừ m một cái họ đường tiền bối thần thư là đặc thù đạo cụ liêu xanh lúc đầu vậy lo lắng không có cách nào đổi Dần dần lão quan thần, thần, nó vòng vòng thần, thần, thần quang nói đến đây hơi có chút tiếc nuối ngươi là tại tiếc nuối cái gì chứ liêu xanh đột nhiên hỏi ngươi là tiếc nuối vô thượng thần mất đi cái này một thành tín ngưỡng vẫn là tiếc nuối sứ mệnh của ngươi vô pháp hoàn thành dừng một chút ngươi có thể xác định ngươi tín ngưỡng thật là vô thượng thần sao nghe cuối cùng này một câu lão thần quan đ ỗ n g nhiên toàn thân rung mạnh đột nhiên nâng lên râu tóc xốc xếp mặt che đậy tại tóc c h á n bên dưới hai mắt quyết tâm tựa như nhìn về phía liêu xanh n g ư ơ i có ý tứ gì mặc dù ánh mắt không d ữ nhưng lão thần quan thanh âm là run rẩy tựa hồ có chút bối rối ngươi k ỳ thật vậy phát hiện a liêu xanh lạnh nhạt nói ngươi nói không rõ ràng vì cái gì tín ngưỡng vô t h ư ợ n g thần cũng nói không ra từ lúc nào bắt đầu tín ngưỡng ngươi thậm chí không biết ngươi là lúc nào làm đến đại thần quan làm lớn thần quan cuộc sống trước kia đến tột cùng như thế nào hoàn toàn không biết ta ta ta lão thần quan làm được lột ra đôi môi run rẩy nói không ra lời câu này câu nói đem hắn thể nội lo dịp mạch kín đánh được liệng xiềng sau đó lần này không có phát động bảo hộ cơ chế cũng chính là ngăn cản bọn hắn xâm nhập suy tính mở uber liều xanh ở trong lòng yên lặng cho thế giới lai、like. chiều sâu suy nghĩ truy cầu chân lý mới là có được nhân tính bắt đầu mô phỏng suy nghĩ không tính ta thấm sâu trong người vì lao thần quan giải khai cuối cùng một đạo khóa thế giới nói như thế lao thần quan cố gắng nhớ lại lại phát hiện bản thân quá khứ như là kính hoa thủy nguyện bình thường không có chân thật thể nghiệm chỉ có một ít hắn coi là tồn tại ký ức hắn chưa bao giờ chân chính đi suy nghĩ qua hắn không có cha mẹ không có tuổi thơ cũng không có trung niên giống như trực tiếp nhảy vọt qua sở hữu tuế y nguyện thẳng tiến vào giàn mua chi niên phổi không tốt luôn luôn ho khan chân không tốt trời mưa xuống đầu gối sẽ đau nhức nói chuyện lao thao luôn luôn nghĩ lấy người từng trải thân phận nói cái gì đây chính là hắn một cái sợ hãi một ném dao liền sẽ i ặ c rồi lao đầu tử v ề phần tại sao sẽ trở thành thần quan còn thăng làm lao thần quan đi tới nơi này cái kỳ quái vừa xa lạ thành thị hoàn toàn không biết vì sao lại như vậy lao thần quan hết sức hồi tưởng đến giống như là ở trong nước dùng tay liệu mạng vớt nguyện ảnh nhưng vỡ vụ nguyện ảnh vẫn là không ngừng từ hắn giữa ngón tay chạy tới bắt không được một kia nhưng hắn mơ hồ có loại cảm giác loại này suy nghĩ đã sớm phát sinh qua nhưng luôn luôn không giải quyết được gì n g ư ơ i phát hiện nhưng ngươi lại không cách nào thật sự suy nghĩ số g ư ớ i đây hết thể đều là bái ngươi tín ngưỡng vô thượng thần ban tạo liêu xanh vô tình vạch ra ta không rõ ngươi ở đây nói cái gì lao thần quan quật cường cứng cổ nói xem ngươi t h ầ n sắc ngươi rõ ràng đã biết rồi vì cái gì còn muốn giả bộ không biết liêu xanh nhìn thấy lao thần quan một bộ chim cút bộ dáng không nhịn được lắc đầu tại sao phải làm bộ đúng vậy a vì cái gì đây đổi lại là ngươi trận phát hiện hết thể đều là giả ngươi sẽ ứng đối ra sao lao thần q u a n bị liễu xanh trực tiếp đâm thùng nguy trang cái cổ gân xanh ra hết âm thanh gầm rú mà ra hắn lúc này không còn nói vài lời liền ho khan thanh âm cũng không bằng nguyên bản như vậy g i à n mua tựa hồ hắn ngay tại trầm giái thoát ly nguyên bản nhân thiết nếu như là ta ta sẽ không tuân theo an bài ta muốn cố gắng tránh thoát hết thẻ thiết kế đi cùng ta người sáng tạo mặt đ ố i mặt liều xanh bình tĩnh nói lao thần q u a n hừ lạnh một tiếng sau đó thì sao ngươi có thể làm cái gì phải xem kinh nghiệm của ta nếu như ta từng gặp bất công ta muốn đi chất vấn đó nếu như ta nhân sinh rất tốt đẹp ta sẽ đi biểu đạt một tiếng cảm ơn liêu xanh ý nghĩ nghiêm túc hồi đáp tóm lại ta hy vọng biết rõ trần tướng tôi t hiểu hỏi rõ ràng thiết kế mục đích ý đồ ý nghĩ cũng tốt chí ít biết rõ ta tồn tại dự tính ban đầu đến tột cùng là cái gì ừ ta tồn tại dự tính ban đầu chính là cho ngươi làm dẫn đạo lao thần quan tức giận nói đây chính là vô thượng thần đối ngươi nhân tử hy vọng ngươi có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng kết quả ngươi là báo đáp thế nào nhưng ta lấy được tín ngưỡng là chân thật sao liêu xanh hỏi lại dựa theo các ngươi thiết kế đường dẫn ngài ngẫm lại là chân thật sao một câu nói kia lao thần quan lại bối rối chương hai trăm mười một đến gần thần minh ba mươi ba t r ư ơ n g hai trăm mười một đến gần thần minh ba mươi ba nếu như ngươi là hư cấu ra tới người cái này một tòa thành thị người cũng là hư cấu kia làm sao đến chân thật tín ngưỡng liêu s a n h hỏi ngược lại chân chính vô thượng thần chắc là sẽ không tiếp thu được những n à y tín ngưỡng chỉ có giới này hư cấu thần có thể hoặc là nói giới này căn bản không tồn tại chân chính thần chỉ là một t r ồ n g số hiệu thôi lao thần quan không hiểu cái gì gọi số hiệu nhưng hắn lý giải trước mặt lời nói cuối cùng rõ ràng vì cái gì liêu s a n h vì cái gì nói hắn tín ngưỡng không phải chân chính vô thượng thần trong lòng vì vô thượng thần tạo thành tượng thần â m van sụp đổ ngoài miệng vẫn là cường ngành nói đây là ngươi nhiệm vụ ngươi vì sao muốn ở đây truy cầu chân thật đúng vậy a vì cái gì bất quá là một trận kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi a vì cái gì suy tính sự tình càng ngày càng nhiều rõ ràng làm từng bước là tốt rồi tại sao phải làm nhiều như vậy sự việc dư thừa rằng đạo lý thu được điểm tính ngưỡng cũng không cần quản bọn họ a vì sao còn muốn tu d ộ g đồng lập học đường xây lên mới thần miếu thu nhận lưu dân liều xanh trong lòng cũng là mỗi người nói một kiểu bởi vì có một bộ phật ta đối bọn hắn cảm động lây đi có lẽ bởi vì chúng ta cùng thế giới là một thể ta cũng không biết có lẽ là nguyên nhân này đi thế giới mở đầu cũng là như vậy vậy chúng ta thật có thể cảm thấy những người này không phải chân chính người sao kỳ quái đồng tình tâm đối với số lượng sinh mệnh một loại nào đó tôn trọng đi hoàn thành lo dịp trước sau như một với bản thân mình tập thể đạt thành nhất trí liêu s a n h trở nên hơi không giống nhau lao thần quan vốn cho là hắn nói lời sẽ giao động liêu s a n h đạo tâm kết quả ngược lại kiên định nàng nội tâm trên thân ẩ n ẩn lộ ra thần huy càng thêm thanh k i ế t cái này dị đoan thần đến tột cùng là cái gì đạo tâm của hắn ngược lại có chút dao động đương nhiên ngươi xác thực từng tiếp xúc qua chân chính vô thượng thần đó chính là ngươi báo cáo ta thời điểm chỉ có một khắc này ngươi và vô thượng thần là tương thông liêu xanh nhìn lão thần q u a n một bộ niềm tin sụp đổ đạo tâm giao động bộ d á n g dù không biết vì cái gì vẫn còn là hảo tâm nhắc nhở dù sao cũng mo đến cuối cùng để hắn vừa lòng thỏa ý cũng tốt đại khái chính là trước khi chết nhìn thấy từ gánh thần tượng hẳn là sẽ vui vẻ a nghĩ như vậy lão thần q u a n trong đầu mảnh vỡ r u lên xếp thành tượng thần bộ d á n g nhưng ngươi là đ ặ thù là vô thượng thần thiết trí giới này lúc lưu lại chuẩn bị ở sau trừ ngươi ra không có người có thể chạm đến vô thượng thần chân thật biên giới người hy vọng bọn họ đi tin tưởng một cái hư vô m ở mịn tồn tại sao liêu xanh lời nói sắc bén đông người hay dùng một cái như vậy hoàn mỹ hư cấu thân phận lừa gạt điểm tín h ngưỡng lao thần quan nghe tới liêu xanh nói như vậy vậy mà cười lạnh thành tiếng ngươi địa mẫu đại nhân không phải cũng một dạng la chân thật tồn tại sao cùng vô thượng thần khác nhau ở chỗ nào giống nhau là bởi vì bản thân lừa gạt điểm tín h ngưỡng thôi liêu xanh lạnh lùng nghe lao thần quan đáp lại sau đó lắc đầu không giống có gì không giống lao thần quan ngữ khí hùng hổ do người hắn lúc này càng ngày càng không giống nguyên bản lao nhân ra, ngươi khiến cái này nhận tướng tin mẫu đại nhân chỉ là vì chính ngươi liêu xanh còn không có đáp lại sau lưng nhỏ xúc tu n a o ngoe muốn động chính là m u ố n dáng lâm chứng nhận minh thần dấu vết tầng hầm ngầm môn phanh một tiếng mở ra một người kích động vào vào lớn tiếng nói không giống địa mẫu đại nhân không giống liêu xanh cùng đại thần quan nhìn về phía người đến chính là p h ấ t h i ể u thần quan nàng lúc này đen nhánh t h o n gầy mặt đỏ bừng lên ủ rũ khỏe miệu tiêu nhịu xuống ngươi lai nàng một mực tại bên ngoài nghe đối với lao thần quan lên án hiển nhiên cảm thấy rất tức giận lúc này mới kìm nén không được vào thật có l ỗ i đại thần quan ta không có nghe phân phó của ngài phất hiệu thần quan nhìn xem liễu x a ngày này nói lao thần quan bị xưng hô thế này đâm một cái đã từng tảng sáng gọi như vậy lấy chính là mình bây giờ phần này kính ý cùng yêu quý đã hoàn toàn rời đi không sao cái phòng này là ngươi ngươi vốn là sẽ nghe tới chúng ta đối thoại liều xanh tỏ ra là đã hiểu đúng rồi cái này đáng chết tầng hầm ngầm là ngươi tảng sáng một bộ phận ha ha chúc mừng ngươi theo dị đoan về sau phòng ở vị trí mặt mũi đều có lao thần quan giọng mang chào phúng hiển nhiên đối với p h ấ t h i ể u thần quan rõ ràng thân là vô thượng thần thần quan lại lựa chọn làm phản hành vi có chút khinh thường ta không phải là vì những này mặc dù p h o n g ở đối với ta mà nói rất trọng yếu nhưng đây không phải ta lựa chọn đi theo địa mẫu đại nhân nguyên nhân chủ yếu p h ấ t h i ể u thần quan lời nói vụn về giải thích vậy còn có thể vì cái gì lao thần quan lạnh lẽo nhìn lấy cái này đã từng thuộc h ạ đương thời còn cảm thấy nghe lời lại cần cụ chăm chỉ đem trên tòa thần miếu bên giới chỉnh lý được thỏa đáng trình tề kết quả nói phản bội liền phản bội lòng dạ ác độc máu lạnh đến tận đây ta ta là bởi vì muốn tìm đến ý nghĩa tồn tại p h ấ t hiệu thần q u a n nghĩ rồi nửa ngày mới lên tiếng lao thần q u a n nghe xong mới biết được ngược lại hỏi liêu xanh há ngươi đã sớm nói cho nàng chân tướng rồi liêu xanh lắc đầu chưa từng ta chỉ là đem kiêu đạo khóa giải khai chính nàng suy nghĩ ra tới ta vốn là cảm thấy kỳ quái ta vì cái gì mỗi ngày đều tại thần đường trên dưới bận rộn ta đến tột u cùng là vì cái gì p h ấ t hiệu thần q u a n hồi tưởng đến ta là thế nào đi đến nơi này ta đến nơi lại là như thế nào ta là vì gì tín ngưỡng vô thượng thần rất rất nhiều vấn đề không có đáp án khi đó ta đang dùng địa mẫu thần q u a n đưa tới khoai lang tại bếp sau làm lấy điểm tâm đây không phải ta nhiệm vụ hàng ngày nhưng trong lòng ta đột nhiên hiện lên không có gì sánh kịp vui sướng đây là ta chưa hề cảm thụ qua tràn ngập chân thật cảm vui sướng ta bỗng nhiên ý thức được ta như thế hưởng thụ chuyện này vì cái gì ta một mực không làm mà lại hoàn toàn nhớ không nổi ta là từ lúc nào thích việc này p h ấ t h i ể u thần quan tư duy rất loạn nhưng nàng đang cố gắng một chút xíu đem mình ý nghĩ biểu đạt ra tới còn có ta không có cách nào đối trong thành dân chúng bởi vì quỷ dị trôi ra khắp nơi người nhà thất lạc thờ ơ ta rất kỳ quái vì cái gì chúng ta tín ngưỡng vô thượng thần không có kịp thời thành t h u lao thần quan cau mày nói ngươi ở đây nói cái gì vô thượng thần chính là giải quyết quỷ dị duy nhất dựa vào có đúng không cái này dựa vào đến tột cùng ở đâu p h ấ t hiểu thần q u a n nhìn về phía liễu xanh lộ ra ôn nhu hiếm thấy cười một tiếng ta chỉ nhìn thấy đ i ệ u mẫu thần q u a n tại không ngừng nỗ lực vì giải cứu dân chúng mà cố gắng hàng ngày b ù n ba những này ta đều nhìn ở trong mắt không nàng nỗ lực thời điểm không phải còn cầm ta tặng thánh kiếm còn có nước thánh sao đây đều là đến từ vô thượng thần lực lượng không có vô thượng thần lực lượng nàng làm sao có thể có hôm nay lao thần q u a n không cam lòng phản bác dưới sự kích động hàm răng cắm chặt thái dương gần sành bắn ra không mặc dù lực lượng đến từ vô thượng thần nhưng tự mình vì bách tính chạy cực khổ chính là nàng a phát hiệu thần q u a n lắc đầu nói có lẽ là ta đối thần thư lý giải không đủ đi ta chỉ có thể nhìn thấy nói xong rồi sẽ cứu vớt thế nhân vô thượng thần một mực không có d á n g lâm ngược lại địa mẫu đại nhân một mực tại chỉ dẫn địa mẫu thần q u a n đem thân hãm quỷ dị dân chúng giải cứu ra vô thượng thần không d á n g lâm chính là bởi vì nàng không đủ thành kính vô pháp phát động thần d á n g lao thần q u a n cố gắng tranh luận lấy liêu s a n h lúc này mới xác thực đất biết đạo sẽ có thần d á n g có chút kinh ngạc bất quá như thành kính là điều kiện tiên quyết có lẽ những cái kia dựa vào thông thần má tu hành thí sinh trời sinh có thể thỏa mãn này hạng điều kiện nhưng nàng xác thực làm không được cho nên chúng ta trước phải giao phó bản thân thành kính tín ngưỡng mới có thể hạ xuống trợ rút liêu s a n h hỏi cái này có cái gì kỳ quái đây chính là viết tại thần thư bên trong đâu lao thần quan c h u y ệ n đương nhiên nói kỳ thật nàng cũng biết những này đều rõ ràng viết tại thần thư bên trong chỉ là nàng cảm thấy cái này lo d g p không khỏi quá cường đạo nàng cũng không phải là cái chân chính hiểu rõ thần học hiểu rõ tín ngưỡng người cho nên cũng nói không ra đây có gì không đúng còn tốt nàng không phải duy nhất đối với lần này cảm thấy không thoải mái người p h ấ t hiệu thần quan tràn đầy n g h i hoặc đây chính là ta cho tới nay nhìn thần thương nghi vấn vì cái gì không phải trước thu hoạch được cứu r ô i sau đó mới tự động tín ngưỡng tại sao phải cưỡng chế lấy chúng ta đi đầu tín ngưỡng tài năng cho chúng ta cứu r ô i p h ấ t hiệu thần quan lắc đầu ta cảm thấy không đúng phi thường không đúng lao thần quan nghe vậy đột nhiên nghe lời bởi vì hắn cũng không biết giải thích như thế nào việc này chỉ biết thần d á n g thiết lập chính là như thế nhưng thiết lập sự tình chính là đúng sao hắn vậy không xác định rồi liên quan tới tín ngưỡng có học chỉ cảnh Chương chương rất rất nhiều học thuyết, mỗi người trải nhất, thuyết, đạt tại tỉnh một thần thần nhiều người nghiệm không đồng nhất, nơi này này bên nghĩ. 212, đến gần minh, đến gần minh, mỗi biểu loại dưới loại suy là vậy ngươi thông qua tín ngưỡng kia cái gì cái gọi là địa mẫu đại nhân thu hoạch được cứu rỗi rồi khuôn mặt nhìn xem càng thêm già yếu tư duy lại càng thêm linh hoạt lao thần quan ngược lại h ỏ i nói cũng bởi vì nhường ngươi biết rõ ngươi chỉ là người già nôn từ sắp bén không che giấu chút nào đâm thẳng lòng ư ờ i hắn chỉ là đem vừa rồi liễu xanh đối với hắn tạo thành tinh thần xung kích chuyện cho tảng sáng thôi còn tốt phát h i ể u thần quan s á t thực đã sớm biết việc này cùng liêu xanh liếc nhau chậm rãi mở miệng nói thật hay giả vậy không trọng yếu ta đã không thèm để ý chỉ cần hiện nay ta là tồn tại vậy ta chính là thật sự địa mẫu thần quan tối thiểu nói cho ta biết trần tướng để ta biết rõ ta chỗ xoắn suýt hoài nghi đích xác có việc khác không còn sống ở l ừ a mình dối người hư giả bên trong còn ban cho ta năng lực suy tư bắt đầu từ lúc đó ta mới tính còn sống ta mới tính thu được cứu rỗi bây giờ ta là chân quý mỗi một tấp thuộc về mình nhân sinh phát hiệu thần quan nói đến nghiêm túc k h o mắt có chút tức ác liêu xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ phát h i ệ u thần quan tay lấy đó an ủi phát h i ệ u thần quan về lấy thảm đạm cười một tiếng nhớ tới chân chính làm nàng bắt đầu thức tỉnh một khắc này lúc đó nàng ngay tại thần đường q u é t dọn làm lấy thông lệ bài tập đ ỗ n g nhiên nghe tới một cái tiểu nữ h à i thanh em đột nhiên tại thần đường bên trong vang lên gg ngươi ở đây làm cái gì đây phát h i ệ u thần quan quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là mới tới cái k i a tống yên nhiên nữ nhi tiểu nhà bởi vì mẫu thân đến trong thành huấn luyện cho nên đem nữ nhi vậy mang đến sống nhờ tại trong thần miếu nàng chú ý tới tiểu nha ngay cả cái đứng đắn danh tự cũng không có nhìn thấy tiểu cô nương một mặt hồn nhiên ngây thơ trong đầu nhịn không được mềm mại chút ta tại thu thập cung phụng chi vật đâu nói thủ hạ không ngừng đem qua một đêm có chút khô h é o trái cây dịch chuyển khỏi thay đổi mới di di tại sao phải thu thập đâu bởi vì thần hy vọng ăn vào tươi mới thế nhưng là ta rất lâu chưa từng ăn qua tươi mới tiểu nha nhìn xem trên bàn thờ ăn uống thèm nhỏ r ã i cực kỳ phát hiệu thần quan có chút đau lòng xuất ra một cái nhìn xem phẩm tướng còn t ố t quả dùng tay háo bên trong xoa xoa đưa cho tiểu nha mặc dù như vậy không quá hợp quy củ nhưng tiểu nha vui vẻ là được rồi tiểu nha quả nhiên vui vẻ đến rất vừa ăn một bên c u ố n lấy p h ấ t h i ể u thần quan muốn nghe cố sự p h ấ t h i ể u thần quan khó được nợ nụ cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng trong lòng dâng lên càng nhiều vui vẻ một cái vô hình suy nghĩ cũng theo đó bay lên rất muốn có cái khả ái như vậy nữ a nhi nhưng tùy theo mà đến lại là nghi hoặc vì cái gì bản thân như vậy thích tiểu hải nhi lại cuối cùng một thân một mình không có trở thành một mẫu thân mặc dù nàng mơ hồ biết rõ trong trí nhớ nói là nàng quyết định muốn toàn thân tâm dâng hiến cho vô thờ thần cho nên lựa chọn con đường này nhưng luôn cảm thấy lý do này lơ lửng giữa công c h n g không có rơi vào nàng đáy lòng loại này không hài hòa cảm giác đã càng ngày càng rõ ràng nàng càng ngày càng vô pháp xem nhẹ nàng bắt đầu sinh sôi ra một chút tựa hồ không thuộc về thân thể này ý nghĩ tựa hồ nàng lại lần nữa trưởng thành một lần lại sau này nàng vậy phát hiện l i ế u xanh cũng không phải là vô thượng thần tín đồ mánh khỏe nói là mánh khỏe cũng là huyền truyền trên thực tế quá rõ ràng rồi nhưng nàng suy tư một đêm vẫn là quyết định truy tìm lấy nội tâm ý nghĩ lựa chọn đi theo l i ế u xanh con đường này con đường này mặc dù không có thần quan bao phủ không có hoa tươi lấy đất cũng không có cao cao tại thượng thần rắng ngược lại thỉnh thoảng bởi vì tu tập phòng ở tốt cung cấp người ở chơi vừa được đ ầ y người bụi đất cùng mồ hôi sen lẫn trong một nơi còn muốn cho vội vàng công tượng nấu cơm tại nhà bếp ở giữa bận ở rộn con đường này tràn đầy bất ngờ không còn là cố định quy tích nhưng như vậy mới là còn sống đây là nàng không giải thích được ý nghĩ lao thần quan nghe phát h i ể u thần quan một câu kia câu nói gì không hiểu nhưng lại không hiểu đả động người lời nói còn có mặt mũi bên trên thần tình nghiêm túc trong lòng nơi nào đó rung động mỗi lần hành lễ cũng nên nắm tay đặt tại trên ngực trái tựa hồ là đem vô thượng thần để ở trong lòng nhưng giống như cho đến giờ phút này hắn tâm mới thật tồn tại hắn vô ý thức đưa tay đặt tại ngực trái cảm thụ được ra thịt phía dưới nhảy lên một lần một lần giống nổi trống không hắn ngay cả chân chính nổi trống là dạng gì cũng không biết lao thần quan trên mặt hiện ra một nụ cười khổ nhưng hắn đã vô pháp thay đổi đối v ô thượng thần tín ngưỡng tạo thành gốc rễ của hắn hắn lúc này mới ý thức được nguyên lai mình là như vậy tồn tại một cái người dẫn đạo một cái người giám sát một con chó giữ nhà hắn là đặc biệt là vô thượng thần chuẩn bị ở sau là vô thượng thần lưu tại nơi này neo điểm cho nên đ ư n g vọng tưởng g a o động hắn rồi thế giới vậy lạnh giọng nhắc nhở ta biết rõ hắn số hiệu trong có một h ố i thì không cách nào sửa chữa cùng cái này phó bản trong có một chút ta vô pháp sửa chữa mỗ đ ủ lệ một dạng bởi vì này chút mỗ đ ủ lệ quyết định cái này huyễn tượng không xương nếu như ta thật sự cưỡng ép sửa đổi huyễn tượng sợ rằng sẽ sụp đổ liêu xanh rõ ràng vậy chú ý tới lao thần quan trên mặt xúc động dần dần mờ nhạt chậm rãi buông xuống cảm thụ nhịp tim tay cho nên chỉ có thể làm như vậy rồi quyết tâm này vậy đã sớm bên d ư ớ i được rồi nhưng nàng vẫn là muốn thông lệ hỏi một câu ngươi biết ta sẽ giết ngươi đi lao thần quan gật đầu biết rõ từ ngươi tiến vào một khắc này liền biết ngươi sẽ hối hận không có ta ngươi sẽ thua khoe miệng của hắn kéo ra một nụ cười khổ nhưng ngươi sẽ giúp ta sao nếu như ta không giết ngươi liêu xanh hỏi nhưng ngươi sẽ sửa tín ngưỡng sao nếu như ta giúp ngươi lao thần quan vậy đồng dạng hỏi lại hai người nhìn nhau cười một tiếng cũng biết lẫn nhau đáp án cho nên không có gì đáng nói p h ấ t hiệu thần quan ở bên cạnh nhìn xem t i ế n lặng xiết chặt hai tay trong lòng bị thương rời đi tầng hầm ngầm liêu xanh xoa xoa nhuồn máu t h à n h kiếm về kiếm vào vỏ địa mẫu thần quan chúng ta sau đó phải làm thế nào phát hiệu thần quan có chút mờ mịt hắn nói là sự thật sao ngài sẽ thua liêu xanh lắc đầu ta sẽ không thua thế nhưng là hắn đến cùng đang nói cái gì luôn cảm thấy ẩn giấu một chút cái gì đúng hắn ẩn giấu chút tin tức chưa hề nói nhưng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nói rồi vậy ngài phải làm như thế nào ta muốn làm sự tình lúc này các nàng vừa lúc đi đến giếng t r ờ i nơi sau đó p h ấ t h i ể u thần q u a n liền thấy đại thần q u a n nói chuyện nói phân nửa liền không nói chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía trong sân vườn không được vương vức màn đêm không biết đang suy tư điều gì ăn cơm trước đi bếp sau phải làm tóc cơm sau đó liêu xanh lấy lại tinh thần c ư i hỏi phát hiện thần quân ở một giây lát mới gật đầu nói đúng vừa rồi đã phân phó bây giờ cũng đã làm xong nàng cảm ứng một lần bếp sau bên kia đèn đuốc sáng trưng rất nhiều thần quan cùng công tượng ngay tại nhà ăn ngồi ở một nơi hưởng dụng bữa tối sau đó nàng xác thực gật gật đầu h ử m xác thử liêu xanh ngay vậy đi nhanh lên nhanh mấy bước còn t h ú c giục nói vậy còn không mau đi ăn cơm không tích cực câu nói kia nói thế nào giống như đại thần quan ngài nói qua một lần ăn cơm không tích cực đầu góc có vấn đề phát h i ể u thần quan lúng ta lung tùng nói lợi hại ngươi ngược lại là nhớ rõ bởi vì cảm thấy rất có đạo lý chương hai trăm mười ba đến gần thần minh ba mươi lăm chương hai trăm mười ba đến gần thần minh ba mươi lăm đi vào phòng ngăn thời điểm tất cả mọi người mang theo phức tạp cảm xúc nhìn xem liêu xanh bọn hắn trội lại lại tin cậy đại thần quan bọn hắn hám i ệ n g muốn nói cái gì lại bị yên nhiên thần quan ngăn cản ó i chờ đại thần quan cơm nước xong xuôi rồi nói sau bận rộn một ngày liêu xanh biết rõ đại gia muốn nói thứ gì nhìn xem k i a từng đôi sung mãn mong đợi ánh mắt trong lòng có chút cảm giác khó chịu thế nhưng là nàng không có cách nào hứa hẹn thứ gì nàng còn có rất nhiều đồ vật vô pháp xác định ngươi nhập chơi quá sâu ngay cả thế giới cũng không có tình nhắc nhở nói là ta biết rõ lúc này một đại chén bốc hơi nóng mặt bị bưng đến trước mặt nàng nhẹ nhàng đặt lên bàn trên mặt nằm sấp mấy cây lá rau cùng nấm còn ổ lấy một quả trứng gà nhìn xem đơn giản nhưng cái này đã là thời đại này khó được mỹ thực đại thần quan ngụy tử mau thửa dịp ăn nóng đi liêu xanh ngẩng đầu nhìn lại chính là gần đây tại thần miếu nhà ăn giúp một tay khoai lang đại nương lúc này chính một mặt tấm áp ý cười nhìn xem nàng gương mặt thậm chí dao đ ộ n g ra hai cái sâu đậm lún đồng tiền đại nương nhiều năm như vậy cũng không có chú ý tới mình có rượu gần đây cười nhiều mới bị người nhắc nhở việc này thế là nàng cười đến càng là cao hứng liêu xanh nhìn xem nàng nhẹ nhàng gật gật đầu cùng phát h i ể u thần quan một đợt xuống tới ăn cơm ngươi nói ta có biện pháp gì không vào chơi đâu bọn hắn là như thế chân thật là ta cũng biết thế giới thừa nhận không hổ là cao duy sinh vật làm huyến tượng ngươi vẫn cảm thấy đây là hư giả nở ở cờ, cờ sao từ góc độ của ta ta có thể nhìn thấy bọn họ số liệu lưu động ta biết rõ bọn hắn chỉ là tại bắt t r ư ớ c chân thật nhân loại tư duy cùng hành động nhưng có mấy cái ta cảm thấy đã không xa thì như nói phát h i ể u thần quan nàng có tự chủ thức tình ý thức là nàng là tiếp cận nhất rồi nếu như cái này h u ế n tượng kết thúc bọn hắn sẽ như thế nào bọn hắn sẽ bị thiết lập lại thế giới ngữ khí mười phần bình tĩnh nhưng l i ê u xanh nghe trong lòng máy động mặc dù nàng cũng là sớm đã tin tưởng thương đương gần đây nhân hóa tiến trình sẽ bị v ề không đúng thế trời liêu xanh cuối cùng ăn mì xong ăn dùng khăn lau khỏe miệng nàng d ư ơ n g mắt xem xét lúc này trong phòng ăn ngồi đầy thần quan có vừa mới ăn xong không có rời đi đặc biệt lưu lại cũng có nghe đại thần quan ở đây đặc biệt trở về hết thể có ba mươi năm người mà cái khác công tượng dân chúng các loại đã bị yên nhiên thần quan hữu hảo tổ chức rời đi nơi đây bởi vì bọn hắn có chuyện rất trọng yếu muốn thảo luận mà những chuyện này dân chúng cũng không cần biết rõ quá nhiều nếu không sẽ chỉ tăng thêm phiền não đại thân quan nghe nói toàn thành đều bị tường không khí chỗ vây quanh đã xác nhận có một vị nam tính thần quan cẩn thận từng ly từng tí trước hết hỏi vâng liêu xanh nhẹ gật đầu căn cứ chúng ta tại h u y ề n ba trăm mười chín ngoài thành sen đường thôn ngân hạnh thôn trúc thạch thôn còn có huyền sơn dọc theo biên cảnh một đường s i ê u tầm kết quả xác nhận biên cảnh đều là tường không khí chuyện này vậy lựa không được đại g i a bởi vì nàng bởi vì chính mình một người không có cách nào đi nhiều như vậy địa phương tìm rồi như yên n ê n thì khang thanh thông hạc sơn mấy cái thần quan chia ra mấy đường đi thăm dò cho nên kỳ thật hôm nay cuối cùng xác nhận hoạt tất đại gia lén lút thảo luận một chút liền truyền mấy lần bọn hắn chỉ là muốn nhìn đại thần q u a n như thế nào dự định mà thôi quả nhiên lời vừa nói ra đám người nghị luận đã mỹ vậy chúng ta chẳng phải là không đường có thể đi hẳn là n g ấ p lại rốt cuộc là ai tà ác như vậy dù n g loại này t a y đoạn k h ố n lấy toàn thành dân chúng ta còn giống như có người thân ở bên ngoài nhưng ký ức có chút mơ hồ đại thần q u a n chúng ta thật sự muốn ở chỗ này cả một đời sau trẻ tuổi hoạt bắt thanh thông thần quân đánh bạo hỏi đạo hỏi rất nhiều người tiếng lòng đây cũng là liều xanh khó mà trả lời bọn họ một cái điểm ngươi nói ta muốn nói cái gì đó các ngươi chỉ là sinh tại cái này trong ảo giác người vĩnh viễn không cách nào thoát ly liêu xanh mười phần bất đắc dĩ ra mắt giới p h ấ t hiệu thần quan có lẽ là nghĩ tới một dạng sự t ì n h chán nản t ú i đầu Chứ nàng bên ngoài mơ hồ ý thức được việc này cũng chỉ có sớm nhất đi theo liêu xanh yên nhiên thần quan thế giới trầm mặc đường này đ ố n g nhiên mở miệng nếu như ta nói bọn hắn có hy vọng rời đi đâu một câu nói kia tại liêu xanh trong lòng như kinh lôi bình thường n ổ vang ngàn n g ư ngủ học tập liêu xanh đều bị cả kinh vệ tụ tới tựa như trong hiện thực những cái kia thần quan nhóm ngay tại tụ hướng liêu xanh bình thường Có ý tư、gì? Ta biết gì? rồi. người bây i ế t c giờ ế t q u không phải đã đoạt được sao ta cầm tới chỉ là cái này huyền ba trăm mười chín thành quyền khống chế hiện tại muốn là cả huyến tượng thế giới giải thích nói liêu xanh nhóm hít một hơi lãnh khí đều là chân kinh cái này muốn làm thế nào ngươi sẽ không là muốn lên ngàn tòa thành quyền khống chế a trước ngươi cũng không có nói như vậy nha không muốn vụn trộm bản thân thêm thiết lập hơn nữa còn có thành cùng thành ở giữa còn có rảnh rỗi khí tượng nàng không thể trực tiếp đi qua làm món kia tên là truyền giáo kỳ thực truyền bá tín ngưỡng vi rút sự tình bất quá coi như có thể làm như thế hơn ngàn tòa thành thị muốn chuyển đến lúc nào cho nên có thể làm như thế cũng có thể không làm như vậy thế giới nghe được liêu xanh mưu trí lịch t n h bật cười nói ta suy nghĩ Tỉ như tại như vừa vừa bộ, bộ vậy là tốt rồi nếu như muốn toàn bộ chẳng phải là muốn ta mạng giả bất quá điều này cũng phù hợp cái này kiểm tra yêu cầu không phải nói dựa theo điểm tính ngưỡng xếp hạng sao chúng ta nếu là thu hoạch được đại bộ phận kia chẳng phải thắng lợi nói đi muốn làm thế nào kết quả thế giới ở trong đầu nhóm vai liều xanh cũng không biết làm sao t h ấ y được cũng không biết nó ở đâu ra bả vai nhưng chính là biết do nó là một cái động tác như vậy cũng thật là càng ngày càng linh động nữa nha thế nhưng là đây là không biết ý tứ sao còn sẽ có n g ư ờ i không biết đồ vật cũng bình thường ta chỉ là một thông thường dụng cụ phân tích thôi lúc này thế giới ngã khiêm tốn lên dựa theo nhật ký tường không khí cách xa nhau chính là vì bảo trì giai đoạn trước các thí sinh cân bằng tính mà thiết t r í để tránh cường thế thí sinh trực tiếp nghiền ép yếu thế thí sinh đến rồi thi hội trung hậu kỳ có thủ đoạn nào đó có thể rời đi này phiến không gian Kìa、rốt cuộc cái nhưng g Trưng biết. n minh, t 214, đ ế nàng g i lại làm sao không có cách nào từ lao thần q u a n trong miệng thu được trừ phi nàng thật sự nguyện ý thay hình đổi dạng nháy mắt biến thành vô thượng thần tín đồ không hề rời đi giới này phương pháp nàng lại muốn làm sao thu hoạch như thế nhiều tín ngưỡng giúp thế giới cướp đoạt quyền k h ô n g chế từ đó lưu lại cái này một thành người đâu lúc này liễu xanh vừa mới ở trong lòng học xong lại muốn tiếp tục cùng này u y ễ n tượng bên trong chư vị thần quan họ người ở bên ngoài xem ra đại thần quan chỉ là ngu nơ g một cái trước mắt lập tức lần nữa lộ ra quen thuộc nắm chắc phần thắng thân sắc đại gia yên tâm trong lòng ta đã có lập kế hoạch đại thần quan cười nhạt một tiếng chỉ là bây giờ trong thành trăm phế lợi hưng quỷ vật dần dần tiêu trừ chúng ta cũng có thể chậm rãi bắt đầu phục hưng kế hoạch vì dân chúng trong thành sáng tạo một cái thích hợp sinh tồn trước mắt như là đã biết do tạm thời vô pháp rời đi chẳng bằng tạm thời thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức phải biết thế giới bên ngoài cũng không như các người nghĩ như vậy thái bình đại thần quan lời này cũng là nói đến một ít không muốn rời đi thần quan tâm mấu chốt bên trong đi t ỷ như phát h i ể u thần quan phái này cảm thấy nơi đây sinh hoạt đã là trọn vẹn cũng được không cần thiết rời đi như vậy ổn định hoàn cảnh vạn nhất thế giới bên ngoài cũng là quỷ dị tứ phía đâu mà đổi thành một phái thì là cảm thấy huyền ba trăm mười chín thành dù sao chỉ là một tòa thành tài nguyên có hạn nên sống yên ổn nghĩ đến ngày g i a nguy ra ngoài thăm dò tìm xem những đường ra khác liêu xanh cũng là biết do ý nghĩ của mọi người thích sâu một hơi nói tóm lại ta đáp ứng các n g ư ờ i luôn có một ngày sẽ để cho các ngươi hô hấp gió tự do ngươi cái này liền cho người ta đánh cược rồi đây không phải lắc lư sao vạn nhất làm không được đâu đúng vậy a có đầu mối sao ta chính là tin tưởng sự do người làm không có không làm được sự tỉnh nếu như làm không được tiếp tục đi làm là được rồi hết thể đều có phương pháp giải quyết ngây thơ cười nhạo âm thanh liên tiếp nhưng là những n à y thần quan không biết đại thần quan trong lòng xoắn suýt chỉ nghe lời ấy liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào cao giọng tế hô đại thần quan và t u ế địa mẫu đại nhân ở lên cũng không ít thần quan xuất phát từ nội tâm nói chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo đại thần quan thể chết cũng đi theo như vậy nối thành một mảnh liêu xanh nghe một tiếng này âm thanh cảm xúc tăng cao la lên còn có kia từng đôi đầy cõi lòng chờ mong con mắt trong đầu nặng trình trịch nhưng cái này cũng không hề là âm đánh mà là một loại lực lượng vô danh rơi trong tim nhường nàng kiên định cái này niềm tin nàng không biết nàng loại này muốn dẫn lấy toàn bộ thành rời đi ý nghĩ phải chăng quá mức hồn nhiên ngây ơ hoặc là quá mức vẽ vời thêm chuyện nhưng nàng cảm thấy đây là chuyện nên làm dù sao những này giả lập người đã là của nàng tín đồ c ở, ở, mệt mệt ở nơi dân nàng của r này h trong u ở t thành mới quật khởi thần miễu muốn bọn hắn làm rất nhiều lao động việc lấy tên đẹp chúng kiến gia viên nhưng bọn hắn ngay cả cơm đều ăn không đủ no còn thế nào làm được sống đúng vậy mặc dù bọn hắn chịu đến thần miễu che chở không bị những cái kia đáng sợ quỵ dị chỗ quấy nhiêu nhưng là thần miếu cường thế gây nên chỉ là để bọn hắn đối thần miếu đã bọn hắn chỗ cung phụng kia cái gì cái gọi là vô thượng thần càng thêm bán hận cùng bại xích chớ nói chi là tín ngưỡng tại trong thần miếu số mười tám thí sinh thạch mạnh lật lại hỏi thi hội tiểu trợ thủ tín ngưỡng của mình giá trị đến cùng còn có bao nhiêu làm sao lại chỉ có một chữ số đâu người có phải hay không lầm trước đó không lâu không phải còn có mười cái sao thân ái thí sinh ta sẽ không phạm sai lầm nha đáng ghét thạch mạnh bán hận một quyền nện ở trên tường khớp xương đau nhức máu tươi chảy ra nhưng hắn đã không để ý tới hắn đã cảm giác được lần này khoa cử hắn là không có hy vọng thói quen dùng vũ lực giải quyết hết thể hắn cũng không biết là chỗ nào ra sai tâm cho phía dưới quyết định hay là đi đánh một chút quỷ vật tỉnh táo một chút hắn không biết là hắn còn sót lại như vậy một chút nhi điểm tính ngưỡng rất nhanh cũng sẽ bị cướp đoạt mà đi đặc biệt là tại hắn rời thành mà đi thời điểm chờ thạch mạnh cầm thanh kiếm ở ngoài thành giải quyết rồi một con nằm ở trên cây quỷ vật thời điểm đ ỗ n g nhiên thu được thi hội tiểu trợ thủ vui sướng nhắc nhở thật đáng tiếc tôn kính số m ư ơ i tám thí sinh số m ư ơ i tám thần miếu điểm tính ngưỡng giảm bảy lúc này tổng giá trị là không t h ạ mạnh c h m ộ t kiếm h u n g hăng cắm vào không khí cắm vào t ứ c ngực, tức quỷ vật i ậ n nói, làm sao c ó thể? Làm số a một à mươi s a tám thí sinh bởi vì trời số một mươi tám tế đàn đã tại này trong thành hoàn thành ngài điểm tính ngưỡng toàn bộ bị chuyển hóa thành trời số một ư ơ i tám thần miếu điểm tính ngưỡng đồng thời thành này chuyển thành trời số một ư ơ i tám thành thuộc thành thật đáng tiếc số một mươi tám thí sinh ngài xuất củ theo một câu cuối cùng lạnh lùng rơi xuống không có bất kỳ cái gì phản bác tranh luận chỗ chống thạch mạnh cứ như vậy bị đá ra huấn tượng hắn nghiêng đầu nhìn về phía trời số 18 dựa bàn mà ngủ thí sinh trong lòng giận tí mặt đáng ghét là ngươi đang làm cho quỷ hắn vừa mới chuẩn bị lòng tràn đầy không cam lòng một quyền đánh về phía người kia đường c h ô n g hoàn mỹ cãi ốc bên cạnh bảo vệ quan lại gặp một lần phía dưới giật nảy mình đang chuẩn bị tiến lên ngăn lại thuận tiện phán một cái vi phạm quy tắc nhưng vào đúng lúc này ngay tại ngủ say trời số 18 t thí sinh tựa hồ là bảo trì một động tác lâu vừa lúc đem mặt xoay chuyển cái bên cạnh vừa lúc mặt hướng địa liệt thạch mạnh vậy vừa lúc có thể thấy rõ người này ngay mặt xem xét phía dưới sợ hãi cả kinh tranh thủ thời gian thu hồi đã ở giữa không trung nằm đấm ngược lại lện tại chính mình ngực chỉ là lực đạo chưa tiêu đem mình đánh trúng ngực đau n h ấ t kém chút một ngụm máu tươi phớt u n ra bên cạnh quan lại vậy dừng bước một trận nguy cơ như vậy hóa giải cuối cùng thanh mạnh chỉ có thể mặt mũi tràn đầy hầm h ự c theo sát quan lại rời sân trong lòng âm thầm may mắn bản thân ra quyền chậm một bước bằng không đem văn thủ phụ công tử làm hỏng vậy nhưng làm sao bây giờ nói không chừng bản thân quan trường dừng bước tại đây ngay cả nhà mình lao cha cũng phải bị liên lụy bây giờ mình làm văn công tử bản đạc quay đầu còn có thể thật tốt cùng hắn lại ngại việc này kéo kéo kéo ké nghĩ như thế thạch mạnh bước chân nặng nề ngược lại là nhẹ nhàng rất nhiều thậm chí ngâm nga dân ca chỉ là bị bên cạnh quan lại vô tình đánh gãy yên lặng đây là trường thi đừng ảnh hưởng người khác thạch mạnh mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đem bên miệng âm tiết n u ố t xuống như vậy an tĩnh rời đi kim khoa khoa khảo mà trời mười tám trong thành văn hiên linh nghe tới thanh âm nhắc nhở lộ ra thỏa mãn mỉm cười lập tức lại có chút g h é t bỏ cũng không biết bên cạnh thí sinh là ai làm sao mới cầm như vậy một chút điểm tín ngưỡng nhưng hắn không có lộ ra cái này thần sắc dựa theo hắn bây giờ nhất t i ế t không nên xuất hiện tay nghiệt thần sắc bất quá lưu lại một thành còn chưa khai thác điểm tính ngưỡng cho hắn cũng không tệ mà lại cầm x u ố mười tám thành hắn liền có thể hướng phía mục tiêu kế tiếp xuất phát rồi cái này tế đàn chỉ có thể đem người truyền t ố n g đến phụ cận một ấ u thành thị không thể cự ly xa truyền t ố n g nếu không hắn đã sớm đi đem cái kia lăng nha đầu thành cho đi đầu cầm xuống nghĩ đến nàng lẽ ra có thể để giành được không ít tín ngưỡng giá trị dù sao cũng là kiêng như khí hống hống tiểu tử nữ nhi cũng không thể rơi dụng v ụ thân tên tội a dựa theo trước mắt hắn đoan chừng điểm t í n ngưỡng đệ nhất tuyệt đối là hắn thứ hai đoan chừng chính là cái kia lăng ra tiểu nha đầu hắn xuất r a đại thần quan truyền cho hắn lần này thần điện phái bên dưới thần quan danh sách xác nhận một lần nô lăng tiểu nha đầu là ở h u y ề n một trăm ba mươi b ố hắn còn cách một đoạn mới có thể đến chương hai trăm m ư ơ i năm đến gần thần minh ba mươi bảy chương hai trăm m ư ơ i năm đến gần thần minh ba mươi bảy cứ như vậy tín ngưỡng chiến đấu chính thức mở ra văn hiên linh tiên hạ thủ vi cường một đường hát vang đào thải một nhóm lớn thí sinh nhưng chậm rãi theo mỗi cái thành phát triển dần dần ổn định h u y ệ n tượng tiến hành đến nửa đoạn sau điểm t í n ngưỡng quá ngàn thần miếu lại thêm mấy cái tỷ như một mực tại tu thần miếu bên trên vững vàng lăng ngọc hà đột phá ngàn giá trị người thứ ba mà lâm thư ảnh lực lượng vậy không thể khinh thường cô nương này nhìn xem ônu nhưng điểm tính ngưỡng tại nàng vững vàng tích lũy bên dưới vậy mà đột nhiên tăng mạnh thậm chí qua ngàn giá trị sau rất nhanh liền vượt qua lăng ngọc hà đi theo phía sau còn có c h ừ t h ú c độ cảnh hạo thậm chí còn nhiều hơn một cái tên không kinh truyền thí sinh cao nhất thịnh đối với phía trước mấy vị chư vị giám khảo còn có thể cảm khái không hổ là mai viện chính nói tới hấp dẫn bảng trước mười thí sinh đối với cái này vị chỉ có thể khen một câu h á mã giống như người này đặc biệt a m hiệu thuyết p h ụ người nhất là đối nữ tính trường bối nói hắn là lưỡi nở hoa sen cũng không quá đáng nhan học sĩ nhìn xem cao nhất thịnh tại một đám phụ nữ bên trong chậm rãi mà nói cũng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối mà mấy vị này thí sinh cũng là bởi vì tín ngưỡng của bọn họ giá trị quá ngàn tăng thêm phù hợp đại thần quan đối với thành kính tín ngưỡng yêu cầu được ban cho rơi xuống tế đàn kiến tạo phương pháp cùng với nguyên vật liệu các loại đông nhiên một mực yên t ĩ n h trầm tư hàn sơn quân b ừ n g tỉnh đại nộ kêu lên sợ hãi đem đám người giật n ả y mình mai việt chính trước ngươi trong sân gọi tên nguyên lai、like、chính là vì hôm nay những người khác trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng hàn sơn quân đang nói cái gì mai việt chính đương nhiên biết rõ cười ha, ha. hắn thư hơi gật đầu đối mai viện chính chắp tay nói viện chính nhìn xa trông rộng lăng mô bội phục mai viện chính mỉm cười vớt râu dài cười nói không dám nhận không dám nhận lao mai ngươi cái này là muốn quấy đục vũng nước này a lý thượng thư cuối cùng hiểu được lông mày hơi nhữ lên nhưng là phải xem bọn hắn có hay không năng lực quấy đục vũng nước này rồi mai viện chính hơi nhữ lông mày sau đó dỗi cái thật lớn lưng mỏi ai đều phát triển đến một mươi bốn m ư ơ i năm sáu ngày cũng nhanh kết thúc rồi à. kết thúc rồi tốt ta xong trở về câu cá nhan học sĩ bất đắc dĩ nhỏ giọng nói viện chính còn có nửa c h í n h đâu lâu như vậy mai viện chính mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh cũng không giống giả mạo lý thượng thư nhìn lại là lật cái lưng ít nhanh đến người ra tốc một lần mai viện chính n g áp một cái một bực ngán ngầm nói cái tiêu người chính là văn thủ phụ công tử i hiện tại cũng bắt đầu hướng cái thứ một ư ơ i thành xuất phát điểm tính ngưỡng một đường lên cao hàn sơn quân nhìn xem bắt đầu không ngừng tẩy bài bản g xếp hạng vẻ mặt thành thật từ khi bắt đầu rồi tín ngưỡng chiến đấu trên bảng xếp hạng liền bắt đầu không sống mống chết mà lại lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng y ế u t ố càng là y ế u t ố thế yếu càng là thế yếu bất quá cái kêu nguyên bản dẫn trước nữ hải từ bây giờ tại làm gì đâu nhan học sĩ chợt nhớ tới liêu xanh hiện tại liều xanh điểm tín ngưỡng đã rớt xuống thứ hai các cái khác nhân tế đàn xây thành bắt đầu thu lấy xung quanh tín ngưỡng nàng sợ rằng sẽ rớt xuống càng đằng sau nàng sợ rằng sẽ rớt x u n g càng đằng sau nhân gia cũng bắt đầu phát động chiến tranh rồi ngươi cái này bên cạnh còn tại năm tháng tươi đẹp gà chó tướng nghe lộ tuyến của nàng chính là như vậy lấy dân sinh vì bắt đầu từ đầu đến cuối như một lăng thượng thư nói trong mắt lộ ra vô hình v ẻ tán thưởng nhưng lập tức nhanh chóng che đậy bên dưới ai đáng tiếc mà trong hoàng cung trưởng công chúa nhìn thấy nhà mình nhi t ử t r è o đến đứng đầu bảng nhịn không được ngồi dậy lộ ra một tia cờ ư i yếu đất hoàng đế xem xét m ộ i m ộ i phản ứng cười lắc đầu nói xem ra ngươi vẫn để tâm cũng là dù sao cũng là con trai ngươi trưởng công chúa kiều sân liếp nhìn hoàng đế lên mắt hoàng huynh thần chỉ là tôi không chê yêu kẹo ngươi bất quá hoàng đế vậy rất là thỏa mãn nhìn xem văn hiên linh tỉnh táo tự nhiên khuôn mặt tuân tú đứa nhỏ này không quan tâm hơn thua đúng là cái đại tài lúc này hoàng đế xem xét linh tấn trên mặt vui mừng tiểu cô nương kia hồ sơ lấy được hắn ngược lại lớn tiếng cửa đối diện khẩu hô một câu chuyển sau đó một cái nội thị túi đầu bưng lấy một phần dạy đặc sách vợ nhập điện xa xa h à n h một cái quỳ lễ lễ khởi bẩm b ạ n phía già huyền ba trăm mười chín hào thí sinh hồ sơ đã đưa đến nơi phân biệt tập hợp lễ bộ ủng hộ bộ hồ sơ tin tức còn mời bệ hạ ngự lãm rất tốt trình lên hoàng đế nghe vậy hết sức hài lòng hộ bộ có hộ tịch tin tức có thể ngược dòng tìm hiểu thân thuộc di chuyển cùng với làm ra qua kế sinh nhai việc phải làm các loại tình huống mà lễ bộ thì là còn có từ nhỏ đến lớn học tịch tin tức cùng với việc học tình huống cả hai kết hợp vừa vặn toàn diện đúng vậy hạ chỉ thấy vị k i a n ộ i thị hai tay giơ cao sách vở cung kính đưa đến hoàng đế trước mặt hoàng đế tiếp nhận thuận miệng nói được ngươi lui ra đi đúng vậy hạ nội thị an tĩnh lui ra hoàng đế mặt không thay đổi triển khai sách vở sau một lát tiết lộ ra một tia kinh ngạc sau đó vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nhìn xuống trường công chúa ở bên túi đầu chăm sóc trà thang tựa hồ không thèm để ý chút nào qua nửa ngày đôi mắt nhẹ dơ lên tùy ý mở miệng nói như thế nào hoàng huynh thế nhưng là phát hiện cái gì nàng xác thực cùng năm nay một vị nào đó giám khảo có một chút liên quan ai trưởng công chúa khẽ t h e môi son đôi mắt sáng trở lên l a n g phục l a n g thượng thư bọn hắn cũng không phải một cái họ đâu l a n g phục nguyên danh nhất hiếp có bái chính là liêu sanh mẫu thân huynh trưởng cái này kia vì sao lại thành rồi l a n g phục mà lại ta nhớ được l a n g phục không phải quảng hải l a n g già sao không phải ngay lúc đó ngự sử đại phu con trai t r ư ở n g sao Hoàng ngội thi r í n ớ tốt, t đậu quốc thư viện về sau thúc phụ của hắn liền đưa ra hy vọng hắn có thể nhận làm con thừa tự danh nghĩa vì còn trai trưởng hoàng đế cùng lang phục lén lút lui tới rất sâu đậm đặc biệt là đương thời hay là nhàn tản vương già thời kỳ hai người cơ hồ gọi nhau huynh đệ tự nhiên biết không thiếu việt tư bất quá ta xác thực mơ hồ nhớ được hắn nói qua bản thân có cái muộn muộn bất quá đã lâu không gặp nguyên lai là lưu tại địa phương nhỏ rồi hoàng đế đem mảnh ngọc trung điệp chụp tại trên b à n nhìn xem tại điểm tính ngưỡng trên bảng xếp hạng đang gắt gao dán lăng ngọc kha cùng liêu xanh bây giờ hai người một cái thứ ba một cái thứ bốn hai mắt meo lại như có điều suy nghĩ bất quá mắt thấy liêu xanh điểm tính ngưỡng chẳng mấy chốc sẽ rất xuống thứ năm rồi liêu xanh tự nhiên không biết ngoại giới đối nàng rất nhiều đánh giá vô luận t i ế t h ậ n cũng tốt tán thưởng cũng được cũng sẽ không quấy nhớ nàng lựa điểm nàng chỉ muốn làm tốt nàng trong kế hoạch sự tỉnh t h như nói bây giờ an cư kế hoạch bây giờ mấy ngày quá khứ xen đường thôn lương thực lại thu rồi một vụ cuối cùng cả tòa thành người đều có thể ăn được cơm no chỉ một lúc sau rau quả chủng loại vậy phong phú không chỉ có thể ăn no còn có thể thu hoạch được đầy đủ dinh dưỡng đây chính là xì bờ ăn no sau đó xì bờ dinh dưỡng a ân làm sao không tính đâu ta hoài nghi bên ngoài đã chiến hỏa bay tán loạn mà chúng ta còn tại nông trường vật ngữ ân làm sao không tốt đâu đủ rồi muốn đánh ngươi đánh được đến sao k ì a hỉ chương hai trăm m ư ơ i sáu đến gần thần minh ba mươi tám chương hai trăm m ư ơ i sáu đến gần thần thần minh ba mươi tám cứ việc liễu xanh nội tâm ả o h à o hỗn loạn nhưng nàng trên mặt lại không chút biến sắc bình tĩnh tại đồng ruộng v ư n g quốc đương nhiên không cần nàng tự mình lao động hai tay dù sao nàng có khắt tay chỉ thấy từng cây nhỏ xúc tu tại đồng ruộng bận rộn rất nhanh liền đem thổ lòng giống như thanh hà tốt tan quầy hàng bán trà bông tựa như vừa nói như thế có chút muốn ăn thịt lòng ra lúc nào mới có thể ra đi a nhanh nhanh bất quá xem ra chúng ta là làm việc nhà nông một tay h ả o thủ a phải nói nhiều đem h ả o thủ nghĩ đến tương lai cáo lao quy điển thời điểm nhất định thuận buồn xuôi gió còn tại kiểm tra đâu còn chưa làm quan liền đã nghĩ đến trí sĩ rồi ai không phải vì nghỉ hưu mới công tác lẽ phải đáng tiếc nơi đây không có linh khí không có cách nào sử dụng ta cố ý học làm d ụ n g hệ liệt pháp thuật có mụ mụ là đủ rồi nhiều hợp nhất làm nông thần khí nhỏ xúc tu nghe cũng là phá lệ cao hứng cây quốc vung được kín không kẽ hở chỉ thấy hư ảnh vun hoa b ắ n tung tóe khắp nơi rước lấy gầm lên giận dữ ngươi đang làm gì t r ô n g trọt cũng không phải chơi đùa chỉ thấy bờ ruộng phía trên một lao nông chống lạnh một mặt n ộ khí nhìn về phía liêu xanh may mắn liêu xanh vì che xì b ở thái dương còn đeo một đỉnh thật lớn mũ d ơ m che khuất mặt cho nên lão nông cũng nhìn không ra cái này ngay tại chơi bùn người chính là đại danh đỉnh đ ỉ n h đại thân quan nguy rồi cái này gọi là cái gì nhỉ không nhớ rõ dù sao điển thì khang mang về tóm lại có thể g i ữ tợn thế là liêu xanh đẻ xuống vành nón t r ố n mất một bên chạy một bên trong miệng còn la hét đại thúc khối này ruộng đã lòng đất tốt mời thỏa thích hưởng dụng lưu lại lão nông tại nguyên chỗ nhìn xem cái này trượt được thật nhanh bóng lưng một mặt mờ mịt rơi xuống trong ruộng không lưng tốn lên một nắm đất tự lẩm khoan hay nói xác thực lòng thật t l i ê u xanh tại sen đường trong thôn một đường chạy nhanh lặng lẽ bỏ thêm điểm nhanh mấy bước liền đến h u y ề n ba trăm m t ư ơ i chín trong thành bây giờ trong thành này cùng nàng lúc đầu thấy tiêu điều hoang vu đã là rất là khác biệt trong thành trên đường cái dân chúng tốt năm tốt ba đi trên mặt không còn là vui buồn thất thường cảnh giác cùng sợ hãi mà là tự nhiên nhẹ nhõm vui sướng bên đường đã đỡ lấy không ít q u á nhỏ bán ra lên cây nông nghiệp hoặc là trong núi thịt rừng còn có thủ công chế luyện như n ồ i chén m u i trậu các loại đồ dùng hàng ngày thậm chí có chút cửa hàng vậy trọng tấn khai trương chống lên tinh kỷ mời chào lấy qua lại khác nhân bây giờ bởi vì phần lớn cửa hàng chủ nhân đã chạy đường hoặc là biến mất đã biến thành nơi vô chủ cho nên liễu xanh cùng huyện lệnh thương lượng một phen liền để những n à y vô chủ quầy hàng thu về huyện nha nếu là dân chúng có mở tiệm nhu cầu chỉ cần tại huyện nha tìm tiểu lại đ i ệ n t h ỉ n h cầu là đủ đây cũng là bởi vì huyện nha bây giờ cùng thần miếu phối hợp vô gian chi nguyên nhân từ khi liễu xanh giúp huyện lệnh chữa hết trên người nữ nhi quỷ dị chứng bệnh khôi phục hắn nhân tính vui vẻ được nước mắt tuân đầy mặt huyện lệnh tự nhiên nối địa mẫu thần quan mạng ơn mang theo một nhà già trẻ đầu nhập địa mẫu đại nhân ôm ấp không chỉ có như thế hắn đã tận mắt thấy địa mẫu đại nhân trị quỷ trí càng làm cho huyện nha trên giới đồng lòng phối hợp thần miếu để nha lại phối hợp thần quan một đợt ở trong thành tuần tra duy trì trong thành trật tự còn để nha lại giúp đỡ một đợt xây dựng tân thần miếu giải quyết lưu dân chỗ ở vấn đề được huyện nha loại này phía chính thức lực lượng tướng hiệp trợ đối với liêu xanh tới nói đương nhiên nhẹ nhõm không ít mà lại nha lại đội ngũ vốn là trải qua huấn luyện chính quy ba tử dù không nói bao nhiêu có tính kỷ luật cùng năng lực vô song nhưng tối thiểu so chính liêu xanh đào tạo ra đến giã lộ thần quan một tốt đặc biệt là tại đảm nhiệm giữ trật tự đô thị một chức bên trên không người có thể hơn hắn nghĩ như thế liêu xanh, gấp gấp nguy rồi, nguy rồi xanh xem xét hắn chính là chạy hướng tân thần miếu phương hướng vội vàng chặn đứng hắn hắn vốn đang đang nóng nảy dãy rụa ngầm đầu nhìn lên đúng là đại thần quan lập tức kích động súng bái lại xấu hổ thi lễ một cái mặt đỏ lên lắp bắp nói địa địa địa mẫu đại nhân ở bên trên lớn lớn đại thần quan liêu xanh đưa tay dừng lại trực tiếp hỏi thế nào rồi vị này tiểu lại cũng biết chuyện quá khẩn cấp Đã、đại ã đ thần quan ở đây cũng không cần đi tìm những người khác tranh thủ thời gian đối đại thần quan nói đại thần quan đại nhân xin mời đi theo ta xảy ra chuyện lớn sau đó dẫn đại thần quan ở trong thành bảy rẽ tắm g ặ t vừa đi vừa giải thích đại nhân ta hôm nay ngay tại trong thành tuần tra kết quả trong ngõ hẻm phát hiện có xa lạ nhân quỷ quỷ tùy tùy ra vào ta liền lặng lẽ đuổi theo kết quả phát hiện có một đống người ở một cái không trong nhà xây lấy cái gì kỳ quái đồ vật hắn dưới tình thế cấp bách vậy mà vậy không cả lắm trên khuôn mặt nhỏ nhắm tràn đầy chuyên trú nghiêm túc liều xanh trong lòng đống nhiên gó cảnh báo bất quá vẫn là muốn hỏi tin tưởng ngươi có thể nhận ra cái gì người lá xa lạ đương nhiên đại nhân chúng ta trong thành tới tới đi đi chẳng phải như vậy hơn nghìn người ở tại trong thành cũng bất quá năm trăm năm mươi sáu người ra vào cũng không nhiều ta mỗi ngày tuần tra thủ vệ đã sớm đều nhận ra rồi tiểu lại mặt mũi tràn đầy tự hào t lợi hại như vậy ngươi làm được sao dù sao ta làm không được một người làm không được toàn bộ làm không được khóc chít chít mặt mù thực t ê n a o đó rồi chỉ là trước mắt cái này thằng bé con ta liền không nhớ được rồi rõ ràng nha lại cứ như vậy mấy cái thật lợi hại nghĩ như vậy liêu xanh khen một câu sau đó lại hỏi n g ư ơ i tên là gì làm sao tuổi còn trẻ liền làm nha lại tiểu lại nháy mắt như héo như cà sấy một dạng héo rũ đại nhân quả nhiên quên ta rồi ta gọi triệu lai phúc cha ta trước đó chính là nha lại bởi vì q u ỷ dị qua đời cho nên ta trên đỉnh trước đó ta qua rồi huyện nha khảo giáo trở thành mới một nhóm nha lại thời điểm đại nhân còn tự thân cho ta ban phát hồng hoa n h ư đâu sắc mặt của hắn nâu tím s â u mi khổ kiểm càng giống là xương quả cả liêu xanh có chút lúng túng nhớ lại một lần bên trong xác thực giống như có cái tiểu bất điểm nhưng bộ dáng giống như là đánh mổ mộ sai một dạng thực tế không nhớ được bất quá triệu lai phúc cũng không có sinh khí chỉ là hơi có chút khó qua đối đại thần quan sùng bái chi tình để hắn có chút mù quáng chỉ tự trách mình dài đến không đủ xuất chúng đi mà lại liêu xanh cũng không còn không hối hận mù lúc này bọn hắn đứng tại phường thị biên giới một cái bên ngoài hẻm nhỏ đại nhân đến rồi ngay ở phía trước trong ngõ nhỏ triệu lai phúc chỉ vào ngõ nhỏ chỗ sâu nhỏ giọng nói kia t ò a nhà cổng ngay tại chỗ sâu nhất ta quan sát qua hết thể có chín người đều là nam tử mà lại trên thân đều có vũ khí liêu xanh gật gật đầu cùng triệu lai phúc nói người ở đây nơi đây chờ ta chớ cùng ta tiến bảo triệu lai phúc mặc dù có chút lo lắng nhưng là biết mình bao nhiêu cân lượng vẫn là đừng cho đại thần quan làm loạt thêm thế là chỉ có thể nhìn đại thần quan biến mất ở trong ngõ nhỏ b ó n g lưng khẩn trương xoa xoa tay đi qua đi lại trong ngõ nhỏ trong tiểu viện một cái thần quan ăn mặc nam tử trẻ tuổi cầm đầu chính nhỏ giọng chỉ huy tám người khác vội vàng chỉ thấy một cái hình tám cạnh thổ chất nhỏ đài đã k i ế n được một nửa nhưng còn có chút thô giáp không có hoa văn cũng không có pho tượng lập trụ mà trong sân bồn hoa bị đào được mất mô khắp nơi đều là bùn bẩn h i ể n nhiên đây chính là nhỏ đài nguyên liệu nhanh lên nhanh lên nam tử kia không ngừng thúc giục một bộ lén lén lút lút dáng vẻ nhìn chung quanh lấy sợ bị người phát hiện mấy vị kia công tượng ở hắn dưới sự thúc giục chịu mệt nhọc không có chút nào lời phán ắ n giận mang cao thượng tín ngưỡng hết sức hoàn thành đại thần quan mệnh lệnh n a m tử nhìn xem dần dần đơn giản hình thức ban đầu đài đất tử lộ ra nắm chắc phần thắng biểu lộ đây đã là hắn công kích tòa thứ hai thành đã có chút kinh nghiệm hiệu suất tỷ lệ lúc trước phải nhanh rất nhiều rất tốt cũng nhanh hoàn thành bên trên một tòa thành thực tế không có gì điểm t í n ngưỡng có thể chuyển hóa thật sự là n h ì n trong thành này như thế phồn hoa bộ dáng hẳn là điểm tính ngưỡng rất cao một khi hoàn thành chuyển hóa h ắ c h ắ cao c hơn g phía dưới hắn n h ị n không được lầm bầm lô bầu chỉ tiếc mấy cái này công tượng đều một mục lúng túng không có cách nào cùng hắn trò chuyện không nghĩ tới cái này gọi liễu xanh kinh doanh phải trả rất không tệ so với ta cái kia cục đất thành muốn tốt lắm rồi bất quá kỳ quái ta đều chưa từng nghe qua người này cũng không đúng có chút q u e n h a y đến cùng ở đâu nghe qua đâu người này lắm lời cực kỳ một mực lẩm bà lẩm bẩm nói không ngừng thôi được rồi nghĩ không ra tóm lại hhhh đây hết thể rất nhanh liền là của ta rồi hắn chính cao hứng chợt nghe đầu tường chuyển tới một thanh t h ủ y huyện c h u y ể n thanh âm cái gì đổ vật rất nhanh liền là ngươi giọng nữ kia tràn ngập tò mò hỏi h ắ c h ắ cái c này toàn thành điểm tính ngưỡng vào hết ta mang cái kia lắm lời nam tử vô ý thức nói tiếp một mặt tự ngạo hắn những năm này cố lấy đọc sách không thế nào tiếp xúc qua nữ h ả i tử nghe xong có khác phái hỏi lập tức tinh thần phấn chấn rồi ngươi hỏi qua chủ nhân nơi này đồng ý sao giọng nữ kia lại hỏi cái này trộn không trộn không đúng mượn dùng điểm tính ngưỡng sự tình cần gì đồng ý không đúng nam tử vừa tiếp xong câu nói thứ hai bỗng nhiên ý thức được không thích hợp từ đâu tới nữ hải tử lập tức hắn đột nhiên ngẩng đầu theo tiếng nhìn về phía bên kia đầu tường chỉ thấy một cái đầu mang mũ dơm một thân áo bảo cho nữ tử ngồi ở đầu tường hai chân nhoáng một cái rung động rất là nhàn nhã mũ dơm phía dưới lộ r a nhọn mà xinh xắn cái cằm còn có ôm lấy ý cười khỏe môi cô nương này là ai hắn còn mơ hồ chậm nhớ tới ý phục này không phải liền là thần quan bảo sao sau đó hắn thấy chỉ có phô thiên cái địa vặt vẹo xúc tu khi hắn bị xúc tu bao phủ thời điểm chỉ mơ h ầ nghe tới một câu chúng ta điểm tính ngưỡng ta lại không đồng ý Mặt k h á quả nhiên ngươi là đại thần quan thủ đoạn được liêu xanh hoàn toàn xem nhẹ lai phúc mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng một đôi ánh sao mắt chỉ lạnh nhạt nói lai phúc ngươi giúp ta tìm chút giây thường tới triệu lai phúc lo âu chỉ chỉ ngõ nhỏ chốt sâu những người kia không có việc gì ta đã giải quyết rồi ghi nhớ nếu có thể buộc lại tám người sau đó xin một chút ôi vâng triệu lai phúc lập tức lĩnh mệnh không hỏi vì cái gì chín người biến thành tám người chờ lai phúc cầm dây gai trở về cùng liêu xanh một đợt về trong tiểu viện sau đó xách ra một chuỗi tám cái mê man người do đại thần quan cùng nhau tự mình áp giải đến huyện nha đại lao chuyện này mới xem như kết thúc nhưng đối với liêu xanh tới nói chuyện này không có kết thúc tương phản đây chỉ là một bắt đầu tỉnh táo lại miếu liêu xanh ngồi ở trong phòng của mình xuất ra từ kia đần độn trong tay nam tử giành được kia một phần thật dài danh sách cùng bán vẽ lâm vào trầm tư theo vị kia đến từ hoàng tam mười tám thành thí sinh nói đây đều là hắn đại thần quan tại hắn đạt thành điểm tính ngưỡng một n g h n sáu cho danh sách là tất cả từ thần điện phái bên dưới thần quan danh sách còn viết thành trấn số hiệu trên thực tế chính là toàn bộ thí sinh danh sách bao quát bọn họ tòa hảo liêu xanh nhìn thấy tên của mình phía trước chính là viết huyền ba trăm mười chín thành mà cái kêu bản vẽ vẽ chính là tế đàn bộ dáng nghe nói đây chính là thí sinh có thể vượt qua t ư ờ n g không khí xuyên qua tại khác biệt thành ở giữa mấu chốt đáng tiếc liêu xanh vẫn là xây không được căn cứ thế giới đối với lần này bản vẽ phân tích mỗi cái thành tế đàn có hán độc thuộc đường vân tài năng tại đối ứng thành trấn kích phát chờ truyền t ố n g đến một tòa khác thành trấn về sau thiết lập đặc hữu tế đàn tài năng thực hiện chuyển hóa toàn bộ thành trấn chuyển hóa thành bản thân phụ thuộc thành về sau tự nhiên lại có thể kích phát đối ứng tế đàn thực hiện truyền t ố n g cho nên liều xanh coi như phòng theo cái này b ả n vẽ xây một cái tế đàn cũng không cách nào ở chỗ này kích phát cho nên đây chính là tiền nhiệm đại thần quan t r ư ớ c khi chết giấu một tay đồ vật đi khó trách hắn trước khi chết nói nàng sẽ thua sẽ hối hận bất quá liều xanh không có hối hận nàng không thích bị uy hiếp vậy không tiếp thụ bị uy hiếp vẫn là câu nói kia nàng rồi sẽ tìm được phương pháp giải quyết nhưng làm nàng càng để ý chính là một chuyện khác thế giới ngươi vậy mà không có phát hiện có người xâm lấn sao là cái này xâm lấn chương trình ta chưa có tiếp xúc qua cho nên không có phát giác thế giới thanh â m bên trong lại có chút tay náy ta cũng không phải trách cứ ngươi chỉ là có chút kỳ quái ngươi không phải đã trưởng không cái thành trấn này sao cái này xâm lấn chương trình thuộc về càng cao một tầng quyền hạn cho nên ta không có phát giác bất quá ta đã quay lại lịch sử số liệu học tập xâm lấn số liệu hình thức lần sau như lại có loại tình huống này ta liền có thể lập tức phát giác vậy nhưng quá tốt rồi xem ra ta gần nhất được tăng lớn tuần tra liều xanh vô vô cầm chầm tư bây giờ là tiến vào một cái đại loạn đấu thời kỳ rồi là tại công tác nhật ký bên trong quả thật có nâng lên có một cái giai đoạn gọi là tín ngưỡng chiến đấu dựa theo ta lý giải thời kỳ này chính là các thí sinh len lén lẻn vào người khác thành chân sở tại thiết lập tế đàn cướp đoạt người khác tín ngưỡng phải nói chuyển hóa tín ngưỡng của người khác chuẩn sắc một chút thế giới cải chính liêu xanh trầm ngâm một hồi đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh đại nộ hai tay vỗ cho nên kỳ thật mỗi cái thành chân điểm tín ngưỡng tại số liệu phương diện là có cái độc thuộc đánh dấu bằng không gọi thế nào chuyển hóa vậy khẳng định là từ một loại kiểu dáng điểm tín ngưỡng chuyển thành một loại khác kiểu dáng đúng vậy người lý giải không có sai lấy được thế giới câu trả lời khẳng định. l i ê u xanh tiếu dung càng sáng l ặ n hơn vậy xin hỏi thế giới đại nhân ngài có thể trực tiếp từ số liệu phương diện tiến hành chuyển hóa sao có thể thử nhìn một chút chỉ cần có thể tiếp xúc đến đối ứng tín ngưỡng vật dẫn l i ê u xanh mỉm cười trong lòng đã có lập kế hoạch v ớ i v ạ n đã có s ả n vật thí nghiệm từ huyện nha điệu lao ra tới l i ê u xanh càng là một bộ đã t i n h trước dáng vẻ chúc mừng Huyền Hảo Thí Sinh, thần miễu điểm tính miễu này ngươi ngưỡng tổng giá trị điểm giá lúc nhưng liều xanh có thể nghe ra thế giới cũng là hưng phấn mà lại tựa hồ đang sắn tay háo lên bên trong thế giới chúng ta nghĩ đến cùng một sự kiện a nếu không thế giới tuyệt đối sẽ không hưng phấn như thế đúng thế thế giới thừa nhận nói đã như vậy liên quan tới thu hoạch điểm tính ngưỡng cướp đoạt quyền khống chế kế hoạch cuối cùng có thể xác định có 8-7.56% sáu xác suất thành công rồi người cái này xác suất thành công từ lâu tới thế giới cảm thấy rất kỳ quái thế là phi tốc lật lại tính toán hơn và lần nhưng đều là tin tức không đủ vô pháp tính toán đều nhanh hoài nghi nghị sinh đúng nó đối với mình định vị tạm thời vẫn là dụng cụ phân tích Kết nhạt một quả, Liêu là lại Xanh nhàn chỉ c đáp ân u Ta ó i nhỏ ả xúc tu không? không quá ưa thích suy nghĩ những thứ này nó chỉ thích mạnh lên trước đó mỗi ngày đều có thể thu được mới tín ngưỡng lực lượng ăn non ê -e, đừng đề cập nhiều vui vẻ nhưng là gần nhất mạnh lên hiệu suất túi xuống rất nhiều thật sự là có chút không quen thế là mỗi ngày đều dỗi ra nhỏ xúc tu đâm đâm đâm thúc giục liêu xanh thế nhưng là liêu xanh cũng không còn biện pháp dù sao bản địa điểm tính ngưỡng đã báo h ò a mặc dù gần nhất thỉnh thoảng sẽ có mấy người đến rơi xuống cung cấp thế giới chuyển hóa nhưng này cũng là hạt cắt trong sa mạc mà lại nhỏ xúc tu gấp gấp cũng vô dụng liêu xanh hiện tại cần chính là chờ đợi đây chính là cái đinh kế hoạch bước đầu tiên chờ đợi điều này cũng phù hợp liêu xanh nguyên bản an cư kế hoạch thế là nàng tiếp tục xen đường thôn nông trường và nữ bảo đảm toàn dân vấn đề no ấm đồng thời tại thành chấn khôi phục thương nghiệp kinh tế hoạt động phát triển thành chấn quy mô nhỏ kinh tế chỉ là tại nguyên kế hoạch phía trên còn muốn tăng thêm phòng ngự ngoại địch cái này một hạng giải quyết rồi đến từ hoàng tam một ư ơ i tám thành thí sinh ngày ấy liêu xanh tỉnh táo lại miếu về sau phải nắm chặt thời gian tổ chức hội nghị khẩn cấp nói do khoảng thời gian này toàn thể thần quan muốn bắt đầu dày đặc tuần tra một khi thế giới phát hiện có đến từ cái khác thành chấn thí sinh g á n g lâm liền sẽ mượn dùng nhỏ xúc tu hình thành tin tức lưới thông chi phụ cận thần quan dựa theo trước mắt thí sinh thực lực mang theo quỷ vật thần quan nối lên thí sinh còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian dùng cái này n h u loạn kiến tạo tế đàn tiến trình mà lúc này ở giữa đầy đủ để liêu s a n h ra tốc đổi tới hiện trường đem giải quyết triệt đề húng chi có không ít thí sinh khá là cẩn thận không giống vị kêu hoàng tam mười tám thành thí sinh như thế thích tự thân đi làm trên cơ bản lựa chọn từ thủ quê quán chỉ p h ả i xuất công tượng lẹt vào mà những p h à m nhân này đối lên có địa mẫu đại nhân phù hộ thần quan c à n g là không có chút nào l ự c trở tay thực tiễn chứng minh cái này phòng ngự ngoại địch kế hoạch vô cùng tốt xứ ngẫu nhiên lẹn qua đến muốn trộm nàng điểm tính ngưỡng người rất nhanh đều bị nàng đá ra huế tượng thuận tiện đem bọn họ dưới t r ư n g lưu tại nơi này chuyển hóa thành điểm tính ngưỡng kiêm mới sức lao động kết quả lộ ra để liêu xanh hoàn mỹ kế hoạch không hổ là chúng ta nếu như cái này viễn tượng là liên quan tới thành trấn kinh doanh chúng ta lẽ ra có thể cầm tới ban t h ư ợ n g không y t a thế là có liêu s a n h thăm dò tính hỏi thế giới không bằng cải tạo một lần sửa đổi một chút số hiệu làm xìm xì t ỷ trò chơi thật có l ỗ i yêu cầu của ngài làm trái hạch tâm quy tắc tạm thời làm không được thế giới trả lời hơi có vẻ băng lánh lại không thú vị bất quá bị liêu s a n h bắt đến tạm thời hai chữ cho nên về sau có thể rồi thu hoạch được quyền khống chế về sau có thể tốt tốt tốt nói tới nói lui vẫn là muốn đoạt quyền vậy ta liền đoạt cho người xem nghĩ như thế liêu xanh tiếp tục dùng nhỏ xúc tu tại trong ruộng t í n mạng nhiều tay tề phát đem mạ từng nhóm từng hàng trồng c h ọ n được chỉnh tề cực kỳ xin hỏi nhiệt huyết sôi trào đoạt quyền đâu l à m bộ biết rõ còn cố hỏi phải biết nhân vật phản diện đều là cuối cùng mới ra sân chúng ta cần phải làm là chờ đợi đợi đến lúc nào ngày cuối cùng đi bất quá trước đó liêu xanh cùng thế giới còn có chút thí nghiệm muốn làm theo thời gian đẩy về sau rời có tư cách tham dự tín ngưỡng chiến đấu thí sinh biến nhiều nhưng cùng lúc càng nhiều thí sinh bị đào thải rồi Bảng xếp h ạ n g cũng thay đổi cũng là càng lúc à càng l c à này g ngay giám không nhanh, nhanh n khảo theo cả các giám khảo đều nhanh theo không kịp cái tốc kịp đều độ này, chỉ có giáo. Lúc này, tòa h h ể n chấn bản thân trong thành tế đản thông qua tế đản năng lực đặc thù tiếp tục cho phái gia nhân viên truyền đạt mệnh lệnh chỉ thị tiếp tục hướng mục tiêu của hắn h u y ệ n một trăm ba mươi bốn hào lăng ngọc kha mà đi nhưng bởi vì hắn lựa chọn lộ tuyến là từ địa chữ liệt h ư ớ n g xuống kế hoạch mãi cho đến một trăm ba mươi bốn lại hướng bên cạnh huyền một trăm ba mươi b ố bởi vì hắn còn muốn tiện đường trải qua một trăm h thành đem điểm tính ngưỡng hóa thành của mình kia dù sao cũng là tạ yến địa bàn mặc dù văn hiên ninh đương thời còn ở bên ngoài xếp hàng không có nghe được cái gọi là khoa cử đ o ạ t giải nhất hấp dẫn trước mười người nhưng hắn sớm đã biết do tạ yến là khê xuyên tạ ra thế hệ này bên trong người nổi bật điểm tính ngưỡng tuyệt đối tương đương khả quan vì thế hắn thậm chí nâng lên thanh kiếm tự mình tiến về trải nghiệm một phen khổ chiến mới rốt cục cầm xuống thành này văn hi trong hai nghe thi hội tiểu trợ thủ nhắc nhở tín ngưỡng gia tăng thanh âm lộ ra một vệ mỉm cười hài lòng quả nhiên thu hoạch không nhỏ so với hắn trên đường gặp phải những cái kia thối cá nát tôn phải tốt hơn nhiều mà lại tạo yến thuộc thành tín ngưỡng vậy một lần hành động về hắn sở hữu đột nhiên gia tăng rồi sáu n g h n điểm trở lên không hổ là hắn sớm coi được mấy vị trọng điểm chú ý đối tượng đáng tiếc cái này tạ tiểu công tử vốn đang phía trước m ư ờ i mặc dù so ra kém ra tay trước, trước mấy người nhưng cái này đặt thành tốc độ không thể khinh thường nói không chừng rất nhanh liền có thể phản siêu một người đứng đầu cao nhất thịt rồi hàn sơn quân có chút tiếc nuối nói không có cách ai bảo hắn lúc này liền gặp được văn hiên l i n h đâu nhan học sĩ cũng cảm thấy rất là đáng tiếc cái này rõ ràng làm ai viện chính nói tới đoạt giải nhất hấp dẫn một trong a bây giờ mười vị đoạt giải nhất hấp dẫn chỉ còn lại chín vị mà liêu xanh đã chắn tại phía sau thậm chí không ở trước mười liệt kê thế là chúng giám khảo cũng rất nhanh quên đi từng đã đoán liêu xanh là trời sinh thông thần người từng bởi vì một kỵ tuyệt trần mà nóng bỏng chú ý qua nàng sự t ì n h dù sao một ngày này biến hoa quá nhanh bây giờ xem ra liêu xanh hẳn là bởi vì lực tương tác mạnh lại thông minh cho nên sơ kỳ phát triển so sánh thuận lợi nhưng quả nhiên linh tính thấp vẫn chưa được bằng không cũng sẽ không đến bây giờ còn là ở bị động phòng thủ mà không phải xây tế đàn tấn công cho nên trừ nào đó mấy vị người hữu tâm bên ngoài những người còn lại đã không còn quan tâm liêu xanh t h ậ t ảnh bất quá điều này cũng phù hợp liêu xanh hy vọng phát triển khiêm tốn ý nghĩ mà lại càng may mắn hơn là dựa theo văn hiên linh cái này lộ tuyến quy hoạch sẽ không đụng tới liêu xanh như vậy liêu xanh còn có thể dựa theo kế hoạch tiến hành liêu xanh nhìn xem trong màn ảnh xếp hạng thỏa mãn gật gật đầu nhất là đối văn hiên linh danh tự đằng sau đi theo số lượng phi thường hài lòng nếu như lúc này văn hiên linh trước thời hạn đối lên nàng cái tiêu ngược lại là có chút phiền phức dù sao của hắn tín ngưỡng giá trị còn chưa đủ nhiều hy vọng hắn cố gắng một chút lại nhiều tích lũy một chút thậm chí cảm thấy tốc độ của hắn có chút chậm nếu như hắn một gia tốc chạy tới đem ngươi sư huynh sư tỉ điểm tính ngưỡng cho đoạt làm sao bây giờ thế giới hỏi người đó căn bản không biết đức là vật gì cũng đừng trời thiên đạo đức khảo vấn ta rồi liêu s a n h cự tuyệt trả lời nàng c o n chú ý tới tại văn hiên ninh thận ảnh bên trong theo văn hiên ninh trời mười tám hào thần miễu lấy được điểm t í n ngưỡng càng ngày càng nhiều trên bầu trời lần nữa từng điểm một rủ súng vô thượng thượng cuối cùng là cái c h á n cho đến hiện lộ cả trương thần mặt mà lại thần mặt cũng không có biến mất mà là một mực ở lại màn trời phía trên như là trong hiện thực đ ồ n g dạng nàng nhìn càng là con mắt tỏa ánh sáng nếu là có miệng khả năng sẽ còn chạy xuống ngụm nước đáng tiếc nàng lúc này không có miệng chỉ là một k h ỏ a nhỏ bé không thấy được trong mắt du đãng tại thần ảnh phía trên chương 219, đến gần thần minh 41. t chương 219, đến gần thần minh 41. vậy phần tại sao liễu xanh lúc này là cái con mắt nhỏ từ đâu cái này liền muốn từ cái đinh kế hoạch bước thứ hai nói lên bước thứ hai lỗ kim cái tên này rất khó nghe nhưng vẫn là bị năm mươi sáu bảy mươi ba l i ê u xanh bỏ phiếu thông qua bởi vì cảm thấy rất hình tượng cũng rất thú vị thu hoạch được hài hước l i ê u xanh nhất trí k h á n ngợi cụ thể tới nói đây cũng là thế giới nghĩ ra được biện pháp nó đưa ra đã nó đã trình độ nhất định đã khống chế t h ậ t ảnh phát ra vậy nó có thể thử nghiệm tiến thêm một bước để l i ê u xanh mở mắt nhìn thế giới nhìn thế giới xem ngươi l i ê u xanh n h ị n không được bắt lấy cái này từ mở cái cho đùa kết quả cái chuyện cười này bị thế giới chê sau đó thế giới tiếp tục giải thích trước đây ta đã khống chế chúng ta trong cái không gian này thận ảnh q a y chuộc cúng phát ra đúng vậy rất đáng mừng liêu xanh khen một câu cho nên trên thực tế ta đã đả thông từ trong ra ngoài thông đạo bước kế tiếp ta có thể để ngươi đến ngoại giới đi xem một chút nhìn cái gì nhìn xếp hạng đã hiểu lập tức liêu xanh hỏi thấy thế nào để mụ mụ phân hóa một con mắt cho ta ta đem nó đưa vào trong thông đạo thế giới sợ l i ê u xanh không rõ tiếp tục nói quỷ vật tồn tại có thể xuyên qua không gian ngươi còn nhớ chứ đương nhiên nhớ được nát quả táo lý luận thế là liêu xanh để nhỏ xúc tu dựa theo thế giới yêu cầu mọc ra một con ó n g ánh sáng long lanh nhỏ bé như trần con mắt sau đó chóc ra bản thể liêu xanh thậm chí còn không thấy rõ con mắt này có đúng hay không mọc ra càng không biết nó lúc nào chóc ra liền nghe đến thế giới t ử tốn nói một câu xong rồi sau đó nhỏ xúc tu tặng cho liều xanh một cái mới tinh thị giác thị giác hết thảy nàng nhìn thấy năm người cũng xếp hàng ngồi đã thành định mà nhìn mình đem nàng dọa đến trong mắt lắc một cái bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng bọn hắn nhìn không phải mình mà là nhỏ xúc tu con mắt bám thân trên đó thật ảnh thế là bắt đầu yên lòng đánh giá đến năm người này xem ra năm người này chính là giám khảo đại nhân bốn nam một nữ hai người song song ở giữa ngồi trong đó một vị lớn tuổi nhất dâu ria hoa dâm nhìn xem còn có chút dối bời cơ hồ không nói lời nào trường giả ngồi bên cạnh một cái khuôn mặt nghiêm túc trung niên nữ quan khí chất cùng liêu xanh đọc sách lúc thấy qua giảng sư có chút tương tự mà cái khác ba vị đều là nam tử trung niên liêu xanh suy đoán trong đó một vị chính là kia công bộ thượng thư l a n phục cũng chính là mẹ nàng trước đó không lâu mới nói cho nàng biết vị kia chưa từng gặp mặt cứu cứu rất nhanh tấm mắt của nàng liền khóa được một người trong đó người kia sắc mặt nhạt n h é o lạnh lùng nhưng ngũ quan cùng nàng mẫu thân giống nhau đến mấy phần h ừ đáng tiếc không thể nói nhìn tướng mạo đã cảm thấy không phải là cái gì người tốt nhưng mà xem xét hắn giữa lông mày chữ xuyên văn k h á c sâu trình độ liền biết là tầm cơ sâu nặng người không giống bên người hắn vị kia thân mang bạch tý trung niên mỹ nam tử khí chất ôn nhuận như ngọc chỉ có khỏe mắt r á n h cười nhìn xem chính là người tốt liêu xanh trong lòng yên lặng bố trí vậy bất kể có phải hay không là mang thành kiến cứng rắn muốn đâm thọc đáng tiếc liêu xanh không có mang cái lỗ thai đến cũng không hiểu n ô n n ữ chỉ có thể nhìn bọn miệm ra đóng lại không biết đang nói cái、gì. lần sau vẫn là để thế giới học một ít ngôi ngữ được rồi đông nhiên liều xanh ánh mắt x â y dịch cảnh tượng trước mắt vậy mà thay đổi hoàn toàn nhìn thấy chỗ tất cả đều là vàng son lộng lẫy mắt nhỏ kém chút bị cái này đẩy mắt hoàng kim cho trọc mù đáng tiếc liêu xanh thị giác xem không tận trong phòng bày biện nhưng y theo cái này chọn cao đầu mùa xà cột còn có đầy dây phức tạp hình dáng trang sức d â y thép vàng khắc hoa đủ để phỏng đoán tuyệt không phải gia đình bình thường lại nhìn trước mắt đang ngồi một nam một nữ nam tử ước chừng hơn bốn mươi tuổi thân mang kim sắc cẩm bạo phía trên có thêu tinh xảo long văn lúc này chính ngồi ngay ngắn ở một tấm trạm khắc d khuôn mặt trầm tính m à huy nghiêm hai mắt long lanh có thần khí độ phi phạm mà đổi thành một vị hoa phục nữ tử tuổi gần trung n i ê n dung mạo xinh đẹp như mẫu đơn là liêu xanh đã gặp qua thích hợp nhất dùng ung dung hoa quý bốn chữ đi hình dung nữ tử hai người cười cười nói nói uống chút trà, uống trà điểm thỉnh thoảng nhìn hai mắt liêu xanh cái này một bên thần s á c hài lòng đông nhiên vị tiêu long bảo nam tử cao mày mắt sáng như lúc nhìn về phía thật ảnh tựa hồ chú ý tới cái gì dị dạo ánh mắt của hắn huy nghiêm còn mang theo kỳ dị nào đó lực lượng liêu xanh lập tức bị cái này ánh mắt dọa đến hồn bất phụ thể lập tức tràng cảnh cắt ra ánh mắt hoán đổi năm vị giám khảo một lần nữa xuất hiện ở trước mắt nàng làm sao vậy hoàng huynh trường công chúa chú ý tới hoàng đế ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi nào đó thế là kỳ quái hỏi không có việc gì vừa mới có loại theo dõi cảm giác hoàng đế nhữ nhữ mày hiện tại biến mất có thể là chấm vừa mới trở thành thần s ứ đối với đến từ hư không lực lượng qua vu mẫn cảm giác chờ chút thử kết thúc hoàng huynh vẫn là nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt đi mấy ngày nay ngài vẫn bận làm việc công lại muốn nhọc lòng khoa cử sự tình tự thân đi làm thật sự là cực khổ rồi trường công chúa lo âu nói tốt yên tâm đi hoàng đế ấn một chút h u y ệ t thái dương miễn cưỡng cười một tiếng cái hội này thử quá trình xác thực quá dài cái này đều đem xuống còn không có kết thúc trưởng công chúa mân mê môi đỏ phàn nàn nói ngươi là lo lắng hiên thả hoàng đế cười nhắc nhở không chỉ là hiên linh hiện tại chúng ta mới ở bên ngoài nhìn một ngày mà thôi bên trong thí sinh thế nhưng là rắn rắn chắc chắc ngây ngốc ba mươi ngày đâu trưởng công chúa mặc dù nói như vậy lại là đầy mắt đau lòng nhìn xem văn hiên linh bóng người ha ha còn tốt sắp kết thúc rồi hoàng đế nở nụ cười nhìn xem trên bảng xếp hạng văn hiên linh cùng thứ hai t r a n lệnh càng lúc càng lớn gật đầu nói mà lại xem ra n g ư ơ i nhà h i ề n thả đệ nhất tri vị đã là không thể lay động rồi trưởng công chúa không nói lời nào nhưng trên mặt đều là tự hào cùng kiêu ngạo v ừ a mới tràng cảnh hoán đổi quá nhanh liều xanh còn chưa kịp phản ứng bây giờ lấy lại tinh thần mới nghĩ đến kia xuyên long bảo không phải là đương kim hoàng đế lý hữu a đến như vị nữ tử kia là ai liều xanh lúc đầu cũng không biết nhưng nhìn long văn phục sức cũng hẳn là hoàng gia người đoán chừng là công chúa phù hợp n i ê n kỳ hẳn là nay bên trên duy nhất hoàng hội trưởng công chúa lý hy nâng nam cung sư tỷ huấn luyện phúc hiện tại nàng đối hoàng thất cũng có chút hiểu rõ không giống trước kia không biết không hiểu rõ không quan tâm còn muốn hỏi ngược một câu cùng ta có liên các n gì dù sao lấy trước nàng chỉ là lê viện t r ư ớ c tạo viện tiểu nhân vật chưa hề nghĩ tới một ngày kia có thể tới trường an thậm chí có cơ hội đường đường chính chính làm quan hiện tại khác biệt đương thời dù sao cũng nên thật tốt cầm lên thi tình huống nghiên cứu tinh tường đi chỉ là không nghĩ tới trong lúc vô tình vậy mà đã gặp được tương lai người lãnh đạo trực tiếp thật sự là thế sự khó liệu bất quá vừa mới là chuyện gì xảy ra liều xanh lặng lẽ ra mắt giới bởi vì bên kia cũng ở đây nhìn cái này thật ảnh thông đạo cũng là tương thông cho nên không cẩn thận cắt qua đi vậy ta còn có thể quá khứ sao tốt nhất đừng vị đại thúc kia rất nhạy cảm n g ư ờ i kém chút bị phát hiện xem ra cuối cùng kia nhường nàng hãi hùng khiếp vía liếc mắt không phải là ảo giác mà là thật sự phát hiện cái gì liêu xanh im lặng vẫn là chuyên tâm ở chỗ này dành thời gian nhìn xem thu hoạch tin tức cần thế là nàng đem trong mắt chuyển hướng bên trong không còn nhìn kia năm vị giám khảo mà là khảm tạ i thận ảnh bên trong xoay t í ế t chuyển rất nhanh liền thấy được nàng mong muốn đồ vật huyền ba trăm mười chín trong thành liêu xanh nhịn không được khoe miệng có chút dương lên